Chương một nhóm tháng i niên quần bên trong, biểu hiện động. chút kích h có Một tháng trước hắn xuyên qua đến cái này yêu ma hoành hành thế giới làm cái thứ nhất quyết định chính là muốn tìm kiếm một chỗ tông môn che chở bây giờ rốt cục làm được tuy rằng tư chất có hạn nhưng dù gì cũng lăn lộn cái ngoại môn đệ tử danh hiệu có thể an toàn chợ ở trong tông môn có thể tạm thời an toàn tính mạng với thời loạn lạc rồi đột nhiên đoàn người yên tĩnh lại chỉ thấy một tiên khí phiêu phiêu ông lão ngự phong mà đến cả kinh một ít chưa từng thấy quen mặt thiếu niên cằm đều không khép lại được liền này từ linh em thầm nợ nụ cười từ lúc kiếp trước liền xem qua vô số h u y ễ n hoặc tu tiên tiểu thuyết hắn không hề mới mẹ cảm giác có thể nói đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi gia nhập ngọc đỉnh cát từ đây có cái sống yên phận địa phương tuy rằng các ngươi này một nhóm đều là ngoại môn đệ tử nhưng chỉ cần ngày sau biểu hiện hài lòng cũng không phải không có lên cấp nội môn cơ hội ông lão nhìn quanh một tuần cao giọng nói rằng quả nhiên các thiếu niên đều hưng phấn lên đối với tương lai tràn ngập chờ mong ông lão cầm một phần danh sách vừa nhìn vừa nói phía dưới ta bắt đầu chia x ứ n g c h ấ n thủ địa n i ệ m đến tên ai ai liền đứng ra lý niệm vương bảo thiện đến hai tên thiếu niên vội va hô ông lão liếc mắt một cái nói rằng hai người các người phụ trách hộ vệ đại trưởng lao chỗ ở hai tên thiếu niên một mặt kích động đây chính là cái đại công việc béo b ở a đại trưởng lão là thân phận gì ngày đêm khi hắn lao nhân ra dưới mí mắt nói không chắc ngày nào đó một khi c a o hừng t i ệ n t a y chỉ để một hai thực lực lớn tăng nhiều ích thứ linh khe k h ẽ thở dài ngoại môn đệ tử địa vị so với tạp d ị cao nhưng là không cao đi nơi nào một môn phái tài nguyên có hạn cho thân truyền cùng nội môn đến phiên ngoại môn đệ tử trong tay cũng chỉ có cơm thừa canh cặn rồi liên này mọi người còn tranh đoạt không ngừng tặng lễ đi cửa sau xử bắn tử tầng dưới chót h ố hại chẳng lạ lùng gì tứ linh không muốn dinh hữu có thể đi vào ngọc đỉnh cát hắn liền đủ hài lòng cho tới v i ệ c xấu tùy tiện cái gì đều được chỉ cần có thể chờ ở trong tông môn mò cá nó không thâm sao rất nhanh phần lớn ngoại môn đệ tử đều phân phối đến thật tốt trấn thủ đ i ệ chỉ còn dư lại tử linh cùng một vẻ mặt kiên nghị thiếu niên còn đứng ở tại chỗ tứ linh tăng tường đức ông lá hô、đến. Tứ l i n hơn một trầm bộ gì gì ráng vẻ, vẻ có h i lời h c t à nữa g tương nhưng đức khu mộ màn đêm vừa xuống sẽ có độc trùng tẩu thú vài cái ngoại môn đệ tử đều bởi vậy làm mất mạng bàng lao quản sự có thể hay không chuyển sang nơi khác t ă mộ, nguy như như người người, như nhưng g là khu mộ tăng tương đức còn muốn lại nói b à n g lão quản sự vung tay lên không thể nghi ngờ nói cứ như vậy chắc chắn rồi cho dù có nguy hiểm ở trong nghĩa trang ngủ yên các tiền bối cũng sẽ phù hộ các ngươi đây chính là không khắc kim chỗ họng a tử linh đứng ngôi tuy rằng hắn không ngại việc xấu nhưng bảng lão đầu đem hắn đặt mình trong ở nguy hiểm trong nghĩa trang ít nhiều khiến hắn cảm nhận được một tia ác ý bốn bỏ ra hơn nửa ngày thời gian tử linh cùng tàng tường đức tài đi tới phía sau núi khu mộ dọc theo đường đi tàng tường đức đều ở h á n giận tại sao tông môn muốn phái khiến như vậy việc xấu cho hắn giấc mộng của hắn là vì chấn hương tông môn cống hiến ra bản thân một phần lực lượng cũng không phải ở khu mộ bực này hẻo lánh nơi sống ngủng nhiên hoa đón lấy hắn lại hỏi dò tử linh giấc mơ tử linh thuận miệm trả lời ta không có gì theo đuổi ở đây an toàn sinh sống liền tốt vô cùng Đại t r ư ợ người phu sinh ở trong thiên địa, hã có thể h trong ở tầm t địa, có n g v Tăng thương đức tràn ngập xem thường. Tuổi trẻ Thứ trong một tiếng. tông một thú chút ngập Linh lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Là người đời hắn, đối với vì là tông môn góc một viên việc, không có hứng thú chút nào. Người góc hai được cười đức đời đối việc, có à? Làm là xem với lại vì sống sót mới là trọng yếu nhất nếu như không phải là vì ở thời loạn lạc cầu sinh tồn từ linh cũng sẽ không gia nhập ngọc đình cát từ linh trụ sở có vài gian phòng cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện trước mấy đời thủ lăng nhân sinh sống qua dấu vết vừa nghĩ tới phía trước mấy vị đều chết oan chết u ồ n g từ linh vẫn còn có chút bình tĩnh không được hắn tới nơi này là vì bản bệnh cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa trời tối không ra khỏi cửa thứ linh ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình nhỏ chúc mừng ký chủ trói chặt đánh dấu hệ thống có hay không lập tức đánh dấu tứ h linh v ẻ lo lắng quét qua thời đại này ai xuyên qua còn không mang cái hệ thống a hơn nữa còn là trước mặt phiên bản mạnh nhất đánh dấu hệ thống có hệ thống khà khà ai uy hiếp ai tính mạng liền không nói được rồi đánh dấu thứ linh lập tức nói chúc mừng ký chủ lần đầu đánh dấu thu được người mới gói quà lớn hai cái không giống nhau hải kèm t ư ở n g quý hoa bảo điện đã phát đến ngài trong kho hàng chúc cơ đan đã phát đến ngài trong kho hàng t h ứ linh mặt đều đen q u ỳ hoa bảo điện hệ thống thật giống có cái kia bệnh nặng hắn ôm lòng chờ may mắn để ý từ trong kho hàng lấy ra q u ỳ hoa bảo điện đến mở ra vừa nhìn quả nhiên trang địa viết tám cái đ ạ i tự muốn luyện tấn h công tất lời đầu tiên cung ẩu này kẻ đáng ghét t h ứ linh tức giận đến đem sách nem xuống coi như không hệ thống hắn cũng sẽ không luyện món đồ này chớ nói chi là có hệ thống còn sầu lo không càng trâu bỏ công pháp có thể luyện sao thử linh lại móc ra chúc cơ đan đến ánh mắt sáng lên thế giới này vẫn là rất truyền thống tiên hiệp cảnh giới tu hành từ thấp đến cao chia ra làm luyện khí cảnh trúc đăng cảnh i m đăng cảnh nguyên anh cảnh hóa thần cảnh luyện hư cảnh hợp thể cảnh đại thừa cảnh độ ký cảnh phi thăng cảnh mỗi cái cảnh giới lại phân tứ đại giai đoạn sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đại viên mãn từ linh cảnh giới bây giờ mới tìm thấy luyện khí ngưỡng cửa liền sơ kỳ đều không đạt tới chỉ là hơi có tư chất tu hành có hy vọng tiếp đó hắn chỉ cần ăn trong tay viên trúc cơ năm này liền có thể nhảy qua luyện khí cảnh trực tiếp trúc cơ châu bò a trúc cơ cảnh đây chính là đệ tử thân truyền yêu cầu hắn không chút do dự một cái liền đem trúc cơ đan cho nước lấy bùm bùm giống như là thay đổi thân cốt đ ụ c từ linh một thân đ ung dung hiện tại hắn đã là trúc cơ cảnh tu sĩ vừa n ã y châu bỏ dầm dầm bảng lão quản sự lan lộn hơn nửa đời người cũng mới chỉ là luyện khí cảnh đại viên mãn nếu như bảng lão quản sự còn đang trước mắt trang giả bộ xoa từ linh có thể đem hắn đánh cho giang rơi l ầ y đất chơi nửa ngày hệ thống từ linh cuối cùng làm họ thấy quy tắc một ngày có thể đánh dấu một lần quét mới thời gian là mỗi ngày dầm bão cũng chính là buổi sáng năm sáu điểm dáng vẻ đánh dấu hạy k m là căn cứ địa hình tới ở bên vách núi b càng càng ê nguyên t r o n tòa m i ế bản g từ n linh cho a u Nếu như rằng buổi tối sẽ có yêu ma phía trước làm loạn đáng tiếc một đêm vô sự ngày hôm sau nhỏ đo lường đến ký chủ thất tỉnh có hay không lập tức đánh dấu đánh dấu từ linh lập tức nói hắn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết ngày hôm sau thèm phần thưởng chương hai người này ta đ o á n chừng chương hai người này ta đ o á n chừng chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được vô hạ hôn đ ộ n thể thứ linh nhất thời cứ vui vẻ rồi đây chính là thứ tốt ta ố t t không riêng cùng thiên địa đại đạo thân cận hơn nữa nó còn có rất quan trọng thuộc tính đó chính là người khác không nhìn thấu kẻ nắm giữ đích thực thực, thực lực coi như là ngọc đỉnh các trường giáo đứng từ linh trước mặt cũng sẽ không cảm thấy nơi nào có vấn đề người đệ nhất nhu cầu là cái gì sinh tồn muốn sống vững vàng phát dục mới là trọng yếu nhất Ở đ ẩm tình không phích lịch giang dắt một đạo thiên lôi đột nhiên hạ xuống đem một gốc cây cổ thụ che trời cho mạnh mẽ chém thành hai nửa uy lực này cũng quá kinh người từ linh sợ hết hồn xảy ra chuyện gì ngủ ở sát vách gian nhà tàng tường đức bị sợ tình quần áo cũng không mặc liền chạy ra khỏi đến rồi nhìn thấy cảnh tượng này hắn vẽ mặt đưa nam nói song song chúng ta mới đến không tới một ngày trời cao liền hạ xuống dấu hiệu đến ta phải nghĩ biện pháp rời nơi này nơi này tốt vô cùng a hữu sơn hữu thủy không ai quấy rối thích hợp nhất tu hành từ linh cười khăn nói tăng t ư ơ n g đức l ư ờ m hắn một cái vậy ngươi cứ tiếp tục đợi ở chỗ này sống hết đ ờ i đi không có chuyện gì nghiệp lòng cầu tiếng người theo như ngươi nói cũng nói vô ích đối với từ linh phát tiết bất mãn sau tăng t ư ơ n g đức liền thở phì phò tùy ý đi một chút đột nhiên dưới chân dẫm lên một cuốn sách hắn nhặt lên chỉ thấy địa trang bị một viết quỷ hoa bảo điển mở ra vừa nhìn nhất thời liền để hắn trừng thẳng hai mắt muốn luyện tấn công tất lời đầu tiên cung làm nam nhân phản ứng đầu tiên chính là muốn đem sách đem ném đi rồi có thể tay dương đến một nửa tăng tường đức lại do dự hắn cảm giác đây là một cơ hội nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời tăng tường đức cắn răng một cái cấp tốc lật xem một lần càng đi dưới xem tâm tình của hắn thì càng kích động thần công quả nhiên thần công a phía trước vài tờ không có gì đặc thù mấu chốt là mặt sau trực tiếp từ võ hiệp chuyển t i ê n hiệp rồi nếu như luyện đến đại thành cơ hội có thể ở kim đan cảnh bên trong sông pha khuyết điểm duy nhất chính là bỏ qua nam nhân bình thường vui sướng nhưng là ở tăng tường đức xem ra một người đàn ông nhất định phải xông ra một phen ranh ranh liệt liệt đại sự mới không đồn công cả đời này hắn đem q u ỳ hoa bảo điện thu vào trong lòng chậm r ã i độ bước đến tiền viện t ừ linh cầm chuổi đang chuẩn bị đi quét tức khu mộ đây là thủ lăng người hàng ngày công tác làm gì đi a t ừ linh thuận miệng hỏi tăng tướng đức liếc hắn một cái trong mũi khinh thường hừ một tiếng theo bản năng bưng chặt trong lồng ngực q u ỳ hoa bảo điện cũng không thể làm cho đối phương phát hiện trên người mình bảo bối này tình huống thế nào thần, thần bị bí tứ linh một mặt một mực cũng không đi còn hắn sau một cách giờ chính đang một mình quét tức khu mộ tứ linh bỗng nhiên mơ h ầ nghe thấy một tiếng đến từ rất xa x ô i địa phương kêu t ê n làm như thống khổ vừa tựa như vui sướng còn có một tia tia giải thoát từ khi có hôn độn thể tới nay t ứ linh ngũ giác cực kỳ nhạy cảm đáng tiếc âm thanh đầu nguồn thực sự quá xa hắn nghe không rõ ràng lắm liền sẽ không có lưu ý thời gian sau này bên trong t ứ linh mong đợi nhất c h u y ệ n chính là mỗi ngày đánh dấu phần thưởng nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được truy phong phủ nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được nịch loạn bắt thức nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được lưu quang tinh vẫn ao nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được khô thiện thủ bởi vì ăn một viên trúc cơ đan vì lẽ đó từ linh một mực chờ mong có thể đánh dấu cái k h á c đan tỉ như kim đan đan nguyên anh đan như vậy có thể làm cho hắn một hơi trực tiếp trước đại cảnh giới đan g dược chỉ tiếc không như mong muốn đúng là một tháng n à y tới nay từ linh chính mình suy nghĩ l ị c h loạn bắt thức đem cảnh giới mang lên trúc cơ hậu kỳ đồng bạn tặng tường đức ban đầu mấy ngày hợp làm rất không tích cực ít chịu ra ngoài nói là thân thể không thoải mái cần điều dưỡng sau đó rốt cục chịu làm sống cả n g ư ờ i nhưng cùng tinh phân ra tựa như nguyên bản p h n chân phồn thịnh một tiểu tử đột nhiên trở nên âm nô lên trang phục cũng như cái đàn bà tựa như trang điểm lộng lẫy còn đưa ra cùng tử linh ở chung một phòng ý nghĩ bị tử linh từ chối sau hắn thẹn quá thành giận chạy ra tư thế kia thần thái đem tử linh đều cho xem bối rối từ đó về sau tặng t ư ơ n g đức liền không nữa cùng tử linh nói nửa câu nói vẻ mặt trước sau lạnh lùng tử linh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh chuyên tâm đánh dấu cùng tu luyện lại qua một tháng chính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa tử linh đột nhiên cảm giác thấy bụng có cỗ khí lưu ở tụ tập dáng vẻ hiện vòng xoáy hình hắn đột nhiên nhớ tới dạ xẻ gẳng quá trình này hao phí đầy đủ hai canh giờ rốt cục cô động thành một khỏa kim đan tử linh đứng dậy chậm rãi xoay người khoe miệ hiện tại hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ. cảnh cũng chỉ là rất cấp thấp tồn tại kiếp trước nhiều như vậy nguyễn hoặc tu tiên tiểu thuyết không phải là bật nhìn kim đan nguyên anh hai người này cảnh giới tiền kỳ xem ra châu bò rầm rầm vừa đến trung kỳ liền con chó cũng không phải nhẹ nhàng thở ra một hơi tương chế đức ư theo đuổi là xông ra một sự nghiệp lấy lửng oanh oanh liệt liệt sống sót thời gian dài như vậy cũng không thấy hắn trở về chắc là ngọc đỉnh các đã đồng ý hắn xin phân phối đến trọng yếu hơn cương vị đi tới đi tử linh cũng càng đồng ý một người ở tại phía sau núi ngược lại khu mộ không bao nhiêu chuyện có thể làm còn lại thời gian hắn có thể thỏa thích tu luyện không cần ngăn cản lại tốn nửa tháng tử linh đem cảnh giới tăng lên tới kim đan trung kỳ đêm hôm ấy đang ở sân bên trong khoanh chân tu luyện tử linh đ ỗ n g nhiên nghe thấy được một lồn u g i à y đặc yêu khí năm con lan g yêu bò lên nóc nhà xanh ngượt con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm phía d ư ớ i tựa như không phát hiện xem xét tử linh đáng tiếc chỉ có một còn chưa đủ chúng ta lấp đầy bụng đầu cùng tứ chi chúng ta phân ra ngũ tạng lục phủ mang về hiến cho đại vương xẻo lan yêu chúng đồng loạt phát động tiến công hồng quang loại lên bốn con lang yêu đầu trong n g á y mắt dọn nhà rơi xuống đất chỉ còn cuối cùng con kia lang yêu sợ đến chân mềm lún ngã quắp trên mặt đất tứ linh cầm trong tay lưu quang tinh vẫn đau lần thứ nhất dùng cho thực chiến chém những n à y chỉ có luyện khí cảnh cấp thấp lang yêu cùng cắt đầu hủ tờ như thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng a lang yêu sợ đến địa đều ướt đẫm liều mạng dập đ ầ u l ạ i tứ linh ở trên người nó đánh tầm dấu ấn lạnh nhạt nói trở lại nói cho các ngươi đại v ư ơ n g không có chuyện gì thiếu đến phía sau núi c h ọ ta vân vân vân lang yêu gật đầu như b ằ n tỏi vui mừng chính mình lượng cái mạng vội vang trốn về hang xói sau n ó liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra cáo chi lang vương thử chưa dứt sữa tiểu tử còn dám ngược lại uy hiếp bản vương lang vương tức giận cực kỳ đại vương không bằng chúng ta lang yêu đang muốn hiên kế ở ba đột nhiên dấu ấn bạo phát thân thể của nó chia năm xẻ bảy đ ị a n nổ tung lang vương phát sinh tức giận gào t h é t người này ta đoàn trưởng ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân cũng không giữ được hắn ta nói chương ba vượt cấp chiến đấu ngươi chưa, chưa từng nghe nói đêm hôm ấy thử linh đang nghiên cứu trật pháp gào cử đột nhiên nghe được một tiếng sói chu ngay sau đó vô số thanh sói chu bốn phương t á m hướng vang lên thanh thế cực kỳ dọa người từ linh khỏe miệng hơi dâng lên không chút nào quản tùy ý bẩy sói lẹn vào sân tiểu tử hiện tại biết sợ cho rằng trốn ở trong phòng là có thể miễn quá cái chết sao lang vương đứng ở trong sân cười lành lạnh nói t ừ linh thấy gần đủ rồi liền ra ngoài đón khách ta đã truyền tin gọi ngươi đừng đến gây chuyện ta ngươi quả nhiên là không sợ chết từ linh lạnh nhạt nói lang vương vừa nghe nhất thời cười ha ha lên hóa ra là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng khó trách người dám kiêu ngạo như thế từ linh liếc mắt trong sân đích tình huống lúc này trong viện ngoài sân mái hiên nóc nhà đều chật ních lang yêu t ừ n g đôi xanh mượt con mắt trong đêm đen lập lòe đặc biệt đáng sợ từ khí tức phán đoán những n à y lang yêu cảnh giới không thấp cất bước đều là luyện khí cảnh hậu kỳ tuyệt đại đa số là trúc cơ cảnh từ linh cứ v i ệ c đã là kim đan cảnh trung kỳ nhưng muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy số lượng lang yêu trong lúc nhất thời khẳng định không giúp được chớ nói chi là còn có một chỉ kinh khủng hơn lang vương cũng còn tốt hắn đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ mấy ngày trước hắn đánh dấu đạt được một chất pháp tên là bách quỷ dạ hành trải qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện uy lực kinh người liên liên ở trong sân trôn xuống vốn làm lớn lang vương nếu như chịu dừng tay ngược lại cũng thì thôi nếu như lang vương không sợ chết như vậy trận pháp này liền phụ trách đưa nó ra đi tứ linh không vội vã phát động trận pháp suy nghĩ một chút nói ngươi biết nơi này là nơi nào chứ không phải là ngọc đỉnh các phía sau núi khu mộ sao lang vương cười nhạo nói nếu biết nơi này là ngọc đỉnh các địa bàn vì sao các ngươi dám như vậy hành hung tứ linh híp mắt hỏi cái này cũng là h ắ n mấy tháng qua trong lòng vẫn không hiểu nghi hoặc lang yêu cũng không cường phổ biến đều là chúc cơ cảnh mà lang vương chết noi nhiều nhất cũng là kim đan thôi ngọc đỉnh cắt trên dưới cơ hồ tất cả mọi người biết phía sau núi khu mộ thường xuyên c ó yêu vật q u ấ y phá t à n hại đệ tử đã có hơn mười người ngoại môn đệ tử ở đây chết rồi cho tới các đệ tử nghe tên đã sợ mất mật ai cũng không muốn bị phân phối tới đây c h ấ n thủ ngọc đỉnh cắt các trường lão không thể không có nghe thấy vì sao lại ngồi xem mặc kệ đây cũng không phải là n g ư ờ i nên hỏi chuyện đến trên đường hoàng tuyển thấy ngươi những sư huynh k i a chúng thì sẽ biết lang vương cười hì hì đàn sói chúng phát sinh gào gừ gào thét đây là tiến công tín hiệu ôi thứ linh khe khẽ thở dài chân nhất dẫn mặt đất bách quỷ g a hành trận pháp khởi động n h、no、càng kinh n đen h sợ còn đang mặt sau chỉ thấy từ trong đất bùn dĩ nhiên chui ra từng cái từng cái quỷ ảnh đem lang yêu chúng mạnh mẽ kéo vào trong vũng bùn tươi sống chết chìm chỉ có lang vương sớm nhận biết được nguy hiểm ra sức tránh thoát đầm lầy chạy trốn tới trận pháp ở ngoài đáng chết nhìn thấy đồng tộc t r ú n g cư như vậy bị diệt lang vương tức giận đến cả người phát đấu phẫn nộ tới cực điểm ở ba thân thể của nó đ ô n g nhiên bùng nổ ra một luồng xôi trào mánh liệt khí tức dĩ nhiên đã là kim đan cảnh đại viên mãn thực sự là đánh giá thấp ngươi lang vương mặt không hề cảm xúc nói không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ vô luận như thế nào đều gọi được với là thi tài chỉ tiếc đêm nay ngươi liền muốn chết yểu ở nơi này thứ linh cười ha ha chủ động tiến lên l ê n tiếp ngây thơ lang vương trong lòng dếu cợn một tiếng chính mình cao hai cái cảnh giới nhỏ đối phương thoát thân mới phải chính xác nhất lựa chọn người đã muốn chết vậy ta sẽ tắt thành người đã khỏe lang vương vung lên sắc bén móng nước sói lập lòe uy nghiêm đáng sợ sắc khí đột nhiên lang vương bị từ linh một trưởng rung ra một trăm bước xa hoa nó hé miệng phun ra một n g ụ m máu lớn đến làm sao có khả năng lang vương cực kỳ ngơ ngác cảnh giới của chính mình rõ ràng càng cao hơn tại sao t r ê n h lệch sẽ như vậy lại thứ linh đã nhào tới phụ cận đưa nó ôm lên lang vương đâu chịu bó tay chịu c h ó i lúc này lần thứ hai bùng nổ ra to lớn trên ý nhưng mà nó trung quy không phải từ linh đối thủ đây cơ hồ là một hồi nghiền ép chiến đấu phụ t h linh tay quán xuyên bụng của nó gỡ xuống yêu đan không thể không thể lang vương trí tử cũng không tin rõ ràng chính mình cảnh giới càng cao hơn hơn nữa kinh nghiệm phong phú tại sao lại bị t ừ linh đánh cho không hề sức đối kháng cung cấp vô địch vượt cấp chiến đấu ngươi chưa từng nghe nói t ừ linh bị môi hắn nhưng là vô hạ hôn đội thể thêm vào một đống công pháp bí t ị c h linh đan diệu dược p h ụ triện vũ khí lang vương tài cao chính mình hai cái cảnh giới nhỏ có thể đánh thắng mới là lạ trừ phi là nguyên anh lão cả đến tử linh hay là còn kiêm kỵ ba phần tại chỗ chạy trốn chỉ là một kim đan đại viên mãn dắt cái m a a xử lý một hồi hiện trường từ linh liền tìm tung tích tìm được rồi hàng sói vừa nãy lang vương trong giọng nói để lộ ra rất nhiều thông tin thông điệp ngọc đỉnh c ắ c cùng lang yêu trong lúc đó nhất định là có hợp tác cho tới nội dung cụ thể không biết được hiện tại lang vương bị diệt trên trăm con lang yêu theo cùng chết rồi chuyện lớn như vậy ngọc đỉnh c ắ c sớm muộn sẽ biết đến thời điểm ngọc đỉnh c ắ c theo manh mối dễ dàng là có thể bắt được từ linh cái này thủ phạm mặc dù là lang yêu trước tiên gây phiền phức nhưng là từ linh giải thích không được mình là làm sao tiêu diệt lang vương hơn nữa trời mới biết ngọc đỉnh các phát hiện chân tướng sau sẽ làm ra thế nào quyết định thất phu vô tội mang ngọc có tội trên sách giáo khoa viết rất rõ rõ ràng ràng hiện giai đoạn hắn còn không muốn cùng ngọc định các làm lộn tung lên cách giữ ở này phía sau núi khu mộ ngược lại cũng thoải mái vì lẽ đó nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết hang sói rất t h i ê n tĩnh từ linh đầy đủ đi bộ một phút vừa mới đến đàn sói chỗ ở vài con mẫu lang đồng loạt xông tới đầy mặt hung ác thế nhưng rất nhanh các nàng liền quỳ xuống khóc thút thít nói bọn ngãi là vô tội khẩn cầu tiên nhân tha chúng nó từ linh không cùng với các nàng phí lời hồng quang nói lên gọn gàng nhanh chóng không có một tia thống khổ ấm áp nhất góc mười mấy con sinh ra không c h ă n g tròn sói con gào khóc đòi ăn thứ linh suy nghĩ một chút vẫn là múa đao đồng lọt chém mặc dù có chút tàn nhẫn thế nhưng bông tha chúng nó nguy hiểm quá lớn một cây đốt đốt hang sói từ linh lúc này mới về tới trụ sở của chính mình hắn không phải cái thích giết c h o người chỉ làm một sự kiện hoặc là không làm muốn làm liền kiên trì tới cùng làm được một nửa lâm thời đổi ý trông trước trông sau cái tiếc không cứ gọi lòng từ bi mà là thánh mẫu hào quang đang lấp lánh móc ra lang vương yêu đan đến t h linh bắt đầu luyện hóa Mãi đ hạ thứ n linh ứ ba sửng sốt một chút bốn ngọc đỉnh các sáng lập đến nay năm trăm linh năm lập các căn bản chính là ở có một khẩu ngọc đỉnh không người giám phạm giam giác ngay ở hôm nay ngọc đỉnh đột nhiên vô cớ vỡ vụn việc lớn không tốt rồi ngọc đỉnh cắt từ trên xuống dưới một mảnh kinh hoàng chương bốn hóa thần cảnh thái nhu xoa chương bốn hóa thần cảnh thái nhu xoa ngọc đỉnh thoái nước chuyện đang ở phía sau núi t ử linh không chút nào chi t ỉ n h tâm h tư của hắn đều đặt ở càn khôn đỉnh trên người đỉnh kia chỉ có to bằng bàn tay đặt ở lòng bàn tay vừa vặn t ử linh đột nhiên nghĩ đến sau này mình nhắc gọi giữ đỉnh thiên vương từ mẫu người càn khôn đỉnh tuy rằng không lớn lai lịch nhưng là không nhỏ nghe nói là hồng quân lão tổ phối hợp đồ vật sau đó n ư hoa và trời hồng quân lão tổ bị này cỗ thành tâm cảm động liền đem này c à n k h ô n đỉnh mượn nàng đi không nghĩ tới rơi xuống trong tay mình nói thật t ứ linh cũng không biết c à n k h ô n đỉnh có thể đem ra làm gì đỉnh cổ nhân gia đình giàu có ăn cơm đồ vật cuộc sống xa hoa nhà bởi vậy mà tới ở lớn lao cấp tiên nhân trong tay có thể luyện hóa thiên tài địa bảo thái thượng lao quân tiên đan chính là ở đỉnh lô bên trong luyện ra mà này c à n k h ô n đỉnh càng là ghê gớm tuy rằng t ứ linh cũng không biết nó nơi nào ghê gớm nhưng hồng quân lão tổ thân phận gì nữ o a thân phận gì liền hai vị này lớn lao đều coi như chất bảo từ linh nào có không trọng thị đạo lý đầu tiên nó cấp bậc chính là t h phẩm t i ê những t thứ đồ này cùng càng khôn đỉnh so sánh trên lệch quá xa chớ nói chi là càng tiếp theo đẳng cấp quỷ hoa bảo điện bốn nhà đúng rồi thứ linh đột nhiên nhớ lại chính mình đem quỷ hoa bảo điện ném hắn vội va trước phòng sau nhà tìm kiếm có thể trước sau không tìm được xảy ra chuyện gì tử linh trận tròn mắt công pháp này kẻ đáng ghét không nói m ẫ u chốt là hạn mức tối đa không cao nhiều lắm cũng là luyện đến nguyên anh cảnh liền không cách nào nữa tăng lên nếu như bị người nhận được dựa theo trang đ ị a nói đứt đoạn mất buồn thiền cái đó chính là tử linh đắc tội qua bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng lắm nam nhân bình thường ai luyện món đồ kia a có thể công pháp có linh thấy mình không thích liền lại ẩn nó lên chờ đợi một người hữu duyên ai hữu duyên không biết ngược lại cùng tử linh là không duyên hiện nay nhất làm cho tử linh đau đầu chính là chính mình trình độ Mới kim sau n cảnh viên đại m ba tháng ô i c thứ linh thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh hắn cảm khái và phần trước đây xem tu tiên tiểu thuyết nguyên anh lao quái phía trước kỳ cơ bản đều là rét lung tung không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng thành một tên nguyên anh l á o quái nguyên anh cảnh đã là bán tiên chi thể có nguyên thần của chính mình chỉ có điều này nguyên thần mới sơ sinh vì lẽ đó là trẻ con hình thái lên trên nữa nâng lên cảnh giới trẻ con thì sẽ chậm rãi lớn lên biến thành b ả n thu nhỏ chính mình từ linh đi ra sân nhẹ nhàng thở ra một hơi thật vui sướng a toàn bộ ngọc đình cát châu b ò nhất nhân vật trưởng giáo chân nhân cũng chỉ bất quá là đến nguyên anh cảnh trung kỳ cứ việc từ linh mới chỉ là sơ kỳ nhưng hắn có hôn đ ồ thể càng c ố đỉnh ở nguyên anh cảnh bên trong có thể cùng chính mình quá so chiêu người e sợ tìm không ra mấy cái nói cách khác hiện tại hắn hẳn là ngọc đỉnh các thực lực người mạnh mẽ nhất rồi ngay ở nửa năm trước ngọc đỉnh các ở trong mắt hắn vẫn là xa không thể vời tồn tại cần ngọn núi này đến che chở chính mình hiện tại nếu như xảy ra đại sự gì ai che chở ai còn chưa chắc chắn đây nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được hóa thần đan thứ linh tinh thần chấn động có chút kích động lên không nghĩ tới chính mình mới vừa tăng lên tới nguyên anh cảnh liền muốn vừa tới vọ đến càng cao hơn hóa thần cảnh rồi sơ sơ hóa thần đan thứ linh còn có chút không thể chứng nhưng vẫn là một cái liền mất xuống rất nhanh Hắn tại sao bởi vì hóa thần cảnh thái ngự xoa liễu nếu như tiền kỳ hàng không cái hóa thần buốt vai chính thì làm mất quá có điều từ linh đối với hóa thần cảnh giới này không quen biết tất bởi vì hắn trước đây xem tiểu thuyết rất ít sẽ thấy vai chính đến hóa thần cảnh giới vậy thì không thể không nói thăng cấp đổi bản đồ cái này xáo lộ ở t h ư ờ n g quy trong tiểu thuyết vai chính đến hoa thần cảnh bình thường là trăm vạn chữ sau đó từ trước kỳ chính thức tiến vào trung kỳ rồi đến lúc này tác giả quân thường thường sẽ tiến hành đổi bản đồ an bại càng trâu bỏ nhân vật lên sân khấu có thể một mực rất nhiều tác giả viết rất quá gấp đổi bản đồ đổi được kẻ trộm đông cứng giống như là thay đổi quyển tiểu thuyết tựa như hơn n ữ a trăm vạn chữ sau đó tác giả thái độ rõ ràng liền phu diễn rất nhiều sinh chuyển cứng ngắc tập hợp vào chỗ chết lưới an viên đan dược hẳng có thể nước mười ngàn chữ này có thể sầu chết từ linh trước đây xem tiểu thuyết không chuyên tâm hiện tại mình tới hóa thần cảnh không biết bước kế tiếp nên làm gì mặc kệ ngược lại có hệ thống nói không chắc ngày mai đánh dấu nó liền cho ta đến luyện hư ăn đây t h ứ linh e m thầm nghĩ nhưng mà cũng không lâu lắm t h ứ linh liền biết rồi hóa thần cảnh lợi hại nguyên nhân là hắn ở trong núi tàn bộ đột nhiên trong lòng hơi động cảm giác mình có thể đem dưới chân sơn mạch nâng lên đến chính là ý nghĩ nhúc nhích một chút mà thôi ở mờ ba dưới chân bỗng nhiên bắt đầu chấn động bách thu chấn động sợ hãi chung quanh chạy tán thử linh cũng sợ hết hồn vội vã ngừng lại chính mình ý nghĩ quả nhiên hết thể đều yên tính lại hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hô phong hoa vũ di sơn đạo hải đây chính là hóa thần cảnh thực lực sao quả nhiên khủng bố như vậy cũng còn tốt động tính khá là nhỏ không có hấp dẫn đến ngọc đỉnh các chú ý ồ thử linh chân mày c a o lại bởi vì này lúc hắn mới phát hiện ngọc đỉnh các có phiền p h i lớn đến hóa thần cảnh nhĩ lực so với từ t r ư ớ c tốt hơn rất nhiều mặc dù cách nhất sân xa cũng nghe được rất là rõ ràng toàn bộ ngọc đỉnh các đã loạn thành h ỗ n loạn khắp nơi đều ở chiến đấu tiếng la d i t chấn động đến mức từ linh màng thai đều đau tuy rằng phe địch thế lực thế tới hung hăng có điều ngọc đỉnh cắt năm trăm n ă m gốc gác cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc húng chi nơi này còn có rồi ưu thế sân nhà nửa ngày sau phong ba dần dần lắng lại ngọc đỉnh cắt lấy hơi cường ưu thế lấy được thắng lợi lại qua nửa ngày trưởng giáo c h â n nhân dĩ nhiên mang theo một nhóm người lớn đi tới phía sau núi thân phận của những người này cũng không đơn giản có t r ư ở n g lão hộ pháp đà chủ quản sự cùng với một đống lớn nội môn đệ từ bốn điều này làm cho t ử linh thoáng giật mình chẳng lẽ mình thân phận gặp phải bại lộ vẫn là nói lúc trước s u ý chút nữa để trên phía sau núi này trưởng giáo trân nhân đến thu sau tính sổ Tứ lúc i người liền giám liền giám n còn trong bóng quen thuộc, càng là nửa năm không tàng tường đức. Chứ năm, chỉ là nguyên anh cảnh liền giám siêu hồn. Chứ năm, chỉ là nguyên anh cảnh liền giám siêu hồn. h thấy thuộc, Chứ chỉ Chứ chỉ được Đức. từ một đạo gặp sưu sưu là là là l này tặng tường đức không giống với ngày xưa chỉ thấy hắn mặc áo gấm bên người có không ít nội môn sư m i n h đều đang đối với hắn rất cung kính xem ra rất có địa vị chỉ là khí chất của hắn càng ngày càng âm đ ư u có một loại không nói ra được cảm giác là lạ ngoài ra tặng tường đức bên người còn theo một tên cô gái trẻ dung mạo tư thái thượng g i i hai người giao lưu khá là thân mật tứ linh khởi đầu không biết cô gái trẻ thân phận mãi đến tận nàng đối trưởng giáo chân nhân tiếng hô cha t ừ linh lần thứ hai xem t h n g tường đức ánh mắt liền trở nên không giống với lúc trước không nghĩ tới chưa tới nửa năm thời gian t h n g tường đức ngay ở trong tông môn sống đến mức tốt như vậy còn sắp trở thành trưởng môn r ễ h i ệ n nhìn hắn khí tức trên người hẳn là đã hoàn thành c h ú c cơ rồi dựa theo cái tốc độ này luyện thành kim đan thậm chí nguyên anh cũng chỉ là vấn đề thời gian khả năng có kỳ nộ g gì đi hoặc là thiên phú vốn là vô cùng tốt bị tông môn coi trọng sau rốt cục phát huy ra nên có tiềm lực tứ linh vốn cho là trưởng giáo chân nhân sẽ tới trước khu mộ đến sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi chỉ thấy một đám người thẳng đến hướng về hang sói rất nhanh ngọc đỉnh các mọi người liền biết rồi hang sói bị diệt c h u y ệ n ta nói làm sao lang vương không theo để ước định phía trước trợ rút hóa ra là như vậy trường giáo chân nhân sắc mặt rất khó nhìn ngọc đỉnh các cùng lang vương trong lúc đó có một trường kỳ hợp tác cho phép lang tộc ở sau núi sinh tồn chỉ cần làm được không quá phận ngọc đỉnh các cơ bản mặc kệ chúng nó mỗi quá một q u a n g thời gian ngọc đỉnh các còn có thể phải mới nhập môn ngoại môn đệ t ử phía trước phía sau núi tên là thủ lăng thật là cung dưỡng điều kiện là một khi ngọc đỉnh các cần viện trợ lang tộc nhất định phải hết sức giú đỡ l một, một, một tên trưởng lão quan sát chốc lát cao mày nói nơi này chỉ ít bị hủy ba tháng trở lên là chúng ta bất cần rồi vào lúc này mới phát hiện cũng không biết là ai làm sắc mặt của mọi người đều là lo lắng lo lắng mấy tháng trước ngọc đỉnh đột nhiên vỡ vụn tông môn mất đi này một phát bảo căn cơ bất ổn lần này ngoại địch bực kích làm đồng minh lang tộc lại gặp phải diệt môn liên tiếp có chuyện cho ngọc đỉnh các bịt kín một tầng bóng tối cũng không ai biết lần sau sẽ phát sinh chuyện gì nơi này có thể có đệ tử đi hỏi một chút hắn trưởng giáo chân nhân ánh mắt lấp lóe mấy chục dặm ở ngoài từ linh thu hồi thân nhiệm mang theo cái chổi đi khu mộ quét tức lá r ụ cũng không lâu lắm trưởng giáo chân nhân liền dẫn mọi người đi tới phía sau núi từ linh chỗ ở bọn họ cũng không có ngay lập tức tìm từ linh mà là trước tiên tìm tội chỗ ở kiểm tra có hay không có thể nghi hại t è m tăng tướng đức không có tham dự siêu cha mà là đứng ở trong sân sẽ keo cảm khái v ạ ngàn nửa năm trước hắn vẫn là nơi này một tên ngoại môn đệ tử mỗi ngày làm kẻ nhạt công tác trải qua một chút là có thể nhìn thấy đầu nhân sinh từ khi nhạt được mang cho hắn vận mệnh to lớn chuyển cơ quý hoa bảo điện nhân sinh mới rốt cuộc thay đổi từ sau sơn trở lại tông môn sau tăng tương đức kỳ ngộ liền một phát không thể thu càng là dựa vào lần này ngoại địch đ ấ t kích lập xuống đại công danh dương tu t h i ê n giới hắn hôm nay ở tông môn địa vị cực cao chính là một ít trưởng lão đệ tử thân truyền thấy hắn cũng muốn làm ra một mực cung kính dáng vẻ đinh linh đối với hắn như vậy thân mật rất khó nói không có trưởng giáo trong bóng tối gợi ý thân là trưởng giáo con gái không chỉ có có được đẹp đẽ thiên phú lại là vô cùng tốt nếu là ngày xưa thằng tường đức tất nhiên sẽ luân hãm đi vào chỉ tiết bốn thế nhưng thằng tường đức không có chút nào hối hận nếu như không có quỳ hoa b ả o điện hắn hiện tại có tất cả cũng không tồn tại thậm chí thằng tường đức còn có một tia vui mừng nếu như không phải là mình rời khỏi nơi này e sợ ngày hôm nay cũng sẽ bị coi là khả nghi đối tượng bị người tùy ý siêu t r a đi tây dịch chết người dịch sống đây chính là ở lại phía sau núi ăn no chờ chết kết cục t h n g tường đức thổn thức không nớt cũng không lâu lắm từ linh liền mang theo cái chổi trở về nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm nhiều thế này người hắn lộ ra bộ dáng giật mình vội vã chạy tới ngươi chính là phụ trách thủ lăng đệ tử trưởng giáo chân nhân trên dưới xem kỹ hắn một lần c a o mày hỏi chính là t h ứ linh ôm q u y ề nói n lớn mật bàng lão quản sự g i ậ n tí mặt nhìn thấy trưởng giáo chân nhân còn không bị xuống không muốn s ố n g nữa t h ứ linh liếc mắt nhìn hắn lúc trước chưa cho lão già này tặng lễ dẫn đến mình bị an bài đến phía sau núi khu mộ đến với bắt đầu t h ứ linh cũng không tính toán sau đó hắn mới biết bị đưa đến phía sau núi đệ tử tất cả đều là cung dưỡng lang tộc đồ ăn nay tính chất sẽ không giống nhau t ử linh mình có thể đối phó lang tộc cùng người khác đem hắn đưa đến hang sói bên trong là hai chuyện khác nhau mọi người ở đây đều là ngọc đỉnh các cao tầng bọn họ hiển nhiên đều biết ngọc đỉnh các cùng lang tộc hợp tác bây giờ bọn họ thế tới hung hăng một bộ bất cứ lúc nào có thể bắt bí t ử linh mạng nhỏ d á n vẻ điều này làm cho tử linh cảm thấy một chút khó chịu mặc dù hắn không lớn muốn cùng ngọc đỉnh các phát sinh trực tiếp va chạm nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đ g ừ n g n h ị t có muốn hay không đem bọn họ đều làm thịt tứ linh trong lòng né qua một ý niệm như vậy đã là hóa thần cảnh hắn muốn đối phó những người này căn bản không cần phí bao lớn khí lực trực tiếp một chật pháp phong tỏa không gian ai cũng đừng nghĩ trốn còn không quỳ xuống nhìn thấy từ linh một bộ đờ ra dáng vẻ bàng lão quản sự tiến lên quát lớn chuẩn bị phần thưởng hắn mấy bắt tay thôi vô c h i ngu xuẩn vật với hắn t i n h toán cái gì trường giáo chân nhân rất là rộng lượng khoát tay háo một cái ngăn t r ở bàng lão quản sự trước mặt mọi người đánh hắn nhưng lại không biết chính hắn một quyết định cứu ở đây tất cả mọi người đinh linh sỉ cười ra tiếng cha anh minh hắn đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy có thể sớm đã bị sợ mất mật rồi ta tới hỏi ngươi ngươi cả ngày tại đây phía sau núi ở lại ngày gần đây có từng nghe được gì đó không tầm thường động tĩnh t r ư ờ n g giáo chân nhân chỉ vào hang sói phương hướng hỏi t ừ linh làm bộ cẩn thận suy nghĩ d á n g vẻ đợi được mọi người cau mày thiếu kiên nhận thời điểm mới chậm rãi lắc đầu nói bẩm trưởng giáo chân nhân nói chưa từng nghe tới bất kỳ đ ộ n g tĩnh có lẽ là đệ tử sơ hở rồi ừ t r ư ờ n g giáo chân nhân bỗng nhiên mắt sáng lên tinh thần xâm nhập từ linh đại não siêu hồn t ừ linh dễu cợt một tiếng chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ liền dám đến khoe khoang pháp thuật nếu như tử linh còn dừng lại ở nguyên anh cảnh cứ việc trưởng giáo chân nhân không phải là đối thủ của chính mình nhưng ở cùng cảnh giới dưới vẫn đúng là có thể bị đối phương nhìn ra đầu mối nhưng là bây giờ trường Linh đã là hóa thần cảnh hóa đã ồ i t r giáo chân nhân muốn lục soát hắn hồn, xoát lại đem từ linh hồn phách đều lật mục nát tiền tiền hậu hậu hai mươi năm thậm chí so với tử linh chính mình còn càng quen thuộc đoạn này bình thường nhân sinh xem ra người này coi là thật không biết chuyện như vậy thì là ai làm ra đây trường giáo chân nhân thu dồi sư hồn thuật nâng cảm rơi vào trầm tư bàng lao quản sự đưa lỗ thai nói nhỏ trường giáo chân nhân cứ việc tiệu tử này cùng việc này không quan hệ có thể dù sao không phải làm việc nhỏ thà răng giết sai cũng đừng buông thà a trường giáo chân nhân nghe nói lời này dán mắt vào tử linh mắt lộ sắc cơ tử linh đã lâu không gặp chúng ta đơn độc nói chuyện tự cá cựu đi lúc này tặng tướng đức đi tới chương sáu có thể là độc thân quá lâu chương sáu có thể là độc thân quá lâu tặng tướng đức bây giờ ở tông môn địa vị cao cả hắn muốn cùng tử linh ôn chuyện đương nhiên không ai sẽ ngăn cản hai người đứng ở phía sau sơn bên vách núi quan sát dưới chân núi phong cảnh không nghĩ tới nửa năm không gặp ngươi sống đến mức tốt như vậy chúc mừng chúc mừng tử linh cười nói đều là gặp may đúng d ị Tăng、tướng ă n g t đức cảm khái một tiếng tuy rằng hắn lấy được thực lực thân phận cùng địa vị nhưng là mất đi một vài thứ hắn quay đầu nhìn từ linh lắc đầu nói nếu như ngươi khi đó chịu nghe ta khuyên bảo không ở phía sau sơn ăn no chờ chết thì sẽ không có hôm nay phiền thoái quên đi thôi ta còn là càng yêu thích phía sau núi thanh tĩnh nếu để cho ta lựa chọn một lần ta còn là sẽ chờ ở sau núi từ linh cười cận một người đạt được thành tựu là theo tính cách có liên quan ta trời sinh không thích hợp dương danh lập vạn đứng mọi người trước đài quang mang và trượng nói nữa ta đây lần có thể có phiền t o á i gì chẳng lẽ trưởng giáo chân nhân còn có thể giết ta diệt khẩu sao t ă n g tướng đức thăm thẳm theo dõi hắn đương nhiên sẽ không chỉ là tông môn rất coi trọng chuyện này vì lẽ đó nhất định sẽ tra được rất cẩn thận nếu là có bất kỳ điểm đáng ngờ tránh không được muốn tới hồi báo đằng ngươi t ừ linh trong lòng hơi đ ộ n g xem t ă n g tướng đức này một bộ mặt quỷ dáng vẻ hắn liền biết trưởng giáo chân nhân đây là không dự định vương tha chính mình nếu quả thật muốn độc thủ từ linh đại khái ba chiêu liền quyết định trưởng giáo chân nhân cho tới những người khác cũng không có thể để lại người sống tuy rằng đã là hóa thần cảnh hắn có thể xóa đi mọi người ký ức thế nhưng cứ như vậy sẽ có lộ ra sơ suất khả năng chẳng bằng thoải mái đem tất cả mọi người thu thập thân là ngọc đình c á t một tên đệ tử ta có nghĩa vụ cho tông môn cung cấp trợ giúp mặc kệ làm sao g i à n vặt đây đều là ta phải làm thứ linh lộ ra nụ cười người cũng thật là không có tim không có phổi a tăng t ư ơ n g đức một tiếng thở dài ta sẽ giúp ngươi cầu xin đợi lát nữa ngươi biểu hiện ngoan một điểm mạng sống không khó hai người lại hàn huyên tán gẫu nửa năm trước chuyện cũ kỳ thực bọn họ ở chung cộng sự thời gian cũng không lâu tổng cộng vẫn chưa tới một tháng đây mà khi lúc quan hệ lẫn nhau không hề tốt đẹp gì tán gẫu không tới cùng nhau đi chỉ là hiện tại tăng tướng đức kiếm ra thành cựu lần thứ hai trở lại mẫu khởi điểm càng để hắn có một loại áo gấm về nhà vinh dự cảm giác đặc biệt là chính mình một đôi lời là có thể cứu lại ngày xưa đồng bạn mạng nhỏ càng làm cho hắn hăng hái coi như tằng tường đức ở bên trong tâm vẫn như cũ xem thường từ linh nhưng là muốn làm bộ lẫn nhau là c h i kỷ dáng vẻ cứ như vậy giúp đỡ đối phương sẽ làm hắn thu được càng to lớn hơn cảm giác thỏa mãn lần này liền xin nhờ ngươi ta nợ một món nợ ân tình của ngươi t ừ linh trong lòng cùng rõ như kiến g thiếu a a nói hắn cũng không phải cái gì thích giết c h ó người nếu như có thể hòa bình giải quyết đương nhiên tốt nhất trường giáo chân nhân nhất định phải tìm phiền và nói từ linh cũng chỉ đành như lúc trước tiêu diệt làng tộc như vậy lạnh lùng hạ sát thủ rồi hai người tán gẫu xong sau khi linh nhi sư muội ngươi tới một hồi tăng tướng đức không có ngay mặt hướng về trường giáo chân nhân cầu xin mà là đem đinh linh kéo đến một bên thấp giọng nói rồi v à i c â u cái gì đinh linh trắng t ă n g tướng đức một chút ngươi làm gì thế xin ta h cho hắn a như vậy ngoại môn đệ tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chết rồi lại trêu hai cái bù đắp là được đỡ phải cha ta bất mãn dù sao cũng là ngày xưa đồng bạn ta không đành lòng hắn cứ như vậy được liên lụy vô tội chết đi tăng tướng đức cười k h ă nói hảo linh nhi ngươi coi như giúp ta một chút trường giáo chân nhân luôn luôn đau lòng ngươi ngươi như chịu đứng ra cầu xin hắn nhất định sẽ không cự tuyệt tốt lắm coi như là giúp ngươi một lần đến thời điểm ngươi có thể chiếm được hảo hảo bồi thường ta đinh linh khẽ hừ một tiếng chập trở lại trường giáo chân nhân bên người trực tiếp mở miệng nói cha ngài vẫn là tha t ử linh một cái mạng nhỏ đi n h a trường giáo chân nhân nhữ mày lần này chúng ta gặp phải ngoại địch bất kích đệ tử tử thương nặng nề trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục lại dáng dấp lúc trước. trước mắt chính là không đủ nhân lực thời điểm nếu như đem hắn giết ai còn sẽ đến phía sau núi thủ lăng đây đinh vông tay nói trước ờ giờ n chân nhân níu như、mày. Nếu nói lăng, nhưng thật ra là cái danh nghĩa đến lang. lang như cũng không cần đến lăng con nói g giáo gái cái thôi. diệt, phải phái đệ tử đến thủ lang rồi. Mục đích thực tộc Chỉ thủ thật thủ Bây đưa mày. là là vậy tử tự tử t là ra đệ đều đệ sự, bị i ũ n không phải hoàn toàn không bốn. g phải đạo Trước có lý mắt chính là thiếu người thời khắc không thể ai trưởng giáo chân nhân vạn nhất tiểu tử này biết chút gì đem hắn giữ lại chính là cái gieo vạn bàng lao quản sự vội vàng nói tăng t ư ơ n g đức hừ một tiếng bất mãn nói lúc trước cũng bởi vì ta cùng tử linh không có cho ngươi lão nhân ra t ặ n lễ người đem chúng ta phân phối đến chỗ này đến bây giờ còn muốn đổi u tận giết tuyệt có phải là hơi q u á đ á n g bàng lao quản sự trấn mắt theo bản năng đã nghĩ q u á lớn có thể nghĩ lại vừa nghĩ bây giờ tăng tường đức không giống ngày xưa trường giáo chân nhân chuẩn rể hiền không phải là hắn có thể được tội tăng sư đệ nói đùa ta đây là vì tông môn đại cục cân nhắc không lẫn lộn cá nhân d n đoán bàng lao quản sự trong giọng nói mềm nhún mấy phần trường giáo chân nhân lần này cũng hiểu rõ ra một bên là của mình con gái cùng chuẩn tương lai con rể một bên là tông môn phổ thông lão quản sự càng cần phải thiên hữ hay không cần nói cũng biết nếu việc này cùng từ linh không quan hệ vậy dĩ nhiên sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn suy nghĩ một chút trưởng giáo chân nhân lại dặn dò từ linh a ngươi ngay ở khu mộ xem thật ký thủ có bất kỳ không đúng tình huống không muốn manh động nhớ tới ngay lập tức đi phía trước núi báo cáo là đệ tử nhớ rồi từ linh ngoan ngoan nói trưởng giáo chân nhân không có ở lâu xuất lĩnh mọi người rời đi phía sau núi trước khi đi tiểu tử này nhất định có vấn đề bàng lao quản sự xa xa nhìn chằm từ linh năm chưa bốn cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh từ linh chậm rãi thở phào nhảnh n h vừa nay hắn vẫn đúng là lo lắng lên xung đột dù sao thân là một tên đệ tử dùng t ô n g môn lãnh địa g i a n giáp đem trưởng giáo chân nhân một nhóm giết chết là thật có chút không tử tế cho t ớ i tặng tường đức cùng đinh linh nói thật t h ứ linh có chút tư cao bị tú một cái thức ăn cho chó sau t h ứ linh cũng muốn chỉ n h một nguyên bản hắn một mình ở sau núi tu luyện vẫn không cảm giác được đến có cái gì hiện tại một cân nhắc bốn nếu có nữ tử theo chính mình chí ít sẽ không cô độc ca nhưng cẩn thận vừa nghĩ tử linh lại tạm thời buông tha cho cái ý niệm này hắn hôm nay đã là hóa thần cảnh tu sĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất thời gian m ộ ư ơ i năm hắn là có thể độ kiếp phi thăng rồi cái này trưởng thành tốc độ không người xem được với đừng nói sau đó chính là hiện tại tuổi thọ của hắn liền đã đạt đến hai n g h n nhiều năm tăng tương đức đinh linh bảng lão quản sự bốn bao quát trưởng giáo chân nhân đều sẽ bị quăng ở phía sau nhấn chìm ở bên trong dòng lũ thời gian những người khác cũng không ngoại lệ phạm nhân tuổi thọ trung quy có hạn hiện giai đoạn tìm bà nương không thích hợp lắm muốn tìm cũng phải phi thăng chi hậu tìm tiên tử tỷ tỷ nghĩ như vậy từ linh không nhịn được cười hì hì bước đi không cẩn thận dẫm lên một cái gai đâm mềm mại gì đó túi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là chỉ con nhím con nhím bị kinh sợ c o lại thành đoàn cả người gai đều trị cạnh đi lên thứ linh đem nó nâng lên có thể là độc thân quá lâu nhìn thấy chỉ con nhím cũng cảm thấy mi thành ngục tú tiểu tử chúng ta cũng coi như hữu duyên thứ linh không nói lời gì mang theo con nhím trở về nhà t r ư ơ n g bảy cho ngươi xem cái bà bối t r ư ơ n g bảy cho ngươi xem cái bà bối ban đêm hôm ấy thứ linh đang tu luyện đ ỗ n g nhiên lỗ thai hơi động có ngự không thanh đối phương cảnh giới rõ ràng không cao cách mặt đất có điều một thước hơn nữa tương đương miễn cưỡng chống đỡ bất ổn có phải là vì che lấp tiếng b ư ớ chân c mà mạnh mẽ bay trên trời vụ t ứ linh mở ra thần niệm toàn bộ phía sau núi khi hắn trong đầu liếc mắt một cái là rõ mùn một chỉ thấy một dâu tóc bạc trắng thân ảnh quen thuộc ngang qua bầu trời đêm đã đến phòng nhỏ ở ngoài thử t ứ linh cười lạnh một tiếng muốn tới thì tới lén lén lút lút làm gì lao phu cẩn thận như vậy đều bị n g ư ơ i cảm giác được rồi bàng lão quản sự bóng người vọt ra trong ánh mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ t i ể u tử ngươi quả nhiên có vấn đề a nửa đêm canh ba lão nhân ra chạy đến ta đây phía sau núi đến có vấn đề người là người mới đúng từ linh cười cận vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế ngồi nói đi tìm ta chuyện gì liên quan với lang tộc bị diệt một chuyện ngươi khẳng định biết chút ít đầu mối bàng lao quản sự lạnh nhạt nói từ linh khe khẽ thở dài trưởng giáo chân nhân tìm tới ta hồn ta muốn là c h i tình không báo đã sớm mất mạng tại chỗ siêu hồn một chuyện một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử là như thế nào biết được bàng lao quản sự mắt sáng lên bắt được từ linh ngôn ngữ lỗ thủng đúng vậy a bị s i u hồn người ý thức là hỗn độn thậm chí căn bản không biết chính mình đã từng bị lục xoát hồn nhưng mà từ linh nhưng nhớ tới việc này vậy thì nói rõ từ linh bị siêu hư ồ lúc ý thức là tỉnh táo b à n g lao quản sự trong lòng cả kinh h á n tử t ử phát hiện bao quát trưởng giáo chân nhân ở bên trong mọi người đều bị trước mắt tiểu tử này xếp đặt một đạo gừng càng già càng tay a từ linh cảm khái nói mặc dù đang về mặt thực lực từ linh nằm ở tuyệt đối dẫn trước địa vị nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế sức quan sát phương diện chính mình cùng b à n g lão quản sự vẫn là hơi có t r ê n h lệch từ linh sống hai đời gộp lại vẫn không có bảng lão quản sự sống được đã lâu nói như vậy ngươi là thừa nhận bảng lao quản sự đem mặt sắt chìm xuống Ngươi liên cùng là làm sao làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, trưởng giáo chân nhân thực lực kém Sata, hắn đương nhiên giáo được. là làm làm lực lục tột rất thực sát ta, kém sao xoát h k Ô n g được thứ a ồ n t h linh buông tay nói. tay hơi a ha ha ha. ha. Bàng lao quản sự như là nghe được thế gian anh như nghe thế nhất chuyện chân nhân chính cánh thủ đoạn thông thiên. Bàng buồn bụng là này là quản tiếng lên, trưởng nguyên đoạn n giáo g to tu sự sĩ, được cười cười, cười ư cất ôm lại nói lao nói người nhân ra h t ự có lực lẽ chẳng c không bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi có hóa thần chút n tu Thứ vi Linh hơi hay h sao? Ồ, có c giật mình này đều bị ngươi đòn đến b à n g lao quản sự đổi một bộ hung á c sắc mặt thâm trầm nói ngươi dùng thủ đoạn gì tránh thoát trưởng giáo chân nhân sư hồn lao phu không có hứng thú biết ngược lại ngươi sớm muộn cũng chết người một lao phu hiện tại hỏi ngươi lang tộc bị diệt một chuyện ngươi cũng biết chuyện ngươi tốt nhất thành thật khai báo miễn cho chịu tội ta xác thực c h i tình từ linh hồi đáp toàn bộ lang tộc đều là bị ta tiêu diệt nguyên nhân với ngươi như thế không có chuyện gì luôn yêu thích bắt nạt người đàng hoàng thực sự là chân thiên hạ to lớn kê ngươi là không phải một người ở sau núi chờ lâu đầu góc xảy ra vấn đề cả ngày sống ở chính mình trong ảo tưởng b à n g lao quản sự như là xem kẻ ngu si tựa như nhìn hắn trên nét mặt lại có một chút thương hại cùng đồng tình cho ngươi xem cái bà bối thứ linh lấy ra lang vương yêu đan sáng lên lấp l ó á thí b à n g lao quản sự lập tức mù quáng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m viên này yêu đan chính mình dừng lại ở chút cơ cảnh đã dài đến một trăm năm rồi c h ầ m chạp không cách nào đột phá mắt thấy tuổi thọ đã hết không có biện pháp chút nào cần phải là nuốt viên này yêu đan bốn không chỉ có sẽ lên cấp đến kim đ ă n g cảnh hơn nữa ở tông môn địa vị cũng sẽ tăng v ư t lên đến thời điểm chính mình nhưng là không phải cái gì quản sự rồi mà là bằng trưởng lão h ả o tiểu thử a lang tộc bị người tật diện cũng làm cho ngươi l ư ợ m cái c á i sọn bàng lao quản sự liên tục cười lạnh hắn căn bản không tin là tử linh tiêu diệt lang tộc chỉ t i ế c ngươi cảnh giới quá thấp không có cách nào luyện hóa yêu đan hiện tại đúng là tiện nghi lao phu ta cũng không nói phải cho ngươi t ử linh cười h i ế p mắt nói ngươi đến bây giờ còn không có biết rõ tình thế lao phu cũng không phải ở thương lượng với ngươi a bàng lao quản sự sắc mặt hung ác xông thẳng đến tử linh trước mặt hắn dội ra hưng trào giống như bàn tay một cái bóp lấy từ linh cái cổ dùng sức một bài nhưng mà cũng không nghe thấy quen thuộc tiếng rát g ắ c bàng lao quản sự trong mắt co r ụ t lại hắn chỉ cảm thấy từ linh cái cổ dĩ nhiên cứng rắn như sắt vẫn không n ú c đ í c h chân chính không làm rõ được tình thế người là người mới đúng vậy từ linh nết miệng n ở nụ cười dường như sách con gà con tựa như đem b à n g lao quản sự nâng lên làm sao khả năng bàng lao quản sự khó có thể tin lập tức dần dần sợ hãi lên bởi vì hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên không có năng lực phản kháng chút nào từ linh mang cho hắn lực á c bách dĩ nhiên so với t r ư ở n g giáo chân nhân còn kinh khủng hơn thực sự là hóa thần cảnh bàng lao quản sự làm sao cũng không dám tin tưởng nửa năm trước cũng bởi vì đưa không ra lễ bị chính mình đi đẩy đến phía sau núi tứ lang thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến như vậy khuyết đại mức độ đây tột cùng là thế nào cơ duyên tạo hóa bàng lao quản sự hối hận phát điên rồi sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng không dám đến t r e o chọc đối phương a rõ ràng đã đoán ra ta là hóa thần cảnh tại sao còn muốn tự tìm đường chết đây thứ linh nhẹ nhàng thở dài nói n g ư ờ i không thể giết lao phu bàng lao quản sự hết lớn tại sao thứ linh hiếu kỳ hỏi lao phu trước khi lên đường chỉ ít cùng năm người tiết lộ quá hành t u n g ngoài ra lao phu còn viết một phong thư ở phòng ngủ trong thư viết rõ chỉ cần lao phu gặp bất chấp hoặc mất tích đều với ngươi không thể tách rời quan hệ bằng lao quản sự trong đôi mắt lập lòe gian trả ánh sáng lao phu đã sớm hoài nghi ngươi không đơn giản lưu lại những này cũng chỉ là phòng một v n một không nghĩ tới vẫn đúng là hữu hiệu, hiệu như thế nào tha lão phu một mạng sau này lao phu đồng ý cho ngươi đi theo làm t ù y tùng chỉ nghe ngươi h e n g một người điều khiển làm sao ngươi cũng thật là cẩn thận một chút a từ linh cười hì hì chỉ tiếp ngươi một chiêu này ta đã sớm nghĩ được coi như ngươi không đề cập tới ta cũng có biện pháp rũ sạch quan hệ biện pháp gì b à n g lao quản sự theo bản năng hỏi người đây cũng đừng hỏi tứ linh một đạo nguyên thần đánh ra đi trong nháy mắt đem b à n g lão quản sự linh hồn ép cái hín á t b à n g lao quản sự sát chết trên đất nằm một chút dĩ nhiên lại lần nữa đứng lên tứ linh vân ra đạo nguyên thần đi ra c h i ế m cứ thân thể của hắn tiếp đó hắn muốn lấy b à n g lão quản sự thân phận ở tông môn sinh hoạt một quãng thời gian lại tìm cái cơ hội thích hợp bình thường chết đi cứ như vậy bảng lao quản sự chết sẽ không có người hoài nghi đến tử linh trên người sau một cách giờ Từ l i n hai tên i ngoại, ngoại môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau ắ trong lòng không khỏi có mấy phần thì mượn bằng lao quản sự lại xuất phát trước nhưng là tự tin tràn đầy cho rằng phía sau núi thủ làng tử linh nhất định không đúng hai người bọn họ nguyên bản còn muốn theo cùng đi nhưng bị bảng lao quản sự bắt bỏ nguyên nhân rất đơn giản bảng lao quản sự một người đi tới có thể độc chiếm ba người đi tới phải chia cắt đây cũng không phải là một bút tính ra buôn bán quả nhiên lão nhân ra người sắp tới ý tứ liền thay đổi nhất định là bảng lão quản sự ở từ linh châu ấy lấy được chỗ tốt lại không muốn lấy ra chia cắt vì lẽ đó dối gọi không thành vấn đề tâm thật hạ ca nhưng hai tên đệ tử cũng không dám nói rõ đi ra chờ bảng lao quản sự sau khi rời đi mới t h ấ p giọng nghị luận phía sau núi thủ lăng tiểu từ kia nhất định là lượng cái gì đại bà bối bảng lao nói không chắc không có toàn bộ cướp đặt xong hôm nào chúng ta đi một chuyến kiếm điểm cơm thừa canh c ạ n cũng có thể chống đỡ no bụng rồi có đạo lý cứ như vậy chắc chắn rồi thứ linh nghe nói như thế quay người trở về đại gia ngươi là mọi người có thể chạy đi phía sau núi bắt nạt chính mình chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện n à n d ặ m vạn nhất phía sau núi có bảo bối cái này lời đồn chuyển khắp toàn bộ thông môn cái kia tử linh cũng đừng nghĩ quá sống yên ổn cuộc sống không nói hai lời trực tiếp rút đi hai tên đệ tử ký ức thuận tiện đạo lại thần kinh não ngược lại không sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn chỉ là từ đây mỗi một quãng thời gian đầu sẽ đau một đêm trừ phi thực lực của bọn họ vượt qua hóa thần cảnh bằng không làm sao cũng chỉ không được thứ linh đột nhiên cảm thấy mình là một đại thiện nhân đây là đang khích lệ hai tên đệ tử quyết trí tự cường a đây chính là lấy đức bà o o á n cố lên a hai vị tiểu lao đệ phải tin tưởng chính mình các ngươi nhất định có thể chương tám ngày không sinh ta bàn g quản sự chương tám ngày không sinh ta bàn g quản sự bàn g lao quản sự nơi ở rất xa hoa có ba cái đại viện trang bị hai tên ngoại môn đệ tử đồng thời còn có hơn mười người tạp dịch bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển nay không phải quản sự a rõ ràng chính là lớn gia đình lao g a Tứ、linh、trong lòng không khỏi phát Linh lòng khỏi không ra cổ ả m Một khái. thủi hạ liền vội vàng nên đón, cười hát hát liền vội cười tên nên vàng đón, nói, bàng lao, bàng c sư tỷ đã ở t r o ngọc p h ò n đỉnh các họ cổ nữ đệ tử chỉ có một cùng t ứ linh như thế cùng là ngoại môn đệ tử sau đó trải qua nàng không ngừng nỗ lực rốt cục lên cấp trở thành nội môn đệ tử cổ sư tỷ phấn đấu sự tích cũng bị đem ra coi như tầm gương trắng trận tiên liên dương dùng để khích lệ những đệ tử khác từ linh cũng không cùng với nàng trao đổi qua chỉ là ở nhập một lúc xa xa gặp qua một lần mơ hồ nhớ tới đối phương xinh đẹp quá đã trễ thế này nàng tìm đến bảng lão quản sự làm gì tứ linh vừa mới tiến vào gian phòng cổ h u y ề n nguyệt liền tiến lên đón mềm mại thân thể gục ở tứ linh trong lồng n g ự ờ ba thứ linh gọi thẳng khá lắm ngươi làm cái gì vậy còn thể thống gì thứ linh ra vẻ đạo mạo nói cổ h u y ề n nguyệt lường hắn một cái phong tình vạn chủng nói đệ tử lần này có thể thuận lợi lên cấp ít nhiều bảng quản sự ngài trong bóng tối hiệp trợ quản lý cho tới đêm nay báo đáp không phải đã sớm thương lượng xong chưa t h linh nhất thời vui vẻ còn có bực này chuyện tốt nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng cổ huyện nguyệt lên cấp nội môn đệ tử là nửa năm trước chuyện tình thứ linh ấn tượng rất sâu sắc bởi vì khi đó mình mới vừa gia nhập ngọc định các b à n g lao quản sự chính là cầm cổ huyện nguyệt ví dụ đến khích lệ các đệ tử ngoại môn làm sao mà qua nổi dòng d ã nửa năm cổ huyện nguyệt mới đến báo đáp b à n g lao quản sự người này báo đáp không khỏi cũng tới đến quá muộn chút chứ thứ linh n h e m dương q u á i khí nợ nụ cười nỗ lực khách sáo cổ huyện nguyệt cắn m ô i nói b à n g lao đây là nơi nào ngài nếu như trong lòng bất mãn đều có thể lấy cùng trưởng giáo chân nhân các mạch trưởng môn các trưởng lão các hộ pháp đường chủ chúng đệ tử thân chuyển chúng đi tàu nhau thứ linh suýt chút nữa không đem cơm đêm qua cho phúc g a hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng là thế nào một chuyện rồi lão phu gần đây thân thể trạng thái không tốt nói vậy ngươi nửa năm này cũng m ệ t mỏi hỏng rồi thân thể đến lao phu nơi này thì miễn đi thứ linh nói đem nàng đẩy ra cửa phòng lão bất tử gì đó còn chê ta tạ m cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng ta phi cụ h u y ề nguyện n trong lòng h ừ một tiếng vừa ra sân thần thái trở nên đoan trang cực kỳ giống như một đoá băng sơn biết liên t h á n h khiết không gì t ả n ổ i bốn đón lấy nửa tháng tử linh đều lấy bảng lão quản sự thân phận ở trong tông môn sinh sống đương nhiên hắn bản thể còn đang phía sau núi tu hành lẫn nhau không liên quan tới nhau b à n g lao quản sự cái kia phong thư không bao lâu đã bị t ử linh tìm tới cũng đốt cháy sạch sẽ thân là quản sự t ử linh đương nhiên là khá bận nhưng nếu như đem quyền lực phân phối xuống việc vặt vanh g i a o cho thân tín đi xử lý nhất thời là có thể rành rỗi rồi trước mắt hắn lớn nhất quá nhiều chính là m ô i đến tối sẽ có nữ đệ tử đến nhà b á i phòng cấp nàng s ở cầu đương nhiên là thu được nhiều tư nguyên hơn cùng địa vị tập dịch muốn lên cấp ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử lại muốn lên cấp nội môn đệ tử bốn cho tới nội môn đệ tử bọn họ sẽ tìm tông môn càng có quyền thế người không lọt mắt bằng lao quản sự cũng có một chút nam đệ tử đưa ra cách dùng bảo đổi lấy trợ giúp thậm chí có số ít mấy cái đẹp trai âm nhu nam đệ tử biểu thị nếu như bảng lão quản sự có nhu cầu cũng không phải không được đối với lần này tử linh hết thể không có phản ứng từ chối gặp khách tất cả mọi người rất n g h i hoặc tại sao bảng lão quản sự đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như cuộc sống như thế cũng không có kéo dài bao lâu ngày này toàn bộ tông môn bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên mỗi cái đệ tử đều vẻ mặt hoang mang trong không khí đều có thể ngửi được căng thẳng n g i xảy ra chuyện gì tử linh tò mò hỏi bảng lão ngài còn không biết sao lại có ngoại địch bậc kích lần này là thiên sát huyền dương kiếm phái chúng ta đã không có ngọc đình lần trước đối mặt địch tấn công lại là t h ắ n g thảm nguyên k h í đại thương còn không có khôi phục lần này có thể làm sao bây giờ a nay huyền dương kiếm phái thanh thế vốn là so với chúng ta ngọc đình cắt càng mạnh mẽ bây giờ bọn họ thừa cơ mà vào thực sự là không biết xấu hổ đã có không ít đệ tử lâm trận bỏ chạy hạ sơn đi tới vài tên thủ hạ đầy mặt lo lắng lo lắng dáng vẻ thứ linh nhưng là trong lòng vui vẻ đây chính là cơ hội tốt ta nếu như bảng lão quản sự chết vào ngoại địch bậc kích sẽ không có người sẽ hoài nghi đến hắn từ linh trên người rất nhanh h u y ề n dương kiếm phái liền phát động tiến công tập kích toàn bộ ngọc đỉnh các đều lâm vào một mảnh hôn chiến bên trong t ử linh chỉ phát huy ra trúc cơ đại viên mãn thực lực ở trên chiến trường sông khắp trái phải anh dũng cực kỳ hoàn toàn nhưng lại không sợ chết đấu pháp đáng tiếc hắn gặp phải đều là một ít tiểu lâu lâu cơ bản đều là ở trúc cơ trung kỳ trở xuống luyện k h í cảnh chiếm đa số chết tại đây một ít đi đi trong tay không khỏi quá hết sức vì lẽ đó t ử linh không thể làm gì khác hơn là chờ tính tỉnh tìm kiếm đối phương kim đan cảnh tu sĩ bóng người ngọc đỉnh các thực lực nguyên bản sẽ không như huyền dương kiếm phái bây giờ một không còn ngọc đỉnh h a i không còn làng tộc ngoại viện hơn nữa trước ứng đối ngoại địch nguyên khí đại thương căn bản cũng không phải là đối thủ bị đánh đến liên tục bại lui không tới nửa ngày ngọc đỉnh các tử thương nặng nề còn lại mọi người lui giữ đến góc không đường có thể trốn thứ linh đã ở trong đội ngũ hắn thấy được cách đó không xa trưởng giáo chân nhân cũng nhìn thấy tằng tường đức cùng đinh linh còn có mấy cái quen thuộc khuôn mặt t h như cổ huyền nguyện bị mấy chục tên nam đệ tử vây nhốt bảo vệ mọi người đều là người trong đồng đạo lúc này nguy nan phủ đầu lẫn nhau bảo vệ cũng là phải mọi người mó me khắp người trên mặt đều lộ ra một luồng bi thảm biết tông môn đã đến sống còn bước mặt trưởng giáo chân nhân đ i ề u tức thân thể một cái liền từ con gái đỡ lên cất cao giọng nói hôm nay coi như chúng ta thua kính x i n quý phái trưởng giáo đi ra nói chuyện kha kha khắc h đối phó chỉ là một ngọc đỉnh cát còn cần trưởng giáo tự thân xuất mã sao đinh trưởng giáo ngươi cũng không tránh khỏi cũng coi chính mình là b ả n thái đi nương theo lấy vài tiếng tiếng cười âm lãnh ba bóng người của mọi người tinh bưng giữa tháng ngự kiếm mà tới đinh trưởng giáo biến sắc mặt bởi vì này ba người dĩ nhiên tất cả đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ mà chính hắn cũng chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ thôi sớm biết song phương có khoảng cách nhưng hắn không nghĩ tới trên lệch dĩ nhiên lớn đến tình trạng này thượng tiên ngọc đỉnh các cùng quý phái không t h ù không đoán mong rằng ba vị thượng tiên hạ thủ lưu t ì n h ngọc đỉnh các từ đó về sau nguyện dựa vào quý phái bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển đinh trưởng giáo lòng như cho n g ộ i quỳ lệ xin tha nhìn thấy tình cảnh này lấy tàng tướng đức cầm đầu vài tên đệ tử căm phẫn sụp sôi đầy mặt l ử a giận t r ư ờ n g giáo chân nhân quỳ xuống đất xin tha thân là đệ tử bọn họ chính là nhiệt huyết cấp chín tuổi cảm thấy dị thường giận dữ và xấu hổ tàng tướng đức đã đem tay nhấn ở trên chỗ kiếm thủ thế chờ đợi cách đó không x tiếp tục như vậy e sợ tất cả mọi người sẽ chết Bạch. một đạo tiếng kiếm r e o vang vọng đại điện mọi người ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn sang chỉ thấy bảng lão quản sự rút kiếm ra nổi giận đùng đùng hkaa a bọn người thất phu khinh người quá đáng lao phu với các người liều mạng không được đinh trưởng giáo vội vã hô to bảng lão quản sự cũng lộ ra thấy chết không sờn biểu hiện lớn tiếng nói ngày không sinh ta bảng quản sự ngọc đỉnh các vạn cổ như đ ê n trường kiếm lai ba mọi người trơ mắt nhìn hắn bạo phát sắp tới kim đan cảnh thực lực đột nhiên đạp về ba tên nguyên anh lao k h á i không biết tự lượng sức mình một tên nguyên anh l á o quái tùy ý phất tay bảng lao quản sự bộ thân thể này đã bị ném thành thịt nát bùn bộp than trên đất rồi chương chín ẩn dấu sư thúc tổ chương chín ẩn dấu sư thúc tổ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này ở ngoại môn đệ tử tạp dịch chúng trước mặt hô phong hoán vũ cơ hồ không gì không làm được bảng lao quản sự dĩ nhiên chỉ vừa đối mặt sẽ không có bảng lao quản sự giàu gì cũng có chút cơ cảnh đại viên mãn tiếp cận kim đan cảnh thực lực tuy nhiên không đỡ nổi một đòn điều này làm cho nguyên bản chuẩn bị đánh lén các đệ tử trong lòng đều là phát lạnh đầu góc nhất thời liền tỉnh táo lại rồi chết không đáng sợ đáng sợ chính là không có chút ý nghĩa nào chết bàng lão quản sự chết nhắc nhở mọi người huyền dương kiếm phái này ba tên nguyên anh lão quái là tuyệt đối chiến thắng không được toàn bộ ngọc đỉnh các từ trên xuống dưới đều đầy dây tuyệt vọng bầu không khí trong đó nhắc tuyệt v ọ n g người không gì bằng đinh t r ư ở n g giáo rồi hắn giống như là bị r ộ i một môi nước lạnh cả người đều t r ò n váng chính mình cái kia một quỳ mắt thấy ba tên nguyên anh lão q u a o quái muốn mềm lòng kết quả bàng lão quản sự hỏng rồi đại sự nhìn thấy đối phương lao ra trong nháy mắt đinh trường giáo mặt đều tái rồi đây không phải mù quấy dối hả này bàng lao quản sự bình thường nhìn rất trên đạo một người làm sao lúc mấu chốt phạm hồ đồ đây đinh trưởng giáo chúng ta cũng muốn tha các ngươi một con đường sống nhưng là ngươi dưới đáy những người này tựa hồ tha chết đứng cũng không đồng ý quỳ sinh a một tên trong đó nguyên anh lão quái tiếu a a nói đinh trưởng giáo vội vã lớn tiếng nói vừa nãy cái kia lão hôn đản muốn chết hoàn toàn là hắn cá nhân hành vi không liên quan gì đến chúng ta à. thượng tiên tính xin lại cho một cơ hội nếu lại có thêm lòng người tồn dị tâm không cần thượng tiên đ ộ n g thủ ta tự mình để chấm dứt hắn ba tên nguyên anh lão quái thay đổi một hồi ánh mắt lắc lắc đầu đinh trưởng giáo tâm chìm đến đáy vực hắn nơi nào không hiểu đây chính là muốn g i ế t sạch tất cả mọi người tín hiệu ba vị thượng tiên liền một chút hy vọng sống cũng không chịu lưu không khỏi khinh người quá đáng đinh trưởng giáo g i ậ n tí mặt m trước tiên ra tay vành ba không tới ba chiêu hắn đã bị đánh lui ngực ao h a m lại đi sắc mặt xám xịt cha đinh linh khóc đến cổ họng đều ách rồi không muốn lãng phí thời gian một lần toàn bộ s á t quang một tên nguyên anh lão quái lạnh nhạt nói h u y ề n dương kiếm phái các đệ tử đều phấn khởi cực kỳ so sánh với đó ngọc đỉnh cắt trên dưới một mảnh mỹ thảm trên mặt của mỗi người đều lộ ra một luồng tuyệt vọc khí liền trưởng giáo chân nhân đều không chịuổi c nhỏ nhỏ ôi đang nói lúc này trong đại điện vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài các đệ tử cũng không có cảm giác gì nhưng mà đình trường giáo cùng với huyền dương kiếm phái ba vị nguyên anh lao quái tất cả đều sợ hãi thay đổi sắc mặt t h ờ i thở này bốn đối phương dĩ nhiên là hóa thần cảnh tu sĩ cứ việc chỉ là một thanh t h ở dài không có những động tác khác ai có thể cũng nhìn ra được đối phương là che t r ở ngọc đình các đinh trưởng giáo một trận mừng như điên nhưng hắn rất nhanh sẽ m ở mịt bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra sẽ có người nào đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chẳng lẽ là môn phái ẩn dấu sư thúc tổ nếu thật là như vậy cái kia ngọc đình các lần này thì có cứu so sánh với đó huyền dương kiếm phái ba tên nguyên anh lao quái sắc mặt đều khó nhìn lên nguyên bản bọn họ nhất định muốn lấy được chắc chắn thắng không nghĩ tới lúc mấu chốt chạy đến một hóa thần cảnh tu sĩ cứ việc ba người đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ có thể mặc dù liên thủ đối phó hóa thần cảnh vẫn như cũ không đáng chú ý nếu như đối phương thật muốn che chở ngọc đình cát e sợ ngày hôm nay phải vô công mà trở về văn bối huyền dương kiếm phái ấn hải diệp xin hỏi tiên sư đến từ đâu không biết có gì chỉ giáo một tên i nguyên anh lão quái quay về giữa không trùng chặt tay cao giọng nói rằng không người ứng với đạn ấn hải diệp chờ tính tình nói kính xin tiên sư hiện thân để văn bối chứng kiến tiên sư tôn cho đinh trưởng giáo nhưng không kịp lợi dầm một tiếng liền vỉ xuống lớn tiếng nói ngọc đỉnh các s ắ p bị diệt tới nơi k í n h xin sư thúc tổ quá độ thần t h ô n g đem ngoại địch hết mức trục xuất sư thúc tổ lần này không chỉ có từ linh ngây ngẩn cả người liền ngay cả ngọc đỉnh các các đệ tử đều ngây ngẩn cả người k í n h xin sư tổ cứu chúng ta lòng từ bị a chúng ta đã bị bức ép đến t u y ệ t lộ sư tổ n g à i ngàn b ạ n không thể thả bọn họ ngọc đỉnh các bất kể là t r ư ở n g lão hoặc là đệ tử chỉ cần là còn số người toàn bộ quỳ lại đi thứ linh suýt chút nữa cười ra tiếng mình tại sao không cẩn thận biến thành ngọc đỉnh các đối phận cao nhất sư tổ rồi hả để bằng lao quản sự tự sát thức tập kích sau t ử linh này tiêu nguyên thần cũng không có ngay lập tức rời đi nhìn một chút tình thế phát triển phát hiện huyền dương kiếm phái bên này muốn không giữ lại ai giết chết ngọc đỉnh các cả nhà hắn nhất thời sẽ không tình nguyện rồi cũng không phải đối với ngọc đỉnh các có cái gì phân tình chủ yếu là ngọc đỉnh các bị diệt vậy hắn phải dịch chỗ tu luyện rồi duy trì hiện trạng càng phù hợp t ử linh lợi ích lao phu ở đây tu luyện nhiều năm không thích ồn ào các ngươi song phương dừng tay như vậy sau này không muốn phát sinh nữa những chuyện tương tự từ linh dùng một loại giàn mua vẩn đ ụ thanh âm của từ tốn ó i ấ n hải diệp vừa nghe vội và nói như không chê tiên sư có thể di ra đến huyền dương kiếm phái tu hành bản phái đem bằng cao lễ nghi long trọng tiếp đón ngài đến làm sao còn cần lao phu thuật lại một lần từ linh h ừ lạnh một tiếng hắn đang ghét nhất loại này đánh rắn trên con người tiếp trước phòng tập thể thao cửa hiệu cắt tóc liền luôn yêu thích cùng khách hàng không ngừng trào hàng sản phẩm phiền đều phiền chết rồi ấn hải diệp chắp tay nói v ạ n bối không có ý tứ gì khác chỉ là huyền dương kiếm phái ú c g i ã ngàn g dặm độc bá nhất phương ngài nếu là gia nhập tất nhiên có thể lớn mạnh thế lực với ngài cho chúng ta đều có lợi ích to lớn mong rằng tiên sư cân nhắc lao phu xem các ngươi là chán sống rồi thứ linh rất là khó chịu nói nghe nói như thế ba vị nguyên anh lão quái đều là lấy làm kinh hãi ấn hải diệp miễn cưỡng cười nói tiên sư nói quá lời văn bối chỉ làm lớn lại la bên trong đi sách lao phu đem các người đều s á t quang thứ linh ngắt lời nói ấn hải diệp tâm bên trong nín một luồng khí h ắ n dầu gì cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ hậu kỳ bị đối phương như vậy trước mặt mọi người đối mặt mặt m ũ i có chút quài bất trụ tiên sư ngài cố nhiên vô cùng mạnh mẽ nhưng n à y trên đời một thân một mình nhất định là đi không xa ngài cần gì phải đổ nhất thời thoải mái mà đắc tội chúng ta huyền dương kiếm phái đây phải biết ấn hải diệp nỗ lực cứu vắn một ít bộ mặt t cái n h khác hai thở tên nguyên anh lao quái bị tiện thể lan đến tan thành mây khói ấn hải diệp thực lực hơi mạnh thêm vào sớm có đề phòng chỉ trọng thương thổ huyết lao thất phu ngươi chờ ta tấn hải diệp g i ậ n tí mặt cũng không dám lưu lại liên tục lăn lộn thoát đi ngọc đỉnh cát hào hào hào giữa không trung một tấm tràn đầy trời đất bàn tay lớn màu và nóng đưa h ắ n nắm phụ chỉ còn một đám mưa máu tiêu tan t r ư ơ n g mười mười ngươi có muốn hay không t u tiên t r ư ơ n g mười ngươi có muốn hay không t u tiên huyền dương kiếm phái các đệ tử kết cục cũng không tốt hơn chỗ nào chúc cơ cảnh trở lên hết thể bị g i ế t mà những k i ê n luyện khí cảnh thiên phú tốt hơn đệ tử cũng không để lại người sống mấy ngàn người như là giao hẹ giống như vậy bị liêm đao vô tình thu gặt chỉ còn g i lại mấy cái thiên phú n ố c đệ tử t ừ linh thả bọn họ trở lại cũng để cho bọn họ mang câu nói ngọc đỉnh các lao phu bao phủ không sợ chết liền đến cựu như cùng lúc trước đối phó lang tộc như thế nếu như huyền dương kiếm phái chịu nhận thức túng t ừ linh chẳng muốn truy cứu dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cần phải làm một mực đến tìm cái chết t ừ linh cũng không chú ý đưa bọn họ đ o ạ n đường giải quyết nguy cơ sau khi t ừ linh này tiêm nguyên thần liền về tới phía sau núi bản thể đi tới chỉ để lại ngọc đỉnh các c á c đệ tử ngây ngốc ở tại chỗ bỏ ra thời gian thật dài mới phản ứng được tiếng người huyên áo tất cả xôn xao tất cả mọi người sướng đến phát rồi rồ. mới vừa rồi còn ngông cùng tự đại nguyên anh lão c á i chúng huyền dương kiếm phái các đệ tử hiện tại thành một đống h ả i q u ố t các người cái kia châu bỏ sức lực đây ba mọi người bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm đồng thời xử lý những n à y thi thể từ đây ngọc đỉnh cắt có thêm một vị ẩn dấu sư thuốc tổ cực kỳ thần bí mà mạnh mẽ không ai biết hắn là từ lâu tới chỉ biết là hắn là là hóa thần cảnh tu sĩ thần thông q u ả n g đại vừa đọc có thể giết người ai dám to gan mạo phạm ngọc đình cắt tất nhiên thân tử đạo tiêu hiện nay liền ngay cả đinh trưởng giáo địa vị cũng không bằng vị sư t h u c này tổ rồi đinh trưởng giáo biểu hiện cũng rất đại độ không để ý chút nào dáng vẻ hắn thậm chí còn cho vị sư thuốc này tổ lập đền thờ ngày đêm cúng bái tất cả mọi người muốn gặp lão nhân ra người bộ mặt thật nhưng mà vị này thần bí sư thuốc tổ trước sau không chịu hiện thân các đệ tử đem ngọc đỉnh các tìm k h ắ p k h ắ p cả cũng không tìm được tung ảnh của hắn ngày nay hơn trăm tiên đệ tử đi tới phía sau núi tìm kiếm sư thuốc tổ rất nhanh sẽ tìm được rồi từ linh nơi ở phụ cận từ linh vừa vặn ở trong sân rất ngủ trưa trong l ò n g ngực còn ôm cái c o n nhím tiểu từ ngươi đúng là rất nhàn nhà a tăng tướng đức sa keo tức giận đá từ linh một cước từ linh tỉnh lại nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm nhiều người như vậy lấy làm kinh hãi đây là thế nào hương sư đọc chúng khỏi phải nói chúng ta đang tìm sư t h ú c tổ đây tìm khắp gần phân nửa tháng liền cái bóng dáng cũng không thấy đinh linh buồn bực nói sư t h ú c tổ nhìn thấy từ linh đầy mặt nghi hoặc d á n g vẻ t h n g t ư ơ n g đức liền giải thích ngươi đang ở đây phía sau núi có chỗ không biết ngay ở hồi trước tông môn suýt chút nữa rơi vào diện may là có vị ẩn dấu ở hậu trường sư t h ú c tổ ra tay lúc này mới khiến mọi người may mắn thoát khỏi v ớ i khó chúng ta chính là đang tìm vị sư t h u c này tổ xin hắn lao nhân ra xuống núi chấn hương tông môn t h linh khỏe miệng lại đi suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng không nghĩ tới a không nghĩ tới địa vị của chính mình ở trong tông môn đã vậy còn quá cao sư thúc tổ bốn này nhiều khiến người ta thật không tiện a người đang ở đây phía sau núi có nhìn thấy hay không quá một tóc trắng xóa lao nhân tàng tương đức hỏi hắn dung mạo ra sao thứ linh giả bộ hồ đồ hỏi điều này làm cho tàng tương đức phạm vào khó suy nghĩ một chút nói tất cả mọi người chưa từng thấy sư thúc tổ chỉ là từ thanh âm hắn phán đoán phải là một đã có tuổi lao nhân chưa từng thấy thứ linh lắc đầu nói ngươi lại cẩn thận m ấ p lại tàng tương đức rất là chờ mong nói tứ linh cười nói phía sau núi bình thường căn bản không a y nếu như ta thật sự gặp một người già nhất định sẽ có ấn tượng các đệ tử đều rất thất vọng bốn phía t ạ n ra tăng tướng đức trên mặt cũng là có chút thủ dũ nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại lên chào hỏi các đệ tử hướng về những địa phương khác đi tìm người một đám đệ tử sau khi rời đi từ linh lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay còn giống như không đánh dấu nhỏ chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được vạn thú yêu điện từ linh có chút bất ngờ mở ra xem phát hiện này dĩ nhiên là cho động vật tu luyện đối với người không có bất kỳ sự giúp đỡ gì đang muốn muốn nem xuống từ linh ánh mắt đ ố n g nhiên rơi xuống trong lòng con nhím trên người đưa nó thổi phồng lên g ư ờ i h í p mắt hỏi ngươi có muốn hay không t u tiên bốn so sánh với ngọc đỉnh c á c náo nhiệt huyền dương kiếm phái nhưng là một mảnh ấm chầm những k i ề u bị từ linh bông u tha các đệ tử chạy về hồi báo cho toàn bộ sự việc trải qua bây giờ huyền dương kiếm phái từ trên xuống dưới đều biết chuyện này các đệ tử q u ầ n tính xúc động kêu là muốn báo thủ một lần tổn thất ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ mấy ngàn tên đệ tử bốn mặc dù là cường đại như huyền dương kiếm phái cũng khó có thể chịu đựng đã kích như vậy nhưng mà trưởng giáo bạch kiếm tôn một mực bê quan hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện như vậy dòng giã nửa tháng trôi qua cuối cùng đã tới bạch kiếm tôn xuất q u a n tháng ngày các đệ tử đều ở bên ngoài l ặ n g im chờ lợi tích góp nhiều năm rốt cuộc đột phá hóa thần cảnh rồi lại cho bản tọa thời gian nửa năm một luồng làm khí vọt tới trung kỳ cũng không nếm không thể ha ha ha ha ha nương theo lấy sảng l ã n g tiếng cười bạch kiếm tôn nhanh chân đi ra mật thất vừa ra tới hắn liền nhữ mày đang bê u a n trước hắn liền căn dặn bất luận xảy ra chuyện gì cũng không hứa q á y d à chính mình hiện tại nhiều người như vậy đều ở bên ngoài chờ xem ra là tông môn có đại sự xảy ra cần gấp tự mình xử lý bạch kiếm tôn có một loại bất an linh cảm nhưng hắn vẫn là vẫn duy trì rất bình t ĩ n h biểu hiện nhà nhạc n hỏi xảy ra chuyện gì các đệ tử dồn dập quỳ xuống lạy đem nửa tháng trước chuyện tình nói ra vừa bắt đầu bạch kiếm tôn nghe được ba vị nguyên anh trưởng lão mang theo mấy ngàn tên đệ tử đi vây công ngọc đỉnh cát còn không có q u á coi là chuyện to tát ngọc đỉnh cát tồn tại hắn đương nhiên là biết đến loại này môn phái nhỏ bạch kiếm tôn phải không tiết tương đối nguyên tưởng rằng lấy ấn hải diệp cầm đầu ba vị nguyên anh trưởng lão nhất định là thế như chè tre đem ngọc đỉnh cát diện là điều chắc chắn mà khi hắn nghe được, ấn hải diệp đẳng nhân cơ hồ toàn quân bị giết lúc lúc này mới lộ ra khó có thể tin biểu hiện người lao q u á i kia vật tuyên bố nói ngọc đỉnh cắt là hắn bọc nếu như chúng ta còn dám đi sẽ không giữ lại ai đem chúng ta đều sắc quang trốn về đệ tử khóc s ứ t mướt i ả n g thuật một lời nói lần thứ hai đem huyền dương kiếm phái tâm tình của mọi người đất lên thực sự là lẽ nào có lý đó a hoàn toàn không thanh kiếm tôn ngài để ở trong mắt thu này không báo thiên lý khó chứa ngọc đỉnh cắt dựa vào liền cái kia một hóa thần cảnh lao cái vật mà thôi bây giờ kiếm tôn xuất quan chúng ta một lần đưa bọ bắt rửa sạch nhục nhã mọi người căm phẫn sụp sôi cắn răng nghiến lợi nói rằng mà bạch kiếm tôn nhưng t r ầ m mặt lại hắn rất phẫn nộ thế nhưng thông qua các đệ tử miêu tả hắn rõ ràng biết được đối phương là cái hóa thần cảnh lao yêu quái cứ việc mình cũng là hóa thần cảnh có thể dù sao vừa mới l ê n cấp thực lực cũng không vững chắc nếu như như vậy l i ề u lĩnh xông tới báo thủ vô cùng có khả năng không phải là đối thủ bị tận diện thì phiền thoái trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp chính là lại bế quan một quang thời gian vì lần này có thể thuận lợi bước lên trước đến hóa thần cảnh bạch kiếm tôn ở nguyên anh cảnh đầy đủ nhiều dừng lại một trăm năm mục đích chính là vì một luồng làm khí nâng cao một bước hắn còn có rất nhiều tích góp nếu như lại bế quan nửa năm là có thể thuận lợi đột phá trung kỳ đến thời điểm cầm huyền dương kiếm phái chi tôn pháp bảo xuất lĩnh một đám đệ tử san bằng một ngọc đỉnh các căn bản không ở nói dưới bản tọa còn cần lại bế quan nửa năm trong thời gian này trong tông tất cả an bài điều hành từ hàn trưởng lao phụ trách bản m ô n hiện nay chỉ có một nhiệm vụ đó chính là nghỉ ngơi lấy sức sẵn sàng ra trận làm tốt sung túc chuẩn bị nửa năm sau theo bản tọa giết tới ngọc đỉnh các dựa sạch n ụ c nhã nói xong câu đó bạch kiếm tôn lần thứ hai trở về mật thất hướng về càng cao hơn lĩnh vực khởi sướng bứt lên trước chương chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu được luyện hư đan n ắ m trong tay viên này em dịu đan dược t ứ linh có chút không nói gì chính mình lên cấp hóa thần cảnh mới bao lâu vậy thì phải cảnh giới tiếp theo rồi hạ thu tiên một đường càng đi về phía sau càng khó có chút tu sĩ dù cho thiên phú chắc tuyệt nhưng là tu luyện đến trung hậu kỳ thường thường cần một hai trăm năm t í c h gót mới có thể đột phá đến cảnh giới mới tự mình rót được cơ hồ cũng không làm sao tu luyện mỗi ngày thiêm ký c á i đến bằng vận may mọ thưởng cùng ăn hạt đầu t ự như tùy tùy tiện tiện liền lên cấp rồi điều này khiến người ta nhiều thật không tiện a t ứ linh vừa ăn giới luyện hư đan vừa có chút xấu hầu nghĩ rất nhanh thân thể của hắn phát sinh ra biến hóa ngũ g i á c trở nên càng nhạy cảm trong thiên địa linh khí phảng phất có thể vì hắn sử dụng trong cơ thể ngũ hành cũng là hợp lại là một thân thể cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau bất hủ bất diệt bây giờ hắn đã là luyện hư cảnh tu sĩ tại đây một giai đoạn thân thể đều rèn luyện đến cực hạ đón lấy nên tu luyện chính là thần hồn rồi có điều từ linh đối với lần này không có hứng thú quá lớn chỉ ít hiện giai đoạn không vội ngược lại luyện hư cảnh tuổi thọ năm năm có bó lớn thời gian có thể tiêu xài huyền dương kiếm phái rút đi sau đã qua thời gian ba tháng nguyên bản từ linh cho rằng bọn họ sẽ rất nhanh triển khai báo t h ủ nhưng này sao thời gian dài trôi qua một chút t â m hơi đều không có như là ách l ử a tựa như huyền dương kiếm phái cũng biến thành cực kỳ biết điều cơ hồ không người ra ngoài đem tông môn đều cho phong cấm không biết bọn họ đang chơi đùa gì đó ngoại ý từ linh chẳng muốn quản bọn họ không đến tốt nhất đỡ phải mở ra sát giới cho tới ngọc đỉnh các bên này tìm sư thuốc tổ hành động giang quá ước chừng một tháng làm thế nào cũng không tìm được ngọc đỉnh các rốt c u c bung tha cho này đ á n toán bọn họ xem như là suy nghĩ minh bạch vị sư thuốc này tổ chính là trốn đi không muốn bị bọn họ tìm tới đinh trưởng giáo trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hắn ngụy trang đến mức rất đại độ thế nhưng sư thúc tổ nếu thật hiện thân đối với hắn áp lực vẫn là lớn vô cùng thứ linh trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ kiếp trước lịch sử triệu cấu vì sao vẫn không chịu đón về hải thánh thậm chí cuối cùng hãm hại nhạc phi còn chưa phải lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế khó giữ được mà ngồi trên địa vị cao người ai cũng không chịu đem vị trí dịch đi ra lại nói từ linh vốn cũng không muốn lộ diện chẳng bằng tắt thành đinh trưởng giáo miễn cho nhạc h ọ c cho một thân p h i phước khoảng thời gian này tới nay ngọc đỉnh cắt nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới liên tục hai lần đẩy lùi ngoại địch ngọc đỉnh các tổn thất cực kỳ nặng nề nhất định phải chiêu thu đệ tử mới bổ sung mới mẹ huyết dịch vì thế ngọc đỉnh các còn hạ thấp chiêu thu tiêu chuẩn mặc dù thiên phú ở đạt yêu cầu tuyến trở xuống cũng có thể được thuận lợi c h i ê u thu đi vào ngày nay từ linh ở trong núi rừng nhìn thấy một một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nữ hài đồng đang ngồi ở trên đất gào khóc bên cạnh nàng có một ba lô trong tay còn nắm đem cái r ư ợ u nhìn nàng này trang phục trang phục hẳn là mới chiêu thu nhập môn ngoại môn đệ tử tiểu quỷ ai bắt nạn ngươi thứ linh cười hít mắt chào hỏi nữ hài đồng sợ hết hồn vội vã lau khô quật cứng nói không có người nào bắt nạt ta ta chỉ là nhất thời không vui ở đây phát tiết một hồi thôi tứ linh liếc mắt một cái nữ hài đồng mềm mại tay nhỏ đều bị m à i chảy máu để một cái tiểu cô nương đến trong núi rừng đốn tuổi đây thật là thiên tài an b à i a ngọc đỉnh các phụ trách quản sự thực sự là càng ngày càng kỳ cục rồi hắn nổ nước bọt một câu nàng quan sát tỉ mỉ tứ linh thấy đối phương giả bộ tùy ý tuy rằng thường thường không có gì lạ nhưng cũng có một luồng không nói ra được hào hiệp khí chết bất giác khuôn mặt hơi đỏ sợ hãi hỏi ngươi ngươi là người phương nào ở đây làm cái gì ta liền ngủ ở phụ cận nghe được tiếng khóc vì lẽ đó đi ra nhìn tứ linh chỉ chỉ chỗ ở của chính mình lại ra hiệu trên tay nàng thường ta trong phòng vừa v ẫ n có cỏ thuốc ngươi có muốn hay không đi băng bó một chút nữ hài đồng do dự một chút lúc này mới theo từ linh hướng về tiểu viện đi đến ta là phía sau núi thủ lăng người nghiêm ngặt nói đến ta là sư huynh của ngươi tứ linh vừa đi vừa tự giới thiệu mình t h ứ sư huynh tốt nữ hài đồng ngoan ngoan hô tên của nàng gọi tần sương cùng từ linh dự đoán như thế là tháng gần nhất mới gia nhập tâm môn thiên phú phổ thông nguyên bản chỉ có thể trở thành tập dịch bởi ngọc đỉnh các thiếu người liền cho nàng một ngoại môn đệ tử thân phận có điều tần sương gia nhập tông môn sau đãi nộ cùng tạm dịch không có khác nhau t ừ linh cho nàng băng bó vết thương trong bóng tối làm cái tiểu phép thuật khiến nàng vết thương tốc độ khôi phục tăng mấy lần từ sư minh người nơi này thật tiên tĩnh nếu như ta cũng có thể ở đây sinh hoạt là tốt rồi tần sương cảm khải nói phía trước núi không phải càng tốt sao t ừ linh tiếu a a nói không tốt đẹp gì tần sương lắc đầu nói nguyên bản ta cho rằng trên núi các tiên nhân đều là yên lặng không có câu tâm đấu giác có thể mãi đến tận ta lên núi mới phát hiện một khắc cũng không rảnh rỗi mỗi ngày chỉ là xử lý nhân tế quan hệ cũng làm cho ta sức đầu mẹ chán sớm biết như vậy ta còn không bằng không lên sân đây từ linh trên đất viết cái chữ tiên nơi có người thì có giang h ồ tiên cũng là nhân tự bên nơi nào siêu thoát được thần sương suy nghĩ một chút gật đầu nói có đạo lý ta phải trở lại tiếp tục làm việc không phải vậy ít đi tuổi lựa trần quản sự sẽ m a n g chết ta thần sương le lưới một cái chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi đi chưa tới hai bước nàng lại quay đầu lại trần chờ nói từ sư huynh sau đó ta không sao có thể đến ngươi nơi này tới sao ngươi nghĩ tới thì tới từ linh cười nói tần sương nhất thời triển lộ miệng cười n g à y n h y n h ó t n h ó t trở về núi lâm đi tới Thứ đây, từ đây t ừ linh tiểu viện mỗi ngày có thêm khách người tần sương đôn củi mệt mỏi hoặc là khác đều sẽ đến t ừ linh trong sân đến nghỉ ngơi chốc lát đối với cái này tiểu khách n g ư ờ i t ừ linh ngược lại không bài xích tình cờ còn có thể chỉ điểm hai chiêu dạy nàng bãi đang tư thế tuy rằng không làm qua lão sư nhưng t ừ linh dù sao cũng là luyện hư cảnh tu sĩ giáo cái luyện khí cảnh đó là hàng duy chỉ đạo ở t ừ linh dưới sự giúp đỡ tần sương thực lực tăng nhanh như gió không tới hai tháng dĩ nhiên cũng đã xông lên chút cơ cảnh tiến bộ phạm vi to lớn như thế liền ngay cả tần sương chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin đây đều là n g ư ơ i c h ă m học k hổ luyện thành quả xem ai sau đó còn dám nói ngươi thiên phú không được tử linh khích lệ nói không đây đều là từ sư huynh công lao của ngươi tần sương con mắt đều ở phát sáng hai tháng này tới nay tử linh dành cho trợ giúp hoặc là kiên trì chỉ, chỉ đạo hoặc là tiện tay chỉ điểm cũng có thể làm cho nàng được ích lợi không nhỏ ở tu hành trên đường rộng rãi sáng s ủ a tử linh giống như là thầy tốt b ạ n hiền hắn không thế nào giáo hóa người khác càng giống như là một đêm mưa xuân chân vật không hề có một tiếng động tần sương thậm chí đều ở nghĩ nếu như không có gặp phải tử linh vậy m ì không, không. Không, cười cười không, không đồng đ giản như vậy tần sương cắn môi nói ta bây giờ là ngoại môn đệ tử bị an bài đến phía sau núi lớn tuổi mới có cơ hội mỗi ngày tới đây tự do tự tại nếu như thành nội môn đệ tử sẽ không có cơ hội như vậy theo ngươi được rồi từ linh chậm rãi xoay người nếu như vậy hiện giai đoạn ngươi tận lực không muốn bại lộ thực lực của chính mình cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói ta dạy cho ngươi tu hành một chuyện ta xưa nay không nhắc đến cùng người ta quá việc này thần sương vội và nói g n tần h sương đang muốn rời đi đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì nói rằng đúng rồi tông môn gần nhất có món rất náo nhiều chuyện từ sư huynh muốn nghe hay không chuyện gì đinh sư tỷ thang sư huynh muốn kết thành đạo lữ rồi thần sương nói rằng chương mười hai ta đều không sợ ngươi sợ cái gì chương mười hai ta đều k h ô n gần sợ sợ sau, ngươi Tăng tướng Đức trở lại phía trước núi sau, công lực tăng nhanh như、gió. Càng là ở bên ngoài địch xâm lấn then chốt thời kỳ, lập công lớn, chịu đến trọng gì. gió. g trước cái lại thời Đức lực địch chốt chịu trở ở là lập phía sâm kỳ, dụ.、Gần、nhất mấy tháng này thời gian cũng không biết hắn là bị cái gì kích thích công lực lần thứ hai mức độ lớn dâng lên dĩ nhiên một đường vọt tới kim đan cảnh đại viên mãn thậm chí mơ hồ có đột phá nguyên anh cảnh dấu hiệu cái tốc độ này quả thực khiến người ta c h ố mắt n m a t mồm rất nhiều thiên phu không tệ tu sĩ mặc dù một đường thông thuận từ trúc cơ đại viên mãn đến kim đan cảnh đại viên mãn ngang qua d ò n dã nhất đại cảnh giới chỉ ít cần năm mươi năm a mà tăng tường đức chỉ dùng thời gian năm tháng liền làm đến tăng tường đức lập tức được khen là ngọc đỉnh c ắ t từ trước tới nay đệ nhất thiên tài đồng thời cũng đã trở thành đợi tiếp theo trưởng giáo chỉ định hậu t u y ê n nhân đinh trưởng giáo càng là lúc này đã nhịp muốn đem con gái gả cho tăng tường đức nguyên bản đinh trưởng giáo còn có chút do dự muốn cho hai người trẻ tuổi nhiều chỗ một quãng thời gian nhưng bây giờ xem ra không thể chờ rồi vạn nhất tăng tường đức trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn không lọt mắt ngọc đỉnh c ắ t cùng mình con gái chạy trốn liền hỏng bét vô luận như thế nào đều phải đưa cái này nhân tài lưu lại tương lai chấn hưng tông môn trọng trách liền giao cho trong tay hắn rồi quan trọng hơn là đối phương vẫn là con rể của chính mình cứ như vậy chính mình hay là cũng có cơ hội tên lưu sử sách lâu dài bị đời sau đệ tử kỷ niệm rồi tăng tướng đức cùng đinh linh sắp thành hôn động tính huyên n á o rất lớn từ khi ngọc đỉnh c ắ t chấn tông chi bảo tự dưng vỡ vụn sau khi ngọc đỉnh c ắ t tao nộ hai lần ngoại địch đột kích tử thương nặng nề g h lần này lễ cưới cũng là có sung hỷ cân nhắc vì lẽ đó toàn bộ tông trên dưới bất luận thân phận gì lên tới trường lão xuống tới tập d ị c đều có thể tham gia lễ cưới trong lúc nhất thời phía trước núi khua chuông gõ n õ đều ở tích cực chuẩn bị lễ cưới một chuyện thần sương dù sao còn nhỏ tuổi bình thường không thích quá náo nhiệt nhưng nếu như bởi tới loại này đại h ì sự trong lòng vẫn là phi thường nhảy nhót thư sư huynh ngươi cũng đi tham gia chút náo nhiệt chứ thần sương dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn tăng t ư ờ n g đức m u ố n kết hôn thời gian trôi qua thật n h a n h a tứ linh trong lòng cảm khái một tiếng gật đầu nói được đến thời điểm ta đi một chuyến quá tốt rồi ta liền biết từ sư huynh nhất định sẽ đi thần sương cao h ứ n g nói nhà thứ linh nhữ m ẩ y tần sương có chút tiểu căng thẳng vội vã giải thích bởi vì bởi vì ta nghe nói tăng sư h u n h cũng từng ở phía sau núi thủ lăng vì lẽ đó ta đoán có thứ linh cẩn thận nghĩ đến rất lâu phát hiện không có gì hay nói bởi vì khi đó hắn cùng tặng tường đức quan hệ cũng không tốt như thế nào tuy rằng không nào đối lập nhưng là đàm luận không tới cùng nhau đi tính cách không hợp chỉ có thể coi là đồng sự một hồi còn chưa tới bằng hữu trình độ thứ linh tùy tiện nói mấy ngày nay thường hắn cho rằng ngày rất kẻ nhạt ngay khi tần sương nghe tới nhưng là một đoạn rất thú vị lịch sự chuyện cũ thần sương sau khi rời đi thứ linh liền bắt đầu tay lễ vật dù sao quen biết một hồi đi tham gia nhân ra lễ cưới làm sao cũng nên mang chút lễ vật biểu thị một hồi tâm ý hắn đánh dấu có được cái kêu một đống pháp bảo đan dược công pháp bốn cơ bản đều là c h ự c phẩm tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để kinh thế hai tục vì lẽ đó tất nhiên không thể đưa đi cũng không phải t ứ linh h ạ p h ỏ i mỗi ngày một đánh dấu này cũng đã gần một năm tích góp gì đó nhiều đến hắn cơ hội dùng mãi không hết chỉ là lấy ra đi tạm người quá mức lộ liễu một khi sự tình truyền đi đối với hắn mà nói là phiền t o á i không nhỏ từ linh sở dĩ đồng ý chợ ở sau núi không người quấy dối cũng là bởi vì muốn tránh đời không nhạ chọc cho người khác chú ý l i ê n hắn tùy tiện bắt được đem hoa cỏ trở thành hai cái liên kết tinh xảo ái tâm vòng hoa lấy đó vĩnh kết đồng tâm Cha! trước chú đức, chút trước, thúc can khinh tình Phía mình hiện theo tháng huyền phái thế tới hung hăng.、Nếu、như không phải thiệp, lai mang ra tay Lễ Làm lo lắng. kiếm núi. núi, biểu tới trùng bốn. tương tảng tương đứng bên trong ngượng ngủ Năm dương Nếu một vết một tổ ý rể mà sư liên hắn tựa như phát điên c h i m đắm ở quý hoa bảo điện tu hành bên trong bản công p h á p này tiền kỳ cũng không cường có thể đến trung hậu kỳ thế vô cùng mãnh liệt vì lẽ đó tặng t ư ơ n g đức tài có thể tại ngăn ngắn thời gian năm tháng vọt tới kim đan cảnh đại viên mãn mà quý hoa bảo điện tu luyện cũng tới đến cuối cùng tặng t ư ơ n g đức cảm giác được bản công p h á p này có thể chống đỡ chính mình nhiều nhất đến nguyên anh cảnh trung hậu kỳ sau khi quý hoa bảo điện đã đến b ì n h cảnh không cách nào đ ộ ợ phá còn chưa đủ đồng dạng là nguyên anh cảnh trung kỳ đình trợ giáo đối mặt huyền dương kiếm phái căn bản không phải đối thủ tặng tướng đức không muốn dẫm lên vết xe đổ hắn muốn trở nên càng mạnh hơn mà lúc này đinh trưởng giáo tuyên bố hắn vì là người nối nghiệp đồng thời muốn đem con gái gà cho hắn tăng tương đức một hồi m ở mịt lên t h a n h hôn bốn tăng tương đức nội tâm có chút đ â m nói vì trở nên mạnh mẽ hắn bỏ ra một người nam nhân bình thường không thể nào tiếp thu được đánh đổi thật sự không để ý chút nào sao không hẳn gió núi phân phật gợi lên sợi tóc của hắn đưa hắn âm n u gương mặt đẹp trai bàng hiện ra cách đó không xa đinh linh trong lúc nhất thời không khỏi xem lê dại thật là đẹp mắt bốn đinh linh liền yêu thích nam sinh như thế thậm chí so với nàng chính mình còn muốn càng đẹp mắt làm trường giáo con gái đinh linh từ nhỏ đã nhận lấy rất lớn sủng ái ở trong tông môn nàng là tùy ý thất thường đại tiểu thư chỉ cần nàng yêu thích bất kể là đệ tử thân truyền vẫn là nội môn đệ tử cũng có thể tùy ý chọn dùng để coi như tương lai chồng có thể nàng đều không thích bởi vì những đệ tử kia cả người đều lộ ra một luồng nếu nói dương cơ khí khiến người ta buồn nôn nói chuyện lớn tiếng tính cách trực lai trực vãng loại này nam tử dù cho thiên phú cao đến đâu đinh linh cũng không yêu thích nguyên bản đinh linh cho rằng mình ở trong tông môn là không gặp được thích người mãi đến tận nàng đầu tiên nhìn gặp tàng tường đức coi đời này lại có bực này mỹ nam tử đối phương cho nàng cảm giác cùng cái khác nam tử hoàn toàn khác nhau đẹp trai như nước hiểu ý nhìn thấy hắn đinh linh giống như là thấy được chính mình từ đó về sau nàng liền l u ô n hãm chỉ nguyện đời này cùng hắn tư thủ đối phó thần tiên quân lữ sau đó đối phương trưởng thành cũng chứng minh đinh linh lựa chọn không có sai bây giờ tăng tương đức đã là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ càng là phụ thân người nối nghiệp biết bao may mắn để cho mình gặp gỡ phu quân đinh linh chậm rãi đi lên trước từ phía sau nhẹ nhàng ôm mình chồng tương lai đinh sư tỷ tăng tương đức thấp giọng nói đều lúc này ngươi còn gọi sư tỷ của ta đinh linh bỏ mặt đoán t r á c h nói tăng tướng đức miễn cưỡng n ở nụ cười linh nhi ngày mai chính là lễ c ư ớ i dựa theo quy củ chúng ta hôm nay là không thể gặp mặt thế tục quy củ sao có thể quản được n g ủ ở chúng ta người tu tiên đinh linh khẽ hừ một tiếng bất giác hà phi s o n g giáp thấp giọng lẩm bẩm nói tướng đức đêm nay ta n g ủ ở ngươi nơi này đi tăng tướng đức trong lòng cả kinh vội và nói g n vậy cũng không được biết rõ mới phải đem động phòng hoa trúc không thể vượt qua quy củ ai nha ngươi thật là một du mục đầu đinh linh tức giận đến không nhẹ dầm chân nói ngươi làm sao luôn như vậy Ta một cô gái ngày hôm sau thứ linh tần sương hai người cùng đi tới phía trước núi dự tiệc tới bên trong tảng t ư ơ n g đức cùng đinh linh nghiễm nhiên trở thành hôm nay nam nữ chủ giác đứng ở trong đám người hương hăng hái mà tứ linh thì lại đứng phía ngoài đ o à n người xa xa nhìn kỹ lấy này ngày xưa đồng sự hắn nhũ mày trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái bởi vì này mới mấy tháng không gặp tứ linh trên người âm n u khí chất càng ngày càng n ồ n g đậm thậm chí đã để tứ linh mơ hồ cảm thấy mấy phần không thoải mái sẽ không phải là bốn tứ linh nhớ tới cái kia b u ồ n vốn mất tích quý hoa bảo điện nhưng rất nhanh hắn lại bác bỏ khả năng này nếu như tặng tường đức chân tu luyện quý hoa bảo điện kiên quyết không thể cùng đinh linh thành hôn loại hành vi này so với kiếp trước gây lừa gạt cưới còn nghiêm trọng hơn, hơn nhiều hơn nữa vừa vào động phòng là có thể vạch trần lợi nói dối từ linh lắc lắc đầu quyết định không nghĩ nữa việc này dù sao cũng là nhân ra ngày vui ác ý phỏng đoán chú rể không phải là hành vi quân tử hắn càng muốn tin tưởng tăng t ư ơ n g đức là tao n ộ hai lần ngoại địch đột kích tính tình đại biến cho nên mới phải trở nên như vậy quý hoa bảo điện bốn món đồ kia cái nào nam nhân bình thường sẽ luyện a tập cưới còn chưa chính thức bắt đầu thứ linh đi chung quanh một chút trên núi nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ một phần là đệ tử mới nhập môn một bộ phận khác nhưng là người ngoài dưới chân núi nhà giàu thân hảo cùng ngọc đỉnh các thiết lập quan hệ ngoại giao những môn phái khác đại biểu bất kỳ một thế lực nào không thể chỉ duy trì nội chính không sửa ngoại giao đặc biệt là huyền dương kiếm phái đ ộ i kích càng làm cho ngọc đỉnh các ý thức được minh hữu tầm quan trọng chỉ có cường cường liên hợp mới có thể làm cho ngoại địch kiên kỵ do đó không dám tùy tiện ra tay đinh trưởng giáo thậm chí một lần suy đoán huyền dương kiếm phái đến nay không dám tới trả thù chính là kiêm kỵ ngọc đỉnh các có minh hữu liên hắn càng trọng thị cùng với những cái khác thế lực giữ gìn mối quan hệ lần này tờ cưới chính là giữ quan hệ đầy hướng về càng gần hơn một bước điểm mấu chốt đối với ngoại tân đinh trưởng giáo là cực kỳ coi trọng từ lúc mấy ngày trước hắn đã đi xuống mệnh lệnh bắt buộc để môn hạ đệ tử cần phải tôn trọng ngoại tân không cho phát sinh bất kỳ xung đột vì lẽ đó ngọc đỉnh các các đệ tử từng cái từng cái cũng không dám thở mạnh chủ động bưng trà dốc nước chỉ lo đắc tội chống đối ngoại tân lên tới đệ tử thân truyền xuống tới ngoại môn đệ tử hôm nay đều tựa như thành t ạ p dịch từ linh không biết những n à y chỉ cảm thấy sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị trong lòng có chút buồn b ự c nhưng là không có suy nghĩ nhiều từ nơi này chút trong hàng đệ tử từ linh cũng không có nhìn thấy mặt quen cùng chính mình cùng một nhóm nhập môn đệ tử cơ bản đều chết ở hai lần ngoại địch đột kích rồi h ã n tùy ý ngồi chung một chỗ trên đôn đá chậm d ã i uống rượu lúc này một đôi nam nữ đi tới chính là tàng tường đức cùng đinh linh chúc mừng ngươi thứ linh nhẹ giọng chúc mừng nói tàng tường đức cười nói ngươi có thể tới ta rất bất ngờ cũng rất cao hứng mọi người quen biết một hồi loại này ngày vui ta làm sao cũng phải đến sợ bữa cơm ngươi tổng không đến nỗi đổi u ta đi đi thứ linh cười hừ ì hì. Đinh Linh h nhẹ một tiếng ta xem lễ vật đ à n ngươi liền viện cái vĩnh kết đồng tâm vòng hoa nay ngụ ý còn chưa đủ được không thứ linh giật mình trợn tròn c ặ mắt chẳng lẽ muốn sớm sinh quý tử ta hiểu t á hiệu việc này trách ta nếu không ta cho ngươi hiện biên đi ra đinh linh nhất thời đỏ mặt quái xin lỗi cúi đầu nàng vốn là muốn trách cứ đối phương đưa cái chuẩn hoàn đã nghĩ n g đến q u y cơm không nghĩ tới lại bị đối phương tướng m ộ t quân đinh linh xác thực nhiều lần chủ động ám chỉ muốn cùng tặng t ư ớ n g đức được cá nước vui vầy tặng t ư ớ n g đức dù sao cũng là người trong lòng nàng ở trước mặt người ngoài đinh linh có thể làm không tới lớn mật nóng bỏng tặng t ư ớ n g đức cũng là lộ ra vẻ lúng túng nhưng người nào cũng không có chú ý tới hắn chóng mắt chỗ sâu bị a y sớm sinh quý tử bốn đã biết cả đời e sợ đều không có cơ hội này đi lòng tốt cứu người ta một mạng kết quả ở cho ngươi tiệc ư ớ i trên nhân ra hay dùng một chuẩn hoàn đến qua loa lấy l ệ ngươi đây là giao hữu không cẩn thận à đinh linh lạnh mặt nói tăng tướng đức vội vã lôi kéo nàng ra hiệu không nên nói nữa đinh linh ý tứ của hắn cũng rõ ràng khởi đầu nhìn thấy cái kia chuẩn hoàn tăng tướng đức trong lòng cũng có mấy phần khó chịu có thể nghĩ lại vừa nghĩ từ linh vẫn chờ ở sau núi có thể lấy ra cái gì ra dáng lễ vật đến một chuẩn hoàn cũng xem là không tệ hôm nay chúc mừng người thành ngàn hơn trăm cũng không thiếu từ linh món này lễ vật hắn cũng không muốn trách cứ từ linh ngược lại ngày sau bốn c h í n h mình sẽ được u à n g được đêm nay ngay ở phía trước núi quá cái đêm đi chờ một lúc ta sẽ để quản sự an bài cho người gian phòng tàng tướng đức rất là chiếu cố vô vô từ linh vai liền dẫn đinh linh rời đi nhìn kỹ lấy tàng tướng đức bóng lưng thứ linh muốn nói lại thôi hắn vừa nãy nhiều lần đều muốn hỏi Đối phương không o vào. ả n gian này, đến tột cùng sẽ ra biến cố gì? Có thể nói đến bên mép, lại sẽ ra sinh nuốt trở vào. Từ linh hồi tưởng lại mới quen tàng tường đức thời điểm, đối phương còn là một kiên nghị nhiệt huyết thiếu niên. g gì. thời tột thể trở Từ thời một huyết hồi thiếu lại lại mới điểm, đối ra ra Đức cố Có sẽ sẽ mép, là l u muốn kiến n c ô lập nghiệp, cả người cả tới ả n luồng đại nam tử chủ nghĩa đặc lưu anh hùng khí khái. Không ra một tử t lưu đại đặc khái. chủ khí một năm này liền đã biến thành như bây giờ tuy rằng khi đó tàng tương đức cũng cùng từ linh không thể đồng ý nhưng ít ra muốn so với hắn bây giờ đáng yêu hơn nhiều từ linh lắc lắc đầu việc này cùng chính mình có quan hệ gì đây lúc này một tên ngoại môn đệ tử vội và từ từ linh bên người trải qua chỉ thấy hắn chạy đến một ông già trước mặt đầy mặt lo l ắ n g nói bất hảo trần quản sự đệ tử một cái bội kiếm không thấy làm sao cũng không tìm được ngài có thể hay không h i ể u triệu vài tên sư minh giúp đệ tử đồng thời tìm kiếm sao thứ h ố n trướng một thanh kiếm mà thôi ngạc nhiên không thấy hiện tại bận rộn như vậy sao cút sang một bên trần quản sự nổi giận nói có thể có thể đó là đệ tử lúc lên núi gia phụ sắp chia tay biếu tạng đối với đệ tử có rất đại ý nghĩa cứ như vậy đột nhiên không thấy tên đệ tử này cầu khẩn nói làm sao ngươi còn hoài nghi là khách mời cầm cho ngươi hay sao thực sự là lẽ nào có lý đó trần quản sự sắc mặt cũng thay đổi đúng lúc này một thai to mặt lớn người đàn ông trung niên đi tới nhìn thấy đối phương trần quản sự vội vã lộ ra nụ cười đến ngọc đỉnh các ở dưới chân núi lôi kéo không ít thế lực trong đó có một hộ đại thân hảo tên là phòng thiên ngân quanh năm cho ngọc đỉnh các cung cấp trợ rút t ỷ như ở dưới chân núi chiêu thu đệ tử cho ngọc đỉnh các lớn mạnh thanh thế đây đều là phòng thiên ngân công lao trước mắt trung niên nam tử này chính là tùy tùng phòng thiên ngân cùng lên núi gia nô vô cùng được coi trọng trần quản sự cười nói nhưng là phòng lao ra có chuyện gì muốn dặn dò nhà ta tiểu chủ nhân mang tới sơn con mèo không thấy nhanh lên một chút tìm tới nó mập ra nâu c a o mày nói trần quản sự vừa nghe nhất thời chăm chú lên phòng thiên ngân con gái mới tám tuổi lần này tùy tùng phụ thân lên núi kết quả con mèo làm mất đi việc này nếu như không thích đáng giải quyết p h i ề n phức nhưng lớn rồi không thể coi thường nghĩ tới đây trần quản sự không dám chế lại lập tức thét to ra hai mươi tên ngoại môn đệ tử dặn dò nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tìm con mèo sau nửa cách giờ các đệ tử to to nhỏ nhỏ bắt được mấy chục con, con mèo nhưng cũng không phải phòng tiểu thư con kia chương m ư ơ i bốn chương một đám chất thải chân quản sự c h ọ c tức chất lại mớn không được đến phát động các đệ tử đem toàn bộ ngọc đỉnh các lật cái lộn trồng vó lên trời cũng phải tìm đi ra hắn vẫn đúng là làm như vậy hơn trăm tên i ngoại môn đệ tử bao quát tạp dịch tất cả đều bắt đầu tìm con mèo rốt cục ở một gian ngoại môn đệ tử chuyên dụng bên trong phòng ngủ tìm được rồi này c o n toàn thân trắng như tuyết con mèo con mèo đúng là rất ngoan ngoãn không làm phiền không làm khó mặc cho người ta ôm có thể phòng nhà mọi người lại lớn nổi nóng ngọc đỉnh các hiện tại cái gì tam giáo cửu lưu đều chiêu thu tiến đến sao lại dám lén con gái của ta con mèo phòng thiên ngân tự mình đứng ra nổi trận lôi đ ỉ n h đem lén con mèo kẻ trộm cho bắt tới t r â n quản sự lớn tiếng nói thật là đúng dịp không khéo con mèo chỗ ở phòng ngủ sáng tháp vừa lúc là làm mất đi kiếm cái kia ngoại môn đệ tử khi hắn bị đẩy lên trước mặt chúng nhân lúc còn một mặt mẫu ép vẻ mặt thật ngươi hầu lẽ lá gan không nhỏ t r â n quản sự đầy mặt tâm trầm con mắt đều sắp muốn phun ra lửa nhìn ngươi bình thường rất thành thật ba nộm hiện tại dám đối với chúng ta quý khách ra tay ta cho ngươi biết có đời này không có tường nào gió không lọt qua được chân quản sự đệ tử không lén con mèo a hầu lễ tiếp mọi người cho váng vội vã giải thích vậy này con mèo từ ngươi trong phòng tìm tới ngươi giải thích như thế nào t r ầ n quản sự lạnh lùng nói đệ tử thực sự không biết tính xin trần quản sự nhìn rõ mọi việc không muốn đoan của ta hầu lễ tiếp gấp đến độ mặt đỏ dần chuyện đến nước này còn cảm thấy người khác quan của ngươi chết cũng không hối cải ngay hôm đó lên ngươi không còn là ngọc đỉnh các đệ tử t r ầ n quản sự lớn tiếng tuyên bố quản sự quyền lực cũng không lớn nhưng quyết định một ngoại môn đệ tử đi ở vẫn không có vấn đề huống chi chuyện này c h ỉ y ê u cố quý khách cảm thụ cho tới hầu lễ tiếp nghĩ như thế nào này không trọng yếu quan trọng là có thể làm cho phòng lao ra thỏa mãn hầu lễ tiếp cả người đều bối rối hắn chỉ là một rất phổ thông sơn chân thiếu niên có một điểm linh căn liền bị ngọc đỉnh cắt trọt tới đi tới trên núi trở thành một tên ngoại môn đệ tử vốn cho là có thể quan g t ô n g diệu tổ không nghĩ tới dĩ nhiên bởi vì này hạt giống hư hư hào chuyện đã bị trục xuất sư môn mấu chốt là lén con mèo một chuyện căn bản cũng không có mà hắn nhưng phải lưng đeo tên trộm tội danh về đến nhà cậu thả sống qua ngày chỉ là ngấp lại hầu lễ tiếp đều cảm thấy cực kỳ k h u đục rõ ràng không phải hắn làm ra rõ ràng là chính mình trước tiên làm mất đi bội kiếm trần quản sự cũng không chịu phản ứng mà phòng tiểu thư làm mất đi con mèo nhưng có thể phát động trên tông môn trăm tên đệ tử đồng thời tìm con mèo hầu lễ tiếp cũng không phải cảm giác mình bội kiếm so với con mèo giá trị càng cao hơn chỉ là trần quản sự làm như vậy thực sự thật là làm cho người ta đau lòng đối với mình người không quan tâm chút nào đối với người ngoài nhưng cũng đúng làm khác nhau đối xử được rồi còn không vội vàng đem kẻ này mang xuống trong vòng một canh giờ nhất định phải thu dọn đồ đạc c ú t đi trần quản sự thiếu kiên nhẫn phất phất tay như là ở v u n g đi một con con rồi t ự như trần đã đang lúc này một thanh âm quát bảo ngưng lại chúng đệ tử chỉ thấy một người thiếu niên c h ầ m rãi đi tới t r â n quản sự vừa nhìn đối phương lạ mặt cực kỳ còn tưởng rằng là quý khách lập tức lộ ra nụ cười nói xem ra là ta xử trí không đủ thỏa đáng cũng đúng đối với loại này tên trộm nếu như không dành cho nghiêm trọng trừng phạt chỉ là đưa hắn trục xuất tông môn tương lai hắn trở lại bên dưới ngọn núi sớm muộn cũng sẽ gieo vạ một phương vị này tiểu công tử không biết ngươi có cái gì thú vị d i ệ u chiều vừa có thể trừng phạt tên trộm có thể bao la nhà nợ nụ cười không ngại nói nghe một chút trần quản sự cười ha hả nói từ linh theo roi hắn l ạ n nhặt nói ngươi đem chuyện như vậy xem là sung sướng đại chúng cho c không có chứng cứ có thể chứng minh hắn là tên trộm chỉ hơi hợt mấy câu nói liền đem một đứa bé tiền đồ đem phá hủy ngươi chính là như thế quản sự trần quản sự trên mặt nụ cười vừa thu lại hắn mơ hồ cảm thấy trước mắt tiểu tử này sợ là tới quấy dối nha không biết tiểu công tử có gì chỉ giáo trần quản sự trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn là chờ tính tình hỏi ta không phải cái gì tiểu công tử ngươi không cần bỏ ra tâm tư lấy lòng ta ta cũng là ngọc đỉnh các một tên ngoại môn đệ tử từ linh đầu tiên giới thiệu thân phận của chính mình đồng thời chỉ vào hầu lễ tiếp nghiêm túc nói hắn không phải tên trộm trần quản sự vừa nghe ngươi lai、like、đối phương chỉ là ngoại môn đệ tử còn được chính mình q u ả n hạn nhất thời khuôn mặt lạnh xuống ngươi là nơi nào nhô ra nơi này có nói chuyện với ngươi phần sao cút sang một bên làm sao ngoại môn đệ tử sẽ không có nói chuyện tư cách sao ngươi trần quản sự vô tội người khác là nhỏ lén không dám theo ta đối chất thứ linh cười nhạo nói có gì không dám trần quản sự đến rồi tình khí cười lạnh nói ngươi đã nói hắn không phải tên trộm vậy sao ngươi giải thích vì sao con mèo khi hắn trong phòng tìm tới thứ linh như là liết si tựa như nhìn hắn những này cao cao tại thượng người quản lý thoát ly tầng dưới chót quá lâu đã hoàn toàn không biết hiện thực cơ sở rồi hoặc là nói tự nhận là có thể hoàn toàn không thấy sẽ nói một ít không thiết thực đại bính l ừ a gạt đệ tử con mèo tại sao khi hắn trong phòng đó là bởi vì con mèo là chính mình b ỏ qua đi chỉ là vừa vặn khi hắn trong phòng trên giường ngủ bị tìm tới mà thôi chuyện này bất cứ một người đệ tử nào cũng có thể bị ngươi coi là tên trộm thứ linh lạnh nhật nói ngoại môn đệ tử tạp dịch chúng trong lòng đều là chấn động đúng vậy a bọn họ không hề địa vị việc này nếu như đặt ở trên người mình chăm miệng cũng không thể bảo chữa chỉ sợ cũng là đồng dạng đãi ngộ bị vô tình bởi ra tông môn đi trần quản sự một hồi đã bị bị nẹn nói không ra lời bởi vì hắn cũng phát hiện từ linh tiểu từ này nói được còn rất có đạo lý trần quản sự mơ hồ cảm giác mình khả năng xử lý sai rồi nhưng trước mắt trận này hợp nhiều người như vậy đều nhìn hắn tuyệt không có thể thừa nhận sai lầm của mình thực sự là ăn nói linh tinh ngươi đã nói con mèo không phải hắn trộm vậy ngươi lấy ra chứng cứ đến trần quản sự hừ lạnh nói từ linh cười lạnh dùng lời nói tương tự thuật giáng trả nói ta ăn nói linh tinh ta xem ngươi còn t à thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng đây ngươi nói con mèo là hắn trộm vậy ngươi cũng lấy ra chứng cứ đến trần quản sự tức giận đến mặt đỏ dần hắn bị đề bạt đến quản sự thời gian cũng không lâu trước vẫn là bảng lão quản sự trợ thủ rốt cục nhịn đến bảng lão quản sự đưa đầu người chính mình thuận vị kết quả nhưng gặp phải loại này sốt u ruột chuyện chỉ là ngoại môn đệ tử dám chống đối chính mình thực sự là lẽ nào có lý đó khi hắn nhận thức bên trong ngoại môn đệ tử cùng tập dịch địa vị thấp không xứng nói chuyện chỉ cần dựa theo chính mình dặn dò nghe theo là được liền nghi vấn tâm tư cũng không thể có chớ đừng nói chi là chống đối rồi này dưới con mắt mọi người bị một ngoại môn đệ tử như vậy đỗi gọi hắn làm sao dưới đạt được đài xem ra hay là đối với ngoại môn đệ tử chúng quá thân mật dẫn đến bọn họ căn bản không đem mình để ở trong mắt có câu nói quan mới tiền nhiệm ba thanh lửa những này không nghe lời các đệ tử là nên đốt một đốt nghĩ tới đây trần quản sự con mắt hiếp lại hắn dự định g i ế t gà dọa khỉ liền cái này từ linh cũng cùng nhau xử lý lấy này đạt đến uy hiếp hiệu quả ta mới phải quản sự nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện một mình ngươi ngoại môn đệ tử không chỉ có không tôn sư trọng đạo còn dám công nhiên chống đối ta xem ngươi cùng này hầu lễ tiếp rõ ràng là một phe trần quản sự lớn tiếng nói từ linh hữ thanh ngươi toán cái cái dị sư ra xong rồi xong muốn tôn mà t ọ chúc cơ cảnh hậu kỳ thứ linh liếc mắt liền thấy mặt vào đâm qua thâm tư của hắn chúc cơ cảnh hậu kỳ thứ linh nợ nụ cười hắn không bắt nạt người cũng dùng chúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực tới đón địch chương mười lăm chính là tìm kiếm mà thôi t r ư ơ n g mười lăm chính là tìm kiếm mà thôi thứ linh tiện tay một trưởng vỗ lại đây vành ba hai trưởng chạm vào nhau đang lúc mọi người theo dự liệu từ linh chắc là phải bị đánh tới thổ huyết nhưng mà tình cảnh này cũng không có phát sinh gian g g i á c ngược lại trần quản sự mặt nhưng thay đổi hắn cảm giác mình tay giống như là nước da rồi tựa như bạch bạch bạch cả người liên tiếp lui về phía sau vài bước bộ mặt hắn một trận đường hồng bỏ ra thời gian thật dài mới đưa trong cổ họng máu mạnh mẽ nuốt trở vào tất cả mọi người choáng một tất cả mọi người không làm sao đã gặp ngoại môn đệ tử dĩ nhiên đem trần quản sự đánh lui là này ngoại môn đệ tử quá mạnh vẫn là trần quản sự quá yếu lúc này trần quản sự thân hình rất có vài phần chật vật sắc mặt cực kỳ khó coi hắn vạn vạn không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên cũng đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ cùng chính mình đồng nhất cái cảnh giới sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không trước tiên động thủ hiện tại cưới hổ khó xuống triệt để mất mặt rồi trần quản sự rất khó hiểu đối phương rõ ràng chỉ có mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ làm sao liền trúc cơ cảnh hậu kỳ rồi hả hắn bỏ ra mấy chục năm dập đầu thuốc dập đầu đến táng ra bại sản ở trúc cơ cảnh hậu kỳ trước sau chỉ trệ không tiến cùng t ứ linh so ra bốn t r â n quản sự đột nhiên cảm thấy chính mình cao tuổi rồi sống ở heo trên người ngươi ngươi nhất định là huyền dương kiếm phái an bài tiến vào gián điệp t r â n quản sự chỉ vào t ứ linh khan cả giọng nói đánh không lại còn chơi ngậm máu p h u n người cái trò này t ứ linh cười h í p mắt nói tuy rằng bại lộ một điểm thực lực nhưng hắn không chút nào sợ cùng nhập môn t à n g tương đức cũng đã là kim đan cảnh đại viên m ã n rồi có t à n g tương đức ở mặt trước đây t ứ linh một nho nhỏ chúc cơ cảnh hậu kỳ lại đáng là gì nếu như có thể vẫn biết điều làm việc đó là đương nhiên là hắn mong muốn thực sự không được quá mức rời đi ngọc đỉnh cát trời cao biển rộng còn sâu lo không địa phương đi ừ chuyện đến nước này ngươi còn không thừa nhận mình là gián điệp vậy ngươi giải thích như thế nào một mình ngươi ngoại môn đệ tử mới nhập môn không tới một năm này cũng đã là t r ú c cơ cảnh hậu kỳ trần quản sự cười lạnh nói ta thiên phu cao tu luyện nhanh không được thứ linh vung tay cười nói một năm không tới ngươi từ luyện khí cảnh lên cấp đến t r ú c cơ cảnh hậu kỳ nhanh hơn nữa cũng không thể có thể làm được trần quản sự m ặ t không chút thay đổi nói ho khan một cái lúc này một bên chú rể tặng tường đức ho khan hai tiếng trần quản sự lúc này mới phản ứng lại nói sai vội vãn định mà nói thiếu tông chủ thiên phú dị bẩm tu luyện nhanh đó là đương nhiên chuyện nhưng này tiểu tử lai lịch không rõ ta lo lắng hắn là phe địch phái tới nội quỷ tử linh theo ta cộng sự một quãng thời gian hắn là hạ người gì ta rất rõ ràng cũng không phải cái gì gián điệp trần quản sự nói chuyện kết luận vẫn là cần nhiều châm trước mới phải tăng tướng đức lạnh nhạt nói đồng thời nhanh chóng liếc tử linh một chút việc này hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt mãi đến tận tử linh ra tay mới trong lòng hơi kinh ngạc cái tên này bốn bất chi bất giác dĩ nhiên đã tu luyện đến chúc cơ cảnh hậu kỳ tăng tướng đức trong lòng phi thường kinh ngạc. tuy rằng ngoại giới đều nói hắn là một thiên tài có thể chỉ có chính hắn biết mặc dù có thể tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì trong lúc vô tình n h ậ n được quý hoa bảo điện mà t ứ linh không có thứ gì nhưng đến nơi này bước hoàn cảnh cứ việc không có đổi u tới bước tiến của chính mình nhưng cũng đã dẫn trước đông đảo đệ tử cái này tư chất hoàn toàn có thể trở thành một vị trưởng lão đệ tử thân truyền chẳng biết vì sao thằng tường đức trong lòng mơ hồ có chút khó chịu lên dưới cái nhìn của hắn t ứ linh chẳng qua là một ăn no chờ chết ra hòa thôi thằng tường đức vẫn nói lẫn nhau là bằng hữu nhưng trong lòng nhưng từ chưa nhìn thẳng nhìn hắn một chút bây giờ nhìn tới nay t ứ linh thiên phú không thể so chính mình kém nếu như mình không có quỳ hoa bảo điện có thể so sánh được t ứ linh sao tăng tường đức cũng không xác định là là ta biết rồi c h â n quản sự sợ đến ra một tiếng mồ hôi lạnh tăng tường đức lúc này không giống ngày xưa hôm nay là trưởng giáo con rệ ngọc đỉnh các tương lai tông chủ, địa vị cao cả nhận đuổi một nho nhỏ q u ả n sự chỉ là một câu nói chuyện tình coi như tăng tường đức hiện tại thả hắn khó tránh khỏi sau này sẽ không bị thu sau tính số trần quản sự nằm mộng cũng muốn không tới từ linh dĩ nhiên cùng tăng tường đức có quan hệ có tăng tường đức chỗ dựa chẳng trách tiểu từ này dám như vậy làm càn trần quản sự càng nghĩ càng ảo não nhưng hắn lại biết trước mắt vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đem chuyện này ảnh hưởng cho đẻ xuống hắn lặng lẽ lùi tới một bên muốn rút sạch quan hệ của mình làm chuyện sai lầm đã nghĩ chạy người đứng ra cho ta thứ linh đột nhiên lớn tiếng ồn ào một câu trần quản sự sợ đến hồn đều sắp không còn tiểu vương bắt đàn này xem ra là không chịu v ư ơ n g thà chính mình a t h ứ sư đ i ệ t ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao trần quản sự cười đến rất l u n g túng bởi vì tặng tường đức duyên cớ vì lẽ đó hắn ở sưng hô trên cũng biến thành khách khí lên vừa nãy ngư không phải rất ngang tàn mà làm sao hiện tại đã nghĩ chạy ra đây thứ linh cười h í p mắt nói trần quản sự l u n g t u n g nói ta sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình cảm giác mình không thích hợp xử lý chuyện này chỉ là biết được sai lầm là được ngươi không ngờ lời xin lỗi lấy đó thành ý thứ linh lạnh nhạt nói trần quản sự lúc này sẽ không phục rồi ta có cái gì tốt xin lỗi ta cần với ai xin lỗi đương nhiên là hầu lẽ tiếp tứ h linh hừ lạnh nói một trong sạch người bị ngươi v u tội thành tên i trộn còn thiếu chút nữa bị đổi ra thông môn chuyện này không truy cứu trách nhiệm của ngươi cũng là tôi ngươi liền ngay mặt xin lỗi đều không làm được tất cả mọi người ở nhìn kỹ lấy trần quản sự điều này làm cho trần quản sự không đất dung thân hẳn không thể trên đất có con vết đ ứ t chính mình thật chui vào hiện tại hắn tiến tối lương nan đánh lại đánh không lại từ linh chớ nói chi là tiểu vương bắt đản này sau lưng còn có một tảng tường đức chỗ dựa vì t i ê n đồ suy nghĩ trần quản sự chỉ được nhẫn nhịn trong lòng c ă m t ứ c đối với hầu lễ tiếp lấy lòng nợ đủ cười là ta mắt mở chân trượm đoán sai ngươi mong rằng ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm tha thứ ta đây một hồi ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc có thể đề cập với ta hầu lễ tiếp nhất thời đã biến thành toàn trường tiêu điểm hắn có chút thụ sùng nhược kinh căng thẳng nói ta ta chỉ muốn tìm về đến nhà phụ biếu tặng bội kiếm đôi này chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu trần quản sự ngẩn ngơ bởi vì hắn vừa vặn nghĩ được hầu lễ tiếp ban đầu tìm chính mình lúc nói lên yêu cầu chính là tìm kiếm mà thôi trần quản sự đang muốn nói chuyện cách đó không xa phòng nhà mọi người đã sớm nghe được không nhịn được phóng thiên vân không chút lưu tình c h â m trọng nói các ngươi ngọc đỉnh các đệ tử thật là được đó lén nhà ta con mèo đừng nói các đệ tử bên người bội kiếm đều có thể ném xem ra núi này trên tên trộm còn rất nhiều a thứ linh đột nhiên nợ nụ cười người cười cái gì phóng thiên vân đột nhiên cảm thấy không hiểu ra sao từ linh chỉ vào phòng thiên ngân phía sau bé gái hầu lễ tiếp kiếm ở trong tay nàng mọi người quay đầu nhìn lại này không nhìn không quan trọng lắm vừa nhìn liền để phòng thiên ngân mặt đều tái rồi lén kiếm người đúng là mình tám tuổi con gái tầm mắt của mọi người đều tập trung lại đây điều này làm cho phòng tuyết có chút xuất sáng vội vã bưng chính mình giấu ở trong ngực kiếm hộ thực tựa như nói đây là ta tìm được các ngươi cũng không hứa theo ta cướp đúng phòng thiên ngân một cái tắt đánh ở trên mặt nữ nhi đem trong lòng đội kiếm đoạt được vung ra hầu lễ tiếp trước mặt là ta quản giáo bất chu làm trò hề cho thiên hạ ta bất tiện ở lâu cáo tử phòng thiên ngân xuất lĩnh mọi người trong nhà hỏa tốc rời đi ngọc đỉnh cát núi này trên nhiều chờ một giây đều không chịu được chương mười sáu rất tuyệt rất tuyệt loại kia ca tụng chương mười sáu rất tuyệt rất tuyệt loại kia ca tụng trường giáo trong cung hơn mười người tiên phong đạo cốt ống lão quan sát phía dưới đã phát sinh tất cả thứ linh cùng trần quản sự xung đột bọn họ đều nhìn ở trong mắt lại là phía sau núi tiểu tử này đinh trưởng giáo ánh mắt lấp l o e không yên lần trước bạn tọa tự mình tìm tới hắn hồn xác định hắn chỉ là một rất bình thường người thôi làm sao đột nhiên lập tức biểu hiện như thế xuất chúng trường giáo không biết lúc đó hắn ở cảnh giới gì một tên trưởng lão hỏi cái này đinh trưởng giáo trần c h ờ một chút lắc đầu nói bản tọa đúng là không có chú ý đến thăm lục soát trí nhớ của hắn rồi ngăn ngắn thời gian mấy tháng từ một liền tu luyện ngưỡng cửa đều không sở tới ngoại môn đệ tử lên cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ tốc độ này có phải là quá nhanh trưởng lão đưa ra nghi vấn mọi người cũng đều dồn dập biểu thị tán thành đinh trưởng giáo ho khan một tiếng chư vị nhưng chớ có đã quên trong b u ổ n môn còn có một so với từ linh càng nhanh hơn người các trưởng lao nhất thời bỗng nhiên tỉnh lộ lên xác thực cùng tăng tương đức so ra từ linh tốc độ tu luyện chỉ có thể nói bình thường thôi này phía sau núi gê gơm a ra hai người mới rồi đầu tiên là thằng tương đức lại ra cái từ linh làm sao hai người bọn họ vừa vặn đánh vào cùng một nhóm rồi hả lão hủ nhớ không lầm hai thằng nhóc này đều là bởi vì không có cho đã cố bảng quản sự tạc lễ mà bị đi đ ẩ y đến phía sau núi tứ lang các trưởng lão r ồ n r ậ p nói rằng bảng lao quản sự mọi người một hồi liền đem ánh mắt khóa này lao tà m a o lần trước huyền dương kiếm phái quy mô lớn tiến công lúc mấu chốt bảng lao quản sự đi ra quấy dối suýt chút nữa đem tất cả mọi người hạ chết điều này cũng làm trò quên đi không nghĩ tới lại suýt chút nữa để hắn mai một hai tên nhân tài nếu không t ặ n g tường đức cùng từ linh đầy đủ y ế u t ố tự m ì n h phát sáng ngọc đỉnh các sao có thể phát hiện được cũng còn tốt lao giả này chính mình chịu chết rồi bằng không mọi người lửa g i ậ n liền tất cả đều muốn phát tiết đến trên người hắn đinh trưởng giáo thậm chí sinh ra muốn đào mộ kích động hại người rất nặng lao giả còn có này trần quản sự đi theo bảng lão quản sự nhiều năm rốt cục đến phiên hắn thượng vị bây giờ xem ra xem ra cũng không phải vật gì tốt một tên trưởng lão cao mày nói gần đen thì dạng gần mực thì đen đây là thiên cổ bất biến đạo lý Vẫn là đêm này là phải phải đem trần quản sự không o m mặt mũi nào gặp người phòng nhà mọi người chăm ảo nao xuống núi quan trọng nhất là hầu lễ tiếp chứng minh sự trong sạch của chính mình cũng cầm lại phụ thân biếu tặng cho hắn bội kiếm phụ thân ta từ nhỏ là hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách bị bệnh nhiều năm bị bệnh liệt giường nghe nói ta bị ngọc đình các tuyển chọn sau khi kích động đến vài đêm không ngủ tự tay giúp ta chế tạo ra cái này bội kiếm sau khi lão nhân ra người cũng bởi vì vất vả quá độ ở ta lên núi trước liền qua đời rồi ở trong lòng ta cái này bội kiếm t ự như cùng cha của ta vì lẽ đó nó đối với ta thật sự phi thường trọng yếu cảm ơn ngươi từ sư minh hầu lễ tiếp ôm mất mà lại được bội kiếm khóc ròng ròng từ linh vô vô bờ vai của hắn tiếu a a nói tìm trở về là được sau đó cũng không nên lại làm mất đi trải qua chuyện lần này sau khi mọi người xem từ linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước chỉ có tần sương không có một chút nào bất ngờ trở lại phía trước núi sau khi dựa theo từ linh dặn dò vì tránh hiểm nghi nàng cùng đối phương đều giảm bớt chuyển động cùng nhau vì lẽ đó vừa nãy một mực bàng quan nhìn thấy từ linh ra tay tần sương liếc mắt là đã nhìn ra đối phương đang ẩn nút thực lực không thể chỉ có chút cơ cảnh hậu kỳ nếu t ử sư m i n h không muốn bại lộ thực lực của chính mình nàng kia khẳng định cũng sẽ không nói ra thật là không có nghĩ đến từ linh ngươi đã trưởng thành đến nước này quá làm cho ta ngoài ý、muốn. tương ă n g t đức ánh mắt phức tạp nói rằng t ừ linh n i h u môi nói ngươi là sao được nói lời này với ngươi so ra, ta đây điểm tốc độ tu luyện quả thực c h ậ m đến nhà tăng tương đức tâm tình thư thái một ít tiếu a a nói đừng nói như vậy người và người đích tình huống không thể cơ đua cả nắm bất kể nói thế nào làm bằng hữu ta còn là thay ngươi cảm thấy phi thường hài lòng sau đó còn phải dựa vào tăng sư huynh rồi t ừ linh chắp tay làm bộ nói t ừ linh lộ như thế một tay sau khi mọi người thái độ đối với hắn rõ ràng sẽ không giống nhau t h sư huynh rảnh rỗi đồng thời ăn một bữa cấm a ngươi bây giờ vẫn chỉ là ngoại môn đệ từ sao như vậy sao được không bằng từ ta dẫn tiến gia nhập nội môn đi ừ cái gì nội môn từ sư đệ còn trẻ như vậy cũng đã c o lớn như vậy thành t h u đâu chỉ một nội môn đệ tử sư tôn ta cổ trưởng lão vừa vặn dưới t r ư ơ n g thiếu một tên đệ tử mới không bằng sẽ theo ta đi đi thiếu đến cổ trưởng lão nổi danh nghiêm khắc đối với người mới cũng không phải được không bằng theo sư tôn ta triệu trưởng lão dạy học thú vị n à y sinh đối với từ sư đệ tất nhiên rất nhiều tăng thêm tuyệt đối không thể bỏ qua tất cả mọi người tranh nhau chen l ấ n muốn mời chào từ linh nhưng mà từ linh nhưng đối với lần này không hề hứng thú thừa dịp mọi người cãi vã khoảng cách lén lút chạy trốn thử sư minh ngươi hôm nay mạnh thật thần sương không biết từ đâu đụng tới theo tới cười tủng tìm nói nhiều ca tụng chính là rất tuyệt ca rất tuyệt rất tuyệt loại kia ca tụng ca tụng cái đầu ngươi ra danh tiếng nhưng gây phiền thoái sau này cuộc sống của ta chỉ sợ cũng không thể giống như kiểu trước đây ung dung tự tại không người quấy dày thử linh i ễ u m g ô i nói hắn đều hơi nhỏ hối hận không nên bại lộ thực lực mình cứ việc chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn thế nhưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật là có chút không tốt có điều trợ giúp hầu lễ tiếp chứng minh thuận khiết lại giút hắn cầm lại bội kiềm bốn thứ linh cảm thấy là đáng giá cho dù trong lòng có chút hối hận cần phải là lại tới một lần nữa chính mình cũng còn là sẽ làm như vậy đi thong thả một bước đang lúc này một bóng người chạy tới là một gã họ ngô quản sự gặp ngô quản sự thần x ư ơ n g giòn tiếng nói thứ linh cũng hướng về hắn gật đầu hỏi thăm ngọc đỉnh các quản sự tổng cộng có hơn m ộ ư ơ i người tuy rằng bàng lão quản sự cùng trần quản sự ở làm người phương diện đều rất thiếu đạo đức có điều cái này cũng không đại biểu trên núi tất cả quản sự cũng giống như hai người bọn họ như thế tỉ như trước mắt vị này ngô quản sự của mọi người đệ tử trong miệng phong bình vô cùng tốt n ô quản sự có chuyện gì không t h ứ linh lễ phép hỏi nô quản sự đầu tiên là cười đánh giá t h ứ linh vài lần không cầm được gật đầu cười nói ngươi vừa nãy biểu hiện ta đều đã thấy thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a ngài quá khen t h ứ linh cười nói trước tiên không cần vội vã về phía sau núi đi theo ta một chuyến đi trưởng giáo chân nhân muốn gặp ngươi nô quản sự nói rằng t r ư ơ n g mười bảy giờ lại c h ò cũ ta tương kế tử kế t r ư ơ n g mười bảy giờ lại c h ò cũ ta tương kế tử kế t h ứ linh tùy tùng nô quản sự đi tới trên đỉnh ngọn núi một tòa cung điện bên trong đinh trưởng giáo cùng hơn mười người trưởng lão vây tụ cùng nhau gặp trường giáo chân nhân còn có chư vị trưởng lão tứ linh cũng không biết bọn họ bãi cái gì nói chuyện đi tới cái vững vàng bắt đầu nhìn phản ứng của đối phương tứ linh a t ứ linh bản tọa trước thật đúng là nhìn sai ngươi đinh trưởng giáo cười to nói đệ tử gần nhất ở tu hành phương diện có điều l i n h n g ộ thêm vào ở trong núi t ả n bộ lúc ngẫu nhiên gặp một vị lao nhân nhà trải qua hắn chỉ điểm vì lẽ đó đệ tử cảnh giới mới có thể như bay nâng lên tứ linh chuyển ra sư thúc tổ cái này b ị a đỡ đạn quả nhiên vừa nghe đến tử linh miêu tả đinh trưởng giáo đám người sắc mặt cũng thay đổi nhà lao nhân ra hắn trưởng ra sao một tên trưởng lão liền v ộ i vắng hỏi tứ linh suy nghĩ một chút đệ tử chỉ gặp qua một mặt nhớ tới lao nhân gia người đồng nhan hạ t phát tóc trắng xóa bước đi tựa như tung bay ở giữa không trung dáng vẻ rất thần bí còn gì nữa không đinh trưởng giáo hỏi tới tứ linh lần này nghĩ đến rất lâu lắc đầu nói đệ tử thực sự không nghĩ tới bởi vì có lượn lờ khói thuốc đệ tử cũng chỉ là như ẩn như hiện nhìn thấy lao nhân gia k i a n dung mạo ra sao chỉ có lần này sao lại có một tên trưởng lão hỏi tứ linh nhìn một tiếng cười khổ nói đệ tử ngu dốt thiên phú không đủ lão nhân gia chỉ điểm mấy chiều đệ tử bỏ ra thời gian thật dài mới dần dần lĩnh ngộ lại đây đem hắn tức giận đến không được còn nói gỗ mục cái gì treo ra đinh trưởng giáo trong mắt lần thứ hai lập lòe ra còn đến có một loại mi hoặc lực lượng cặp mắt kia phản phất là v ư ợ t sâu hát động muốn đem tử linh cho kéo vào đi Giờ lại cho cũ thứ linh em thầm nợ nụ cười trước mình ở hóa thần cảnh đinh trưởng giáo siêu hồn đều không làm gì được hắn chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã lên cấp đến luyện hư cảnh rồi liền thứ linh lần thứ hai tương kế tự kế ở bề ngoài ngơ, ngơ ngác ngác như là chúng rồi siêu hồn thuật trên thực tế ở trong đầu nhanh chóng viện đoạn cố sự sẽ chờ đinh trưởng giáo cũ dích rồi đinh trưởng giáo lần thứ hai đem từ linh ký ứ c lật ra một cái quả nhiên như từ linh nói như vậy cái tên này ở trong núi tàn bộ vừa vặn gặp phải cái lao nhân ra sau khi cố sự đinh trưởng giáo cũng quen thuộc đinh trưởng giáo cũng không phải hoài nghi từ linh nói dối bởi vì lần trước tìm tới hồn hắn biết tiểu t ử này thành thật cực kỳ nói tới đích tình báo cùng chân thực trải qua cơ bản đối lược sở dĩ lần thứ hai siêu hồn chủ yếu là muốn nhớ sư thúc tổ g á n vẻ hắn nhìn chằm chằm sư thúc tổ g á n vẻ tỉ mỉ liên tục nhiều lần nhìn nhiều lần. nhiều nhiều nhìn tục đây e m đối phương n quả thật là khả nghi đinh trưởng giáo đảng nhân không phải là không có đoạn quá từ linh là phe địch thế lực phái tới gián điệp n ằ m vùng ở trong núi muốn mưu đồ bất chính nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là sư thúc tổ trong bóng tối giúp đỡ vậy cũng là là từ linh chó ngáp phải rồi chứ mọi người tìm sư thúc tổ tìm gần một tháng liền cái hình bóng cũng không tìm tới tiểu t ử này ngược lại tốt chờ ở sau núi cái kia chim không thèm bị địa phương đi ra ngoài tán cái bước mà thôi là có thể gặp phải sư thúc tổ người nói khí này người không chỉ là tiện tay chỉ để một hai là có thể để một luyện khí cảnh sơ kỳ bình thường tiểu bối ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng lên cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ bốn c ó i đời này không có so với đây càng khuyết đại c h u y ệ n rồi đinh trưởng giáo để tay lên n g ự c tự hỏi mình là không làm được đến mức này nếu như sư thúc tổ có thể xuất quan chỉ điểm những kia thiên phú tốt hơn các đệ tử chỗ tốt không thể tưởng tượng thậm chí chỉ cần có có ích đinh trưởng giáo đồng ý để sư thúc tổ chỉ điểm mình hắn vây ở nguyên anh cảnh trung kỳ đã một quang thời gian rất dài rồi có thể một mực trước hắn vẫn là toàn bộ ngọc đỉnh các tu v i cao nhất người không có chơi được chạy rất đúng tượng hắn chỉ có thể giáo người khác làm sao tiến bộ lại không nhân giáo hắn làm sao tiến bộ hiện tại rốt cục phát ra cái sư thúc tổ đinh trưởng giáo cảm giác mình muốn thả quyết tâm bên trong đối với quyền lực tham lam chỉ có như vậy hắn mới có thể đang tu luyện một đường có điều tiến triển lần trước huyền dương kiếm phái suýt chút nữa đem tông môn tiêu diệt cũng đã cho đinh trưởng giáo lên một lễ khóa nếu như thực lực không đủ không có thủ vệ quê hương năng lực quyền lực nhiều hơn nữa cũng là toi công sư thúc tổ chưa bao giờ theo đuổi quyền lực thậm chí cũng không chịu xuống núi chỉ điểm tay một lần liền để toàn bộ ngọc đính c á t quỷ bái đây chính là khỏe mạnh l g ư ờ a nghĩ tới đây đinh trưởng giáo xem từ linh ánh mắt đều trở nên phức tạp rất nhiều tiểu vương bắt đản n à y bốn vẫn may thật tốt tứ linh tựa hồ n là mới vừa bị lục x o á t x o n g hồn trên mặt còn một bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ ồ vừa nãy ta là làm sao vậy thật giống thất thần rồi hả t h linh gãi gãi đầu có chút mờ mịt đinh trưởng giáo hít sâu một hơi bình phục một hồi tâm tình nguyên bản hắn dự định để tứ linh ăn trước cái vị đắng lấy n h i ề u loạn ngoại tân tội danh định b ị tội để hắn đi quét tức phía trước núi một tháng vệ sinh hiện tại biết được đối phương là sư thúc tổ duy nhất chỉ điểm trôi con người đinh trưởng giáo cũng không dám như vậy làm càn trời mới biết sư thúc tổ là thế nào tính cách người nếu như tính toán chi ly trừng phạt lao nhân ra người chỉ điểm trôi con người để lão nhân ra người cảm thấy chịu đ ủ nổi trận lôi đ ì n h liền h ỏ n g bét từ một loại ý nghĩa nào đó nói từ linh đại biểu sư thúc tổ tử tuyệt không có thể phạt từ linh à bản tọa nhìn ngươi tâm tính rất tốt muốn điều ngươi về phía trước núi đồng thời bản tọa tự mình thu ngươi làm đệ tử ngươi xem coi thế nào đinh trưởng giáo cười ha h à nói các trưởng lão vừa nghe trong lòng thầm giật mình trưởng giáo chân nhân hôn thu đệ tử vậy sau này từ linh ở trong tông môn địa vị cũng không phải t h ấ p a hơn nữa trưởng giáo chân nhân chưa bao giờ dễ dàng thu đồ đệ một hai trăm năm trôi qua cũng mới thu rồi mấy người mà thôi đây chính là một cái thiên đại hiếm thấy sự tình các trưởng lão đều đưa ánh mắt tập trung vào từ linh trên người âm thầm cảm khái đây là một người may mắn a nhưng mà từ linh nhưng là lắc đầu nói không được trưởng giáo thật là tốt ý lòng ta lĩnh bất quá ta tạm thời không dự định về phía trước núi tính xin trưởng giáo chân nhân thứ lỗi nha đây là vì sao đinh trưởng giáo hơi nghi hoặc một chút các trưởng lão cũng đều là từng cái từng cái như là l i ế t si giống nhau nhìn từ linh có thể cự tuyệt trưởng giáo chân nhân thu đồ đệ đây tuyệt đối là đầu góc có vấn đề từ linh sắc mặt có chút quái dị nói đệ tử ở sau núi ngụ ở đến mức rất quen thuộc thường cùng tiên hiền làm bạn hoàn cảnh thanh lu rất thích hợp tu luyện chỉ muốn nhiều đợi một thời gian ngắn mong rằng trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão có thể lượng giải ngươi quả nhiên là quyết định sao cơ hội này nhưng là ngàn năm một thửa a đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói đệ tử quyết định không oán vô hối thứ linh rất quả đoán được vậy ngươi trước hết lui ra đi hy vọng ngươi sau đó không muốn vì cái này quyết định mà hối hận đinh trưởng giáo phất phất tay thứ linh liền táo lui đinh trưởng giáo trầm ngâm nói tiểu tử này rất quái dị không chịu trở thành bạn tọa đệ tử trong đó khẳng định có vấn đề nói không chắc còn có chuyện gì gạt chúng ta các trưởng lão dồn dập gật đầu rất tán thành cho nên bọn họ triển khai theo dõi tứ linh cũng không có đi bao xa chỉ là mới ra đại điện mà thôi lấy đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão thực lực hoàn toàn có thể làm được n g a y lén t r ư ơ n g m ộ ư ơ i tám ngươi không một dạng ngươi là người tốt t r ư ơ n g m ộ ư ơ i tám ngươi không một dạng ngươi là người tốt cung điện ở ngoài tứ linh đến hậu sơn phương hướng đi đến thư sư m i n h trưởng giáo bọn họ không có tìm ngươi v ấ n t r á c h chứ ta thật lo lắng cho a tần sương theo tới nàng vẫn chưa rời đi vẫn chờ đợi t ứ linh đi ra nhìn thấy tử linh không có chuyện gì rốt cục thở phào nhẹ nhõm tứ linh cười hát, hát nói chẳng những không có vẫn trách còn có thường đây t h ư ờ n g đúng trưởng giáo chân nhân để ta trở thành hắn tọa hạ đệ tử thần sương oa một tiếng che đôi môi vui mừng nói có thật không đây chính là một cái đại hỷ sự a hỉ cái m a u ta quả đoán cự tuyệt thứ linh h ừ nhẹ h ừ nói tại sao thần sương s ư ớ n g sở ngây ngốc hỏi chính đang nghe lén đinh trưởng giáo cùng các trưởng l ã o chúng lúc này đều dựng lên lỗ thai điều này cũng đúng là bọn họ chuyện muốn biết nhất không chỉ là trưởng giáo chân nhân muốn để ta làm đệ tử của hắn những trưởng l ã o kia còn đều từng cái từng cái rất ủng hộ từ linh hử một tiếng đột nhiên lắm m ù n nói đám kia lao giả thật sự coi lão tử n g ca ta chờ ở sau núi không chắc liền lại gặp phải lão nhân ra kia tùy tiện chỉ điểm ta mấy chiêu ta là có thể lập tức xông lên kim đan cảnh thậm chí ở sinh thời vọt tới nguyên anh cảnh cũng cũng không phải vấn đề nếu như trở lại phía trước núi chờ ở trưởng giáo chân nhân bên người làm đồ đệ cố nhiên ở địa vị trên rất cao quý có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng này cũng không phải ta theo đuổi trưởng giáo chân nhân còn có những trưởng lão này mới chỉ là nguyên anh kim đan mà thôi có thể dạy ta cái gì ta còn không bằng chờ ở sau núi không chắc ngày nào đó lén lút vượt qua bọn họ đây trừ phi ta là kẻ ngu si bằng không chính là đánh chết ta ta cũng không về phía chân núi thứ linh một bộ đại thông minh dáng vẻ này nhưng làm các trưởng lao tức giận đến quá t r ì n g tiểu vương bắt đàn này nói cái gì đó lao phu vậy thì đánh chết hắn một tên trưởng lao tức giận đến đứng lên cũng còn tốt bị đình trưởng giáo ngăn c ả rồi đình trưởng giáo cũng là hết trôi nói rồi thật dài một quang thời gian lúc này mới thả ra lòng dạng ha ha cười nói tuy rằng tiểu tử này ở sau lưng nói rồi chúng ta nói xấu nhưng cẩn thận nghĩ lại một hồi hắn lời nói này cũng không phải là không có đạo lý nói hắn khe khẽ thở dài bản tọa nếu cũng có cớ này lòng d ạ thả xuống danh lợi g i à n g buộc nói không chắc cũng có thể bị sư thúc tổ lão nhân ra người coi trọng truyền thụ mấy chiêu đây vậy này tiểu tử xử lý như thế nào một tên trưởng lão hỏi đinh trưởng giáo trầm ngâm hồi lâu tư linh lần này ở sau l ư n g trừ vậy c h i t để bỏ đi đinh trưởng giáo đối với hắn hoài nghi xem ra tiểu tử này bốn xác thực chỉ là số may chỉ là tâm tính còn non nớt không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nếu hắn đồng ý ở lại phía sau núi vậy hãy để cho hắn đợi đi chúng ta cũng không có thể làm người khác khó chịu đinh trưởng giáo nhẹ giọng nói các vị bản tọa có một mới ý nghĩ hay là có thể đại quy mô nâng lên tông môn cấp đệ tử bình quân trình độ nhà các trưởng lão đều hứng thú bốn phía sau núi tiểu viện thứ linh mang theo chút cơm nước trở về đã sớm đói gần chết tiểu con nhím vội v ã nhào tới từ từ linh trong tay nhận lấy cơm nước bắt được vừa ăn lên người ăn từ từ từ vị thần sương cười tủm tìm nói nay con tiểu con nhím chính là từ linh mấy tháng trước ở trên núi nhặt được sung vật trải qua mấy tháng tu luyện nay tiểu con nhím đã bước đầu nắm giữ linh trí cũng đã có nhất định thực lực luyện khí cảnh hậu kỳ tuy rằng tiến độ chầm chậm có điều đều là một thật tốt bắt đầu nghiêm ngặt nói đến này tiểu con nhím là từ linh thu cái thứ nhất đệ tử liền hắn liền cho đối phương đặt tên gọi từ vị tại sao gọi từ vị a thật kỳ q u á i tên thần sương không chỉ một lần hỏi ta họ thêm vào nó tên này có cái gì kỳ q u á i đâu từ linh thuận miệng nói có linh trí nhưng từ vị hiện nay vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện ngược lại trước t i ê n ngôi không v ộ i nhất thời đúng rồi từ sư mình ngươi vừa n ã y ở trên đường nói ở sau núi sẽ gặp phải cái cái gì lão nhân ra là có ý gì nhỉ thần sương tò mò hỏi thực lực của ta đều là một đi ngang qua lão nhân gia truyền thụ cho ta lại như ta ngẫu nhiên gặp ngươi như thế thứ linh thuận miệng nói ai biết tần h sương che miệng cười tùng tìm nói ta không tin tại sao thứ linh nhũ mày trên đời nào có loại này khuôn sáo cũ kỳ ngộ ngược lại ta không tin cụ thể ta cũng không nói lên được chính là một loại cảm giác thần sương cười nói thứ linh hát thanh lần trước ở trong núi rừng ta gặp được ngươi đang ở đây khóc thuận tiện chỉ điểm d ư ớ i ngươi cái này cũng không phải là kỳ ngộ đây ngươi không giống nhau thần sương đỏ mặt nói ta nơi nào không giống với lúc trước tần sương suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ngươi là người tốt t ừ linh lúc đó sẽ không tình nguyện nói chuyện liền nói tốt như thế nào đoan bưng quả thực bắt đầu mắng người rồi tần sương ngồi dưới đất hai tay ôm đầu gối trầm ngâm nói ta cảm thấy trên đời nhất định là có người tốt nhưng trưởng thành theo tuổi tác thiện tâm gặp phải bất công đãi ngộ sẽ chậm rãi làm lạnh thậm chí heo tàn theo ta quan sát người càng lớn lên càng sẽ trở nên hẹp hòi cùng ích kỷ cũng không phải nói vốn là người tốt sẽ không duyên vô cớ biến thành người xấu chỉ là vì không cho người khác thương tổn tới mình vì lẽ đó ở rất nhiều chuyện trên đều sẽ lựa chọn lạnh lùng bàng quan mà không sẽ như thời niên thiếu như vậy nhiệt huyết cấp trên trưởng nghĩa ra mặt từ sư h i n h có thể trợ giúp ta đương nhiên là dựa vào có ý tốt chính là bởi vì từ sư h i n h ở vào như vậy tuổi tác cho nên mới phải rất phiền phức trợ giúp ta một người xa lạ ta cũng rất vui mừng là gặp ở độ tuổi này từ sư h i n h rất nhiều lần ta đều đang nghĩ nếu như trễ nữa cái mấy năm từ sư h i n h đại khái sẽ đối với ta khoanh tay đứng nhìn đi ngược lại ta lúc đó chỉ là oan ức khóc cũng không phải cái gì sống còn việc không cần phải để ý tới vì lẽ đó từ sư h u n h ngươi nói có một lão nhân ra trợ giúp ta ngược lại ta là không tin lão nhân gia đều theo người tình t ự ợ n h ư không quen không biết nhân gia tại sao phải trợ giúp ngươi nhỉ thần sương nói ra giải thích của mình ba thứ linh nghe được một mặt m ở mịt đây chính là một mười ba tuổi tiểu cô nương thế giới q u a n sao thật là khiến người ta nghe không hiểu đối với thế gian cùng người t ì n h cái nhìn là nhạy cảm mà lại non nớt góc độ mới m ẻ bốn buổi tối phía trước núi động phòng bên trong đinh linh hiệu ể u đ i điệu ngồi ở trên giường tháp cùng đợi chú rể vào đ ộ n g phòng đem mình trên đầu khăn đội đầu của cô dâu nhấc lên thỉnh thoảng lén lút nhấc lên khăn đội đầu của cô dâu nhìn phong yến hội bên kia đậu tĩnh tăng tương đức chậm chạp không đến điều này làm cho đinh linh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút tức giận phụ thân bọn họ cũng t h i ệ t là rõ ràng xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng nhưng một mực muốn quấn quít lấy chú rể uống rượu cũng không q u ả n bất kể nàng này tiệu tân lương chờ đến có bao nhiêu cấp bách thúc lại không tốt thúc chờ lại chờ đến tiền ôi đinh linh nhẹ nhàng thở dài nhưng lúc này nhiều hơn tâm tình hay là đối với tiếp đó sẽ phát sinh chuyện tràn đầy chờ mong nàng thêm tăng tương đức thật nếu như không phải thật sự yêu thích nàng một cô thiếu nữ lại sao năm lần bảy lượt chủ động đưa ra loại chuyện đó đây chỉ có điều tăng tương đức vẫn từ chối tuy rằng điều này làm cho đinh linh hơi nghi hoặc một chút cùng không rõ nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy tự chọn đúng rồi người như vậy truyền thống nam tử thật sự là ít thấy đinh linh hồi tưởng lại tối hôm qua mẫu thân truyền thụ những k i a kinh nghiệm bất giác đỏ mặt trứng chú rể đến rồi đang lúc này thị thì bọn nha hoàn mở miệng nhắc nhở đinh linh tâm một hồi nhắc tới cúm họng quả nhiên uống đến có chút vi huân tằng tương đức loạn tròa loạn trọn tiêu sái vào vài tên nha hoàn vội vã rắc dịu lấy hắn ngồi ở bên giường nô tỷ xin được cáo lui trước bọn nha hoàn đều rất t ứ c thời che miệng cười trộm rời đi đập phòng còn giút bận bịu mang tới c t r ư ơ n g m ộ ư ơ i chín đã không có lần sau t r ư ơ n g m ộ ư ơ i chín đã không có lần sau n g ư ờ i tới rồi đinh linh túi đầu nhỏ giọng nói tăng tương đức cười một tiếng chỉ ngồi ở bên giường bưng đầu một bộ uống nhiều rồi muốn tỉnh rượu dáng vẻ phụ thân bọn họ khẳng định lại rót ngươi uống rượu không cho ngươi đi đi bọn họ thiệt là quá không ra gì rồi đinh linh hử nhẹ làm như bất mãn nói tăng tương đức cười khổ một tiếng trên thực tế nhạc phụ cùng các trường lão cũng không làm sao giữ lại hắn là hắn chính mình nhất định phải lưu lại bồi tiếp uống rượu mãi đến tận tất cả mọi người thúc giục để hắn mau mau vào đầu phòng không muốn lạnh nhạt tân hơn vợ Tàng tương đinh ứ c lúc này m ớ do dự k h ô g quyết đ ị n trở về. Nếu n sư nếu có tỷ h người qua nay. đêm thật là đẹp tăng tường đức trong lúc nhất thời nhìn ra có chút ở lại sững sờ lẩm bẩm nói rằng không thể không nói đinh linh sinh đẹp quá đặc biệt là hóa trang sức màu đỏ càng là xinh đẹp cảm động không gì tàn nổi làm chú rể quan tàng tương đức trong lúc nhất thời rất là thay đổi sắp mặt có thể càng như vậy nội tâm của hắn thì càng dày vò đ á y mắt chỗ sâu bi ai cùng ảo não thì càng dày đặc phá thiên hoang tàng tương đức lần thứ nhất thật sâu hối hận r ồ i lên n à y quý hoa bảo điện bốn tu luyện để làm gì để hắn không làm được nam nhân ba còn gọi sư tỷ của ta đây đều nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì đinh linh có chút bất mãn cao mũi một cái linh linh nhi tàng tương đức đưa nàng ôm vào lòng hai người ôm ấp hồi lâu đinh linh chờ mong chuyện tình cũng không có phát sinh bọn nàng nàng chờ đến hơi không kiên nhẫn mắc cỡ đỏ mặt nói rằng tường đức ngươi nói đêm tân hôn chúng ta nên làm gì tăng tường đức trong lòng làm sao không hiểu chỉ là nội tâm hắn khổ sở lại có mấy người biết linh nhi ta hôm nay uống nhiều r ồ i rượu thân thể có chút không thoải mái không bằng ngày khác đi tăng tường đức lúng túng cười nói ngày khác đinh linh nhữ mày như vậy sao được vì đêm nay nàng nhưng là mong đợi đã lâu bây giờ nói ngày khác liền ngày khác nàng sao có thể đồng ý hơn nữa đêm động phòng hoa chúc như thế có nghi thức cảm giác ban đêm không hề làm gì nàng sẽ hối hận cả đời không được ta nói hôm nay liền hôm nay đinh linh t ắ n ngôi q u ậ t cương nói một mình ngươi đại nam nhân năm lần bảy lượt từ chối ta thì thôi hiện tại hai ta thành hôn đêm động phòng hoa chúc ngươi đều phải từ chối có phải là nơi nào có tật xấu ta thật sự uống nhiều rồi tăng t ư ơ n g đức vội vàng nói ngươi lừa gạt q u ỷ đâu một mình ngươi kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ chỉ là một điểm rượu có thể rót cũng ngươi ta mặc kệ ta liền m u ố n đinh linh nói liền hướng tăng tường đức trên người đập tới tăng tường đức trong lòng nhất thời hoàng rồi vội vã dãy rủa ở đầy tang bên trong đinh linh tay đột nhiên bắt hụt nàng cả người ngây ngẩn cả người nàng lại không bung nốc rất nhanh sẽ nghĩ được một loại nào đó khả năng này đây không phải là thật đinh linh kinh ngạc ngẩng đầu lên ngươi ngươi là thái giám không ta không phải thái giám tăng tướng đức từ trên giường đứng lên lui sang một bên biểu hiện hoang mang hoảng loạn một mặt bí mật bị người phát hiện bóp bách đinh linh lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện dùng một loại rất khiếp sợ ánh mắt nhìn t ă n g tướng đức cho tới nay nàng đều chủ động hạ thấp tư thái đi n ê n hợp tàng tướng đức nhưng lúc này đây đinh linh đột nhiên cảm thấy chính mình cao to lên đủ để nhìn xuống đối phương không ngươi chính là thái giám đinh linh khoe miệng dần dần c ú t một v ẹ n trâm trọng nụ cười chẳng trách thời gian dài như vậy đối mặt ta chủ động ngươi trước sau cũng không có nhúc ních tâm ta còn tưởng rằng là m g ị lực của chính mình không đủ bây giờ nhìn lại hóa ra là ngươi căn bản cũng không được ngươi thái giám chết bẩm dĩ nhiên đem tất cả mọi người che giấu ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa cưới ta chân tâm đợi ngươi ngươi tại sao phải lừa dối ta đinh linh càng nói càng tức phẫn viên mắt đều đỏ tăng tướng đức lớn tiếng nói ta không có lừa ngươi là ngươi chủ động dán tới được nói như vậy vẫn là chính ta hẹn hạ đi đinh linh giận quá mà cười Ta thật là à, sống nên ngọc đúng ỉ n h các yếu tố như trên sách trang bịa là như thế này ghi lại lúc đó ta một lòng một dạ chỉ muốn trở lại phía trước núi k i ế n công lập nghiệp vì lẽ đó nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cứ dựa theo trên sách nói tới làm tăng tương đức đ ầ y mặt đều là hối hận nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn chắc chắn sẽ không đứt đoạn mất buồn phiền cái cũng sẽ không dẫn ra đây càng đại phiền não rồi ý của ngươi là nói sở dĩ nắm giữ nhanh như vậy tốc độ tu luyện hoàn toàn là bởi vì quỷ hoa bảo điện đinh linh bắt được thông tin thông điệp điểm mấu chốt hỏi đúng thế tăng tương đức cụ rũ t ú i đầu đinh linh con ngươi theo dõi hắn qua lại đảo quanh vậy ngươi đem quỷ hoa bảo điện lấy ra cho ta nhìn một cái ngươi muốn làm gì tăng tương đức không có vội và nắm mà là hỏi trước một câu nếu như lời ngươi nói chính là thật sự vậy này nếu nói muốn luyện thần công Tất lời đến ầ cần u cung, đều quỳ quân tiên ta toàn trả bất đột ta, thiên tính, trình nhi liền giá、nào. Đinh Linh đột nhiên cười bởi điện, lên, lên. hoàn không nào. không, không nữ này đốn bốn hoa bảo điện, bình quân trình độ được nâng cứ chỉ được ở ha ha hoa đây độ khắp hạ là bảo sẽ sẽ vì thời điểm người bình thường thế giới nơi nào còn đến phiên các ngươi nam tính chủ đạo nữ tính mới phải nhất chiếm cư ưu thế một phương toàn bộ thế giới cũng phải nghe chúng ta nữ nhân nói người phụ nữ nói cái gì chính là cái gì nếu ai dám phản đối liền để bọn họ nếm thử nữ nhân nằm đấm tư vị chí ít người bình thường thế giới sẽ bởi vì quý hoa bảo điện mà sửa tiến trình mà quý hoa bảo điện xuất từ ngọc đỉnh các tay còn sâu lo tông môn không hưng thịnh sao đinh linh nhìn chằm chằm t h n g tướng đức con mắt đều sắp muốn s á m ngắt rồi nhưng mà t h n g tướng đức nội tâm nhưng là cực kỳ mâu thuẫn đinh linh nói được cũng không phải không có đạo lý hay là quý hoa bảo điện thật thích hợp nữ tính tu luyện toàn bộ thế giới nữ tính địa vị sẽ được đề cao thật lớn nhưng này cùng t h n g tướng đức có dám quan hệ chỉ vì không quan hệ chút nào chuyện chính mình liền muốn lấy ra quý hoa bảo điện đi ra miễn phí không trả giá hiến cho đây cũng quá làm người khác khó chịu rồi hơn nữa t h n g tướng đức đã đứt đoạn mất buồn phiền cái chuyện này đã không cách nào nữa sửa lại như vậy sau này quãng đời còn lại Vì hoa bảo điện sẽ là hắn chỗ dựa lớn nhất làm sao có khả năng dễ dàng giao ra đây không được này không thể chuyển ra ngoài tăng tương đức kiên quyết lắc đầu nói đinh linh con mắt hiếp lại tăng sư đệ ta đây không phải là ở thương lượng với ngươi ngươi nếu như thơ thời tốt nhất giao ra đây nếu không thì bằng không thế nào tăng tương đức hỏi ngược lại ngươi còn dám mạnh miệng đinh linh đại tiểu thư tính khí cũng nổi lên cười l ạ n h lạnh nói ngươi đừng coi chính mình là kim đan cảnh đại viên mãn liền cho rằng trong tông môn vô địch rồi cha ta bất cứ lúc nào cũng có thể trị ngươi còn có ngươi nếu là cái thái giám vậy chúng ta tự nhiên không thể tiếp tục nữa ngày mai ta liền tuyên bố từ hôn đương nhiên vì danh dự của ta ta sẽ hướng ngoại giới báo cho liên quan với thân thể ngươi tình huống c h u y ề n thực để tránh khỏi làm lỡ ta tìm chú rể quân nói đinh linh nhìn t h n g tướng đức nửa người dưới lãnh lùng trâm trọng nói lần sau bản tiểu thư chắc chắn sẽ không lại mắt bị mủ tìm thái g i á m giữa đường l ữ a rồi đã không có lần sau rồi t h n g tướng đức đột nhiên bình tĩnh lại m ặ t không hề cảm xúc nói chương 20, m à u máu lễ cưới chương 20, m màu máu lễ cưới ngày hôm sau phía sau núi thứ linh chậm rãi xoay người bắt đầu như thường lệ tu luyện bất hảo bất hảo đang lúc này thần sương h ố t c h ở chạy tới thở hồng hộc dáng vẻ làm sao vậy như thế thất kinh thứ linh hỏi tối hôm qua ra chuyện lớn ta cũng là vừa mới biết được thần sương hai tay chống đầu gối nói chuyện t h ở không ra hơi xảy ra chuyện gì ngươi chậm một chút nói đến uống chút trà thứ linh nhũ mày ngồi xuống thần sương uống một hớp nhỏ liền c ư ớ uống trà cũng không thả xuống liền vội vội và nói ngày hôm qua không phải tăng sư huynh cùng đinh sư tỷ kết thành đạo lữ tháng ngày sau buổi tối đã xảy ra một việc lớn tăng sư huynh dĩ nhiên đem đinh sư tỷ dễ đi phụ thứ linh một ngụm trà phun ra ngoài n g ư ơ i nói cái gì chuyện này chính xác trăm phần trăm thằng sư minh nhạc không tội nhân tặng tường đức suốt đêm trốn tránh trưởng giáo chân nhân biết được sau cực kỳ tức giận đã xuất lĩnh một đám trưởng lão truy đuổi đi tới tần sương nâng cốc u ố n g t r à đầy mặt vẻ lo âu chuyện này phía trước sơn đã chuyển khắp huyên náo sôi sùng sục sủ, toàn bộ tông môn bầu không khí đều rất q u ỷ dị mọi người liền cũng không dám thở mạnh một hồi đây ta nghĩ t ử sư m i n h ngươi cùng tặng tường đức quen biết cũ liền vội vàng lại đây nói cho người biết làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy thứ linh cảm thấy khó có thể tin tặng tường đức đem đinh linh dứt đi hay là đang lễ cưới đêm đó động phòng bên trong cũng không ai biết liền ngay cả canh giữ ở động phòng ở ngoài mấy cái nha hoàn cũng đều chết oan c h ế c t h ồ n g tần xương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh dáng vẻ nhỏ giọng nói ta không đi hiện trường xem có điều có mấy vị gan lớn sư h i n h lén lút đi qua hiện trường theo bọn họ từng nói linh sư tỷ bị chết có thể thảm thân thể tàn tạ không thể tả tàng tương đức như là ở đối xử không đội trời trung cự nhân rất khó tưởng tượng tối hôm qua linh sư tỷ đến tột cùng gặp cái gì nói nàng đặt chén trà xuống hai tay hợp lại miệng lẩm bẩm tựa hồ đang n i ệ m vãng sinh chú loại hình cầu khẩn thuật n ữ thừ linh nhũ mày này không nên này không đúng cứ việc cùng tặng t ư ơ n g đức cùng đinh linh tiếp xúc cũng không tóm nhiều nhưng hắn cảm giác được tặng t ư ơ n g đức đối với đinh linh còn có cảm tình tặng t ư ơ n g đức làm sao cũng không thể có thể sẽ đem đinh linh giết chết nay tốt đẹp tiến đồ mỹ hảo nhân sinh vừa mới mới vừa bắt đầu ai sẽ như hắn như vậy phát điên hủy diệt nhất định là xảy ra chuyện gì mới đưa đến này lên bi kịch phát sinh nhưng là tử linh cũng không c h i tình đang lúc này hắn phát hiện tần sương do do dự dự muốn nói lại thôi dáng vẻ ngươi là không phải biết chút ít cái gì tử linh sắc mặt cổ q á i hỏi thần sương gật gật đầu vậy ngươi không nói sớm tử linh lừa một cái có thể nhưng n à y chuyện tần sương rất là thẹn thùng ấp á p úng có chút không nói ra được nếu như ngươi thật không tiện nói quên đi tứ linh cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu trần tướng chỉ có điều việc này quá đột nhiên để hắn có chút không nghĩ tới tàng tướng đức b u ơ n g tha cho tốt đẹp tiền đồ trốn tránh xuống n u i bốn việc này cũng với hắn không quá to lớn liên quan chỉ là làm tại đây ngọc đỉnh các thủ cái biết đồng môn sư huynh đệ tứ linh mơ hồ có chút tiết h ậ n thôi nhớ tới ngày hôm qua tàng t ư ớ n g đức còn hăng hái dáng vẻ không nghĩ tới hôm nay là được hung thủ giết người kiêm phản bội sư môn tù nhân trọng mắt thấy hắn lâu lên mắt thấy hắn yến khách mời mắt thấy hắn lâu s ụ p bốn kỳ thực cũng không phải khó nói rồi chỉ có điều việc này quá ly kỳ ta cảm thấy rất hoang đường cũng không xác định sự tính đích thực giả vì lẽ đó do dự một chút thần sương châm c h ư c nói làm sao cái hoang đường pháp thư linh nhất thời hứng thú thần sương ngâm cảm nói rằng tối hôm qua không phải đem động phòng hoa chúc mà có chút đệ tử liền muốn náo dưới động phòng hoặc là trò đùa dai tựa như đi nghe trộm một hồi góc tường kết quả bọn họ vừa mới đến động phòng bên tường liền nghe đến tảng tường đức cùng đình sư tỷ dùm b n g cụ thể ầm ĩ cái gì bọn họ nghe được không rõ ràng lắm chỉ có điều lúc cần lúc hiện nghe được thái giám từ hôn một chuyện bởi vì làm cho thật lợi hại tất cả mọi người không dám nghe trộn quá lâu liền liền rút lui việc này chỉ có cái kia vài tên đệ tử nghe được nguyên bản cũng không cảm thấy cái gì cho tới hôm nay chuyện tình c h u y ề n ra sau khi mới phát hiện không phải cho nên bọn họ liền đem tối hôm qua nghe lén sự tình nói ra nhưng này chuyện không có mấy người tin tưởng đều cảm thấy là bọn hắn nghe lầm tần sương suy nghĩ một chút nói rằng ta cũng là cho là như vậy cho nên mới cảm thấy hoang đường còn cảm thấy không có nói cho ngươi biết cần phải đây Linh ngơ. thái giám đầu g a n một hồi như là nổ tung tự như c h ẳ n g trách tàng tương đức khí chất ở không tới thời gian trong liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất c h ẳ n g trách cùng chính mình như thế đều là thường thường không có gì lạ tư chất nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới kim đan cảnh đại viên mãn nguyên lai quý hoa bảo điện thực sự là bị h ắ n lượm đi cứ như vậy tất cả là có thể giải thích được rồi từ linh tâm tình bây giờ rất phức tạp cùng với nói là khiếp sợ chẳng bằng nói là h ã y n ấ y nếu như lúc trước chính mình không tùy tiện v ứ t sách tàng tương đức lại không thể có thể nhận được như vậy mà sau một loạt chuyện thì sẽ không đã xảy ra từ linh khe khé thở dài có chút vô lực nhắm hai mắt lại tần sương an ủi ngươi cũng không cần quá khó khăn qua tàng t ư ơ n g đức làm loại chuyện này nhất định là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma phát điên hy vọng trưởng giáo chân nhân vẫn có thể mau chóng đuổi tới h ắ n đem ra công lý không thể để cho đinh sư tỷ chết vô ích đúng vậy a chỉ mong thứ linh nhẹ g i ọ n g n ó i bốn sau ba ngày đinh trưởng giáo đoàn người trở về bọn họ đầy mặt phẫn nộ cùng g ủ rũ hiển nhiên cũng không có bắt được tàng t ư ơ n g đức kỳ thực đ i ề u này cũng chẳng trách tàng t ư ơ n g đức từ lúc trước một đêm liền chạy đinh trưởng giáo đoàn người có thể đuổi tới mới là lạ ở nữ nhi trước mộ đinh trưởng giáo khóc thành lệ người rất khó tưởng tượng như thế một kiện khang nam tử lại đ ộ trở nhiên lập tức t lại phía sau núi t ừ linh bắt đầu bế quan việc tu luyện của hắn đến một bình cành kỳ cần đột phá tần sương tìm đến hắn nhiều lần nhưng cũng không nhìn thấy người không thể làm gì khác hơn là đút từ vị một ít lương thực chỉ chấp mắt nửa tháng trôi qua rồi rốt cuộc đột phá thứ linh mở mắt ra chậm rãi phun ra khẩu khí trải qua thời gian dài như vậy bế quan tu luyện thực lực của hắn rốt c ụ c tăng lên tới luyện hư cảnh trung kỳ mà đang ở đồng nhất thời kỳ bên ngoài ngàn dặm huyền dương kiếm phái nên đón ngày vui bản m ô n hết thẻ trưởng lão quản sự cùng đệ tử tất cả đều đứng một chỗ hang động lối ra cùng đợi cái gì ầm ầm ầm hang động cửa lớn mở ra rồi ha ha ha ha ha. bản tôn rốt c ụ c xuất quan không nghĩ tới lần này có ngoài ý muốn thu hoạch không ngừng hóa thần cảnh trung kỳ bản tôn dĩ nhiên một hơi vọn tới hóa thần cảnh hậu kỳ ha ha ha không ai có thể ngăn cản bản tôn nhưng theo một lấy bọn họ cũng không phải là thất bại hoàn toàn mà là chờ đợi bạch kiếm tốt lệnh sẵn sàng ra trận nghỉ ngơi lấy sức chỉ chờ nửa năm sau ngày hôm nay lần thứ hai rét tới ngọc đỉnh cát d ử a sạch nhục nhã bây giờ bạch kiếm tôn đúng hạn xuất quan cảnh giới càng là vượt qua mong muốn đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ đừng xem trung kỳ cùng hậu kỳ chỉ là một chữ chi kém có thể hai người tranh lệch nhưng là to lớn một hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể tiêu diệt ba tên hóa thần cảnh trung kỳ chính là chỗ này sao khuyết đại bây giờ có kiếm tôn mang đội tiêu diệt ngọc đ ỉ n h cát chỉ là một phất tay c h u y ệ n tình bạch kiếm tôn ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy ngàn tên đệ tử thổn thức gật gật đầu khoảng thời gian này thực sự là làm khó các ngươi thế nhưng các ngươi phải tin tưởng từ hôm nay trở đi bản tôn sẽ mang lĩnh huyền dương kiếm phái hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai chúng ta vĩnh viễn chống đỡ kiếm tôn kiếm tôn đại nhân xin mời dẫn dắt chúng ta s ô n g lên mới huy hoàng các đệ tử hoan hô bạch kiếm tôn trong lúc nhất thời hào tình văn trượng chúng đệ tử theo bản tôn cùng r ế t tới ngọc đỉnh cát bốn huyền dương kiếm phái thế tiến công cực kỳ máy liệt không tới nửa ngày công phu cũng đã đã tới ngọc đỉnh cát dưới chân núi ngọc đỉnh cát vốn là nguyên khí đại thương vẫn không có khôi phục như cũ ở đâu là huyền dương kiếm phái đối thủ bị đánh đến liên tục bại lui ngọn lửa chiến tranh kéo dài đến trên đỉnh ngọn núi ngọc đỉnh các cấp đệ tử không cần phải sợ bảo vệ tông môn người người có trách huyền dương kiếm phá chúng ta liều mạng với bọn hắn sông a ngọc đỉnh các các đệ tử cũng đều không sợ chết từng cái từng cái liều mạng lên nhưng trung quy ở thực lực tổng hợp phương diện song phương có trọng đại t r í n h lệch rất nhanh ngọc đỉnh các đã bị đánh đến lùi bước đến góc tử thương cực kỳ nặng nề bạch kiếm tôn quả thực vô địch một đường g i ế t tới không có đối với tay đinh trưởng giáo liên hợp mười tên trưởng lão vây công bạch kiếm tôn nhưng mà bạch kiếm tôn chỉ dùng ba chiêu liền đem tất cả mọi người cho đánh lui trong đó bảy tên trưởng lão tại chỗ nộ chết mặt khác tam trưởng lão cũng là cụn tay thiếu chân cực kỳ khốc liệt a、wow. đinh trưởng giáo cũng không khá hơn chút nào hắn chen g ự c ói ra vài khẩu máu đầy mặt thống khổ dáng vẻ nho nhỏ nguyên anh cảnh cũng xứng làm nhất tông c h i chủ thực sự là làm trò hề cho thiên hạ bạch kiếm tôn không có vội vã giết đinh trưởng giáo tựa như cười mà không phải cười nói các ngươi huyền dương kiếm phái khi người q u á đáng không cựu không đoán vì sao nhiều lần tập kích ngọc đình c á t đinh, đinh trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi hắn vẫn không có từ mất đi nữ nhi trong thống khổ đi ra huyền dương kiếm phái lại muốn tới tiến hành tán sát điều này làm cho nội tâm của hắn p ẫ n nộ tới cực điểm chỉ là một ngọc đình các bản tôn muốn diệt liệt diệt còn cần thương lượng với ngươi hay sao bạch kiếm tôn dễu ư cợt một tiếng một cước đem đinh trưởng giáo đá ra thật xa các ngươi ngọc đỉnh cát không phải có một cái gì sư thúc tổ sao bản tôn chủ tính nửa năm lâu dài chính là vì đối phó chó này m ô n g sư thúc tổ gọi hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết ngọc đỉnh các chúng đệ tử cũng là nội tâm một mảnh tay đắng huyền dương kiếm phái tiến công đã rằng con nửa ngày có thể chậm chạp chưa thấy sư thúc tổ muốn lộ diện ý tứ của còn như vậy mang xuống ngọc đỉnh cát chẳng mấy chốc sẽ bị giết quang lẽ nào sư thúc tổ lần này cần ngồi xem mặc kệ sao hoặc là nói sư thúc tổ vừa vặn không ở trên núi đến chỗ khác đi vân du mặc kệ loại tình huống nào, đối với ngọc đỉnh các tới nói đều là khó có thể chịu đựng sư thúc tổ a sư thúc tổ a ngài lòng từ bi mau mau xuất hiện đi ngọc đỉnh các chúng đệ tử yên lặng cầu x i n thần phật phù hộ bốn phía sau núi chính đang ngủ chưa từ linh đột nhiên hát hơi một cái kỳ quái ai ở nhắc tới ta hắn xoa xoa núi có chút buồn bực bất quá hắn cũng không để ý tới chờ mình dự định ngủ tiếp một lúc thư sư m i n h thư sư m i n h đang lúc này quen thuộc tiếng kêu gào chuyển đến từ linh đứng dậy vừa nhìn chỉ thấy ngoài sân trên đường nhỏ tần sương vết thương chẳng t r ị lảo đảo nghiêng ngã chạy tới、Dầm. vừa tới cửa thần sương liền ngã xuống đất hô tứ linh tựa như một cơn gió đổi ra ngoài đưa nàng dịu dắt đứng lên ôm vào trên giường thương thế của nàng rất nặng như là đã trải qua một hồi ác chiến tựa như cũng còn tốt một năm này thời gian tứ linh tích góp không ít năng d ư ợ c vội vã cho nàng đốt viên bảo đảm h ồ n đan đồng thời lại đắp chút thuốc đông y bằng thảo dược thần sương sắc lúc này mới từ từ chuyển biến tốt nàng chậm rãi mở mắt ra vừa nhìn thấy tứ linh trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ lo lắng quang thời gian trước bởi tứ linh mê quan nàng mấy lần tới chơi cũng không có thể nhìn thấy đối phương lần này huyện dương kiếm phái thế tới hung hăng thần sương mặc dù đã lên cấp trúc cơ cảnh nhưng vẫn như c ũ không chống đỡ được quần q u ầ n không ngừng tiến công bị bức ép bất đắc dĩ nàng chỉ có thể mở một đường máu một mình chạy đến phía sau núi để van cầu viện binh dọc theo đường đi nàng không ngừng trần trờ cùng bồi hồi bởi vì t ừ linh một mực bế quan thần sương cũng không biết chính mình bỏ xuống đồng môn sư huynh đệ chạy đến phía sau núi đến quyết định này có chính xác không vạn nhất vẫn như c ũ không thấy được t ừ linh đây chẳng phải là phí công một hồi đây coi là không tính là lâm trận bỏ chạy thần sương lòng tham loạn cũng còn tốt tử linh đã xuất quan từ sư minh ngươi nhanh đi phía trước núi huyền dương kiếm phái người lại đánh tới đến rồi tần x ư ơ n g tóm chặt lấy t ử linh tay t h ầ n tình kích động nói nói xong lại hôn mê đi huyền dương kiếm phái t ử linh nhũ mày vốn cho là đối phương nửa năm cũng không có động tĩnh là dự định nhân nhượng cho viên c h u y ệ n rồi không nghĩ tới vẫn là không hết lòng gian chăm sóc thật tốt nàng t ử linh đối với t ử vị dặn dò một câu tiểu con nhím ngoan ngoan gật gật đầu xèo t ử linh hóa thành một vệ ánh sáng thẳng đến phía trước núi bốn phía trước núi trên quảng trường đầy dây một mảnh tuyệt vọng bầu không khí cứ việc ngọc đỉnh các mọi người ở bên trong tâm liên tục cầu khẩn sư t h ú c tổ nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có lộ diện đây là ngày m u ố n vong mất tang ọ c đỉnh c a c a đinh trưởng giáo ai t h á n một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại cũng tốt có thể đi bồi bồi con gái trên đường hoàng tuyền ngược lại cũng bất c ố đan chỉ t i ế c nữ nhi thủ không thể giải quyết xong ngọc đỉnh các c á c đệ tử đều khóc làm một đoàn có chút mềm yếu đệ tử còn muốn lâm trận phản chiến quyết định nhờ vả huyền dương kiếm phái huyền dương kiếm phái thái độ cũng rất quả đoán căn bản không thu ai dám đầu hàng trước hết r ấ hay bạch kiếm tôn đợi đã lâu chờ đến hơi không kiên nhẫn vẫn không có chờ đến sư thúc tổ. hư l ệ n h nói xem ra chó này m ô n g sư t h ú c tổ căn bản cũng không dám cùng bản tôn gặp mặt chỉ là hư danh kiếm tôn thần công đại thành không người nào có thể địch ngọc đỉnh các cái gọi là sư t h ú c tổ nhiều nhất cũng chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ thôi tránh n ẽ ngài còn đến không kịp đây lại sao dám vào lúc này sờ ngài rủi ro một bên hàn t r ư ở n g lão cười vỗ một cái ninh lọn cũng đúng ha ha ha bạch kiếm tôn cười đến rất vui vẻ nhưng hắn lại rất nhanh khe khẽ thở dài lắc đầu nói vô địch là tỉ mịch nếu như có thể có một đối thủ bản tôn vẫn là sẽ rất cao hứng chỉ tất cả ngọc đỉnh các sư t h u c tổ là con rùa đen rút đầu không dám ra đến để bản tôn phí công một chuyến người đang ở đây tìm ta đang lúc này một giọng dán mua từ phía sau hắn văng lên chương hai mươi hai đây chính là n g ư ơ i tự tin như vậy nguyên nhân ả chương hai mươi hai đây chính là n g ư ơ i tự tin như vậy nguyên nhân ả là ai bạch kiếm tôn trong lòng cả kinh liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng một quần áo mộc mạc lao nhân ra hạt phát đồng nhan trong tay còn chống một cái gậy xem ra chỉ là một thường thường không có gì là ông già bình thường nhà nhưng mà để bạch kiếm tôn nhau mắt lại theo bản năng cảnh giác đối phương khi nào đến phía sau hắn dĩ nhiên không hề phát hiện là chính mình bất cẩn rồi sao vẫn là nói thực lực của đối phương cùng chính mình không ở một cấp bậc đó khái niệm đối phương mạnh hơn căn cứ tình báo cũng nhiều nhất chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ mà thôi mà chính mình trải qua nửa năm sung kích đã đi tới hóa thần cảnh hậu kỳ b a n về thực lực b a n về biểu hiện đối phương vô luận như thế nào cũng không thể hơn được chính mình nghĩ tới đây bạch kiếm tôn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm xem ra vẫn là chính mình sơ s u ấ t quá cần suy nghĩ chuyện nhiều lắm nhất thời thất thần cho nên mới không có chú ý tới ông lão này khi tức ngọc đỉnh các cấp đệ tử cũng đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ cũng không nhận thức ông lão này thế nhưng đối phương thanh nhâm này bọn họ nhưng là rất quen thuộc tất cả mọi người mừng như đi lên sư thúc tổ nguyên lai、like、đây chính là sư thúc tổ vốn là hình dạng a ngài nhất định xuất thủ cứu cứu chúng ta a đây nên chết huyền dương kiếm phái năm lần bảy lượt nỗ lực diệt chúng ta ngọc đỉnh các môn thực sự là lẽ nào có lý đó ngài đại phát thần uy gọi bọn họ có đi mà không có về ngọc đỉnh các mọi người vừa khóc vừa cười quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu lạnh ồn ào bạch kiếm tôn hừ lạnh một tiếng một trường vung đi ra ngoài ào, ào ào kinh khủng sóng khi đánh thẳng ngọc đỉnh các mọi người bạch kiếm tôn nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực toàn lực bên dưới phạm vi trong vòng tất cả đều phải chết nguyên bản hắn không có ý định muốn thả ngọc đỉnh c ắ t một con đường sống tạm thời không giết bọn hắn cũng chỉ bất quá là muốn dẫn ra sư thúc tổ mà thôi sư thúc tổ rốt cục phát ra cái t i ê u ngọc đỉnh c ắ t những người này cũng không có tồn tại cần thiết để ngơ văn nhất trước tiên diệt đi hôn tạ cá lại chăm chú đối phó người sư thúc này tổ ngọc đỉnh c ắ t tất cả mọi người là kinh hoàng cực kỳ nay thật vất vả trông sư thúc tổ nhưng phải bị một lưới bắt hết thật không cam lòng a ẩm hai cỗ sức mạnh khổng lồ đ ụ n g nhau cái gì bạch kiếm tôn hoàn toàn biến sắc thậm chí ngay cả liền lui về phía sau vài bước n g ư ơ i bạch kiếm tôn biểu hiện trở nên phong phú lên nhìn chằm chằm từ linh ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị hắn phát hiện thực lực của đối phương so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều lắm thậm chí ở một mức độ nào đó mạnh hơn chính mình có điều bạch kiếm tôn cũng không tính lùi bước bởi vì hắn am hiểu có thể cũng không phải trường lực mà là kiếm đạo huyền dương kiếm phái tự nhiên là lấy kiếm đạo làm chủ mà hắn được gọi là kiếm tôn tự nhiên là có đạo lý、Vù. bạch kiếm tôn rút ra bên hông mình bội kiếm sáng loáng sáng long lanh phảng phất có thể đoạt hồn phất người huyền dương kiếm đây chính là huyền dương kiếm phái trí tôn pháp bảo vì bảo hiểm tổng hợp bạch kiếm tôn cố ý đem mang ra ngoài xem ra chính mình thắng cửa rồi bạch kiếm tôn khỏe miệng treo lên một vệ nụ cười như có như không có cái này huyền dương kiếm coi như đối phương là hóa thần cảnh đại viên mãn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào huyền dương kiếm phái các đệ tử đều là tinh thần chấn động giết chết lao giả thối tha này gọi hắn nếm thử bản tông trí bảo huyền dương kiếm vi lực các đệ tử dồn dập hò、so、h ngọc đỉnh cắt tất cả mọi người là ngừng thở liền cũng không dám thở mạnh một hồi bọn họ cũng đã sớm nghe nói này huyền dương kiếm lợi hại cũng không biết sư thúc tổ có hay không chịu đựng được ngụ ở đinh trưởng giáo cùng còn sống vài tên trưởng lão liếc n h ì nhau n đều cũng có chút c ư ờ i khổ nguyên bản ngọc đỉnh cắt cũng coi chi bảo nhưng là ở hơn nửa năm trước cũng đã tự dưng vỡ vụn nếu như ngọc đỉnh vẫn còn sư thúc tổ thì sẽ không rơi vào không có vũ khí có thể dùng tình cảnh lung túng ông lão ngươi bây giờ chịu t a vẫn tới kịp bạch kiếm tôn từ tồ nói trong tay có thêm thanh kiếm đây chính là ngươi cho tới bây giờ tự tin như vậy nguyên nhân sao thứ linh khe khe thở dài vụ thứ linh trong tay đột nhiên cũng nhiều một món vũ khí một cái màu đỏ t h ắ m t r ư ờ n g đao lưu quang tinh vẫn đao tên tục sao băng rơi tiểu tử người bây giờ chịu thua cũng vẫn tới kịp thứ linh cười h í p mắt nói bạch kiếm tôn hử lạnh một tiếng cơ h u y ề n dương kiếm trước tiên phát động thế tiến công bạch thứ linh chỉ vung lên cánh tay một cái bạch kiếm tôn liền dừng lại trong tay h u y ề n dương kiếm vẫn như cũ vẫn duy trì chém vào động tác hai người vẫn không n ú c ních chỉ là bạch kiếm tôn trong ánh mắt có thêm một tia khó có thể tin gian giác trong tay hắn huyện dương kiếm đột nhiên vỡ vụn len c a n ba rơi xuống đất thành vài mảnh vụn h u y ề n dương kiếm phái trí bảo truyền thừa gần ngàn năm cứ như vậy bị một đao cho chém đứt rồi trời ơi nhất định là ta hoa mắt h u y ề n dương kiếm làm sao có khả năng sẽ như vậy yếu đuối không thể đây tuyệt đối không thể h u y ề n dương kiếm phái các đệ tử tất cả đều trận tròn mắt liền ngay cả ngọc đỉnh các mọi người cũng tất cả đều trận tròn cắp mắt đầy mặt khiếp sợ bọn họ đương nhiên đều hy vọng sư thúc tổ có thể thắng thế nhưng thắng được làm như vậy g i n triệt để như vậy thật sự là khiến người ta không nghĩ tới càng khiến người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra chỉ thấy bạch kiếm tôn như là không phục tựa như ném xuống đ o ạ n kiếm cùng sư thúc tổ đã x ả ra gần người cận chiến chỉ một chiêu sư thúc tổ trong tay xích đ à o đâm vào bạch kiếm tôn trái tim một cái tay khác hướng về hắn đan liền sờm mó lấy ra nguyên anh thu nhập trong tay á o hào hào hào người người không thể người là luyện hư cảnh bạch kiếm tôn l i ề u mạng nắm lấy t ử linh cánh tay máu tươi nhiễm đỏ xiêm ý ỉa lan thứ linh một cước đưa hắn đá ra rất xa bạch kiếm tôn hai nơi vết thương c h í h mệnh máu tươi như là vỡ l ấ nước đi ra ngoài của thiết、Dầm. hắn ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong đầu văn g vọng nhưng là bạch kiếm tôn trước khi chết cái kia lời nói ngọc đỉnh c ắ t sư thuốc tổ bốn dĩ nhiên là luyện hư cảnh tu sĩ ba đây chính là thiên đại tin tức a nho nhỏ ngọc đỉnh c ắ t dĩ nhiên cất giấu một luyện hư cảnh tu sĩ này nếu như chuyển đi sẽ tạo thành bao nhiêu náo động a huyền dương kiếm phái một phương người lấy hàn trưởng lao dẫn đầu mỗi một người đều sợ vỡ mật liền ngay cả bạch kiếm tôn đều thua ở đối phương thủ hạ chớ đừng nói chi là bọn họ chạy a lưu đến thanh sơn ở không sợ không thổi đốt ba mươi sau kế tẩu vi thượng sách sau đó đánh chết cũng không tới ngọc đỉnh c á t quá kinh khủng chỉ chốc lát sau huyền dương kiếm phái mọi người tất cả đều chạy hết thứ linh cũng không có đổi tới đại khai s a giới không có cần thiết lần này kinh sợ nên đã vậy là đủ rồi giữ lại huyền dương kiếm phái mọi người tính mạng so với giết bọn họ càng tốt hơn ngọc đỉnh c á t có một luyện hư cảnh sư thúc tổ nghe đồn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế lực khắp nơi như vậy ngọc đỉnh các sẽ biến thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vần thế lực khắp nơi ánh mắt đều sẽ chăm chú vào nơi này nếu như tử linh lúc này đại khai sát giới như vậy tất nhiên sẽ cho người lưu lại một d é t bừa ấn tượng đến thời điểm bị xem là đại ma đầu liên hợp lại đối phó vậy thì phiền phức lẫn rồi tử linh là luyện hư cảnh không giả nhưng hắn vẫn không có mạnh đến triệt để vô địch mức độ vững vàng là đệ nhất theo đuổi chương 23, phía sau núi biến hóa chương 23, phía sau núi biến hóa giải quyết ngọc đỉnh các nguy cơ sau khi tử linh không có nhiều chờ chót lát vung lên ống tay háo liền biến mất ở trước mắt mọi người song chuyện phủ lão đi ẩn sâu công cùng tên sư thúc tổ ngài trở ra một lần theo chúng ta gặp mặt đi chúng ta hảo cảm tạ ơn ngài a cho ngài dập đầu sư thúc tổ sư thúc tổ ngọc đỉnh các cấp đệ tử lớn tiếng la lên thứ linh cũng sớm đã về tới phía sau núi cho thần sương n h ị thuốc nửa ngày sau thần sương tỉnh lại thử sư minh tình huống thế nào rồi thần sương theo bản năng nắm lấy từ linh cánh tay lo lắng hỏi tứ linh cười cợt nói rằng đã không sao lúc mấu chốt sư thúc tổ xuất hiện một chiêu liền t h u ầ n sát cái kia chó má bạch kiếm tôn huyền dương kiếm phái không còn sĩ khí quân lính tăng giã liền tất cả đều chạy hết có thật không đương nhiên là thật sự Thần sư ơ n g thúc ở phào nhẹ nhõm. h Liên quan với sư t tổ truyền thuyết, t r nàng phía ư ớ cảnh sơn sự Sư hơi hơn cũng nghe、thấy. Không nghĩ tới thật sự có người, hơn nữa đã vậy còn quá cường. có có thúc c thấy. thật tới tổ vậy đã quá giới tần sương không rõ ràng lắm có điều nàng đúng là nghe vài tên sư huynh đã nói cái tiêu huyền dương kiếm phái bạch kiếm tôn đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể một chiêu đem bạch kiếm tôn dây bốn ít nhất phải là luyện hư cảnh đi tần sương không khỏi nóng trông lên đó là thế nào một loại cảnh giới a nếu như mình cũng có một ngày có thể đặt đến loại cảnh giới này nên tốt bao nhiêu a như vậy là có thể thủ h ậ người trọng yếu rồi thương thế của ngươi thế rất nặng trên người vài vết đau chém hơn nữa vết thương cũng không nhất trí chí. chí ít cùng năm tên trúc cơ cảnh tu sĩ qua tay chứ thứ linh nhữ mày nói thần sương nhất thời có chút ấp á ấp úng ngươi làm sao ngươi biết p h í lời đương nhiên là đã kiểm tra vết thương a không phải vậy làm sao băng bó d ị thuốc thứ linh tức giận thần sương gõ má hồng p h á t p h á t đầu dấu tiến vào trong chăn cũng không dám nữa thò đầu ra rồi từ h linh cách ổ chăn đ â m nàng đầu nhỏ ta đã nói với ngươi a sau đó loại nguy hiểm này chuyện cũng lại đ ư n g thử ngươi bây giờ mới chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ mát h ô i liền dám cùng, cùng cảnh giới tu sĩ so chiêu rồi hả sơ kỳ là cái gì cái gì cũng không phải chính là một cái bất cứ lúc nào bị người thu gặt giao h ẹ mà thôi ít nhất phải là trung hậu kỳ ngươi mới có cùng cùng cảnh giới l i ề u mạng tư bản húng chi ngươi đây là trước sau cùng năm tên trúc cơ cảnh tu sĩ so chiêu ngươi không muốn sống nữa có thể còn sống đến phía sau núi thực sự là kỳ tích lần sau cũng không tiếp tục hứa như vậy biết rồi không biết rồi thần sương nhỏ giọng nói từ linh tiện tay lấy ra một quyển sách đến đặt ở đầu giường lơ đang nói chờ ngươi thương lành liền chiếu bản công pháp này tu lại đi gặp phải không hiểu có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta mãi đến tận tử linh tiếng bước chân rời đi rất lâu tần h sương mới dám từ trong chăn n ô đầu ra đỏ mặt cầm lấy đầu giường công pháp thái thượng vong tình lục tần h sương nhỏ giọng ghi nhớ công pháp tên gọi bốn tử linh phía trước sơn lộ một tay sau khi triệt để dẫn bạo toàn bộ ngọc đ ỉ n h các các đệ tử lại bắt đầu tìm kiếm sư thúc tổ lữ trình tử linh đương nhiên không thể lộ diện giang có dòng giã nửa tháng cái này nhiệt độ mới dần dần tiêu tan nhưng mà ngọc đỉnh các các đệ tử trong lòng đã dâng lên một người cao lớn hình tượng sư thúc tổ mới phải ngọc đỉnh các thần hộ mệnh ở đinh trưởng giáo đi đầu dưới từ linh người sư thúc này tổ bị tôn sùng là thái thượng trưởng giáo có quyền quản lý ngọc đỉnh cắt tất cả sự vụ thậm chí có thể nhận đuổi đinh trưởng giáo đinh trưởng giáo tuy rằng sưng hô bất biến nhưng chức quyền tự hạ cấp một nói cách khác chỉ cần t ứ linh không vui có thể bất cứ lúc nào đem đinh trưởng giáo chạy xuống an bài những người khác ngồi trên trưởng giáo bảo tọa các trưởng lao đều kinh ngạc với đinh trưởng giáo quyết đoán bọn họ biết rõ ở quyền lực chỗ cao tự nguyện hạ xuống không phải là một cái chuyện đơn giản đinh trưởng giáo cũng đã rõ ràng quyền lực là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên nếu như không có thực lực nắm giữ nhiều hơn nữa quyền lực cũng không có chút ý nghĩa nào Vì t r a ngoài h hành, cấp quyền lực quyền quyền tu hành, đây là mà bỏ bỏ đây ố c chờ chân chính nguy cơ khắc, lúc lấy liền nguy này ngọn, đến muộn ẩn g thời đã rồi.、Ngoài、ra đinh trưởng giáo trả lại sư thúc tổ sửa chữa một tòa trường sinh đạo trận ngày đêm c u ố c vụ n g bất cứ lúc nào hoan n ê n sư thúc tổ đích thần tới đinh trưởng giáo thành ý là mười phần thứ linh cũng từ tần xương trong miệng biết được những việc này nhưng mà hắn đối với lần này nhưng không có hứng thú chút nào thậm chí còn cảm thấy có chút tẻ nhạt chân chính để hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có bạch kiếm tôn nguyên anh một hóa thần cảnh hậu kỳ nguyên anh bốn đây chính là đại bổ thuốc ca liền thứ linh bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên quá trình này liền rằng có dòng d ã thời gian một năm rốt cục luyện hóa thứ linh chậm rãi mở mắt ra lúc này trong thân thể của hắn linh khí k h u ấ y động cơ hồ muốn phá thể mà ra rất nhanh thứ linh cựu thành công đem nguồn sức mạnh này chế trụ hóa thành nu hòa mưa phủn thoải mái cả người đáng tiếc thứ linh tự lẩm bẩm nguyên bản hắn cho rằng mượn bạch kiếm tôn nguyên anh có thể thuận lợi đột phá một cảnh giới nhỏ nhưng mà bế quan cả năm cảnh giới vẫn như c ũ dừng lại ở luyện hư cảnh trung kỳ xem ra đến tu sĩ cấp cao muốn đi phía trước các bước độ khó gia tăng rồi không ít luyện hư cảnh mặt sau chỉ còn bốn cái đại cảnh giới rồi theo thứ tự là hợp thể cảnh đại thừa cảnh độ kiếp cảnh phi t h ă n g cảnh phi t h ă n g cảnh tên như ý nghĩa chính là muốn vũ hóa đăng tiên thoát ly vùng thế giới này đi hướng về chân chính linh giới hoặc tiên l i n h giới đường dài từ từ a t ứ linh nhẹ nhàng cảm khái một tiếng đứng dậy đi ra ngoài tiểu viện của mình tử vẫn như cũ như từ trước không có thay đổi gì bất kể là bệ cửa sổ vẫn là giường đều quét tức một tầng không nhiễm tiểu nha đầu này tứ linh cười lắc lắc đầu không cần nghĩ đây nhất định là tần sương mỗi ngày lại đây quét dọn một năm không gặp phòng trường trường góc đi từ linh nâng c à n nghĩ hắn muốn gặp gỡ đối phương có điều lúc này chính là buổi sáng trong sân yên tĩnh tẩn sương n ê n phía trước sân đi ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời hắn thẳng thắn ở sau núi tùy ý đi một chút tiêu khiển này tính tọa một năm lòng thanh thản đi chưa được mấy bước từ linh liền nghe đến vài trận thiếu niên tiếng cười đ ù a chỉ thấy cách đó không xa bên dòng suối trong rừng bên vách núi có mấy cái tiểu đoàn đội hơn mười người thiếu nam thiếu nữ chính đang nô đủa chơi đ ù a từ linh lúc này mới chú ý tới nguyên lai、like、ở sau núi rất nhiều nghi cư nơi có thêm vài đứng hàng mới ra nhà có người ở lại phía sau núi cũng là trở nên náo nhiệt không giống từ t r ư ớ c như vậy cô tịch tẻ nhạt không hề sinh lợi rồi chỉ có điều từ linh rất n g h i hoặc n à y phía sau núi vì sao đột nhiên có thêm nhiều người như vậy phải biết phía trước núi cùng phía sau núi khoảng cách kỳ thực rất xa xôi mặc dù là luyện khí kỳ đệ tử cũng cần hơn nửa ngày bộ hành m ệ t đến thở hồng ngục mới có thể đến trước đó phía sau núi đều là đi đầy bất nhập lưu phổ thông ngoại môn đệ tử phía trước tứ lang tuy rằng hang sói bị từ linh cho tiêu diệt nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân phía sau núi vẫn không có bị ngọc đỉnh các coi trọng hơn nữa từ linh chú ý tới những n à y ở bên ngoài chơi đùa các đệ tử đều là thiên phú cực cao người c h í ít so với hắn cùng tặng tường đức cao hơn nhiều thậm chí một ít đệ tử cũng đã đạt đến đệ tử thân truyền tiêu chuẩn đỗ nhi bãi kiến sư phụ đang lúc này một tên thiếu niên bước n h a n h tới rất cung kính đối với tử linh làm đệ tử lễ chương hai mươi b ố có thể gặp phải chỉ thấy quỷ chương hai mươi b ố có thể gặp phải chỉ thấy quỷ tiểu lão đệ người sư phụ này cũng không thể loạn nhận thức t h linh sửng sốt một chút không biết nên khóc hay cười nói là cái thời đại này thay đổi sao lúc này mới bê quan một năm mà thôi đã có người gọi chính mình là sư phụ rồi lẽ nào ngọc đỉnh cắt tiến hành rồi cải cách đem sư h u n h xưng lá sư phụ mặc dù có điểm t h á i quá nhưng tử linh cũng không phải không thể lý giải tỷ như tây hán thời kỳ đại tướng quân đây chính là võ tướng đứng đầu đến tống t r i ề u cũng chỉ là một không thực quyền khoảng không hẳn rồi kiếp trước làng giải trí cũng là nhìn thấy một minh tinh liền gọi m ẫ m ẫ lao sư thật giống đối phương thật đức cao vọng trọng tự như ở người người sư phụ dối trá thời đại gọi thẳng tên húy muốn có vẻ chân thực đáng yêu hơn nhiều khả năng ngọc đỉnh các liên tục gặp mấy lần ngoại địch đ ộ t kích cao tầm nhận lấy đà kích quyết định thi hành người người đều sư sách lược cũng không phải là không thể được không ngươi chính là sư phụ ta đồ nhi chờ ngươi thật thiếu niên nghiêm túc nói người, Từ lúc i khởi lông mày. Bởi vì hắn phát hiện phải giản thiếu niên người loại giác Khởi hiện, loại kia giác, khiến người đối lại chơi đi cái n lông hắn chuyện này, cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trước mắt thiếu niên này, trên hắn quen vẫn nhưng cẩn thận vừa nhìn, loại kia thân cận cảm giác, khiến người ta muốn đầu của đối phương. h chíu phát thuộc. chưa phát chỗ Trước có cảm cảm của đầu đầu làm l gì? mày. mắt một à, vậy. đây vì vừa vỏ vị, rất ta Từ đó này cách đó không x a một tiểu nữ sinh c ư ờ i tùng tìm hô ta chờ một lúc liền đến thiếu niên vất tay nói tiểu nữ sinh liền không xen vào nữa bên này nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi theo cái khắc đồng bạn đi chơi từ vị nghe t h ế cái tên thêm vào trên người đối phương luồng khí thế quen thuộc kia từ linh nhất thời liền hiểu được khá lắm ngăn ngắn thời gian một năm ngươi liền hóa hình rồi hả từ linh rất là kinh dị nói hắn nhìn kỹ một chút phát hiện cái tên này quả thực không đơn giản tuy rằng hết sức giấu dếm thực lực nhưng ở từ linh trong mắt căn bản không chỗ che thân trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đã là kim đàn cảnh trung kỳ rồi từ vị gật đầu liên tục kích động nói ở nửa năm trước đồ nhi cũng đã thuận lợi hóa hình nay phải nhiều thiệt thòi sư phụ ngài cho cái kia bùn vốn vạn thú yêu điện đồ nhi ở đã học trình bên trong rất là được lợi hơn nữa còn có thể che đậy trên người mình yêu khí hiện nay ngoại trừ ngài không người nào có thể một chút nhìn ra là ta thứ linh có chút lúng túng xoa xoa mũi kỳ thực hắn cũng không nhìn ra bốn chỉ có điều cảm thấy rất quen thuộc thôi đây là trước đây cả ngày trung đụng thân cận cảm giác vì lẽ đó ngươi liền lẫn vào ngọc đình các thứ linh tiếu a a nói từ vị có chút xin lỗi nói đ ồ nhi hóa thành hình người sau khi rất lưu luyến cái cảm giác này không muốn t á i biến trở về nhưng lại không thể bên ngoài người thân phận chờ tại đây trên núi vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này mong rằng sư phụ ngài thứ lỗi vậy cũng không có thứ linh khoát tay háo một cái ánh mắt nhìn về phía này đầy khắp núi đồi hải tử lộ ra mấy phần vẻ n g h i hoặc những n à y đệ tử mới nhập môn vì sao đều đến phía sau núi đến, đến rồi đó là bởi vì đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão làm quyết định để hết thệ thiên phú hơi cao đệ tử đều đến phía sau núi đến rèn luyện từ vị nhỏ r ộ n g mặc dù không có nói nguyên nhân cụ thể nhưng mọi người đều biết đây là vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ lại như ngài nói tới tao nộ như thế thứ linh nhất thời thấy b u ồ n cười ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ có thể gặp phải chỉ thấy quỷ xem ra là chính mình biên cái kia cố sự để ngọc đỉnh các cao tầng động tâm cho rằng thật có thể ở sau núi ngẫu nhiên gặp đến sư thúc tổ cho nên mới phái nhiều ngày như vậy phú cao đệ tử mới tới chỗ này tìm v ậ n may bọn họ làm sao nghĩ đến sư thúc tổ lại bên người đây liền ngay cả từ vị cùng tân sương cũng không biết sư thúc tổ chính là từ linh bản thân từ linh có chút muốn cười đồng thời trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ dù sao cũng là chính mình lời nói dối mới có thể dẫn đến phát sinh tình huống như vậy đem những ngày qua phú cao đệ tử ném tới này phía sau núi tìm vật may cái này cần nhiều làm lỡ sự tình á con đường tu luyện muốn đánh thật cơ sở tội tắc càng nhỏ càng trọng yếu hơn nữa phía sau núi này hoàn cảnh nói thật rất kẻ nhạt thật cực khổ không phải t ứ linh loại này có thể ngồi được tính tình người bình thường vẫn đúng là không chịu được cùng ngồi tù như thế bị t ứ linh như thế lúc thì du những hải tử này có thể coi là ăn một năm b ị đắng được vậy ngươi cứ tiếp tục cùng những hải tử này đánh thành một đoàn có cái gì c h â không hiểu bất cứ lúc nào tới hỏi ta t ứ linh vô vô đã biết duy nhất đồ nhi vai c h ạ m đích rời đi tuy rằng trong lúc vô tình hãm hại đến nơi này chút hải tử thế nhưng ngồi thường phải không tồn tại thậm chí từ linh còn quyết định sau đó tận lực giảm thiểu lấy sư thúc tổ thân phận lộ diện miễn cho ngọc đỉnh cấp cao tầng chúng chờ ó t ấ mấy y hy ngày vậy vậy chuyện này được Đỉnh đem đến Đỉnh đối như như Ngược cũng Ngọc Cắc có cao mặc Ngọc Cắc cũng có cách mới năm làm, với tin, hải tại núi lại linh Hắn không thể những phú phía thật không không phụ trách. vọng. vứt nếu nào. kệ. tử, tử qua sau sẽ phong ba sau khi đi qua những hải tử này chúng tự nhiên sẽ t à n đi phía sau núi cũng sẽ khôi phục lại nguyên lai yên tĩnh bộ dáng chạy v ạ n t ự hồ là từ vị thông tin tần sương vội vàng bận b i ệ u chạy tới từ h sư minh vừa thấy được tử linh tần sương vui mừng không nớt tiến lên liền ôm lấy hắn cô gái nhỏ hẳn là mới vừa tắm xong thứ linh chỉ cảm thấy xoa xoa nàng đầu cười ha hả nói thứ sư huynh xuất quan cái này là chuyện nhỏ đây tần sương nghiêm túc nói lại nói ta tu luyện thái thượng v o n g tình lục không phải là vì vứt bỏ cảm tình mà là vì trở nên mạnh mẽ đi bảo vệ mình người trọng yếu được được được vậy ngươi đến mấy tầng rồi hả thử linh thuận miệng hỏi tần sương mặt đỏ lên quái xin lỗi nói ta ngu dốt cực kỳ một năm qua đi mới đến tầng thứ ba mà thôi phụ đang uống trà từ linh suýt chút nữa sặc ngụ ở khá lắm người tuổi trẻ bây giờ đều như thế vợ sẻo là tà thái thượng vong tình lục thuộc về đỉnh cấp công pháp tổng cộng mới mười bốn tầng mặc dù là độ k i ế p cảnh phi thăng cảnh láo quái vật cũng sẽ coi như chân bảo có thể gặp mà không thể cầu tần sương luyện một năm liền luyện đến tầng thứ ba đây là kinh khủng cỡ nào a nếu như chuyển đi nhất định có thể hụ chết một đống người ngươi không có gặp phải bất kỳ bình c ả n h sao thứ linh khó có thể tin hỏi có là có rồi có điều cũng không có làm khó bao lâu thông thường một hai ngày liền cân nhắc rõ ràng thần sương nghĩ một hồi chăm chú nói rằng được rồi thứ linh bị đánh bại rồi chính hắn là vô hạ hôn đ ộ n thể tu luyện một ít đỉnh cấp công pháp đều cảm thấy tương đương khổ cực có lúc mắc kẹt đó chính là thật sự mắc kẹt đạo ngăn trở m à t r ư ờ n g khó tiến nửa bước liên quan với thái thượng vong tình lục ngươi không có nói cho người khác biết chứ thứ linh hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề thần sương chỉ là ngọc đỉnh các một g ấ t đệ tử bình thường mà thái thượng vong tình lục lại là cao cấp nhất công pháp tiểu nha đầu này thiện lương cực kỳ tứ linh liền lo lắng cho mình đang bế quan trong lúc nàng sẽ đem công pháp lấy ra chia sẻ cho người khác một chuyến mười mười chuyến một trăm đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi đương nhiên không có tần sương thận trọng lắc lắc đầu đây là sư huynh ngươi cho ta công pháp sao có thể tùy tùy tiện tiện khinh thị với người trừ phi được cho ngươi cho phép ta mới có thể làm như vậy vậy thì tốt tứ linh rất là hài lòng gật gật đầu nhớ kỹ việc này ngàn vạn muốn bảo mật coi như bị người phát hiện ngươi công lực tăng mạnh ngươi cũng đánh chết không tiếp thu nếu có người c ấ bước ta sẽ thay ngươi ra mặt ta biết rồi thần x ư ơ n g ngọt ngào n ợ nụ cười đúng rồi còn có sự kiện t ừ linh suy nghĩ một chút hỏi bắt được tằng tường đức sao chương hai mươi lăm chương hai mươi lăm nguyên bản t ừ linh cũng không để ý tằng tường đức tuy rằng lẫn nhau nhận thức cùng những đồng môn khác so ra càng quen thuộc nhưng trung quy còn nói không lên bằng hữu chỉ có điều từ khi tằng tường đức náo loạn vừa ra màu máu lép ư ớ i phản lại tông môn sau t ừ linh mới biết đầu đôi câu chuyện biện hộ cho tự không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì cái kia không thể tứ linh vẫn là càng hy vọng đối phương bị tóm lên đến rồi cứ như vậy hắn là có thể thanh lý q u ỳ hoa bảo điện rồi loại này công pháp tả môn thất lạc thế gian hại người rất nặng nhưng mà tần sương nhưng là lắc đầu nói một năm này tới nay không có bất kỳ liên quan với tảng tường đức tin tức hắn giống như là bốc hơi khỏi thế gian tựa như ai cũng không biết hắn đi nơi nào như vậy a thứ linh nhẹ g i ọ n g nói bốn ngày hôm sau khu mộ trước thứ linh cầm cái trội chính đang c h ầ m rãi quét trên đất lá dụng hắn bản chức công tác là thủ lăng người cho khu mộ quét sạch cũng là trong công việc dung chi một vế quan một năm trong thời gian này công tác đều là tần sương hỗ trợ quét tước hiện tại từ linh xuất quan đương nhiên không thể phiền toái nữa nhân ra lúc này một đám thiếu niên rất nhanh vui vẻ tiêu sái lại đây k h ì hì ta ngày hôm qua thuận lợi đột phá t r ú c cơ cảnh trung kỳ rồi lợi hại a lương sư minh bình thường giống như vậy thứ ba thế giới cắt thần k h í cái gì không phải một t r ú c cơ trung kỳ sao xem đem ngươi có thể ta từ lúc một tháng trước liền đặt đến bây giờ càng là ở bắt tay chuẩn bị sau khi đột phá kỳ ta mở miệng nói chuyện sao ta khoe khoa sao ta đáp ý sao chỉ có từ vị cái kia tiểu vương bắt đàn luyện được n h n h có người nói cũng đã là chúc cơ cảnh đại viên mãn ừ có cái gì đáng giá kiêu ngạo chúng ta tất cả mọi người chớ cùng hắn chơi bọn họ là nuôi thả ở sau núi trẻ tuổi đệ tử thiên phú cực cao chúc cơ cảnh tu luyện đối với bọn họ mà nói lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản hơn nữa suýt chút nữa bị diệt môn sau khi bây giờ ngọc đỉnh cắt như trước kia không giống với lúc trước tài nguyên đối với tầng dưới chót đệ tử lượng lớn mở ra chỉ cần ngươi có thiên phú sẽ không sâu lo không có tài nguyên cái này cũng là không có cách nào chuyện mấy lần sinh tự át chiến ngọc đỉnh các tổn thất cực kỳ nặng nề không chỉ có không còn mới mẹ huyết dịch càng là liền thế hệ trước hòn đá tảng đều bị chết gần đủ rồi không nữa trọng điểm bồi dưỡng đời kế tiếp đệ tử ngọc đình các cách diệt sẽ không xa tuy rằng những đệ tử này đều là bị nuôi thả ở sau núi nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngọc đình các liền thật sự mặc kệ công pháp dạy học mọi thứ không ít chỉ có điều sinh hoạt điều kiện gian khổ không ít vừa vặn là như thế này ngược lại là nuôi dưỡng những đệ tử này tính nhẫn lại cho nên nói người lúc còn trẻ thích hợp ăn chút khổ vẫn có chỗ tốt khu mộ là a n tính nơi như vậy ồn ào có chút không quá thích hợp thứ linh cũng không quá để ý tiếp tục quét điện ồ ngươi nơi nào tới làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi lúc này một tên thiếu niên dừng bước lại ngẹo cổ nhìn chằm chằm từ linh lộ ra kỳ quái vẻ mặt đúng vậy a xa lạ cực kỳ chó này mông phía sau núi ta đều thấy chán chưa từng thấy nhân vật này sẽ không phải là những môn phái khác gần nút tiến vào chứ trong đám người một tên nữ đệ tử nghĩ đến rất lâu rốt cục đông nhiên tỉnh lộ nói ta nghĩ tới hắn là ai rồi mấy ngày trước t ừ vị với hắn đơn độc hàn huyên một lúc cũng không biết bọn họ lúc đói đó n ó rồi gì đó nghe nàng vừa nói như thế các thiếu niên xem từ linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước tự vị hóa hình sau khi lấy đệ tử thất vận gia nhập ngọc đình cát mặc dù hắn đã rất áp chế thực lực của mình nhưng vẫn là rất hạc đứng trong b ầ y gà tu luyện sức l i n h mộ so với người chung quanh đều sắp trên không ít vậy thì để những này tiêu căng tự mãn các đệ tử rất là bất mãn liên liên ôm lấy đoàn đến cố ý xa lánh từ vị từ vị bản thân cũng không lớn muốn cùng những người này giao tiếp với bởi vậy thường xuyên qua lại ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài cơ hội không ai chịu phản ứng hắn điểm này đúng là cùng từ linh rất giống bởi vậy nghe được từ linh cùng từ vị nhận thức những đệ tử này nhất thời liền đối với từ linh có một ấn t ư ợ xấu nha nguyên lai、like、cùng từ vị một phe a không trách như thế thần khí đây nhìn thấy chúng ta ngay cả chào hỏi cũng không đánh nắm cây trổi tại đây làm gì chứ quét tước khu mộ xin nhờ đừng giả bộ bộ dáng nhìn ngươi so với chúng ta tuổi đều lớn hơn ta liền tạm thời sưng hâu ngươi một tiếng sư huynh chứ ngài quý tính a nhập môn mấy năm tu luyện tới cảnh giới gì rồi hả nếu như sẽ không chúng ta có thể dạy ngươi a các thiếu niên vây quanh tử linh k a hỉ cười t r e o nói tử linh đầu tiên là làm một đơn giản tự giới thiệu mình chật lễ phép nói chư vị sư lệ ở tu hành trên đường ta xác thực gặp không ít vấn đề khó cần người chỉ điểm Có điều, i ta h ệ n tại chính n đ a g quét sạch khu sạch c mộ, mà h ờ ta làm xong trong tay chuyện tình, trở làm l xong chuyện ạ i thỉnh giáo các vị sẽ ư ngươi đệ, làm sao? Từ linh, sao? s Từ không phải là từ vị ca ca chứ lớn mật một điểm từ vị ba ba n g ư ơ i sao không nói là từ vị ra ra đây ha ha ha ha. các thiếu niên không nhịn được cười từ linh đem cái chổi nhẹ nhàng vừa để xuống lạnh nhạt nói chứ vị sư đệ có chuyện hào hào nói không nên tùy tiện sỉ nhục người khác ta cùng từ vị nhận thức không giả các ngươi chán ghét hắn cũng là thật nhưng loại này sau lưng nhân loại nói xấu tật xấu không nên nuôi thành quen thuộc làm sao ngươi còn muốn thay hắn can t h i vào giáo dục chúng ta làm sao làm người một tên đệ tử khiêu khích nói t ừ linh nhìn hắn nghiêm túc nói nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu ta không ngại khổ cực một điểm ơ hô hô tên đệ tử này l ắ c l ắ c cái cổ đi ra trên người k ì n h phong triển khai đem trên mặt đất lá rụng tội tan có một cô cao thủ phạm thường văn đức sư m u n h đem hắn đánh cho quỳ xuống đất xin tha thật sự cho rằng lớn tuổi vài tuổi thì có tư cách dạy chúng ta rồi hả p h i món đồ gì gọi hắn l i n h giáo một hồi trong chúng ta môn tinh anh đệ tử lợi hại các thiếu niên dồn dập hò hét trợ y cốc cốc cốc. lúc này từ vị bước nhanh từ đằng xa chạy tới từ vị ngươi không n ư a đến anh của ngươi sẽ bị đánh chết thế nào quỳ xuống xin tha hay là chúng ta lòng từ bi sẽ tha cho ngươi c ả đây tưởng sư huynh ra tay không cái nặng nhẹ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a tất cả mọi người cười ra tiếng từ vị nhìn một chút tưởng văn đức lại nhìn một chút từ linh nhẹ g i ọ n g nói tính xin hạ thủ lưu t ì n h dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ bình thường giao thủ liền có thể tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí ngươi là ở thay anh của ngươi cầu xin sao、Chập. tưởng văn đức ha ha cười nói nếu từ vị đến, đến rồi hắn càng phải là mặt m của đối phương đem tử linh đánh ngã về việc tu hành không sánh được từ vị chí ít cũng nên bắt nạt bắt nạt đối phương ca ca để tiết trong lòng l ử a giận không từ vị lắc lắc đầu sát mặt cổ quay nói ta là ở thay người cầu xin không biết mùi vị tường văn đức bị chọc giận cả người k i n h k h í bạo phát lấy cực kỳ cường hãn xung kích tốc độ trong nháy mắt liền đi tới tử linh trước mặt ẩm khí lưu bị quyền kinh đẻ ép gợi ra bạo thanh giống như tiếng sấm đúng ba tử linh dội ra một cái tay ở giữa không chung bắt được cổ tay của đối phương làm sao có khả năng tường văn đức chòng mắt co g ụ c lại hắn muốn nhận tay cũng không đ ư ợ rồi gian g g i ắ c nhẹ nhàng một bài nương theo lấy cực kỳ tiếng kêu thán thiết t ư ở n g văn đức thủ đoạn xương lại bị bẻ gậy ôi chao thứ linh chừng mắt nhìn ngươi làm sao đụng vào liền nát chương hai mươi sáu gạt ta láo nhân này nhà chương hai mươi sáu gạt ta láo nhân này nhà nhẹ chút nhẹ chút từ vị bộ mặt không đành lòng nhìn thẳng màn à y hắn đã sớm dự đoán đến nói thật từ vị cũng không biết chính mình sư phụ đích thực cảnh thật giới nhưng cũng lấy khẳng định là so với mình mạnh hơn nhiều lắm tuy rằng từ vị đối ngoại giới tuyên bố cảnh giới của chính mình ở chúc cơ cảnh đại viên mãn nhưng trên thực tế chân thực cảnh giới là kim đan cảnh hậu kỳ lấy thực lực của hắn ở ngọc đỉnh các là một người t r ư ở n g lão thừa sức có thể mặc dù là như vậy tư vị cũng vẫn như cũ cảm thấy sư phụ sâu không lường được như cái động không đáy t ự n như làm sao cũng đuổi không kịp t ư ờ n g văn đức những đệ tử trẻ tuổi này ngay cả mình đều đánh không lại thì càng không cần nói đối phó từ linh rồi hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ một đám người không biết trời cao đất rộng chạy tới muốn bắt nạt người đây là tính lầm tư vị có thể làm cũng chỉ là vì là tưởng văn đức đẳng nhân cầu xin thôi a a a thường văn đức đối với đồng bạn la lớn những đệ tử khác chúng lúc này mới phản ứng lại bọn họ cũng không dám tin tưởng chúc cơ cảnh hậu kỳ tường văn đức dĩ nhiên thất bại đến làm như vậy giòn triệt đề v ư n g hắn ra ngươi thực sự là quá làm càn các đệ tử dồn dập sông lên nhưng mà những người này ở từ linh trước mặt hay cùng cựu nhỏ tựa như chỉ thấy hắn một tay ngắt lấy tường văn đ ứ c một cái tay khác thì lại dùng để n ê n địch nếu mấy người cùng tiến lên sẽ dùng tới chân đá người rất nhanh hơn mười người đệ tử tất cả đều ngã trên mặt đất vương thân thể các vị trí ôi không thôi tường văn đ ứ c cũng choáng váng chuyện gì thế này hơn mười người đồng bạn g ặ p lại đều đánh không lại cái tên này phải biết có thể có tư cách đến phía sau núi đến ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ đệ tử thiên phú đều cực cao cất bước ít nhất là trúc cơ cảnh sơ kỳ nói cách khác mười mấy trúc cơ cảnh tu sĩ đánh không lại hắn một từ linh cho dù là kim đan cảnh tu sĩ đồng thời đối mặt mười mấy chút cơ cảnh cũng sẽ bị kéo xuống mã đương nhiên t ư ở n g văn đức có thể thấy tất cả mọi người không n ú c ních hàng thật bao quát mình cũng phải có thể từ linh quyết tâm sao cũng không có a khái niệm này nghĩa là gì trước mắt cái này chỉ so với chính mình lớn hơn vài tuổi g i a hỏa dĩ nhiên là kim đan cảnh tu sĩ nghĩ tới đây t ư ở n g văn đức m ồ hôi lạnh một hồi liền xông ra hắn rốt cuộc minh bạch tại sao vừa nãy t ử vị muốn thay chính mình xin tha có câu nói hảo hán không ăn trước mắt t i ệ t thòi bốn chờ thăm dò lai lịch của đối phương trở lại truy cứu cũng không trễ tường s Minh. t ư văn đức đột nhiên hô to một tiếng đầy mặt hối hận ta sai rồi ta sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình k í n h xin tử sư minh dơ cao đánh khẽ tha ta đây một hồi ta bảo đảm sau đó tuyệt không tái phạm hiện tại biết sai rồi t h ứ linh nhữ mày cười nói tường văn đức đau đến ôi thét lên v â n g v â n g v â n g ta hiểu biết chính xác đạo sai rồi tử sư minh ngài đại nhân có lượng lớn tạm tha ta đây một hồi đi t h ứ linh cười cợt hắn vốn là không có ý định thật giáo hấn này còn tiểu quỷ chỉ có điều vừa vận đổi tới rồi để cho bọn họ chịu thiệt một chút sau đó mình ở phía sau núi hay là còn có thể thanh tịnh một ít t ừ linh buông lòng tay ra sau đó một cước đá phải tưởng văn đ ứ c c á i mông tưởng văn đ ứ c thân thể đi phía trước đụng phải vài bước quăng ngã chó quỳ tư thế được ta tạm tha ngươi lần này t ừ linh vỗ tay một cái các ngươi nếu như còn không dùng bất cứ lúc nào hoan nghênh tìm đến bề bãi ta tình nguyện phục hồi tưởng văn đức một đám người Giáp nhau đỡ khập kính h cấp tốc thoát đi hiện trường t ừ vị cười khổ nói sư phụ bọn họ không hiểu chuyện ngài chớ cùng bọn họ chấp nhận vừa nãy tưởng văn、đức、đẳng nhân ở đây thời điểm tư vị vẫn không mở miệng gọi sư phụ cho tới bây giờ mới sửa lại xưng hô bởi vì từ linh từng căn dặn hắn không muốn bại lộ quan hệ lẫn nhau từ vị mình cũng biết nếu để cho người ngoài biết hắn là từ linh đồ đệ cái kia đến thời điểm thân phận của hắn tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi phiền phức không ngừng những người này đúng là không có gì ý đồ xấu từ linh lắc lắc đầu tiếp đó hắn chỉ điểm từ vị một ít trên tu hành c h i thức từ vị rất là đ ư ợ c lợi vội vàng tu luyện đi tới bốn thường văn đ ứ c đẳng nhân lào đảo chật vật trở lại phòng của chính mình quá ghê tởm cái gì chó má từ sư mình g i tay ác như vậy quên đi thôi ta xem nhân già kỳ thực cũng để lại tay không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng còn có thể đi đến đ ộ n đường không được mặc kệ hắn có hay không lưu thủ cái này bãi nhất định phải tìm trở về làm sao tìm được đánh lại đánh không lại nhân ra một cái tay là có thể đem chúng ta tất cả đều làm ngã xuống cái tên này thật là đáng sợ tìm trưởng lao phân xử đi một đám người hơi làm giải lao lập tức chạy đến sát vách ra nhà tuy rằng ngọc đỉnh các đem những đệ tử này nuôi thả ở sau núi bất quá vẫn là sẽ phái khiển vài tên trưởng lao ở đây giám hộ để tránh khỏi có chuyện lâm trưởng lao chính là trong đó thủ tịch các đệ tử ở sau núi tất cả sự vụ đều từ hắn đến an bài điều hành hắn đang ở sân bên trong tính toạ giải lao đột nhiên loảng xoảng một tiếng đại môn bị mọi người đem phá ra rồi liều lĩnh làm gì lâm trưởng lão mở mắt ra có chút bất mãn nói rằng sau một khắc hắn liền đổi sắc mặt bởi vì hắn nhìn thấy t ư ở n g văn đức bọn người bị thương tuy rằng không nghiêm trọng nhưng nhìn qua rất là chật vật ôi các ngươi đây là thế nào gặp phải thổ phỉ lâm trưởng lão liền vội vàng đứng lên rất là ân cần hỏi han dù sao cũng là hắn một tay dạy dỗ ra tới đệ tử nhìn thấy bọn họ bộ dáng này lâm trưởng lão trong lòng rất là đau lòng lại nói nay phía sau núi vốn là hoang vắng muốn trở lại phía trước núi đi còn phải có hơn nửa ngày lộ trình nếu như gặp phải một ít nhân vật lợi hại muốn trở lại phía trước núi tìm trợ rút một chốc cũng không kịp cũng còn tốt xem các đệ tử thương thế không nghiêm trọng lắm nhiều nhất chỉ là giặc cấp sơn tặc quậy phá người không có chuyện gì là được lâm t r ư ở n g lão ngài có thể chiếm được thay chúng ta ra mà ta chúng ta bị người khi dễ phía sau núi có một gọi từ linh sư m ì n h ỉ vào so với chúng ta lớn tuổi vài tuổi tu hành càng tinh danh hơn sâu liền đem chúng ta đánh thành như vậy chúng ta đều là lâm t r ư ở n g lão ngài một tay lôi kéo ra tới hắn làm như vậy là xem thường ngài lâm trường lão a lâm trường lão đón lấy liền xem ngài nhất định phải làm cho hắn nếm trải giáo hấn thật ư n Văn Đẳng n g Đức â n nói rằng, khóc lóc đầy m ngươi t h n g Trưởng ê n sướng là tưởng văn đức Đẳng Nhân, ràng rõ còn h thấy m u có các ngươi những người này còn nhỏ tuổi không học tốt lựa gạt ta đây cái lao nhân ra đúng không lâm trưởng lao vén lên ống tay áo tức g i ậ n đến t u ổ i d â u mép trứng mắt chương 2 a i thân phận có chút không đơn giản chương 2 a i thân phận có chút không đơn giản ta không có lựa gạt ngại a thường văn đức mọi người choáng váng hắn bình thường xem lâm trưởng lao chất phát cực kỳ đối với những đệ tử này càng là yêu trộm rất nhiều không nghĩ tới vào lúc này lập tức liền trở nên k h ô n khéo lâm trưởng lao hừ một tiếng còn nói không có g ạ ta t rõ ràng là các ngươi chạy tới muốn bắt nạt họ từ tiểu t ử kia kết quả nhiều người như vậy đánh không lại hắn một tìm không trở về bãi lại muốn đem ta lôi xuống nước đúng hay không lần này không chỉ có là thường văn đức những đệ tử khác tất cả đều trận tròn mắt chuyện ra sao lâm trưởng lão làm sao như là cầm kịch bản tựa như rõ rõ r à n g r à n g các ngươi trong bụng đánh này điểm tiểu t o á n bản hà có thể có thể lừa gạt được ta ta chơi cái trò này thời điểm các ngươi còn không biết ở chỗ nào lâm trưởng lão làm như nhớ tới khi còn trẻ chuyện cũ rất có vài phần đến sắp nói có thể có thể từ linh bắt nạt chúng ta đem chúng ta đánh thành như vậy cũng là lúc trước sự thực a lâm trưởng lão ngài không thể không quản chúng ta à? thường văn đức chưa từ bỏ ý định nói nói tới cái này lâm trưởng lão biểu hiện trở nên có mấy phần trịnh trọng lên các ngươi cẩn thận nói cho ta một chút vừa nãy giao thủ tình huống cụ thể tốt nhất không sót một chữ nhưng là không muốn thêm mắm giảm mối tại sao hắn rất trọng yếu sao các đệ tử rất khó hiểu bởi vì họ từ tiểu từ kia thân phận có chút không đơn giản lâm trưởng lão lạnh nhạt nói n g h e hắn vừa nói như thế t ư ợ n g văn đức đẳng nhân càng là tò mò lên cũng được việc này mặc dù ta không nói cho các ngươi nghe các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến lâm trưởng lão suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi các ngươi nhập môn có một năm chứ mới vừa mãn một năm các đệ tử dồn dập gật đầu các ngươi có biết tại sao những sư minh đệ k h á c chúng đều là phía trước sơn tu hành mà các ngươi cũng đang phía sau núi đợi dòng d ã một năm lâm trưởng lão cười hỏi tường văn đức nói tuy rằng các trưởng lão chưa bao giờ đề có điều việc này ở trong tông môn không tính bí mật chính là vì ngẫu nhiên gặp hai lần cứu vất sư môn với thủy h ỏ a sư túc h tổ nếu như có thể ngu dốt lão nhân ra người chỉ điểm một hai tất nhiên rất nhiều được lợi tuy rằng phía sau núi điều kiện gian khổ nhưng là không phải bình thường đệ tử có tư cách tới vì lẽ đó ở một trình độ nào đó chúng ta chịu khổ cũng ăn ra một ít cảm giác ưu việt một người đệ tử khác cười khổ nói lâm trưởng lão gật gật đầu không sai đây đối với các ngươi tới nói là một lần hiếm thấy kỳ ngộ chỉ cần gặp được lấy các ngươi thiên phú tất nhiên có thể chấn hưng ơ tông môn thậm chí đem ngọc đỉnh các mang tới một độ cao mới cũng không nếm không thể nhưng này cùng tử linh có quan hệ gì thường văn đức rất khó hiểu lâm trưởng lão c ư ờ i cận các ngươi có biết tông môn vì sao lại để cho các ngươi tới nơi này nếu không có chứng cứ chẳng phải là làm trễ ngại các ngươi hoàng kim thời gian tu hành đây chính là một đại mạo hiểm à. chẳng lẽ đã có người gặp được sư thúc tổ rồi hả các đệ tử đều kích động lên đúng xác thực đã có người gặp được hơn nữa người này hiện nay còn ở tại phía sau núi trước sau không chịu đi phía trước núi lâm trưởng lão lạnh n h ạ t nói các đệ tử nụ cười đều cứng ở trên mặt bởi vì bọn họ không hẹn m à cùng đều nghĩ tới t ử linh bóng người tại sao có thể là hắn tên k h ố n k i ế p kia vẫn may tốt như vậy đáng g h é ta t chuyện tốt như vậy làm sao một mực đến thiên hắn chúng ta ở sau núi đợi dòng giã một năm liền cái sư thúc tổ bóng dáng cũng không nhìn thấy hắn ngược lại tốt so với chúng ta nhanh chân đến trước c hắn lợi hại như vậy hóa ra là sư thúc tổ dạy dỗ à chẳng trách chúng ta đánh không lại hắn cứ như vậy trong lòng ta liền thoải mái hơn thua bởi hắn không mất mặt ta từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chúng ta ở sau núi chịu khổ một năm tất cả đều bãi hắn ban tạo mấu chốt là chúng ta nửa điểm chỗ tốt không mò được tức chết cá nhân thường văn đức bọn người tức g i ậ n đến quá t r ì n g các ngươi không có chuyện gì tốt nhất thiếu nhạc chọc cho họ từ tiểu t ử kia dù sao hắn nhưng là sư thúc tổ hiện nay thu duy nhất đệ tử đừng nói hắn lần này thủ hạ để lại chuyện coi như là đem các ngươi thu thập đến càng thảm hại hơn một điểm ta cũng không cách nào cho các ngươi hạ giận lâm trưởng lao khuyên g a nói các đệ tử hai mặt nhìn nhau lâm trưởng lao không lên làm bọn họ nguyên bản còn、muốn. đi tìm các trưởng lão khác hỗ trợ báo thù đây bây giờ nhìn lại tìm về bãi việc này sợ là không cần lại nghĩ rồi được rồi các ngươi theo ta nói t ư ở n g tận nói ngay lúc đó giao thủ tình huống lâm trưởng lão chậm rãi nhấp ngục t r à ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này bế quan một năm đến tột cùng tu luyện đến cái nào cảnh giới liền t ư ở n g văn đức đẳng nhân liền đem vừa n ã y chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra nghe được lâm trưởng lão gật đầu liên tục với hắn theo dự đoán gần như ở một năm trước t h n g tường đức lễ cưới trên hiến hội từ linh triển lộ thực lực ngay ở chúc cơ cảnh hậu kỳ mà bây giờ Thực lực c ủ ừng nói đ khái từ r c cơ cảnh linh này tốc độ tu luyện không dùng được một mươi năm là có thể dễ dàng vượt qua chính mình đừng nói từ linh là sư thúc tổ duy nhất đệ tử coi như hắn không phải lấy cái tên này trưởng thành tốc độ chỉ cần lâm trưởng lao không đốc liền tuyệt đối không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt đắc tội đối phương lâm trưởng lão tận tình khuyên đ ủ nói các ngươi a tại đây phía sau núi không muốn như vậy cuồng coi chính mình đến c h ú t cơ cảnh là có thể ở chỗ này xung pha ta nói cho các ngươi biết tuyệt đối không nên có ý nghĩ như thế lần sau gặp phải người xa lạ nhớ tới khiêm tốn điểm không nên hơi một tí liền khoe khoang chính mình vạn nhất gặp được sư thúc tổ lão nhân ra muốn chỉ điểm các ngươi mấy chiêu xem các ngươi ngông cùng như vậy một không cao hứng sẽ không cơ hội này đối với họ từ tiểu từ kia cũng thả tôn trọng một ít nghiêm ngặt nói đến hắn là các ngươi sư h u n h hơn nữa Các n g ư ơ i sau đó đều là tông môn cao tầng duy trì thật quan hệ chuẩn không sai được rồi ta muốn nói chính là chỗ này chút các n g ư ơ i đi ra ngoài đi lâm trưởng lao phất phất tay hạ lệnh c h ụ c khách tường văn đức đẳng nhân phẫn nộ ra gian nhà hai mặt nhìn nhau trong gió n g ồ n ngang đón lấy làm sao bây giờ tên nữ đệ tử kia thấp giọng hỏi còn có thể làm sao chuẩn bị ít đồ đi tìm tử linh tường văn đức lập tức nói tìm hắn làm gì lẽ nào chúng ta muốn vi phạm lâm trường lão thật đi tìm tiểu tử kia báo thủ chỉ bằng chúng ta mấy cái này sợ là đánh không lại nhân ra chứ sợ cái gì Sẽ ra chuyện tưởng sư huynh lượn tới chúng ta chỉ cần tham dự chống đỡ là tốt rồi chúng đệ tử hưng phấn lên tường văn đức vừa nghe suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết cái gì gọi là xảy ra chuyện hắn lượn tới a không nờ g như thế chính mình liền lưng nổi thôi hắn một cước đá đi các ngươi mủ cân nhắc cái gì đây ta là để cho các ngươi chuẩn bị một ít lễ vật chuẩn bị lễ vật làm gì lần này các đệ tử càng nghi hoặc rồi phí lời ngươi tay không đi theo nhân ra đến nhà xin lỗi a nào có đạo lý này đương nhiên muốn chuẩn bị lễ vật a tường văn đức lừa một cái ta nói cho các ngươi b i ế ta chờ một lúc thái độ thả tôn trọng một ít không cho sẽ đem người đã tội t r ư ờ n g hai mươi tám cái kia nhiều thật không tiện á. t r ư ờ n g hai mươi tám cái kia nhiều thật không tiện á. trong sân thứ linh chính đang nhắm mắt dưỡng thần thường văn đức chờ hơn mười người đệ tử lặng lẽ tới gần nhanh như vậy liền muốn tìm về bãi có muốn hay không nhiều hơn nữa cho các ngươi một chút thời gian để cho các ngươi hảo hảo nuôi một chút thương thứ linh mở mắt ra cười h i ế p mắt nói tường văn đức vội vã cười nói từ sư huynh nói đùa ta vừa nãy cùng từ sư huynh ngài biểu q u a n thái đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình như thế nào sẽ còn muốn trả thù đây vậy các ngươi lần này hưng sư động chúng đến là đang làm gì chầm lôi nhìn một chút mọi người cười nói tường văn đức sau này phất phất tay nhất thời những đồng bạn liền đem từng người chuẩn bị lễ vật t r ì n h tới từng cái đặt tại trong sân các ngươi làm cái gì vậy thứ linh tựa như cười mà không phải cười nói tường văn đức cười khăn nói chúng ta biết không sợ súng đắc tội rồi từ sư h i n h ngài tuy rằng từ sư h i n h ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá nhưng chúng ta sau khi trở về trái lo phải nghĩ nghĩ lại rất lâu cảm thấy chỉ là xin lỗi còn chưa đủ vì lẽ đó liền thương lượng một chút cùng nhau như thế vài món không đáng giá lễ vật muốn đưa cho ngài lấy đó xin lỗi thanh ý nói hắn phân biệt giới thiệu đây là ngàn năm nhân sâm tuy rằng niên đại không dài nhưng phẩm tính vô cùng tốt tính x i n ngài nhận lấy đây là sơn chi trà sinh trưởng ở giữa núi sơn chi tây chỉ ở xuân hạ luân phiên mùa ngắn ngủi sinh trưởng rất khó hái đối với tính tâm minh thần rất có í t lợi độ á c h kim đan đây là đinh trưởng giáo tự tay đưa ta nhập môn năng ă n dược vẫn không cam lòng dùng đem ra hiếu kính ngài thủy kính đao đây là ta bỏ ra nhiều tiền chế tạo vũ khí đao mặt như cùng thủy kính bình thường bóng loáng có thể thấy được vô cùng sắc bén chém sắc như chém bùn mong rằng từ sư huynh có thể vui lòng nhận t ừ linh từng cái q u é t tới chỉ thấy trong sân xếp đặt gần hai mươi món lễ vật mọi thứ không tầm thường tuy rằng lấy ánh mắt của hắn nhìn lại không hẳn để ý nhưng đối với những đệ tử này mà nói thực tại xem như là cắt một tảng lớn thịt t ừ linh k h o á t tay h áo một cái lễ vật đâu ta xem thì không cần các ngươi lấy về đi sau đó không muốn làm những thứ đầu nổ năng này không có chuyện gì thiếu tới q u ấ y g i à y ta đồng thời cũng ít ở trong nghĩa trang hồn nào q u ấ y g i à y người chết ngủ yên không không không lễ vật ngài nhất định phải nhận lấy, ngài nếu không phải nhận lấy chúng ta trong lòng bất an a thượng văn đức vội và nói đúng vậy a từ sư h u n h ngài hãy thu đi đây là chúng ta một điểm tâm ý ngài nếu như không thu chúng ta thật không biết nên làm sao bày tỏ chúng ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên coi như là chỗ tội ngài liền lòng từ b i đi những đệ tử khác chúng cũng là dồn dập nói rằng thứ linh hết trôi nói rồi tùy các ngươi liền còn có chuyện gì sao hắn hơi không k i ê n nhẫn hỏi thường văn đức cùng mọi người nhìn nhau vài lần bọn họ rất muốn thỉnh giáo từ linh liên quan với n g â u nhiên gặp sư thúc tổ một chuyện nhưng trước mắt mới vừa đưa xong lễ xin mời dạy người ta những n à y không khỏi có vẻ mục đích tính quá mạnh rất không có thành ý vậy chúng ta sẽ không quét tức từ sư huynh giải lao xin táo từ trước ngày khác trở lại q u á y dày tường văn đức làm cái ấp liền dẫn dẫn mọi người nhẹ dọn bước chậm rời đi bốn ngày hôm sau một buổi sáng sớm thử sư m i n h buổi sáng tốt ngài ăn sáng xong sao chúng ta cho ngài dẫn theo chút đến tường văn đức mang theo những đồng bạn rất sớm liền đi tới trong sân đầy mặt ân cần dám vẻ các ngươi cũng thật là chưa từ bỏ ý định a từ linh một bên ngáp một cái một bên mắt trợn trầm nói nói đi tìm ta có chuyện gì tường văn đức lung túng c ư ờ i nói từ sư h u n h hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn hiếu kính ngài biểu đạt một ít tâm ý thôi tuyệt không có những ý nghĩ khác thế à n g ư ơ i xác định không hỏi t ừ linh cười h í p mắt hỏi xác định không hỏi tường văn đức đầu đung đưa đến cùng chống lắc tựa như hắn đương nhiên có chuyện muốn hỏi dò cảm nhận được đến hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất từ linh à lên một tiếng ta còn tưởng rằng n g ư ơ i muốn hỏi liên quan với sư thúc tổ chuyện đây nguyên bản còn muốn nói cho các ngươi cũng không sao các ngươi đã không muốn biết quên đi được rồi ta chuẩn bị bù cái hấp lại cảm giác không có gì chuyện các ngươi bận b i ể u chính mình đi thôi hắn một bên ngáp một cái một bên liền chuẩn bị đóng cửa tiến khách mọi người vừa nghe nhất thời cũng lên đừng a tường văn đức nhất thời lộ ra lấy lòng nụ cười từ sư huynh ngài nếu là có hứng thú nói chúng ta đương nhiên đều nguyện ý n g h e à mọi người nói có đúng hay không à v â n g v â n g v â n g thư sư minh ngài theo chúng ta nói một chút mà chúng ta đều muốn biết ngài cùng sư thúc tổ ngọc n g ờ n lại nói sư thúc tổ đến tột cùng là cái nhân vật thế nào a có được hay không ở chung làm lao nhân ra người dưới trướng duy nhất đệ tử ngài có thế nào cảm tưởng các đệ tử vội và nói g n vừa n ã y các ngươi không phải là không có muốn hỏi sao làm sao lần này nhiều hơn nhiều như vậy vấn đề đến thứ linh t ự a n h ư cười mà không phải cười nói chuyện này thường văn đức đẳng nhân lung túng nói không ra lời tứ linh cũng lười làm khó hắn chúng ngáp một cái nói ta đã cho các ngươi cơ hội hiện tại ta buồn ngủ cần ngủ chờ ta t ỉ n h ngủ cố gắng một khi cao hưng sẽ nói cho các ngươi rồi nói liền đem môn cho đóng chỉ để lại tưởng văn đức đẳng nhân ở trong sân m ư ồ n ngang làm sao bây giờ a phải đợi sao hay là trước trở về đi tôi h chờ hắn tỉnh rồi chúng ta trở lại thỉnh giáo các đệ tử dồn dập thảo luận chỉ có tưởng văn đức là đại thông minh hắn lập tức lắc đầu nói không chúng ta không thể cứ như vậy làm chờ không hề làm gì từ sư huynh đây là đang thử thách chúng ta có ý gì tất cả mọi người nhìn hắn các ngươi nhìn sân cây cỏ mọc rậm rạp tuy rằng trận có thu thập nhưng vẫn là có vẻ hơi loạn tường văn đức chỉ vào các nơi chúng ta cũng bắt đầu làm việc quét sạch viện từ này thu thập đến sạch sành xanh để từ sư huynh thỏa mãn có đạo lý bắt đầu làm việc phùng sư muội viên sư muội hai người các ngươi là nữ sinh làm sao an bài điều hành phải dựa vào các ngươi mà chúng ta nam sinh liền phụ trách thân thể l ự c sống động tính điểm nhỏ không muốn làm phiền đến từ sư huynh giải lao có tường văn đức hưởng ứng mọi người khí thế ngất trời bắt đầu bắt đầu bận túi bụi thứ linh viện từ này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vài g a phòng vài mảnh đất trống đổi hạ xuống tương đương với kiếp trước đại học một sân bóng đá lớn nhỏ tường văn đức mười mấy người thu thập tiền tiền hậu hậu bận rộn bốn cái canh giờ mới dần dần đến kết thúc lúc này cửa phòng mở ra thứ linh một bên đưa lười e o một bên chậm rãi đi ra ồ nhìn thấy trước cửa sân rực rỡ hẳn lên dáng vẻ từ linh lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ đây đều là các ngươi làm ra tường văn đức vội vá đáp từ sư minh bê quan một năm viện tử này lâu không quách ư ớ c vì lẽ đó chúng ta nghĩ vừa vạn đều ở liền giúp dưới bận đ i ệ ngược lại nhiều người sức mạnh lớn mà cái kia nhiều thật không tiện a t h linh nói rằng không có dễ như ăn cháo tường văn đức mệnh đến nhức eo đau lưng nhưng lúc này cũng chỉ có thể bỏ ra không ngại nụ cười vậy thì thật là khổ cực các ngươi ta đang lo không dễ thu thập đây t ừ linh gật gật đầu tùy ý ngồi ở trên ghế cho mình rót chén t r à lơ đ l n g nói xem các ngươi cũng rất thành tâm ta cũng không thừa nước đục thả câu nói đi các ngươi có cái gì muốn biết chương 29, không tin vậy thì không có biện pháp chương 29, không tin vậy thì không có biện pháp thật sự ánh mắt của mọi người đều sáng lên dồn dập vây từ linh tha thiết mong chờ nhìn hắn tường văn đức cười khổ nói từ sư h u n h chúng ta những ngày đệ tử mới nhập môn sở dĩ ở sau núi nghỉ ngơi một năm cũng là bởi vì muốn ngẫu nhiên gặp sư thuốc tổ này ở tông môn không phải bí mật ta nghĩ từ sư minh cũng cũng sớm đã biết rồi đúng từ vị đã nói với ta thứ linh gật gật đầu tường văn đức thở dài một tiếng chúng ta không có từ sư minh ngài vận khí như vậy chỉ có thể ở nơi này làm các loại thực sự là quá ước ao ngài kỳ thực cũng không có gì hay ước ao thứ linh tĩu m ô i nói một đám đệ tử tập thể không nói gì thực sự là no hán không biết đói bụng hán đói a từ sư minh ngài liền theo chúng ta giảng giải một chút ngài là làm sao gặp phải sư t h u c tổ thôi một tên đệ tử rất là chờ mong nói t ừ linh suy nghĩ một chút liền đem trước cùng đình trưởng giáo thẳng thắn đã nói lại nói một lần thật tốt ta từ sư m i n h đánh bậy đánh b ạ n trở thành sư t h ú c tổ duy nhất đệ tử nói đến ngài cùng trưởng giáo chân nhân là cùng đồng lứa đây chúng ta xưng hô sư m i n h ngươi đều là chiếm rất lớn tiện nghi họ viên nữ đệ tử cảm khai nói lời nói này một hồi liền lệnh trận sắc mặt của mọi người đều cổ quái chẳng lẽ muốn đổi tên t ừ linh vì là từ sư t h ú c sao tứ linh cười khoát tay nói ta nghĩ lần kia vừa vạn sư t h u c tổ từ giữa núi trải qua bắt gặp ta thuận tiện chỉ điểm một hồi mà thôi không thể nói là là của hắn duy nhất đệ tử. phòng t r ư n g việc này lao nhân ra người chính mình cũng đã quên đi nghe nói như thế mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật làm cho bọn họ xưng hô đối phương làm sư thúc thật là có điểm không thích hướng được với từ sư m i n h đến tột u cùng muốn như thế nào mới có thể gặp được sư thúc tổ đây chúng ta ở sau núi đợi một năm cảm giác mình cũng giống như là bị trục xuất tựa như khỏi nói nhiều khó chịu phùng sư mội khóc không ra nước mắt nói nàng chính là thích chơi nhân kỷ yêu thích phía trước núi phong cảnh tú tuyệt không thích phía sau núi toàn bộ đều là núi rừng rán vẻ hơn nữa này phía sau núi tuy rằng không phải cô độc một người nhưng chơi tới chơi đi đều là cùng một nhóm người Rất vô vị. Không giống ở phùng sư mội xem ra ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ thật sự không có chút nào trọng yếu chỉ cần có thể trở lại phía trước núi sinh hoạt cả đời chờ ở c h ú t cơ cảnh cũng không cái gọi là rồi ngược lại nguy cơ đến thời điểm còn có lợi hại hơn đồng môn sư h i n h trưởng lão cùng với đinh trưởng giáo đầy coi như bọn họ không chịu nổi không phải còn có cái thần bí sư thúc tổ sao ngược lại lao nhân ra người thời khắc sống còn sẽ ra mặt nàng kia tại sao phải trở nên mạnh mẽ đây phùng sư mội không nghĩ ra kỳ thực không ngừng phùng sư mội một người có ý nghĩ như thế nơi này có không ít người đều chỉ muốn trở lại phía trước núi không muốn lại ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ rồi loại này tiểu s á t x u ấ t vận may sự kiện coi như thật sự phát sinh cũng không nhất định sẽ phát sinh ở trên người chính mình chỉ có số ít người tỷ như t ư ở n g văn đức chờ mấy cái thiên phú đỉnh cấp đồng ý chờ ở sau núi tốn thời gian bọn họ tin chắc sư thúc tổ nhất định sẽ xuất hiện chỉ cần lao nhân ra chịu giáo hai tay chấn h ư n g tông môn nhiệm vụ liền giao cho trong tay bọn họ rồi trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung ở từ linh trên người từ linh chăm chú suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tất yếu nói cho những đệ tử trẻ tuổi này chúng gọi bọn họ không muốn đợi thêm nữa sư thúc tổ chính là mình mà hắn cũng sẽ không hiện thân d ạ y bọn họ bất luận là đồ vật gì đây cũng không phải từ linh vô tình chỉ là hắn không hy vọng cùng ngọc đình các quấn vào một khối giáo những đệ tử này kỳ thực đơn giản cực kỳ từ linh trong tay có khi là công pháp có khi là linh đan diệu dược tùy tiện chỉ điểm một chút là có thể để một tên đệ tử trí ít đến nguyên anh cảnh nhưng hắn cũng sẽ không làm như vậy bởi vì thật làm như vậy chẳng khác nào là nói cho ngọc đình c á t đưa đệ tử đến lúc sau biện pháp là có hiệu mà này v ừ a vặn là tử linh không hy vọng thấy nếu như vào lúc này tường văn đức đẳng nhân rời đi phía sau núi trở lại phía trước núi tử linh cũng không ngại phía trước sơn lộ cái diện chỉ để một hai cứ như vậy là có thể nói cho ngọc đình c á t cao tầng chỉ cần lao ra tử ta đồng ý vô luận là ở đâu cái địa phương đều có thể dạy người mà không dừng hạn chế ở phía sau sơn các người muốn nghe nói thật tử linh nữ mày nói tường văn đức đẳng nhân vừa nghe nhất thời kích động lên liền vội vàng gật đầu lỗ t a i đều bị dựng lên chỉ nghe từ linh khe khẽ thở dài liên quan với điểm này nói thật ta cũng không biết a tường văn đức đẳng nhân s ừ n g sốt một chút chợt thất vọng bởi vì ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp tôi h tứ linh nhấp mụ trà hơn nữa lần kia sau khi đến bây giờ hơn hai năm trôi qua ta không có gặp lại quá sư thúc tổ một mặt lao nhân ra người sớm muộn có một ngày sẽ lại xuất hiện tường văn đức không thể làm gì khác hơn là cho mình tiếp sức tứ linh lắc đầu nói lao nhân ra người xác thực sẽ lại xuất hiện cũng không phải nhất định cần phải là phía sau núi có ý gì tất cả mọi người ngây ngần cả người ý của ta là đem các ngươi an bài đến phía sau núi đến đây là một quyết định sai lầm từ linh không chút khách k h í nói có thể là bởi vì ta ở sau núi gặp sư thúc tổ vì lẽ đó tông môn cao tầng liền cho rằng sư thúc tổ sẽ chỉ ở phía sau núi xuất hiện liền đem các ngươi đều một mạch đưa tới ta cho rằng trải nghiệm của ta cũng không phải chỉ có thể ở phía sau núi phục chế ngẫu nhiên gặp mới phải trọng điểm phía trước núi khê cốc vách núi rừng trú thậm chí nhà xí tâm thành thì lại linh bất kỳ một chỗ đều có khả năng ngẫu nhiên gặp lão nhân ra người cái này cũng là người bệnh chung nhìn thấy người khác ở nơi nào đó đạt được nhất định thành tiệu ở trên thị trường thu được thành công liền bắt đầu cùng phong lượng lớn chế tạo không trải qua đầu vóc đem hết thẻ đều phục chế lại đây ta không phải nói làm như vậy không được chỉ là không thể động chết suy nghĩ chỉ muốn cùng phong không có khai sáng tinh thần thứ linh cuối cùng phát ra cảm khái mấy câu nói đem tưởng văn đức bọn người cho nghe ngây n g ẩ n cả người ta ta còn là không quá nghe hiểu từ sư minh lời này ý tứ của là bất luận phía trước núi phía sau núi đều có ngẫu nhiên gặp đến sư thúc tổ cơ hội vậy chúng ta một năm này chờ ở sau núi ý nghĩa ở đâu Bạn đợi sao ta không tin ta không tin mọi người tâm thái đều băng chỉ có t ư ở n g văn đức vẫn tính chấn định hắn g ử i l ệ n h nói tử sư m i n h lời nói này quá dọa người ta suýt chút nữa liền bị lừa rồi n h a tử linh nhũng mày nếu tử sư m i n h nói bất luận ở nơi nào cũng có thể gặp phải sư thúc tổ vậy ngươi vì sao trước sau không chịu đi phía trước núi muốn vẫn ở lại phía sau núi đây t ư ở n g văn đức hỏi nghe nói như thế tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tử linh đúng vậy tiểu tử ngươi để tất cả mọi người đi rồi chính mình ở lại phía sau núi một người đọc chiếm tử linh cười nói cái này rất tốt giải thích bởi vì vừa bắt đầu ta đúng là với các ngươi như thế cho rằng chờ ở sau núi lần thứ hai gặp phải sư thúc tổ cơ hội càng to lớn hơn một điểm khả nhân tư tưởng là sẽ theo thời gian mà thay đổi hơn nữa ta cũng nói cho các ngươi ta chờ ở sau núi lâu như vậy chỉ gặp qua một lần sư thúc tổ ta chỉ là đem mình kinh nghiệm nói cho các ngươi muốn cho các ngươi thiếu đi đường vòng cho tới có tin hay không tất cả các ngươi thứ linh nói tới rất thành khẩn nếu những đệ tử này không tin vậy thì không có biện pháp ngược lại sư thúc tổ thân phận này chắc là không biết ở sau núi xuất hiện chương ba mươi chị em tốt mang tới ta chương ba mươi chị em tốt mang tới ta tường văn đức đẳng nhân không chờ bao lâu sẽ không vui mừng mà tàn đi bọn họ tâm sự nặng nề đều ở suy nghĩ t ử linh theo như lời nói kỳ thực phần lớn người đều cảm thấy t ử linh nói rất có đạo lý chỉ là tường văn đức cầm đầu mấy người vẫn cứ tin tưởng ở sau núi là ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ cơ hội tốt nhất nay họ từ qua chó muốn đem chúng ta lừa gạt đi được lắm người đọc chiếm sư thúc tổ ta không vào bẫy của hắn tường văn đức cùng mấy cái quen biết đồng bạn tụ lại cùng nhau tán răng nghiến lợi nói rằng một tên đệ tử trần trờ nói rằng có thể nhưng ta cảm thấy hắn nói cũng có nhất định đạo lý có đạo lý cái g i á m ngươi chính là quá trẻ tuổi cho nên mới phải gặp hắn l ừ a bịp hắn gạt được người khác nhưng không gạt được ta tường văn đức thử nói vậy chúng ta đón lấy nên làm gì ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở tường văn đức trên người tường văn đức trầm ngâm hồi lâu trầm giá nói tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nếu sư thuốc tổ không chịu xuất hiện vậy chúng ta liền chủ động đi tìm lão nhân ra người chuyện như vậy ở chúng ta không nhập môn trước thì có sư minh nếm thử qua tìm đầy đủ nửa năm cũng không tìm tới sư t h u c tổ chúng ta bây giờ tìm chỉ sợ cũng không tìm được một tên đệ tử rất là khổ s ở nói trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân vạn nhất chúng ta vừa vặn liền đụng phải đây cơ hội là chủ động tranh thủ lại đây ngươi nếu như không muốn khổ cực ta cũng không miễn cỡ ngươi thường văn đức lắc lắc đầu nói hắn đưa ánh mắt nhìn về phía những đệ tử khác kích động nói có ai đồng ý theo ta thử vận may liền cùng đi đi một khi tìm tới sư thúc tổ bế quan vị trí trấn hương tô n g môn còn đang nói dưới sao lẽ nào các ngươi đồng ý cứ như vậy tầm thường vô vi địa vượt qua chính mình bình thường khi còn sống sao theo ta lên một đám đệ tử thấy hắn việc nghĩa chẳng từ nan đi tới đối mắt nhìn nhau một chút cắn răng cũng đi theo trong rừng trúc khê đáy vực bên vách núi động bốn mọi người triển khai thảm trải nền thức tìm tòi đều chăm chú một điểm bất kỳ một chỗ cũng không thể bung thà đặc biệt là hang động thấy huyện tất tiến vào thường văn đức một bên lục soát vừa nói nói sau một cách giờ tất cả mọi người tụ tập lên nơi này có một r ấ t hẻo lánh cửa động bên trong ánh sáng loẹ loẹ thỉnh thoảng có linh khí tiết ra đến rất hiển nhiên bên trong có người ở tu luyện tường văn、đức、đẳng ứ c đ nhân liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỷ nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có h ư ở n í này phía sau núi bên trong trừ bọn họ ra cùng làm trưởng lao mấy người cùng với từ linh ở ngoài cũng chỉ còn l ẩm một t luồng kình phong tử trong động phụ gia đem mọi người, giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, mọi người liền kích động lên rồi sư thúc tổ lão nhân ra người biết chúng ta đều đến rồi đây nhất định là để chúng ta đi vào tín hiệu đúng đồng thời đi vào song song ta không chuẩn bị lễ vợ ta tổ hơn nữa ta đổ tốt nhất đều cho từ sư huynh rồi tiên kiến lao nhân ra người một mặt lẫn vào cái quen mặt lại nói lễ vật sau đó lại chuẩn bị l i ê n t ư ở n g văn đức đoàn người đều rất chờ mong b ước nhanh tiến vào hang động hang động rất sâu đoàn người đi rồi rất lâu nguyên lai、like、này phía sau núi còn có như thế cái bí mật địa phương khó trách chúng ta đều là không tìm được sư thúc tổ đây từ sư huynh ở sau núi đợi lâu như vậy khẳng định đã sớm biết nơi này tên khốn kiếp kia chính là cố ý gạt chúng ta sau đó cũng không gọi hắn sư huynh rồi lại nói các ngươi không cảm thấy chỗ này thật kỳ quái sao kỳ quái cái gì thái U sâu hơn ai sẽ trưởng kỳ ở loại địa phương này tu luyện a hơn nữa này tản mát ra mùi ta làm sao nghe giống yêu khí đây nhất định là ngươi nghĩ hơn nhiều tại sao có thể là yêu khí các đệ tử thấp giọng trao đổi rốt cục ở q u ẹ o qua một cái cua cờ sau bọn họ đi tới hang động nhất dưới đáy nhưng mà nên tiếp bọn họ nhưng cũng không là sư thúc tổ mà là một con bốn to lớn con nhím ba này con nhím có tới cao mười mét cả người gai t h ô to cực kỳ bàn tay đều cơ hồ không cầm được lúc này nó đang hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm tưởng văn n ư c nạn nhân thở hồn hện toàn bộ động bộ. thản r a nồng nặc yêu khí thường văn đức đẳng nhân tất cả đều trận tròn mắt chuyện gì thế này nói cẩn thận sư thúc tổ đây làm sao còn làm ra một yêu vật đến hơn nữa là con n h í m yêu chuẩn bị chiến thường văn đức trước hết phản ứng lại lập tức quát lên những đệ tử khác chúng cũng đều phản ứng lại rất hiển nhiên bọn họ đến nhầm địa phương đó cũng không phải sư thúc tổ nơi ở mà là yêu vật tu lựa u chọn nếu là yêu vật lại là đang ở ngọc đỉnh các bên trong như vậy t h ư ờ n g văn đức là người liền tự nhiên có nghĩa vụ trừ yêu biện hộ giữ gìn tông môn an toàn Bạch. Bạch. tất cả mọi người rút ra vũ khí của chính mình chuẩn bị quyết tâm rồi bảy trận thường văn đức q u á t lên nhất thời các đệ tử hợp thành một đại trận thường văn đức đứng xế vị chuẩn bị tiến hành kết xuất ở ba con nhím vô tay một cái đại trận này liền vụ t vặt mọi người tất cả đều ngã nhào trên đất không được n à y yêu vật là kim đan cảnh không nó đã tiếp cận nguyên anh cảnh chỉ sợ sẽ là chúng ta xông vào để nó lên cấp thất bại vì lẽ đó nó mới có thể tức giận như thế cũng còn tốt nó không có đến nguyên anh cảnh còn có phải đối phó và không hôm nay chúng ta đều chết chắc rồi nhưng hắn mặc dù là kim đan cảnh đại viên mãn chúng ta cũng rất khó đối phó nó a sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị tường văn đức lấy ra một tờ phụ triện một bên thi pháp một bên q u á t lên viên thanh sư muội phùng y rỉa y rỉa sư muội nơi này có chúng ta đầy ngươi nhanh đi tìm lầm t r ư ở n g lão còn có từ sư huynh cầu viện nhanh đi viên thanh cùng phùng y rỉa y rỉa là trong đám đệ tử thực lực yếu nhất hai người chỉ cần chúc cơ sơ kỳ cũng không phải tường văn đức xem thường nữ tu sĩ chỉ là hai người bọn họ tại đây cũng không được trợ giúp hiệu quả làm cho các nàng đi ra ngoài cầu viện coi như nơi này không chịu được nữa chí ít còn có thể làm cho nàng hai giữ được tính mạng không tưởng sư h u n h chúng ta phải ở lại chỗ này với các ngươi cùng tiến cùng lui ôi chao phùng sư muội ngươi đi đâu viên thanh nước mắt ngông lung nói p h í lời đương nhiên là cầu viện ngươi phải ở lại chỗ này liền ở lại chỗ này đừng đạo đức bắt c ó ta phùng y dù y thì vẫn là rất thực tế ngay lập tức sẽ hướng về cửa động chạy chị em tốt mang tới ta viên thanh sửng sốt một chút một vệ t nước mắt vội vã đi theo chúng đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm chỉ cần hơi hơi chống đỡ một lúc trợ giúp lập tức tới ngay lập tức ngăn cản này con nhím quái là tốt rồi thường văn đức đem phù diện triển, triển khai biểu hiện lần đầu chỉnh trọng lên bởi vì hắn là thế hệ này trong hàng đệ tử thiên phú cao nhất người bởi vậy bị đinh trưởng giáo coi trọng cố ý ban thưởng hắn bữa này triện uy lực không tầm thường dùng để bảo mệnh một năm trôi qua rồi tường văn đức trước sau không nỡ sử dụng lưu đến bây giờ x u ấ t sinh người giàu ở ta ngọc đỉnh các phía sau núi hút chúng ta linh khí ngư đổ gây dối hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi tường văn đức q u á t lên ẩm phu triện ở trong h u y ệ t động nổ tung ẩm ẩm ẩm nhan thạch phủi xuống hạ xuống to lớn chấn động để hang động đều sắp muốn không chống đỡ nổi sắp đổ nát không được tất cả mọi người muốn trôn thây chỗ này trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng thường văn đức càng là cực kỳ hổ thẹn phu triện của hắn chẳng những không có nổ chết con n h í m tinh còn đem mọi người hạ i chết thử lạp là ba nay con con n h í m lớn đột nhiên đem thân thể quân thành m ộ t cầu lan hướng về phía t ư ở n g văn đức đảm nhân chương ba mươi mốt vân t h ụ c các chương mười bảy vân t h ụ c các tiểu đội nhiều nhất năm người ba người chúng ta đều là đồng nhất cái tiểu đội còn có hai cái đồng đội là những trụ sở k h á c thị dịch tiểu hà mang theo hay này nói tiểu đội chúng ta đủ quân số không phải vậy có thể đem người thêm vào tần xuyên cười nói đa tạ sư tỷ thật là tốt ý ta lời đầu tiên mình rèn luyện sau đó chậm rãi tìm đội ngũ đi có thể tìm tới đội ngũ đồng thời hành động tốt nhất thật sự là không tìm được tần xuyên cũng không lưu ý hắn có chính mình còn có một phân thân đây chính là hai người gặp nguy hiểm thời điểm có thể đem phân thân hy sinh cũng không cho tới để cho mình gặp phải nguy hiểm gì nếu như thật sự vô cùng xui xẻo gặp phải cực kỳ đáng sợ quái thú nói như vậy mặc dù là năm người tiểu đội cũng không chống đỡ được chỉ có thể nói là mệnh nên tuyệt tiểu hạ ngươi không phải là cùng n i n h thư thư là bạn tốt sao ta nhớ tới bọn họ vận ảnh tiểu đội thật giống vừa tổn thất một đội viên quan đồng đột như nói ngươi có thể đem tần xuyên đề cử đi qua thử xem là có có chuyện như vậy dịch tiểu hà vô chán một cái ảo n a o nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi ta hiện tại liền cho thư thư gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút tiểu đội tìm tới đồng đội không có nếu như không tìm được liền để tần xuyên đi qua thử xem nếu như tìm được rồi vậy dĩ nhiên là không cần đi dịch tiểu hà lập tức lấy điện thoại di động ra đi ra khỏi phòng gọi điện thoại qua không bao lâu dịch tiểu hà lại đi vào cười nói thư thư bọn họ tiểu đội vẫn không có tìm tới đồng đội để ta đem tần xuyên mang tới thử xem vậy thì nhanh đi không muốn chỉ hoãn viên gia vũ nói rằng tần xuyên nhìn thấy ba người như thế giút mình cũng là đứng lên viên sư minh quan sư minh ta h ã y đi trước rồi ừ đi thôi hai người đem tần xuyên ôn hòa tiểu hà đưa đến giang nam c ắ c ở ngoài dịch tiểu hà vừa đi vừa nói tần xuyên ta tuy rằng có thể để cử người gia nhập thư thư bọn họ tiểu đội nhưng có thể hay không gia nhập vào hay là muốn nhìn ngươi thực lực của chính mình tần xuyên nói dịch sư tỷ ta hiểu linh thư thư bọn họ tiểu đội cũng không thể có thể bởi vì dịch tiểu hà đề cử liền trực tiếp đồng ý tần xuyên gia nhập nhất định phải đối với tần xuyên tiến hành sát hạch tần xuyên phải có đủ thực lực mới có thể có đến bọn họ tán thành ai cũng sẽ không muốn mang một con kẻ chỉ chốc lát sau thần xuyên theo dịch tiểu hà đi tới một chỗ trang viên ở ngoài dịch tiểu hà cười nói nơi này là vân t h u c cắt ở lại chính là đến từ chính vân t h u c căn cứ khu học viên hoa hạ quốc tổng cộng có lục đại căn cứ khu giang nam căn cứ khu kinh đô căn cứ khu cùng với vân t h u c căn cứ khu là trong đó ba cái trang viên ở ngoài đứng một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo d a thị trắng t như tuyết dịch tiểu hà thấp giọng giới thiệu nàng chính là ta bằng hữu ninh thư thư là một mười sáu tuổi tinh thần n i ệ m sư không hổ là cơ sở trại huấn luyện ở bên ngoài khó gặp tinh thần n i ệ m sư nơi này nên có mười mấy chứ t ầ n xuyên trong lòng cảm khái hơn năm trăm cái học viên trong đó nên có một phần một ư ơ i tinh thần nhậm sư bình quân mỗi cái căn cứ khu có hai ba cái chỉ là không biết cái này linh thư thư là cấp bậc gì tinh thần nhậm sư thiên phú của nàng mạnh bao nhiêu giới thiệu xong sau khi dịch tiểu hà cười đi tới thư thư tiểu hà linh thư thư chủ động tiến lên đón trên mặt mang theo nụ cười hai người lôi kéo tay dịch tiểu hà giới thiệu hắn chính là ta nói với ngươi tần xuyên một ư ơ i tám tuổi cao cấp chiến sĩ cấp võ giả ngươi xem thế nào thực lực của hắn cường lớn lên cũng xoáy đi gia nhập các ngươi vận ảnh tiểu đội hoàn toàn không có vấn đề linh thư thư bất đắc dĩ nhìn dịch tiểu hà một chút tiểu đội chúng ta chỉ nhìn thực lực k tần xuyên t thư thư. Thư thư tần xuyên. Tần xuyên cùng linh thư thư nắm tay lại tiểu cô nương tay mềm mại không xương rất mềm mềm hai tay vừa chạm liền tách ra linh thư thư nói rằng ngươi theo ta vào đi ta mặc khắc ba cái đồng đội đã ở chỉ cần ngươi có thể thông qua chúng ta sát hạch là có thể gia nhập chúng ta vận hành tiểu đội linh thư thư mang theo tần xuyên ôn hòa tiểu hà tiến vào vân thủ các bên trong vân thục c á t phong cảnh cùng giang nam c á t hoàn toàn khác nhau giang nam c á t là vùng sông nước khí tức hơi nước lung lung vân thục c á t nhưng là cao sơn lưu thủy có một phong vị khác tiến vào bên trong một cái nhà biệt thự trọng đi tới mặt sau tư nhân vườn hoa nhỏ đã có ba người ở chỗ này chờ rồi hai nam một nữ nhìn thấy tần xuyên ba người đi vào hai nam một nữ ánh mắt cũng đều nhìn lại ninh thư thư đi tới giới thiệu một chút nàng ba cái đồng đội địch siêu triệu trí bằng cùng với đồng ngọc chúng ta bốn người ai cùng tần xuyên giao thủ một hồi chắc chắc thực lực của hắn ninh thư thư hỏi cơ sở trại h u ấ n luyện không có tinh anh trong trại h u ấ n luyện khiêu chiến thất vì lẽ đó không thể ở giả lập trong không gian giao thủ chỉ có thể ở trong hiện thật giao thủ ta đến đây đi vóc người khôi ngô triệu chí bằng tiến lên một bước hờ hững nhìn thần xuyên muốn gia nhập chúng ta v â n ảnh tiểu đội ngươi nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được không phải là cái gì a con mèo a cẩu đều có thể gia nhập chúng ta v â n ảnh tiểu đội nghe được câu này thần xuyên hơi nhúng mày chính mình không đắc tội cái này triệu chí bằng chứ hắn làm gì nói chuyện như thế không khắc khí dịch tiểu hà cũng là cao lại một hồi đôi mi thanh tú ánh mắt có chút không dễ nhìn có điều nàng ngược lại cũng không nói gì triệu sư minh tần xuyên gia nhập chúng ta vân ảnh tiểu đội ngươi kiểm tra thực lực của hắn là được không cần nói ngoài hắn ra nói linh thư thư cũng không làm rõ được tại sao triệu trí bằng lại đột nhiên nhằm vào tần xuyên lẽ nào hai người trước đây có cái gì thù hận có thể một gia tự giang nam căn cứ khu một gia tự vân t h ụ c căn cứ khu nhận thức cũng không nhận ra ở đâu ra thù hận tần xuyên tốt xấu là dịch tiểu hà để cử người không cho tần xuyên tử cũng là thôi liền dịch tiểu hà tử đô không cho vậy ta liền chắc chắc thực lực của hắn triệu trí bằng đột nhiên cười lạnh một tiếng tần xuyên ta chỉ ra một quyền ngươi nếu có thể đỡ lấy ta sẽ đồng ý ngươi về chỗ một q u y ề n thần xuyên ánh mắt chìm xuống lợi này khiêu khích dí tứ mười phần a ninh thư thư liền nói triệu sư huynh ngươi không muốn dùng toàn lực không cần toàn lực làm sao kiểm tra lẽ nào chúng ta muốn thu một chất thải làm đồng đội triệu trí bằng không nhìn ninh thư thư quát lên thần xuyên tiếp chiêu đi vừa dứt lời hắn liền một quyền đánh về phía tần xuyên cú đấm này đánh không khí nổ đùng khí lưu thậm chí khi hắn trên nắm tay tạo thành một tiểu tuyển cân xoáy tần xuyên không khỏi biến sắc cú đấm này lực lượng nếu như ở máy khảo nghiệm quyền lực trên kiểm tra tuyệt đối vượt qua tám kg cũng chính là sơ cấp chiến tướng cấp lực lượng mà tần xuyên lực lượng có điều hơn năm n g h n kg thôi ai sợ ai tần xuyên đột nhiên tiến lên trước một bước đồng dạng một quyền đánh tới hai đạo ám kính khi hắn trong cơ thể buộc phát ra chương ba mươi hai chương ba mươi hai nhìn ngươi lời nói này vô duyên vô cớ ta làm sao sẽ giết ngươi đây thứ linh cười ha ha muốn nâng viên thanh đứng dậy nhưng mà viên thanh n h ư n g sợ đến càng lợi hại rồi chỉ thấy nàng liên tiếp sau này lui chỉ lo cùng t ừ linh vừa tiếp xúc chính mình sẽ mất mạng tựa như ta cam đoàn với ngươi ta sẽ không giết ngươi đứng lên đi thứ linh cười hít mắt nói viên thanh cùng hắn hai mắt đối diện thấy hắn trong mắt cũng không có s ắ c ý trần trơ chốc lát lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến nhưng nàng vẫn cứ không thể hoàn toàn tín nhiệm từ linh chỉ theo góc tường trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi người thật không dùng sợ sệt ta sẽ không cần mạng n g ư ờ i chúng ta dù sao cũng là đồng môn từ linh nói nói cảm giác mình lời này không đúng làm sao nghe tới khá giống câu nói như thế kia nhiều phản phai a cái kia vậy ngươi muốn như thế nào viên thanh r u n giọng nói thứ linh thở dài một tiếng những bí mật này cũng làm cho ngươi biết tuy rằng ngươi là vô ý nhưng dù sao nhưng n ê n có tâm phòng bị người thứ linh nói rằng viên thanh càng thêm sợ hãi nàng cũng biết giỏi nhất bảo thủ ngụ ở bí mật chỉ có người chết đừng có giết ta đừng có giết ta ta chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai nói chỉ cần ngươi chịu vương tha ta ta lập tức hạ sơn về nhà sẽ không tiếp tục cùng ngọc đỉnh cắt có bất kỳ lui tới ta nghĩ về nhà chăm sóc cha mẹ còn có bà ngoại văn cầu ngươi viên thanh nói chuyện cũng không trôi chảy thứ linh cũng không dọn nàng bá di động trong nháy mắt đến nàng phụ cận một cái tay bắt được chán viên thanh chòng mắt cò dù lại đã biết là muốn đã chết rồi sao đối phương trung quy không chịu vương tha chính mình ngẫm lại cuộc đời của chính mình thực sự là ngắn gọn a nhất làm cho người hoài niệm vẫn là tuổi hấu thơ lúc không buồn không lo y ôi tại bà ngoại rời gối tiếng cười cười nói nói một mảnh nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp nhận rồi chính mình sắp tử vong kết cục chỉ là rất tiếc n u ố i bốn hô thứ linh rút đi nàng một phần nhỏ ký ức sau đó chậm rãi lui bước đúng hắn vô tay cái đ ộ viên thanh biểu hiện chấn động một lần nữa mở mắt ra viên sư muội ngươi nói thế nào nói liền ngủ t i ế p đi a thứ linh một mặt rợ khóc rợi vẻ mặt a a viên thanh còn đột a nhiên g hét lên một tiếng bùa mặt sau đó một phát bắt được từ linh cánh tay từ sư huynh mau cùng ta đi cứu người cứu ai vậy từ linh mở mịt hỏi tưởng sư huynh bọn họ bị nuốt rồi ta lại chuyên tới để tìm ngươi cầu viện nhanh lên một chút đi nếu như đi trễ tưởng sư huynh bọn họ liền nguy hiểm nói viên thanh nước mắt đều suýt chút nữa rớt xuống trong lòng nàng cực kỳ lo lắng cùng tự trách xảy ra chuyện gì tại sao chính mình nói chuyện đột nhiên sẽ ngủ nay một ngủ không biết làm trễ mãi thời gian bao lâu nàng một bên kéo lôi từ linh một bên ô n đầu không biết tại sao trong đầu đều là né qua một ít kỳ quái hình ảnh thế nhưng cụ thể suy nghĩ lại mắc nối tiếp không đứng lên giống như là bốn là một giấc mộng cho tới mộng cảnh là cái gì ký ức đã chậm rãi biến mất làm sao cũng bắt không được hai người cấp tốc chạy tới hiện trường lúc này hiện trường đã có không ít người phùng y duy so với viên thanh nhanh một bước đưa đến lâm trưởng lao đảm nhân ngươi mạnh khỏe c h ấ m a viên sư muội phùng y duy có chút bất m ặ n nói nàng đi lâm trưởng lao nơi về bình khoảng cách so với viên thanh xa nhiều lắm nhưng đến thời gian so với đối phương nhanh hơn một n é n hương bước n g o ặ t nguy hiểm giành giật từng giây viên thanh hành động tốc độ chi chậm để phùng y duy cảm thấy đối phương rất không coi trọng thật không t i ệ n viên thanh đỏ mặt cũng không dám ngầm đầu trong lòng cực kỳ xấu hổ lâm trưởng lao đám người sát mặt đều cực kỳ nghiêm nghị ngọc đỉnh các phía sau núi dĩ nhiên cất giấu một con tiếp cận nguyên anh cảnh con n h i m tình đây chính là chuyện lớn a cũng còn tốt lần này các đệ tử tuy rằng bị thương nhẹ nhưng chưa từng xuất hiện tử vong tình huống nếu không thì lâm trưởng lão không có cách nào đối với đinh trưởng giáo khai báo dù sao đám này đệ tử thiên phú nhưng là cao lạc kỳ ngọc đỉnh các tương lai cũng đều ký thác vào trong tay bọn họ a cái kia con n h í m tinh trốn đi nơi nào lâm trưởng lão một bên cho các đệ tử băng bó chữ thương vừa nói một tên đệ tử lắc lắc đầu chỉ vào một con đường nói rằng chúng ta chỉ nhìn thấy nó trốn hướng về bên dưới ngọn núi cho tới cụ thể đi nơi nào cũng không biết lâm trưởng lão có chút kỳ quái các ngươi không có hơi hơi xem một chút không chúng ta bị thương đệ tử kém yếu nói nhưng là thương thế của các ngươi cũng không nặng à tuy rằng không địch lại cái kia con n h í m tinh nhưng lần theo một hồi hẳn là có thể làm được lâm trưởng lão lại càng kỳ quái tên đệ tử này nhất thời không biết nên làm sao c h ọ n tường văn đức vội và nói g n lâm trưởng lão là như vậy vừa n ã y chúng ta thương thế rất nặng bất quá bây giờ thương thế đã chậm rãi khôi phục thêm vào ngài trị liệu cơ hồ gần như khỏi hằng lần rồi đúng vậy đúng thế thường sư minh nói đúng ta ta cảm giác hiện tại có thể nhảy nhót tương được rồi ai nha ta thiếu niên si ngốc đột nhiên được rồi các đệ tử dồn dập phụ họa lâm trưởng lão lừa một cái các ngươi thiếu đánh cho ta qua loa mắt túng chính là túng ta cũng sẽ không trách các ngươi nói hắn khe khẽ thở dài kỳ thực cũng không phải không thể lý giải dù sao các ngươi mới chỉ là chúc cơ cảnh m à t h ô i đối mặt tiếp cận nguyên anh cảnh yêu khoái sợ sệt là bình thường ta không thể trách cứ các ngươi các ngươi có một chút làm được để ta phi thường hài lòng lâm trưởng lão dội ra một ngón tay trên mặt tràn ngập tàn dương điểm nào tất cả mọi người tò mò lên chính là làm cho các nàng hai cái tìm đến trợ giút lâm trưởng lão gật đầu cười các ngươi nhớ kỹ chăm sóc trong đội ngũ cần trợ giút người là thân là một tên cường già chức trách điểm này ngàn vạn không thể quên là thường văn đức bọn người dựng lên sống lưng những trưởng lao k h á c chúng tiếp tục vì là đông đảo đệ tử c h ư a thương mà lâm trưởng lao nhưng là đi tới từ linh trước mặt không cầm được gật đầu từ linh à một năm không gặp ngươi t r ư ở n g bền i chắc cũng biến thành càng lợi hại liền ngay cả ta cũng không nhìn thấu ngươi bây giờ cảnh giới hiếm thấy hiếm thấy à điều này cũng chẳng trách tưởng văn đức bọn họ sẽ thuận tiện cũng tìm ngươi cầu viện lâm trưởng lao cười nói lâm trưởng lao quá khen đệ tử hiện nay cũng bất quá là kim đan cảnh mà thôi thứ linh cố ý nói rằng tưởng văn đàm nhân bởi vậy thoải mái thừa nhận không có gì không tốt quả nhiên lâm trưởng lão cười ha ha lên chỉ vào từ linh cởi mắng tiểu từ ngươi a thực sự là không biết tu luyện có bao nhiêu khổ cực ta ở ngọc đình cát năm đó cũng coi như là thiên phú chắc tuyệt một loại tiêu người có thể ở ngươi cái tuổi này thời điểm vừa mới mới vừa tìm thấy chúc cơ ngưỡng cờ đây ôi thực sự là thời đại bất đồng người tuổi trẻ bây giờ một đời so với một đời mạnh mười mấy tuổi hải tử không cái kim đan cảnh cũng không mặt nói mình là thiên tài lâm trưởng lão cảm khai nói thường văn đức bọn người muốn khóc nguyên bản bọn họ còn nhỏ tuổi đã là chúc cơ cảnh còn dính thấm tự h í đây kết quả kim đan cảnh mới phải thiên tài vậy chỉ có chúc cơ cảnh bọn họ chẳng phải là một đám phế vật đây cũng quá đả kích người chương ba không có chuyện gì chúng ta liền mù đi bộ chương ba mươi ba không có chuyện gì chúng ta liền mù đi bộ phía sau núi xuất hiện một con tiếp cận nguyên anh cảnh con n h i m tinh còn làm thương tổn hơn mười người đệ tử chuyện này cũng không nhỏ lâm trưởng lão tự mình trở lại phía trước núi đem việc này báo cáo cho đinh trưởng giáo đinh trưởng giáo phi thường trọng thị lập tức triệu khai hội nghị cấp cao thương thảo nên xử lý như thế nào chúng ta ngọc đỉnh c ấ c phía sau núi đều là có thể lạ kỳ chân dị thú đầu tiên là lang tộc lại là sư thúc tổ hiện tại lại bước lên một tiếp cận nguyên cảnh cành con n h í ễ m tinh đinh trưởng giáo sắc mặt biến hóa không ngừng chẳng lẽ này phía sau núi cất giấu cái gì bảo tàng đối với lần này lâm trưởng lão cười khổ không thôi ở sau núi đợi một năm ngược lại ta là không cảm giác được cái gì bảo tàng đinh trưởng giáo khe khẽ thở dài một năm qua hắn vì chấn hương t ô n g môn áp lực rất lớn phương pháp gì đều muốn thử một chút con tia con n h ị m tinh lần theo tới tăng tích sao đinh trưởng giáo thân thiết hỏi lâm trưởng lao lắc đầu nói hiện nay theo mất rồi căn cứ các đệ tử r ằ n g giải nó chạy đến dưới chân núi đi tới vậy thì tốt chỉ cần sẽ không tiếp tục thương tổn được đệ tử của chúng ta là được đám này lấy từ vị tường văn nước cầm đầu đệ tử từng cái từng cái thật đúng là có thiên phụ a khả năng này chính là trời cao lọt mắt xanh đi để chúng ta một lần chiêu thu đến nhiều như vậy đệ tử ưu tú ngàn vạn không thể để cho bọn họ chịu đến tổn thương các trưởng lao khác chúng dồn dập nói rằng trên mặt lộ ra một luồng sắc mặt vui mừng đinh trưởng giáo sắc mặt nhưng là rất khó xem vâng h ắ n đột nhiên vỗ xuống bàn các ngươi cái này gọi là nói cái gì cái kia con n h í m tinh chạy đến dưới chân núi đi tới liền theo chúng ta không liên quan rồi hả chúng ta ngọc đỉnh các lẽ nào chỉ cầu tự vệ không đi bảo vệ quanh thân dân tường h sao còn thể thống gì các trưởng lão đều trầm mặt lại đúng vậy à ngọc đỉnh các mặc dù là tu tiên môn phái nhưng cũng, cũng không phải không nhìn được nhân gian yên hòa địa phương rất nhiều đệ tử đều là dưới chân núi nhân gia đưa tới chính là có phần này tín nhiệm vì lẽ đó ngọc đỉnh các mới có thể từ một nho nhỏ đ ạ o quan phát triển tới hôm nay ngay hôm đó lên để hết thẻ chúc cơ cảnh trở lên đệ tử ở dưới chân núi tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi vừa có động tĩnh liền lập tức đăng báo bạn tọa tự mình đối với trả cho nó đinh trưởng giáo trên người bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức để một đám trưởng lao liếc mắt từ khi con gái bị tặng tường đức sát hại thêm vào huyền dương kiếm phái nhiều lần tiến công đinh trưởng giáo hiểu rõ rất nhiều hàn hóa bi p ẫ n ra sức lượng chuyên tâm tu hành dĩ nhiên tăng lên một cảnh giới nhỏ bây giờ đinh trưởng giáo đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ hội nghị kết thúc trước khi đi lâm trưởng lão trần trở nói đinh sư huynh ta có cái đề nghị không biết có nên nói hay không nói đinh trưởng giáo hử một tiếng lâm trưởng lão suy nghĩ một chút c h ẳ n chứ nói một năm trước chúng ta phái đông đảo đệ tử ưu tú đi tới phía sau núi nỗ lực ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ nhưng bây giờ sư thúc tổ cũng không có phát hiện thân lão nhân ra người như là cố ý ẩn nút không gặp t ự ợ như trước sau không chịu lộ diện còn tiếp tục như vậy các đệ tử tu luyện hoàng kim kỳ tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng hơn nữa lần này lại gặp con nhiễm tinh nếu quả thật đánh nhau bao quát ta ở bên trong e sợ cũng không phải đối thủ của nó hay là sư thúc tổ lão nhân ra người cũng không mong muốn để các đệ tử ở sau núi tiến hành hết sức ngẫu nhiên gặp có muốn hay không nhân cơ hội này đem các đệ tử đều triệu hồi đến để tránh khỏi gặp phải càng to lớn hơn nguy hiểm nghe lâm trưởng lão đề nghị đinh trưởng giáo rơi vào trầm mặc những trưởng lao khác chúng cũng tất cả đều nhìn kỹ lấy hắn qua hồi lâu đinh trưởng giáo chậm rãi lắc đầu nói việc này bản tọa cũng không phải không có suy nghĩ qua chỉ là không thể gấp với nhất thời chờ một chút đi lâm trưởng lao không có miễn cưỡng nữa liền về phía sau núi đi tới bốn mấy ngày sau đó toàn bộ ngọc đỉnh cắt trở nên bận rộn các đệ tử dồn dập vung kiếm hạ sơn đi tới dưới chân núi mỗi một cái thôn trang thành trấn tiến hành tìm tòi nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua nhưng cái gì cũng không lục x o á t còn đem dưới chân núi cư dân làm cho lòng người bàng hoàng không ít người thậm chí đều đ ộ n g dọn nhà ý nghĩ cũng may đinh trưởng giáo tự mình đứng ra giọng an ủi cư dân lúc này mới tránh khỏi sự tỉnh tiến một bước mở rộng hết cách rồi ngọc đỉnh cắt không thể làm gì khác hơn là rút về cái phương án này chỉ là thiết mấy cái trạm gác ngẩm ở tạm ở dưới chân núi bất cứ lúc nào cùng trên núi báo bị phòng ngừa con nhiếm tình thương tổn dân chúng đinh trưởng giáo tự mình đến đến phía sau núi đến sơn động hiện trường kiểm tra tình huống còn cố ý hỏi thăm chuyện phát ngay lúc đó các đệ tử vì hiểu thêm một bậc c h â n tướng đinh trưởng giáo còn đối với vài tên đệ tử vận dụng siêu h ồ n thuật hóa ra là như vậy à. đinh trưởng giáo có chút rợ khóc rợ cười hắn thấy được con nhím tinh bảo vệ các đệ tử đưa bọn họ mang ra sắp đổ nát sơn động cũng nhìn thấy các đệ tử vì báo ân cố ý trang giả bộ thương không đổi theo tung các ngươi đều là khá lắm đinh trưởng giáo không có truy cứu những đệ tử này trách nhiệm, trái lại đối với hắn tán thường rất nhiều nếu xác định con nhím tinh không có làm hại các đệ tử ý nghĩ linh trưởng giáo tự nhiên cũng không thể có thể đi truy sát đối phương dưới chân núi c h ạ m c á c n g ầ m cũng hủy bỏ rồi ngọc đỉnh các lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa mà hết thảy này thân là người trong cuộc từ linh thầy trò đều nhìn ở trong mắt thật l à lớn động tình à cũng coi như là cho ngươi lên một khóa ngày sau có thể ngàn b ạ n phải nhiều càng cẩn thận rồi từ linh i ễ u môi nói vâng từ vị cười khổ nói khoảng thời gian này tới nay thương thế của hắn cũng khôi phục đến gần đủ rồi ở từ linh giáo dục dưới từ vị càng lá nhất cổ tắc khí vọc thẳng đến nguyên anh cảnh thông qua chuyện này cũng làm cho từ vị tiến thêm một bước đề cao nguy hiểm ý thức lần sau lại bị người khác đột vào nhưng là không có số may như vậy rồi lúc này thượng văn đức đoàn người đi tới từ vị ngươi khoảng thời gian này làm sao xuất ủy n h ậ p thần bình thường đều không thấy được bóng người của ngươi viên thanh chủ động đánh tới bắt chuyện tại đây trong đám người cũng là nàng cùng từ vị quan hệ xem như là tốt hơn t r u n g quanh đi lung tung đây từ vị t h u ậ n miệng đáp viên thanh thở dài nếu như ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ chúng ta phòng chừng thì sẽ không gặp phải lớn như vậy nguy hiểm nghe nói như thế thượng văn đức bọn người chừng nàng một chút viên sư muội người cái này gọi là nói cái gì tuy rằng từ vị thực lực s á c thực so với chúng ta đều cao nhưng là không cao đi nơi nào hắn có ở hay không tình huống đều là giống nhau một tên đệ tử rất là không phục nói viên thanh lẽ lưới một cái không hề nói cái đ ể tài này rồi các ngươi gặp phải nguy hiểm gì rồi hả từ vị thẳng thắn trang giả bộ nổi lên hồ đồ n g ư ờ i còn không biết sao viên thanh một cái kéo qua hắn thấp giọng nói ta đã nói với ngươi à ngày đó thực sự là quá đáng sợ rồi hai người đi tới một bên khác nói lặng lẽ nói đi tới t ừ linh thì lại nhìn về phía tường văn n ư c đằng nhân cười hít mắt hỏi các ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao tất cả mọi người có chút l u n g túng con nhím tinh một chuyện hay là bọn hắn không muốn tin tưởng theo như lời nói mới đưa đến nguy hiểm cuối cùng tử linh chạy đi cứu rút càng làm cho tưởng văn đ ứ c đảng nhân không đất dung thân không có chuyện gì chúng ta liền mù đi bộ thuận tiện hái chút quả dại từ sư huynh ngài nếu như yêu thích liền thích hợp ăn không chuyện khác chúng ta đi trước g á ca c các đệ tử cũng đều thật không tiện ở chỗ này ở lâu phất tay chuẩn bị rời đi vân vân t ứ linh đột nhiên kêu bọn hắn lại hắn móc ra một quyển sách đến lơ ấm nói Đây là ta cá nhân biên soạn một quyển chương á n ba mươi bốn thay đổi thế gian cách cục bút ký chương ba mươi bốn thay đổi thế gian cách cục bút ký thường văn đức đẳng nhân con mắt đều tái rồi sư thúc tổ lão nhân ra người chỉ điểm nội dung thư sư minh ngài cũng không nên gạt chúng ta a tất cả mọi người rất kích động tha thiết mong chờ nhìn từ linh trên tay bút ký từ linh tiếu a a nói ngược lại ta là được ích lợi vô cùng những thứ này đều là trải qua ta tự mình thực tiễn trôi qua có điều các ngươi cũng biết ta hiện tại đã là kim đắn cảnh những này trong sổ nội dung ta hay dùng không được nếu như các ngươi có nhu cầu có có có chúng ta khẳng định có nhu cầu từ sư huynh ngươi thật là một người tốt mau đưa bút ký cho chúng ta xem một chút đi từ sư huynh người quá tốt rồi chúng ta ngày sau nhất định phải nhiều hiếu kính hắn thường văn đức đám người hô hấp đều trầm trọng lên đây đối với sự cám rỗ của bọn họ lực thật sự là quá lớn thậm chí đến không cách nào cự tuyệt mức độ có điều thứ linh ngữ phong nhất truyền tường văn đức đám người nhất thời cũng lên từ sư huynh ngươi nếu là có yêu cầu cứ việc nói được rồi bất luận cái gì chúng ta cũng có thể tận lực thỏa mãn từ linh lắc lắc đầu các ngươi thận t r ọ n g một điểm không nên bị trước mắt điểm ấy mê hoặc liền bản thân bị lạc lối nghe nói như thế mọi người lúc này mới dần dần tỉnh táo lại ta không có những khác yêu cầu chỉ có điều này dù sao cũng là cá nhân ta bất ký khó mà đến được nơi thanh nhã vạn nhất bị lâm trường lão bọn họ phát hiện vậy thì phiền phức lớn rồi thứ linh nói rằng tường văn đức hiểu rõ ra ta biết rồi chúng ta sẽ bảo thủ bí mật chắc chắn sẽ không để lâm trưởng lão bọn họ biết việc này sai rồi từ linh nhưng là cười nói ý của ta là các người đem bút ký lấy về trước tiên cho lâm trưởng lao báo bị một hồi nếu như lão nhân ra người cho phép các người học tập mới có thể học tập yêu cầu của ta chỉ cái này một tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nay từ sư minh làm sao không theo để hệ thống bài võ ra bài a không đều là lén lén lút lút luyện sau đó kinh diệm những tia tư tưởng cổ hủ các trưởng lão sao nhất định phải thu được lâm trưởng lão cho phép cùng chống đỡ nếu như các người làm được đến vậy thì lấy về từ linh đưa tay ra mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng t ư ở n g văn đức làm ra quyết định từ từ linh trong tay nhận lấy bút ký đây coi là yêu cầu gì tất cả mọi người rất khó hiểu nhưng bọn họ vẫn là dựa theo từ linh yêu cầu đem sự tình trải qua cao chi lâm trưởng lão đảm nhân lâm trưởng lão vừa nghe cũng đều kinh ngạc vội vã cầm bút lên nhớ mấy cái gộp lại có hơn một nghìn tuổi l ã o già chăm chú nghiên cứu lên hóa ra là như vậy lão phu năm đó cũng ở đây cái khảm gặp được vấn đề khó chậm chạp không bước qua được cho tới bây giờ còn không làm rõ ràng được đây nguyên lai、like、thay cái dòng suy nghĩ là có thể rộng rãi sáng sủa chơi à à, đây thực sự là từ linh viết ra sao thực sự là quá kinh người tiểu t ử này đối với trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh nghiên cứu thật đúng là sâu sắc à lý luận tri thức vững chắc cực kỳ quan trọng nhất là phi thường thực dụng lão phu năm đó nếu là có cái này bất ký cũng không cho tới bỏ ra gần trăm năm mới v ọ t tới kim đan cảnh à. vài tên trưởng lão đều kích động lên lâm trưởng lão càng là lão lệ tung h à n h t ố t t ố t hắn không cầm được gật đầu đây thực sự là tỉ m ỹ tác phẩm các ngươi nhanh cầm nhất định phải chăm chú nghiên cứu học đến nội dung ngàn vạn không thể cô phụ các ngươi từ sư huynh một mảnh lòng tốt tất cả mọi người nghe bồi dối quyền này bất k ý thật sự có tốt như vậy sao bọn họ không dám chế lại mỗi một người đều chuyên tâm chuyên nghiêng lên cái này từ linh thực sự là so với trước đây biết nhiều chuyện hơn lâm trưởng lão loát dâu bạc trắng c ư ờ i ha h à nói đúng vậy a chỉ cần vì là tông môn suy nghĩ ngày sau nhất định thành tài tuy rằng thế hệ này người trẻ tuổi nay đây từ vị cùng tưởng văn đức dẫn đầu nhưng là chân chính yêu nghiện người trên thực tế nhưng là tặng tưởng đức cùng từ linh a tặng tưởng đức là quái dị nhất người còn nhỏ tuổi cũng đã là kim đan cảnh đại viên mãn chỉ t h i ế k h ô n g cần nhắc lại cái này tội nhân ừ tặng tưởng đức này tội nhân tông môn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người hắn trưởng giáo chân nhân còn đem con gái gà cho hắn kết quả đây hắn đã làm gì quả thực không bằng cầm thú cũng còn tốt để lại cái từ linh tiểu tử này khởi đầu tên i điều chưa biết ánh sáng đều bị tặng tường đức cho che giấu cũng thật là đường xa biết mã lực lâu này mới rõ lòng người a ta xem hắn sau này trình độ không thể so với tội kia người thấp tiểu tiểu một phía sau núi càng ra hai cái tuyệt thế nhân tài cái kia cái gì b ằ n g q u ả n sự thực sự là mù hắn mắt chó mới có thể đem hai người họ phân phối đến địa phương quỷ quái này đến ngay sau chúng ta nhất định phải cùng đinh trưởng giáo tiến cử không chỉ lâm à l trưởng lao nói, nói, nói như năng lực thế một ít trưởng l ã o đã dần dần hiểu còn có cá biệt trưởng l ã o vẫn cứ mơ hồ không nhịn được hỏi lão lâm ý lời này của ngươi ta còn là không hiểu lắm ngươi nói rõ một điểm vậy ta hỏi ngươi chúng ta ngọc đình cát hiện nay tổng cộng có bao nhiêu tên đệ tử lâm trưởng lão đột nhiên hỏi người trưởng lão này cẩn thận suy nghĩ một chút nói rằng nguyên bản có ba nghìn tên đệ tử có điều trải qua mấy lần đạ kích rơi xuống chỉ còn hơn hai trăm n g ư ờ i thông qua nữa một năm này c h ư a mộ nhân số miễn cưỡng đột phá ngàn người rồi cái kia luyện khí cảnh có bao nhiêu trúc cơ cảnh có bao nhiêu kim đan cảnh lại có bao nhiêu thiếu lâm trưởng lão hỏi lần nữa luyện khí cảnh nhiều nhất tổng cộng có hơn bảy trăm người đi trúc cơ cảnh hơn hai trăm kim đan cảnh không tới năm mươi người mà nguyên anh cảnh trở lên hiện nay chỉ có trưởng giáo chân nhân cùng sư thúc tổ các trưởng lão hồi đáp lâm trưởng lão ha ha nợ nụ cười nếu từ linh quyển số kia tiêu đề là làm sao từ t r ú c cơ cảnh nhanh chóng lên cấp đến kim đan cảnh lần này hết thẻ trưởng lão đều khai ngộ rồi nói cách khác đây đối với tất cả t r ú c cơ cảnh đệ tử đều có hiệu các trưởng lão đều kích động lên lâm trưởng lão gật gật đầu đ ú n g không chỉ là tưởng văn nước bọn họ ngọc đỉnh cắt hết thẻ t r ú c cơ cảnh đệ tử không toàn bộ thế gian hết thẻ t r ú c cơ cảnh tu sĩ đều sẽ bởi vì này tăng thêm tốc độ tu luyện càng nhanh hơn đến kim đan cảnh đây chính là thay đổi thế gian cách cục đại sự a từ nay về sau ngọc đỉnh các đệ tử ưu tú é、e、sợ thật muốn lấy kim đan cảnh cấp b ớ rồi Mà chúng ta những lão giả kém may mắn này e sợ vĩnh viễn cũng theo không kịp cái thời đại này rồi lâm trưởng lão trên mặt vẻ mặt tức là cay đắng cũng là vui mừng hết thẻ trưởng lão đều bị chấn động ở tại chỗ chỉ tất cả quyển số kia chỉ đối với trúc cơ cảnh tu sĩ có hiệu quả đúng vậy bất luận thời đại nào tầng dưới chót vĩnh viễn là nhiều nhất tu sĩ cũng không ngoại lệ nhiều nhất tu sĩ là luyện khí cảnh chỉ là chúng ta ngọc đỉnh các ngàn người bên trong đều có hơn bảy trăm n g ư ờ i đây nếu hắn có thể viết ra làm sao từ trúc cơ cảnh nhanh chóng lên cấp đến kim đ ă n cảnh vậy hắn liền nhất định có thể viết ra làm sao từ luyện khí cảnh nhanh chóng lên cấp đến trúc cơ cảnh một tên trưởng lao nói ra lời này sau khi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi tìm từ linh hỏi một chút hắn là có hay không có thể viết ra lâm trưởng lao trước tiên đổi tới chương ba mươi lăm nghe ta một câu khuyên chương ba mươi lăm nghe ta một câu khuyên bên trong tiểu viện thứ linh chính đang pha trả đột nhiên lỗ t hai hắn hơi đậu ngoài phòng đến rồi một người xa lạ bước chân rất nặng tu vi không cao nhưng đối với mới khí tức trên người nhưng có một k i a quen thuộc thư sư h u n h xin hỏi ngài có ở đây không người kia còn rất khắc khí gõ gõ môn lễ phép ô m ờ i đến thứ linh chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy một người thiếu niên mang theo một thân bọc hành lý phong trần m ệ t mỏi d á n vẻ sau lưng còn cột một thanh kiếm ngươi là tứ linh luôn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt tựa hồ đang cái nào gặp thử sư m i n h ngươi không nhớ ta sao thiếu niên có chút tiểu lúng túng chủ động tự giới thiệu ta là ngoại môn đệ tử tên là hầu lễ thiếp một năm trước phía trước sơn tiệc cưới trên ngươi từng ra tay g i ú p quà ta chứng minh ta không có lén con mèo thật thiết ngươi ngồi tứ linh cho hắn dóp chén trả nhìn ngươi g i n g dấp như vậy chuẩn bị xuống núi rèn luyện Cũng k hầu ô n g c n mang n h i ề như vậy đồ vào đồ ta, lễ à m sao cùng để thủng chạy thủng trốn tựa như. để tựa Hầu l tiếp cười khổ một tiếng nói từ sư m i n h ta đúng là muốn hạ sơn nhưng cũng không phải rèn luyện chuyến đi này thì sẽ không lại trở về rồi lần này lại đây là muốn với ngươi cáo cá o biệt cảm tạ ngươi lần trước trượng nghĩa ra tay nếu như không có ngươi ta đã sớm lấy tên trộm đoán tên bị trục xuất tông môn rồi nghe nói như thế từ linh rất là không rõ nếu lần trước đã rửa sạch cho ngươi hoàn k h u ấ t tại sao hiện tại lại muốn rời đi hầu lễ tiếp muốn nói lại thôi cuối cùng miễn cưỡng cười nói ta ta hay là đi bên ngoài lang bạt một phen sẽ tìm được càng thích hợp con đường của chính mình từ linh nhưng là khoát tay nói thế giới bên ngoài cũng không thấy rõ tốt bao nhiêu n g ư ơ i đã hữu tâm đến ta chỗ này đến hướng về ta cá o biệt vậy ta tự nhiên là muốn khuyên ngươi vài câu rất nhiều thứ cũng giống như vây thành người ở bên trong muốn đi ra ngoài người bên ngoài muốn vào đến hậu sư đệ cũng không phải là ta xem không n ổ i ngươi chỉ là ngươi mạnh khỏe không dễ dàng gia nhập t ô n g môn lấy được một sống yên phận địa phương cứ việc công tác trên c ó thể có chút r ừ n g già nhưng ít ra là ổn định bắt sát đây là rất nhiều người ước ao không đến người đi ra ngoài sau khi có thể làm gì đây ngươi là từ ngọc đỉnh cắt ra tới những tông môn khác sẽ không cần ngươi bởi vì bọn họ sẽ lo lắng ngươi là phái tới gián điệp coi như may mắn đi vào ngươi cũng sẽ không có thành tựu quá lớn vậy ngươi lựa chọn cũng chỉ có c h ờ ở quê nhà kế thừa gia nghiệp gian cửa hàng hoặc là làm một người thợ mộc cưới vợ sinh con truyền thừa đời sau đem ngọc đỉnh cắt trải qua quên đến không còn một n g ố n g trải qua một chút là có thể nhìn thấy đầu nhân sinh ta cũng không phải nói n g ư ờ i như thế sinh không được cái này cũng là một loại cầu xin ổn lựa chọn chỉ là ngươi rõ ràng có thể có người càng tốt hơn sinh tại sao không ở lại đến thử một chút đây người đang lúc còn trẻ luôn muốn thêm ra đi sông vào một lần nhìn thấy một ngọn núi đã nghĩ vượt qua đến xem sơn đầu kia là cái gì kỳ thực sơn đầu kia vẫn là sơn nghe ta một lời khuyên suy nghĩ thật kỹ rõ ràng ra quyết định sau hầu lễ tiếp ngơ ngác nhìn từ linh lâu dài nói không ra lời từ sư huynh cũng chỉ lớn hơn mình vài tuổi mà thôi đối với người sinh cũng đã có như vậy thấu t r i ệ t hoàn cảnh thật sự là khiến người ta thẹn thùng trở về chỗ đối phương vừa nãy theo như lời nói hầu lễ tiếp viền mắt dần dần đỏ hắn nâng trả khổ sở nói từ sư huynh hạ sơn cũng không phải là ta ý ta đã nói với ngươi lời nói thật đi kỳ thực ta cũng muốn ở lại trên núi nếu không muốn hạ sơn vậy ngươi vì sao như vậy chẳng lẽ có người buộc ngươi hạ sơn t h ứ linh nhũ mày hầu lễ tiếp thở dài đem sự tình nói ra chuyện này cùng trần quản sự có quan hệ một năm trước ở tàng tường đức trong h u n lễ trần quản sự trước mặt mọi người vô tội hầu lễ tiếp lén con mèo muốn đưa hắn đuổi ra ngọc đình cắt cứ việc chuyện này bị t ứ linh nhúng tay chứng minh hầu lễ tiếp tuần khiết nhưng trần quản sự phương thức xử lý khiến người ta lên án bởi vậy nhận lấy một ít trừng phạt nhỏ thương tổn không lớn nhưng là để trần quản sự làm mất đi mặt mũi cùng m i n g h i ê m bởi vậy trần quản sự đem hầu lễ tiếp cho ghi hận một năm qua, trần quản sự mỗi ngày đều phải chỉnh đốn hầu lễ tiếp mặc vào đ ư a qua vô số s o n g tiểu hải đem hắn khiến cho kiệt s ứ c hầu lễ tiếp thực sự không chịu được n à y xa lánh tâm tình bạo phát cùng trần quản sự đội lên dưới miệng trần quản sự lợi dụng chống đối thượng cấp không tôn trọng lao sư nguyên do đem hầu lễ tiếp trục xuất xuống núi thực sự là lẽ nào có lý đó nay trần quản sự vô pháp vô thiên thứ linh tầng tầng hừ một tiếng hầu lễ tiếp cười khổ nói tuy rằng ta rất muốn ở lại ngọc đình cát nhưng loại cuộc sống này thực sự không chịu nổi thứ a nữa, đợi tiếp c linh, vừa vừa đến đến linh rất là thô bạo nói hầu lễ tiếp kích động lên đúng vậy a có tử sư huynh bao phủ còn sợ gì lần trước phía trước sơn như vậy đại nhân vật dĩ nhiên bàng thính mình cùng từ sư huynh rất đúng nói bốn nghĩ tới đây hầu lễ tiếp đội và đứng lên hành đệ tử lễ tử linh nhưng là thật giống đã sớm biết tựa như cũng không đứng lên tức giận ta còn tưởng rằng các nói g ư u ánh mắt của hắn nhìn về phía hầu lễ tiếp từ một tiếng nói cho ngươi hoa quất vừa mới chúng ta cũng nghe được ngươi yên tâm nếu như ngươi nói không loa vậy chúng ta tất nhiên sẽ công bằng xử lý trả ngươi một cái công đạo đa tạ chư vị trưởng lão hầu lễ tiếp vui mừng k h ô n n g ô i cho tới trần quản sự lâm trưởng lão trầm n g â m một lúc liên quan với hắn hung hăng c ả n quái lạm dụng chức quyền một chuyện ta cũng có nghe thấy chỉ là một cắm thẳng tìm tới chứng cứ vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn làm vậy ngươi chuẩn bị t r á c h bạn t h ứ linh nhìn hắn lâm trưởng lão cười híp m ắ t nói tiểu tự à nếu này hầu lễ tiếp là n g ư ơ i bằng hữu hắn lại có chuyện nhờ cho ngươi không bằng chúng ta làm cái thuận nước dòng thuyền cho ngươi đến toàn quyền xử lý việc này làm sao làm gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy thử linh lơ đắm nói lâm trưởng lão h i trao thành cười nói ngươi cái này gọi là nói cái gì n g ư ơ i nhưng là ngọc đ ỉ n h các đời kế tiếp cao tầng người nắm quyền chúng ta vẫn đối với n g ư ơ i rất tốt t đây là một lần cơ hội rất tốt nhờ vào đó có thể bồi dưỡng n g ư ơ i xử lý như thế nào tông môn sự vụ vẹn toàn đôi bên ta còn thành đời kế tiếp người nắm quyền rồi hả khi nào chuyện thứ linh bật cười nói n g ư ơ i biểu hiện như vậy ưu tú ngươi không làm người nắm quyền vậy ai còn có tư cách làm người nắm quyền đây ta đã nói với n g ư ơ i a tiểu tử chúng ta đem hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi cái này gánh nặng ngươi việc nghĩa chẳng từ a lâm trưởng lão lời nói ý vị sâu xa nói từ linh đĩu môi được thôi các ngươi đã nói tới như vậy thành khẩn vậy ta liền c u n g kính không bằng tầm mệnh người nắm quyền chuyện trước tiên để m ộ t bên dù sao còn sầm lắm xử lý trần quản sự này con sâu làm giàu n ổ i canh ta ngược lại thật ra rất vui lòng nói ánh mắt của hắn nhìn về phía lâm trưởng lão mấy người tựa như cười mà không phải cười nói chỉ có điều ta chiếm chỗ tốt này lao ra ngài cũng đừng hy vọng ta có cái gì báo đ á p à. lâm trưởng lão bọn người có chút cho dạng bọn họ chính là muốn cầu xin từ linh để hắn viết ra càng trụ cột luyện khí thiên hướng dẫn hiện nay xem ra cái này ý đồ là bị đối phương xem xấu có điều bọn họ cũng không cho rằng để từ linh nho nhỏ hành xử một hồi quyền lực đối phương sẽ cảm ơn đái đức viết ra luyện khí tiên từ từ đi đi ai bảo bọn họ có việc cầu người nhà đây chương ba mươi sáu ta đang tìm hắn mà chương ba mươi sáu ta đang tìm hắn mà phía trước núi trần quản sự thư thư phục phục nằm ở trên ghế nhìn các đệ tử bận điệu trước bận điệu sau rất là thích ý ngọc đỉnh các liên tục tao nổi nhiều lần đại chiến nhân tài heo tàn nguyên bản lấy trần quản sự tư lịch cùng năng lực phải không đủ để thợ vị nhưng xếp hạng trước mặt hắn người đều chết sạch xếp hạng phía sau hắn người tư lịch lại không đủ bởi vậy bất chi bất giác trần quản sự ngồi vững vàng ngọc đỉnh các đệ nhất đại quản sự không chỉ có thể tùy ý điều hành ngoại môn đệ tử hơn nữa những quản sự khác chúng đều phải nghe hắn sai phái thậm chí ở một mức độ nào đó hắn còn có thể chỉ huy một ít không được trọng dụng nội môn đệ tử có chức quyền sau trần quản sự lấy được tài nguyên cũng dần dần bắt đầu tăng lên ngăn ngắn thời gian một năm hắn cũng đã từ t r ú c cơ cảnh hậu kỳ lên tới đại viên mãn cái tốc độ này là hết sức kinh người trần quản sự cảm giác mình nhân sinh viên mãn ngoại trừ lần trước bị một ngoại môn đệ tử trước mặt mọi người làm cho mất mặt t h linh bốn nghĩ tới đứa kia dáng vẻ trần quản sự liền tức dẫn đến nghiến răng hắn tin tưởng chỉ cần lần thứ hai gặp lại mình nhất định có thể đem đối phương đánh đến răng rơi đầy đất tuy rằng tạm thời vẫn không có tìm tới sửa t r ị từ linh biện pháp có điều trần quản sự cũng không tính bông tha với hắn tương q u a n người thì như hầu lẽ tiếp một năm này thời gian trần quản sự có thể nói là trải qua đường làm quan rộng mở cuối cùng đem trong mắt đâm cho một cước đạp đi ra ngoài tiếp đó chính là muốn tìm từ linh phiền thoái có điều trước đó vẫn phải là trước tiên lẫn vào cái trước trưởng lao chức danh lên làm trưởng lão sau khi địa vị hoàn toàn khác nhau đến thời điểm nhìn hắn từ linh còn làm sao cùng chính mình đấu t r ư ờ n g lao thu được điều kiện ngược lại cũng sáng tỏ chỉ cần đạt đến kim đan cảnh liền có thể mà trần quản sự chỉ thiếu chút nữa xa rồi nghĩ tới đây trần quản sự nội tâm liền một trận chờ mong mấy người các ngươi làm việc nhanh n h ẹ điểm làm việc lề mà lề mề còn thể thống gì trần quản sự tiện tay chỉ vào vài tên đệ tử quát lớn nói rằng cứ việc những người kia làm việc rất chịu khó nhưng này không trọng yếu quan trọng là lãnh đạo cái giá muốn bày ra đến không phải vậy người khác làm sao sẽ kính nghề chính mình lúc này một mặt gầy nam tử ân cần đi tới đầy mặt nịnh nụ cười trần lão ngài đốc công cực khổ rồi mời uống trà Là tiểu trần i ể u t A, hay nhãn là lự ngươi kiện? tiểu tử có nhãn lực kiện? Trần có quản sự rất liếc à sung sướng ư c ờ nói. Những người n à đi mắt điêm lượm còn một hồi bạc phất lượng hết sức hài lòng gật đầu một cái nói coi như ngươi tiểu tử thất thời cũng được thật n g ư ờ i n h ư vậy h i q u k í n h ta, l i ề n để n g ư ơ i khổ cực k h ổ cực, coi n h ư là m ộ t l ầ n r h phải n đi. t h ậ t biết, t r ầ n Quản sự ngài đi thong thả nhất định phải nghỉ tốt mặt gầy nam tử mở cờ trong bụng còn thân hơn tự đưa trần quản sự đến cổng sân khẩu chờ hắn lúc trở lại trong tay có thêm một cái roi r a các ngươi một đám đê tiện con bọ xít mau mau làm việc nếu như ai dám lời biếng thì đừng trách ta trần đợi phổ không k h á c h khí mặt gầy nam tử trên mặt có thêm một vệ tàn nhẫn lớn tiếng quát lớn nói nhất thời thì có một tên đệ tử không vui trần đợi phổ ngươi mất ở chỗ này sĩ diện ngươi cũng theo chúng ta như thế đều là ngoại môn đệ tử lúc làm việc không gặp ngươi bằng dáng chỉ bằng một tấm nát miệng kiếm điểm dễ nghe nói làm tới thay quyền đốc công sao được mặt dày đến chỉ huy chúng ta trần đời phổ i ậ n tí mặt vung lên roi ra liền đánh ở trên thân thể người này ai nha tên đệ tử này bị đau ngã xuống đất những đệ tử khác thấy thế đều tụ hợp lại đây sắc mặt cũng có sắc mặt giận dữ các ngươi làm gì các ngươi muốn làm gì trần đời phổ trong lòng ngắn ngủi hoáng hốt nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại ta nhắc nhở các ngươi à ta nhưng là thay quyền đốc công các ngươi nếu như dám đậu thủ chính là ở cùng trần quản sự không qua được ta thu thập không được các ngươi chờ một lúc đánh thức trần q u ả n sự các ngươi đều phải chịu không nổi không tiếp trần đợi phổ bình thường nhìn ngươi ra rằng lắm hiện tại hơi nhỏ quyền liền bành trướng thành như vậy quyên chính mình vốn là bộ dáng ngươi đừng rơi xuống trong tay chúng ta ngông bản lính không có sẽ bắt nạt người mình các đệ tử ngoại môn tức giận không thôi trần đợi phổ cắp ha cười ha hả vung lên roi liền đánh ở mọi người trên người trên mặt đắc ý nói ai với các ngươi là người mình các ngươi cũng không vãi buồn đái chiếu chiếu chính mình ta và các ngươi là kẻ giống nhau sao có điều có một chút các ngươi đúng là nói đúng chính là ta có chút ít quyền một cái vang dội bằng thai đánh ở trần đợi phổ trên mặt hào hào hào trần đợi phổ cả người xoay tròn bay ra ngoài khuôn mặt răng đều bị đánh cho rụng xuống như là mang máu chân trâu tựa như chiếu xuống trên đất dập đầu va chạm c h ạ vang tình cảnh một lần yên tĩnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này một rất xa lạ thiếu niên đứng trước mắt mọi người còn dương ở giữa không chung lòng bàn tay ở công nhân i t u y ê n cáo chuyện vừa rồi đúng là hắn làm một đám đệ tử nuốt ngủ nước bọn hai mặt nhìn nhau ngươi a i vậy các ngươi nhận thức sao ta làm sao xưa nay chưa từng thấy hắn không phải là mới tới đệ tử chứ nói mỏ cái nào mới tới đệ tử sẽ mạnh như vậy các đệ tử t h ấ p giọng nghị luận bị cơn khí thế này cho phát sợ cho tới ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện bọn họ đều là một năm qua mới chiêu thu đệ tử bởi vậy cũng không quen biết t ử linh mặc dù ở ngọc đình các đợi có mấy năm tháng người cũng chưa chắc biết hắn bởi vì t ừ linh vẫn chờ ở sau núi chỉ có một năm trước đã tham gia t ả n g tường đức lễ cưới tuy rằng r a cái không nhỏ danh tiếng nhưng còn chưa đủ lấy khiến người ta vẫn nhớ hắn n g ư ơ i n g ư ơ i dám trần đời phổ hoang chậm từ trên mặt đất dây r ù a bọ lên bưng hàm răng hoàn toàn bóc ra miệng khó có thể tin nhìn về phía t ừ linh trong ánh mắt t oán hận cực kỳ hô từ linh bóng người trong nháy mắt vọt đến trần đời phổ trước người ở trần đời phổ xem ra phản phất có bóng đen to lớn bao phủ lại hắn làm hắn liền lòng phản kháng đều không gây nên người, người. t r ầ n đời phổ nhất thời hoàng rồi đầy mặt mồ hôi lạnh ta nhưng là thay quyền đốc công ngươi là phương nào bọn đạo trích nếu như dám đối với ta đậu thủ trần quản sự lao nhân ra người đúng ba thứ linh lại một cái tắt đánh ở trên mặt hắn t r ầ n đời phổ thân thể mới vừa chuyển lên từ linh liền một phát bắt được chân của hắn l o a đúng đúng đúng thứ linh mang theo chân của hắn l o a khoảng chừng qua lại đập g ò má trái mới vừa ngã xuống đất lại đổi đến bên phải cứ như vậy qua lại đập mười mấy lần từ linh lúc này mới bông lòng tay ra như là vứt một cái chó chết tựa như tiện tay ném xuống đất này vị sư lệ này ngươi hay là đi mau đi không phải vậy trần quản sự đến đến rồi phiền phức nhưng lớn đến rồi một tên đệ tử nuốt n g ụ m nước bọn căng thẳng nhỏ giọng nhắc nhở ta đang tìm hắn đây hắn ở đâu t h ứ linh bay đ ầ u hỏi chương 37, cần một cái lý do chương 37, cần một cái lý do một tên đệ tử chỉ vào cách đó không xa nhà nhỏ giọng nói trần quản sự chính đang bên trong giải lao ngươi ngươi vẫn là mau mau chạy đi nơi này chúng ta sẽ tận lực kéo dài một lúc cảm tạ a t h ứ linh cười c ậ t chạm đích liền hướng nhà đi đến còn lại các đệ tử hai mặt nhìn nhau người này xảy ra chuyện gì đem trần quản sự người cho đánh sống dở chết dở, không những không chạy còn muốn tới cửa đi tìm trần quản sự chẳng lẽ là đến nhà xin lỗi điều này cũng không quá như a lẽ nào bốn hắn muốn liền trần quản sự một khối thu thập trong lòng mọi người không hẹn mà cùng bước lên ý nghĩ này đều dùng mình nhưng chẳng biết vì sao tất cả mọi người đối với lần này có chút chờ mong liền các đệ tử k h ô n g chế tâm tình kích động lặng lẽ đi theo trải qua trần đời phổ bên cạnh thời điểm cũng không có thiếu người mạnh mẽ bù đắp mấy đá để tiết mối hận trong lòng bốn trong phòng trần quản sự nằm nghiêng ở giường trên giường hơi lim rí mắt rất là hưởng thụ dáng vẻ Lấy trần quản sự, quả sự lời nói mặc dù là nói như vậy trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cự tuyển chu lan chi ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng cười nói cái kia trần quản sự ngài yêu thích ta như vậy sao gia tăng cường độ thật em gái trần quản sự cười hát hát nói đột nhiên trong lồng ngực của hắn hết sạch hả trần quản sự c h o mày có chút khó chịu ngay sau đó lại có cái người nào ngồi xuống nay ngồi xuống suýt chút nữa trực tiếp đem trần quản sự đưa đi hơn v ặ t cân trần quản sự chỉ cảm thấy chính mình ruột đều sắp bị ép ra bên trong thân thể nhất thời trợn tròn c ả mắt chỉ thấy trên người chính mình dĩ nhiên ngồi một tên nam tử mà tên nam tử này không phải người khác chính là tứ linh tứ linh hơi hơi gây tăng trùng thuật không hề phòng bị trần quản sự nơi nào có thể chịu đựng được nội tạng đều sắp ép học rồi lan trần quản sự muốn đẩy đối phương ra nhưng hắn phát hiện mình căn bản không lấy sức nổi cái kia trần quản sự ngươi cũng yêu thích t a như vậy sao t ừ linh bãi tư làm tao một bộ rất là quyến rũ vẻ mặt phú ba trần quản sự tức giận đến tại chỗ thổ huyết t ừ linh liền vội vàng đứng lên không cho máu tơi ư bắn tung tóe đến trên người mình vậy thì không chịu nổi hắn cười h í p mắt nói trần quản sự dãy rủa từ trên giường bỏ lên tức giận đến cả người run lên t ừ linh ngươi can đảm dám đối với lao sư như vậy làm càn thực sự là lẽ nào có lý đó lẽ nào có lý đó thiếu hướng về ngươi trên mặt thiếp vàng một mình ngươi chỉ là quản sự khi nào trở thành ta sứ trưởng thứ linh lơ đ a nói g n tốt, tốt. t r ầ n quản sự không cầm được ở đầu hắn đang lo không có cơ hội tìm từ linh p h i ề n trước đây không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đưa mình tới cửa ngươi là không phải đang suy nghĩ lý do muốn đem ta trục xuất tông môn rồi hả lại như ngươi đối phó hầu lễ tiếp như thế thứ linh cười h í p mắt nói t r ầ n quản sự xứng sở chật cười lạnh nói ta còn cho là chuyện gì chứ n g u y ê n lai、like、ngươi là đến thay hắn ra mặt đến, đến rồi chỉ tiếc à lần này liền ngươi cũng phải ném vào rồi ngươi lại là khổ như thế chứ không hẳn nha thứ linh k h o t tay á o một cái không hẳn vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ngươi đã bị trục xuất ngọc đỉnh cát mau mau về phía sau núi thu dọn đồ đạc quốc ngay trần quản sự khinh thường nói hắn hôm nay là ngọc đỉnh c á p đệ nhất quản sự vì bò lên trên trường lão vị trí hắn đã cùng vài vị trưởng lão kéo gần lại quan hệ hắn hôm nay quyền cao chức trọng ở ngọc đỉnh cát nói chuyện cũng có một vị trí đừng nói chỉ là khai trừ một nho nhỏ ngoại môn đệ tử chính là nội môn đệ tử dám ở trước mặt hắn như vậy làm cản hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đem đối phương đổi xuống sơn chuyện tối nay là từ linh trước tiên xông tới ngư hại mình bất luận đi đâu nhi nói đều là hắn chiếm để ý trần quản sự đã rất muốn minh bạch vừa vặn thừa cơ hội này đem tử linh một cước đ ạ p xuống núi hắn hiện tại rất chờ mong tử linh sẽ l à như thế nào vẻ mặt nhưng mà tử linh nhưng không có t o á t ra một chút sợ hai vẻ mặt trái lại dóng lên trường n ở nụ cười điều này làm cho trần quản sự trong lòng khó tránh khỏi có chút n g h i hoặc ngươi cười cái gì hắn không khỏi hỏi ta không cười chẳng lẽ còn muốn khóc hay sao tử linh hỏi ngược lại trần quản sự n ở nụ cười lạnh xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chờ xem ngươi chẳng mấy chốc sẽ không cười được chân chính không có ý thức được sự tính tính chất nghiêm trong người là ngươi đúng vậy tử linh khe khẽ thở dài tin tưởng ta ngươi mới phải cái kia rất nhanh sẽ không cười nổi người vậy ngươi đúng là nói một chút coi ta làm sao sẽ không cười nổi trần quản sự rất có hứng thú cười nói như là ở vây xem một tiểu sĩu tượng như chúng đệ tử đã sớm trình diện bọn họ cũng đều rất b u ồ n b ự c tại sao tử linh sẽ tự tin như thế bất kể là thân phận địa vị vẫn là chuyện đêm nay bản thân đều là trần quản sự chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa tốt lắm ta hiện tại liền lấy thay quyền trưởng lao thân phận nói cho ngươi biết trần quản sự ngươi đã bị t r ụ xuất ngọc đỉnh cắt mau mau thu dọn đồ đạc q u ố ngay tử linh lạnh nhạt nói tất cả mọi người ngây ngần cả người h a ha ha i bốn trần quản sự như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười tựa như nâng bụng cười ha h a thay quyền trưởng lão ngươi nói thay quyền liền thay quyền ngươi đáng là gì a c h â n quản sự cười đến nước mắt đều sắp chảy ra bọn họ có thể chứng minh a thứ linh chỉ vào một phương hướng mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy gian nhà bên trong góc chẳng biết lúc nào có thêm vài vị lão giả dâu tóc bạc trắng một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ lâm trưởng lão tần trưởng lão âu dương trưởng lão những thứ này bốn đều là ngọc đỉnh các xếp hạng cực kỳ cao trưởng lão bọn họ bình thường rất ít lộ diện nhưng chỉ cần vừa lộ diện liền căn bản là tuyên bố đại sự thời điểm đệ tử bài kiến trưởng lão mọi người dồn dập hành đệ tử lễ t r â n quản sự đều trận tròn mắt hắn làm quen rất nhiều tên trưởng lão nhưng cũng chưa từng cùng trước mắt những trưởng lão này đáp qua tuyến cũng không phải là hắn không nghĩ mà là căn bản tiếp xúc không tới bởi vì đối phương địa vị rất cao nhân ra căn bản khinh thường tiếp thu chính mình này điểm hối lộ không nghĩ tới đêm nay lại ở chỗ này đồng thời xuất hiện t r â n quản sự trong lòng tự dưng dâng lên một loại dự cảm bất tường miệng khô lời khô luôn cảm thấy sự tiến triển của tình hình đã vượt ra khỏi hắn dự bán rồi gặp lâm trưởng lão còn có c h lâm trưởng l ã o h t i q u n sự a a nói ngươi hiểu lầm từ linh đúng là thay quyền trưởng lão hơn nữa cái quyền này hạn là ta tự mình trao tặng trần quản sự lộ ra khó có thể tin vẻ mặt ngoài ra từ linh đưa ngươi trục xuất ra tông môn mệnh lệnh là có hiệu lâm trưởng lao nói bổ sung dựa vào cái gì trần quản sự cũng lên ta vì là tông môn nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm coi như không có công lao cũng có khổ làm phiền ta không có phạm bất kỳ sai hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu dựa vào cái gì nói trục xuất ta liền trục xuất ta ý của ngươi là cần một lý do lâm trưởng lão hỏi chương ba mươi tám ngươi là h ả i tử chương ba mươi tám ngươi là h ả i tử đúng ta cần lý do trần quản sự vội và nói g n hắn đã nghĩ rất kỹ chính mình tiếp thu hối lộ đồng thời cũng hối lộ người khác đối ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch chúng rất hà khắc đồng thời cùng nữ đệ tử phát sinh không đứng đắn quan hệ bốn những này tuy rằng hành tích c á c liệt nhưng còn không đến mức bị trục xuất t ô n g môn nhiều năm như vậy tư lịch tại đây từ linh không thể có lý do đánh đổi u chính mình nghĩ tới đây trần quản sự nguyên bản lòng sốt sáng lại thả l n g ra sợ cái gì hắn một tiểu t ử chưa giao máu đầu căn bản không làm gì được chính mình lâm trưởng lão nhẹ nhàng ho khan thanh ánh mắt nhìn về phía từ linh ngươi người trẻ tuổi tư tưởng sinh động một điểm còn không mau mau biên cái ra dáng điểm lý do đi ra trần quản sự một đám đệ tử ba cái này gọi là nói cái gì đường đường thủ tịch trưởng lão dĩ nhiên để từ linh biên lý do còn muốn biên cái ra dáng lý do có ý gì thị phi muốn đuổi đi trần quản sự sao lời này quá bất hợp lý rồi cho tới tất cả mọi người không biết làm sao nhổ nước bọn thứ linh càng điều k ỳ quái hắn suy nghĩ một chút ghét phiền phức nói còn cần lý do gì không có lý do gì chính là lớn nhất lý do n g ư ờ i có ý gì n g ư ờ i dù sao cũng nên cho cái lý do chứ trần quản sự chọc tức có lẽ có thứ linh nói rằng t ứ c chết ta n g ư ờ i tiểu x u ấ t sinh này khi người h n quá đáng trần quản sự tức giận dơ bàn tay lên một trưởng liền bổ về phía tử linh thứ linh ánh mắt sáng lên được lần này có lý do ta chính là ngọc đỉnh các thay quyền trường lão ngươi bây giờ không những không nghe điều bãi còn muốn đối với ta người trưởng lão này ra tay đánh nhau quả thực đại địch bất đạo ta liền lấy dĩ hạ phản thượng phản loạn tông môn lý do đưa ngươi trục xuất ở ba hai người s o n g trưởng giao chiến một luồng to lớn kình phong đem toàn bộ sân đều bắn cho sụp đổ mọi người vội vàng từ trong khói m ù lui lại chỉ thấy trần quản sự bị đặt ở phong ốc phế tích bên trong tất cả đều là dáng vẻ chật vật người đến a đem hàn áp xuống hạn trong vòng một ngày rời đi ngọc đỉnh các thử linh p ấ t tay nói không ít đệ tử cũng không dám động thủ trước có điều ở lâm trưởng l á o cho phép giới vẫn có gan lớn đệ tử đem ở vào nửa hôn mê trần quản sự mang đi bên này gây ra tới động tĩnh hấp dẫn càng ngày càng nhiều đệ tử không ít người chạy tới ồ người này làm sao như thế quen mặt ta thật giống ở đâu gặp a ta nghĩ tới hắn này không phải là một năm trước ở đinh sư tỷ trong huấn lễ cùng trần quản sự náo mâu thuẫn vị kia phía sau núi thủ làng người sao hóa ra là hắn a vậy thì khó trách hai người bọn họ nguyên bản thì có mâu thuẫn thật là không có nghĩ đến a một năm trước hai người t r a n lệnh còn không tại đây t nghe nói là trần quản sự cho hầu lễ tiếp làm khó dễ còn đem hắn trục xuất tô môn vừa vặn hầu lễ tiếp cùng từ linh quan hệ tốt bởi vậy từ linh cố ý bỏ ra khẩu ác khí thật tốt ta trần quản sự lao bất tử kia ỷ có chút ít quyền làm sang làm vậy lao tử đã sớm muốn đánh hắn chỉ có điều e ngại tôn sư trọng đạo nguyên tắc không dám động thủ mà thôi đúng vậy à cuối cùng cũng coi như có người làm chúng ta vẫn muốn làm mà lại không dám việc làm rồi các đệ tử t h ấ p dọn g nghị luận nhìn về phía t ử linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước tràn đầy kính nghệ một bên khác trần đợi phổ từ dưới đất bỏ dậy che miệng thân thể loạn tròa loạn trọa chuẩn bị chạy trốn không cho chạy lập tức thì có một tên đệ tử đưa hắn nắm lấy x á c h tới t ử linh trước mặt hỏi t ử sư h u n h cái tên này nên xử lý như thế nào tất cả mọi người nhìn chằm trần trần đợi phổ nghi răng n g h ĩ n lợi tên k h ố n này dựa vào định hót đi cửa sau có chút ít quyền phải ý hí hửng ước hiếp đồng môn tuy rằng hắn bị tứ linh thu thập một trận hàm răng đều bị đánh bóc ra nhưng mọi người cũng không tính bởi vậy b u ô n g tha hắn trần đời phổ cũng biết thế đạo thay đổi chính mình nếu như còn không xin tha liền xong đời vội vã dần một tiếng quay về từ linh liền quỳ xuống than thở khóc lóc nói từ sư m i n h từ sư m i n h ta nhất thời hồ đồ bị quyền thế che đôi mắt dẫn đến như vậy kết cục xin ngươi xem ở ta còn là đứa bé phần trên tha ta đây một hồi đi ta cũng không dám nữa ngươi là hải tử tử linh nhỏ cổ hỏi trần đời phổ á khẩu không trả lời được ở lại xứng s ở đã lâu mới khóc nói ta không hiểu chuyện từ sư m i n h ngài đại nhân có lượng lớn để lại ta một con ngựa đi ngàn vạn không thể bỏ qua hắn tiểu vương bắt đàn này nếu như thả hắn chính là cái gieo vạn quá sẽ bắt nạt người từ sư m i n h ngài có thể tuyệt đối không nên bị hắn bể ngoài cấp cho a các đệ tử rất lạ bán giận nói trần đ ờ i phổ tức g i ậ n đến nắm đấm đều xếp chặt trong lòng xin thể chỉ cần qua cửa này ngày sau có cơ hội đông sơn tái khởi liền nhất định phải đem những n à y rác r ư i giết chết mới giải tâm đầu mối hận để ta tha cho ngươi lần này cũng không phải không được thứ linh trầm ngâm nói t r ầ n đời phổ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nhưng mà chưa kịp hắn tỉnh táo lại từ linh liền nói tiếp nguyên bản ta nghĩ đem ngươi cũng cùng t r ụ c xuất sư môn có điều đây đối với một mình ngươi hải tử tới nói xác thực quá mức t ă n g tốc đúng vậy đúng ta chỉ là hải tử hải tử bất luận làm cái gì chuyện sai lầm cũng có thể bị tha thứ t r ầ n đời phổ vui mừng con s i ế t hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác ương coi lang cố đối với một đám đệ tử cười đắc ý nói các ngươi cũng là lớn người đều nên bao dung ta đây đứa bé nếu như ta làm chuyện sai lầm các ngươi không chịu tha thứ ta vậy các ngươi chính là không có ái tâm không xứng làm một hợp lệ đại nhân ngươi hay là trước đường cao h ư n g q u a sớm ta còn có lời muốn nói đây t ừ linh cười h í p mắt nói trần đời phổ s ư ơ n g sở t ừ linh ngâm cảm suy nghĩ một lúc chậm rãi nói rằng ngươi bây giờ là ngoại môn đệ tử thế nhưng thực lực tựa hồ liền luyện khí cảnh ngưỡng cửa cũng không tìm thấy chỉ là một có chút võ lực người bình thường đúng không trần đời phổ nhất thời hốt hoảng lên ngọc đỉnh các đối với đệ tử quy củ là rất nghiêm ngặt nếu như ngay cả luyện khí cảnh cũng không đạt đến chỉ có thể làm tạp dịch thậm chí ngay cả làm tạp dịch tư cách đều không có trần đời phổ hối lộ kim ngân cũng xảo nôn lệnh sắc lừa dối quả trở thành một tên tạp dịch sau đó lại định bợ lên trần quản sự ở đối phương dưới sự giúp đỡ trần đợi phổ lấy được một ít cấp thấp phụ triện ngắn ngủi nâng lên công lực lấy này đã lừa gạt xét duyệt để hắn trở thành ngoại môn đệ tử nguyên bản hắn cho rằng chính mình nhận dấu rất khá không nghĩ tới bị từ linh liếc mắt liền thấy mặt vào đơn qua ngươi ngươi nói vậy trần đợi phổ hoàng rồi lớn tiếng nói ta rõ ràng là luyện khí cảnh hậu kỳ ngươi làm sao như vậy bông dưng âu người thuật khiết thật sao thừ linh nhũ mày lâm trưởng lão vừa nghe vẫn còn có việc này liền đội vàng tiến lên bắt được trần đợi phổ thủ đoạn tìm tòi hư thực linh cảm bàn bề chương ba mươi chín linh cảm bàn bề này không cha không quan trọng lắm một cha liền để lâm t r ư ở n g lão tức giận rồi lên đúng ba luôn luôn thận trọng lâm t r ư ở n g lão trực tiếp thưởng cái b ằ n hai đánh cho trần thế phổ kêu cha gọi mẹ rất chật vật thực sự là vô học thứ h ô n trướng ngọc đỉnh các bên trong lại có n g ư ờ i loại này thật giả lẫn lộn tiểu xuất sinh lâm t r ư ở n g lão quát l ớ nói n tha mạng a tha mạng a trần thế phổ quỳ trên mặt đất liệu mạng xin tha đây đều là trần quản sự biện pháp không có quan hệ gì với ta ta chỉ là theo hắn làm việc các ngươi cũng đều biết ta là hài tử ta đương nhiên muốn nghe đại nhân nói a các ngươi tạm tha ta đây một hồi đi chuyện đến nước này ngươi còn dám ngụy biện lâm trưởng lão nhấc lên bàn tay đang muốn một t r ư ở n g đánh gục đối phương nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đối phương hành vi cũng không cho tới phạm vào tội chết cuối cùng là nhân từ tâm chiếm cư ưu thế lâm trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng phất tay h á o nói cũng được hôm nay liền chụp ngươi xuất sư môn Chậm đã đang lúc này t ứ linh đột nhiên kêu ngừng rồi tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn t ứ linh cười hít mắt nói lâm trưởng lão ngươi không phải mới vừa còn nói muốn đem hôm nay quyền xử trí đều giao cho trong tay ta sao cũng đúng ngươi tới xử lý đi lâm trưởng lão gật gật đầu lui trở lại trần thế phổ mới vừa từ trong quỷ môn quan chạy về lại suýt chút nữa bị trục xuất tô n g môn trước mắt nhìn thấy t ừ linh quả thực giống như là thấy ba ba bị dịch chuyển về phía trước động mấy lần trên mặt mang cười nói từ sư huynh ngài có thể ngàn vạn phải cứu ta a ngày sau cho ngài làm trâu làm ngựa ta cũng ở đây không chối tử xem ra ngươi hiểu lầm cho nên ta ngăn cản là bởi vì bất luận ngươi chết đi vẫn là trục xuất tô n g môn đối với ngươi mà nói đều là quá tiện nghi trừng phạt tử linh lạnh nhạt nói ngay hôm đó lên ngươi bị xuống làm đặc dịch mặt khác ngươi không phải nói mình là một hải từ sao nếu là đứa bé liền cần người giám hộ từ linh chỉ vào cách đó không xa hơn mười người đệ tử thuận miệng nói ta xem những sư huynh này mỗi người đều là d à y rộng nhân nghĩa nho nhã hiền h ò a n g ư ờ i vì lẽ đó ta đề nghị từ những sư huynh này đến làm cho ngươi người giám hộ không thành vấn đề chứ các đệ tử đều nớ ra một hồi chật mừng như đi lên không thành vấn đề chăm sóc lầm đường lạc lối sư đệ là chúng ta phân bên trong t r u y ệ n tình từ sư huynh ngươi h ã y yên tâm giao cho trong tay chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề chúng ta nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành công môn trụ cột chi tài khỏe mạnh không buồn không lo tất cả mọi người rất kích động tứ linh cũng rất hài lòng chỉ có trần thế phổ co quắp ngồi dưới đất ánh mắt thất mất y ê u không còn linh hồn u ố n tứ linh không có ở phía trước núi ở lâu rất nhanh sẽ về tới phía sau núi lần này ngươi có thể coi là xuất tấn danh tiếng a lâm trưởng lão chờ một đám trưởng lão cười ha h à nói tứ linh ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy còn nhiều lắm thiệt t h i các ngươi mấy vị trưởng lão à nói đi muốn cái gì báo đáp lâm trưởng lão trong lòng nhảy một cái mặc dù là lấy tuổi tác của hắn cũng ở đây một khắc hơi trùng xuống không nhấp nhịn cười nói ngươi đây là nơi nào chúng ta cũng là vì tông môn suy nghĩ g i n luyện ngươi xử lý sự tính năng lực nơi nào còn có thể muốn cái gì báo đ á p đây t ừ linh à lên một tiếng gật gật đầu nói vậy được không có gì chuyện ta nghỉ ngơi trước chuyện ngày hôm nay cảm ơn người trung à. nói liền muốn tiến vào viện chuẩn bị tiếp khách chậm đã lâm trưởng lão vội vàng nói t ừ linh xoay người lại tựa như cười mà không phải cười nói còn có chuyện gì sao tốt nhất một lần nói xong ta thật là m ệ t dã rời rồi lâm trưởng l ã o có chút lúng túng nhưng vẫn là không nhịn được hỏi liên quan với cái kia b u ồ n vốn nhanh chóng tăng lên tới kim đan cảnh bút ký quả nhiên là xuất từ tay ngươi đúng thế tứ linh hào phóng thừa nhận coi là thật hữu hiệu thật trăm phần trăm thứ linh rất là tự tin nói lâm trưởng lão bọn người kích động lên cái kia vậy ngươi còn nữa không còn có cái gì thứ linh trừng mắt nhìn bút ký a lâm trưởng lão kích động khua tay m ộ a chân ngươi chỉ viết làm sao từ trúc cơ nhanh chóng đến kim đan có từng viết luyện khí đến trúc cơ đây đối với nhân tài bồi dưỡng có cực kỳ trọng đại tác dụng t ứ linh à lên một tiếng đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ sau đó lắc đầu thật không tiện không có tại sao lâm trưởng lão ngây ngẩn cả người nay còn cần hỏi sao đương nhiên là không viết ra được đến a tứ linh rất là không nói gì nói ngươi cho rằng viết món đồ này rất dễ dàng sao đó là cần phí đầu góc xem qua không linh cảm linh cảm linh cảm quan trọng nhất cái kia vậy ngươi lúc nào có thể viết ra lâm trưởng lao nín hồi lâu hỏi cái này mà từ linh nâng c ầ m suy nghĩ một lúc muốn xem tình huống có thể ngày mai có thể hậu tiên ta khi nào linh cảm đến rồi là có thể viết ra đi nhưng các ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn có thể vĩnh viễn cũng không viết ra được đến linh cảm vật này rất mơ hồ như vậy sao được lâm trưởng lao nhất thời cũng lên bây giờ từ linh có thể cung cấp giá trị rõ như ban ngày nếu như đối phương có thể viết ra luyện khí thiên như vậy cho ngọc đỉnh các thậm chí toàn bộ giới tu hành mang đến thật là tốt nơi đều là to lớn thậm chí ngọc đỉnh các vô cùng có khả năng dựa vào cơ hội này một lần trở thành thế gian mạnh mẽ nhất tông môn một trong lớn như vậy thật là tốt nơi ha có thể bỏ qua hiện tại t ứ linh nói một câu không có linh cảm không viết ra được đến lâm t r ư ở n g lao ha có thể không n ộ i t ứ linh nhưng là những mày cười nói vật này là không thể ép sáng tác người nếu như mất đi tự do viết ra nội dung liền không hẳn dễ nhìn thậm chí còn có thể đưa đến phản hiệu quả để một nguyên bản rất có thiên phú người cả đời đều không tu lại được cái này cũng là có chút ít khả năng vậy làm sao bây giờ lâm trưởng l ã o theo bản năng hỏi từ linh ngạch thanh lâm trưởng lão ta nghĩ nhắc nhở n g à i một hồi ta không có nghĩa vụ nhất định phải viết cái này liền ngay cả c h ú t cơ tiên ta cũng là tiện tay viết xuống tới bất k ý không thể bảo đảm hoàn toàn có hiệu quả cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào hy vọng ngươi có thể rõ ràng nghe nói như thế lâm trưởng l ã o ngự khí chậm lại t i ể u a a nói tiểu t ử a chúng ta đương nhiên biết ngươi không có nghĩa vụ chỉ có điều đây đối với tông môn tới nói rất trọng yếu nếu như ngươi có thể viết ra Tính điều n này h làm cho từ linh có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác hắn nhớ tới mình kết trước đã từng ở lưới xem thúc cảng tác giả kinh nghiệm liên quan với luyện ký thiên kỳ thực cũng không phải không viết ra được Chỉ là v i ế trên a thực tế hắn cho tưởng văn đức đám người chúc cơ tiên cũng là có thời hạn đợi được những người kia đem bút ký xem xong giấy nội dung sẽ cấp tốc biến mất thứ linh cũng không sợ bọn họ sao chép hạ xuống hắn ở trong sổ làm một ít tay chân chỉ có tự mình cầm bút ký quan sát mới có thể lĩnh hội đến chân chính tinh túy cũng không phải từ linh hẹp hỏi chỉ là lâm trường lão bọn họ nghĩ đến quá ngây thơ cho rằng chỉ cần nắm giữ luyện khí thiên cùng chúc cơ t h i ê n là có thể để ngọc đỉnh cát trở thành thế gian đại tô n g môn nào có đơn giản như vậy chương 40, n ế u là có tiểu long tôm thì tốt hơn chương 40, n ế u là có tiểu long tôm thì tốt hơn ngọc đỉnh cát gốc gác rất cạn tuy rằng cũng là 500 năm trăm n ă m lịch sử đ ặ t ở kiếp trước mạnh như thịnh đường phu thống cũng mới chịu được hai ba trăm n ă m gục đi xuống ở giới tu hành chỉ là 500 năm trăm n ă m căn bản không tính là cái gì hơn nữa trải qua mấy lần trọng thương bây giờ ngọc đỉnh cát trong thời gian ngắn cũng lại không chịu được đ ạ kích Từ l i nếu h chờ hơn 10 người thiên phú đệ tử tú, nhanh chóng đệ Đức đệ đ tưởng tử tú, người ưu Văn n Đan, n Kim g y ê n ý lúc à muốn này chuyên gia ngọc đỉnh các có tu luyện bí quyết người người áp dụng sẽ phát sinh chuyện gì cho rằng người khác hội quy quy c ủ c ủ lên núi làm giao dịch quá ngây thơ rồi nhất định là trực tiếp cướp cương giả đối với người yếu chắc là không biết nói công bằng cùng đạo lý tùy tiện một lý do thậm chí không cần lý do cũng có thể diện ngọc đỉnh các đem tu luyện bí quyết c ư ớ đi thật muốn dựa theo lâm t r ư ở n g lão từng nói đem luyện khí thiên cũng viết ra vậy thì tương đương với là hại ngọc đỉnh c ắ t chờ tường văn đức này một nhóm người trưởng thành đến chi ít hóa thần cảnh thời điểm từ linh mới có thể cân nhắc đem luyện khí thiên cùng t r ú c cơ thiên giao ra đây nếu như bọn họ không đến được vậy thì không có biện pháp tường văn đức đảm nhân mầm tốt như vậy liền bọn họ đều không đến được hóa thần cảnh ngọc đỉnh c ắ t sẽ không hy vọng vẫn là đàng hoàng chờ tại đây bên trong góc đi bốn bất chi bất giác thời gian trôi qua nửa tháng từ linh lâu dài không viết ra được luyện khí thiên lâm trường lão bọn họ thúc giục mấy ngày thấy sự tình không có tiến triển lo lắng từ linh thiếu kiên nhẫn vì lẽ đó liền không nữa không ngại ngùng dù điều này cũng làm cho t ử linh hiếm thấy thanh tịnh hạ xuống tiểu viện duy nhất biến h ó a là có thêm cá nhân hầu lễ tiếp trần quản sự bị trục xuất sư môn sau khi t ử linh cho hầu lễ tiếp hai cái lựa chọn về phía trước núi tiếp tục làm đệ tử hoặc là ở lại phía sau núi làm đệ tử của mình hầu lễ tiếp không chút do dự lựa chọn điều thứ hai nhưng t ử linh đệ tử hắn đã mất hứng phía trước núi chuyện tình tuy rằng trần quản sự bị đuổi nhưng sự tình căn nguyên cũng không có được giải quyết chế độ không đầy đủ như trần quản sự trần thế phổ người như vậy sẽ vẫn xuất hiện vừa vặn tứ linh đối với mình có ân hầu lễ tiếp cảm kích còn đến không kịp đây đương nhiên đồng ý bái khi hắn muốn hạng ư ợ c lại hầu lễ tiếp ở trên danh nghĩa đã rời đi ngọc đình c á t lâm trưởng lão cũng bán cái thuận nước d ò n g thuyền ngầm cho phép chuyện này bởi vậy tứ linh thì có người thứ hai đệ tử làm sư phụ đương nhiên muốn dạy dỗ đệ tử nên làm gì trở nên mạnh mẽ hầu lễ tiếp cảnh giới hiện nay là luyện khí cảnh trung kỳ ở ngoại môn trong hàng đệ tử xem như là bình thường không có gì mắt sáng địa phương ở tứ linh trong mắt càng là kém đến không được có điều cái này cũng không trọng yếu căn cứ hầu lễ tiếp tổng hợp p h ư ơ diện từ linh cho hắn chế định một bộ đầy đủ tu luyện phương án đồng thời còn lấy ra một quyển thương vân bí trải qua hầu lễ tiếp như nhặt được trí bảo bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện bởi vì hắn thiên phú khá là phổ thông bởi vậy sơ kỳ vẫn chưa nhìn thấy hiệu quả từ linh liền nói cho hắn biết kiên trì trước tiên bồi dưỡng thành quen thuộc hầu lễ tiếp cũng là một đường chịu khổ có kiên trì chỉ ngăn ngắn nửa tháng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì mặc dù từ linh không nói hắn cũng sẽ như thường lệ kiên trì bởi người này chịu khổ chịu được vất vả từ linh cũng mất đi không ít công phu ngoài ra phía sau núi đúng là rất k ê n tĩnh tưởng văn đức đẳng nhân còn đang bế quan bên trong nỗ lực bước lên trước kim đan cảnh t ừ linh xa xa quan sát một lúc phát hiện tưởng văn đức chờ số ít mấy người đã thuận lợi đột phá kim đan chính đang vững chắc khí tước lâm trưởng lao đẳng nhân tự nhiên là đang giúp bọn hắn chẳng trách gần nhất cũng không lộ diện rồi mà t ừ linh thủ tịch đại đệ tử từ vị cũng là ở thương thế được rồi sau khi đi ngang qua t ừ linh một phen chỉ điểm sau tiếp tục bế quan lên chỉ có điều lần này hắn lựa chọn đi bên dưới ngọn núi càng bí mật góc không đến nỗi lại bị phát hiện đối với những người này tử linh cũng không có cảm giác gì hắn càng nhớ thương là tần sương nha đầu này thật giống đã rất lâu chưa có tới phía sau núi rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì t ừ linh đã từng dùng tiên h nhãn qua loa đảo qua phía trước núi cũng không có nhìn thấy tần sương hình bóng đương nhiên những k i a tư mật nơi tỉ như nữ hải tử khuê phòng các nơi t ừ linh vẫn không có kiểm tra t ừ linh có chút buồn b ự c suy nghĩ có muốn hay không tự mình đi một chuyến phía trước núi hỏi dò đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì hắn lo lắng là dữ thừa sau một ngày t ầ n sương lần thứ hai đi tới phía sau núi nàng lúc này vẫn là tinh thần phân chấn trong ánh mắt cực kỳ linh động nhưng nàng trong thần sắc so với ngày xưa có thêm một tiêm ờ mịt thử sư minh nàng một tay chống n ạ n h một tay cơ cánh tay la lên từ linh gió nhẹ gợi lên tóc dài của nàng lại có một loại anh tư tắp sảng cảm giác lần này cùng dĩ v ã n g không giống nhau thần sương còn dẫn theo rất nhiều thứ đến thật lớn một bao tải một mười sáu mười bảy tuổi xinh đẹp cô nương gánh một bao tải hình ảnh này ít nhiều có chút không hài hòa h a nàng đem bao tải để dưới đất lộ ra nụ cười đến một bên xoa vai vừa nói những thứ đồ này thật là chìm à có thể lương chết ta rồi này cái gì trò chơi thử linh có chút ngạc nhiên bên dưới ngọn núi trong thành trấn mua một vài thứ có ăn có chơi đều là chúng ta trên núi thấy không được có thể ngươi sẽ thích tần sương hiến vật quý tựa như mở ra bao tải đem bên trong vật từng cái bày ra đi ra rực rỡ m u ô n màu rốt cuộc là nữ hải tử mặc dù là cho tử linh chọn lễ vật cũng chọn đến tất cả đều là đẹp đẽ tinh xảo liên đ ồ ăn cũng căn bản là mang ngọt ngươi hữu tâm rồi thứ linh lột c h u ố i kẹo hồ lô thuận miệng tán thưởng một câu nếu là có tiểu long tôm thì tốt hơn thứ linh ở trong lòng âm thầm nói câu đáng tiếc không thể tần sương cười đến càng vui vẻ vội và nói tử sư huynh yêu thích là tốt rồi ta sau đó có thể sẽ thưởng thường xuống núi lịch lãm vì lẽ đó ngươi nếu là có cái gì thích đồ vật có thể nói với ta đến thời điểm ta giúp ngươi tìm xem đúng rồi còn không có hỏi ngươi lần này làm sao hạ sơn lâu như vậy đây hơn nữa một mình ngươi ngoại môn đệ tử không có chuyện gì chạy xuống sơn làm gì t h ứ linh nhữ m à y h ỏ i thần sương có vẻ hơi thật không thiện ở nang giảng dài bên trong từ linh thế mới biết n g u y ê n lai、like、ở trước đây không lâu thần sương t r i ể n hiện ra thực lực rốt cục bị ngọc đình cắt chú ý tới trải qua kiểm tra liền đem đinh trưởng giáo đẳng nhân cho sợ hết hồn tên này đều chưa biết tiểu nha đầu dĩ nhiên đã là kim đàn cảnh tu sĩ mới mười sáu tuổi a hơn nữa chỉ là một ngoại môn đệ tử tài nguyên cực nhỏ bình thường căn bản không ai dạy nàng là như thế nào tu luyện tới tình trạng này có không ít người hỏi nàng thần sương viện cái lý do không có nói thật đây là từ linh dạy nàng thần sương là người bình thường cùng từ vị không giống nhau không có cần thiết giấu giấu d i ễ m d i ễ m sớm muộn có một ngày sẽ có người chú ý tới nàng từ linh chỉ có hai điểm yêu cầu số một không muốn đề cập chính mình đã từng đã dạy nàng thứ hai không muốn cùng bất luận kẻ nào nói liên quan với thái thượng vòng tình lục chuyện tình thần sương từng cái đ á ứng rồi đối với thần sương lập lý do một mặt là quá hao tổn tâm thần một mặt khác là sẽ tổn hại bị siêu hồn người đầu ó c thiên hữu ta ngọc đỉnh cát thiên hữu ta ngọc đỉnh cát đinh trưởng giáo kích động đến chụp thẳng bàn lập tức lập tức thu tần sương vì là tọa hạ đệ tử đã như thân nữ con gái của hắn đinh linh bị thằng tường đức sát hại vẫn là cái tiết mới tần sương xuất hiện lại là cao như thế thiên phú cùng thực lực điều này làm cho đinh trưởng giáo cực kỳ yêu thích sau đó không lâu lại thu làm nghĩa nữ chương bốn mươi mốt chương bốn mươi mốt bị đinh trưởng giáo thu làm nghĩa nữ sau tần sương ở tông môn địa vị liền nước lên thì thuyền lên rồi bất kể đi đến nơi nào các đệ tử đều đối với nàng rất cung kính ở tu hành phương diện nếu là có cái gì chỗ không hiểu đinh trưởng giáo lâm trưởng láo chờ ngọc đ ỉ n h các nắm quyền đại nhân vật tự mình đến lên giáo chỉ có điều nàng n mỗi tiếng nói cử động sẽ không trước đây như vậy tự do thì như nàng muốn nhắc đến phía sau núi nhưng vẫn không có thời gian cho dù có thời gian ngắn ngủi bên người cũng có người theo rất không thuận tiện tần sương biết tử linh là một không thích bị người khác quấy dối người nếu như mình đem người khác mang tới mặc dù đối phương ngoài miệng sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng nhất định là không lớn hoan nghênh bởi vậy vì không cho tử linh thêm phiền p h ư ớ c tần sương chỉ có thể chờ đợi a các loại chờ a chờ kết quả nhưng chờ đến rồi xuống núi lịch lãm cơ hội hóa ra là bên dưới ngọn núi tụ tập một đám cất khấu ở tàn phá thành chấn sát hại bách tính ngọc đỉnh các là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất tông môn bảo vệ này một khối an u y tự nhiên không thể ngồi còi mặc kệ bởi vậy ở nhận được thành chấn quan phủ cầu viện sau lập tức tổ chức tông môn tinh nhuệ đi tới bên dưới ngọn núi dây cước tần sương làm ngọc đỉnh các hiện nay sốt dẻo nhất nhân vật thủ lĩnh đương nhiên là muốn gánh vác trọng trách bị phái đi mạ vàng dãy một làn sóng tư lịch trước khi lên đường đinh trưởng giáo cố ý dặn dò sương nhi à sau khi xuống núi đối mặt cường đạo nhất định không năng thủ dưới lưu t ì n h không cần có bảo lưu hỏa lực toàn bộ khai hỏa tốt đẹp thần sương gật đầu đáp ứng rồi từ khi tu luyện thái thượng vong tinh lục thêm vào từ linh chỉ đạo thực lực của nàng nâng lên rất nhanh bây giờ đã là kim đàn cảnh đại viên m ã rồi nhưng nàng chưa bao giờ ở trong tông môn triển lộ quá toàn bộ thực lực bởi vì không có cần thiết đương ề u là đồng môn s huynh đệ ơi, bình thường giao thủ, tần đệ tỉ mùa, ư giao x đ ư ơ nhiên g n sẽ không kia thủ.、Mà、những ngoan giới Mà là m làm sẵn làm bậy cường đạo chúng, bậy đạo trước ầ n xương thì sẽ không lo lắng nhiều như đinh thì t sẽ lo vậy. Mặc dù ở n n g giáo k h ô tiên cứu bách tính bình thường thần sương không chút do dự hồi đáp liên quan với vấn đề này tần sương cùng chúng đệ tử ở nhập môn sát hạch lúc cũng đã thi qua ngay lúc đó chính xác đáp án là nhất định phải trước tiên cứu bách tính bình thường bởi vì bảo vệ nhỏ yếu là tu sĩ chức trách tần sương cũng đánh đáy lòng cho là như vậy tu sĩ mệnh càng cứng hơn cực nhỏ sẽ xuất hiện bị cường đạo trực tiếp nháy mắt g i ế t tình huống mà bách tính bình thường sẽ không giống nhau không có phòng thân bản lĩnh chỉ cần cường đạo động sát tâm cơ bản rất khó bảo bệnh nhưng mà đinh trưởng g i o nhưng là lắc đầu nói ngươi sai rồi hẳn là trước tiên cứu ngươi đồng môn sư h u n h đệ tại sao tần sương rất khó hiểu đinh trưởng giáo kiên trì giáo dục nói sương nhi à ngươi phải hiểu được ngươi lần này hạ sơn nhiệm vụ không phải cho ngươi đi cứu vớt bách tính với trong nước lửa mà là đi m ạ n vàng dãy tư lịch nếu như vậy vậy ngươi biểu hiện nên muốn cho tất cả mọi người thỏa mãn thế nào để tất cả mọi người thỏa mãn đây đầu tiên ngươi muốn phân rõ ràng ngươi cần lạp long chống đỡ đối tượng là ai là bách tính sao không là của ngươi đồng môn sư huynh đệ sau này ngươi sẽ trở thành tông môn người nắm quyền một trong nếu như ngươi không có thắng được sự ủng hộ của mọi người mặc dù ngươi rất mạnh bảo tọa ngươi cũng ngồi không vững ở thời khắc nguy lan ngươi trước mặt mọi người ra tay cứu cho ngươi đồng môn như vậy người này liền tất nhiên hiểu ý tồn cảm kích vì vậy mà tôn trọng cũng ủng hộ ngươi rồi những đệ tử khác chúng nhìn thấy ngươi đ ố i với đồng môn như vậy ưu đãi tất nhiên cũng sẽ tính trọng cho ngươi ngươi cứu một người có thể thu được hơn trăm người thậm chí hơn ngàn người chống đỡ cớ sao mà không làm đây nghe tới rất phức tạp có thể chấp hành lên cũng rất đơn giản chiếu ta nói đi làm là được đinh trưởng giáo một bộ người từng chạy ngữ khí cười nói nghe xong những này thần sương trầm mặc đinh trưởng giáo cũng tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì l ờ i nói ý vị sâu xa nói sương nhi à ngươi là ta khâm định người đối nghiệp ta đối với ngươi bị t h á t trọng trách vì lẽ đó cho ngươi áp lực rất lớn ta biết ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất khó chịu ta ở ngươi ở độ tuổi này thời điểm cũng là một trong lòng tràn ngập chủ nghĩa lý tưởng nhiệt huyết thiếu niên ta theo đuổi chính nghĩa có thể vậy thì có cái gì dùng còn không bằng làm điểm thực tế chuyện để cho mình nhanh chóng trèo lên trên chờ ngươi đứng chỗ cao đủ để quan sát toàn cục thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ rồi b á c tính là cái gì chuyện vặt mà thôi chỉ có tu sĩ mới có thể giải sinh bất lao thọ cùng trời đất đinh trưởng giáo lần này không chút nào tình cảm lanh huyết lời nói để tần sương nội tâm chấn động mạnh nàng khó có thể tin tưởng được một tông môn c h i chủ dĩ nhiên sẽ nói ra những lời như vậy qua rất lâu nàng mới miễn cưỡng cười nói ta biết rồi nếu quả thật gặp phải chuyện như vậy ta sẽ làm hết sức chỉ mong không hội ngộ đến không nhất định sẽ gặp phải đinh trưởng giáo rất là tự tin nói thần sương ngây n g ẩ n cả người lúc gần lúc hiện nàng đ ố n g nhiên minh bạch cái gì chuyện như vậy phát sinh sát xuất rất nhỏ chúng ta ngọc đỉnh các đệ tử tuy rằng không thế nào mạnh nhưng là không phải chỉ là cường đạo có khả năng đối phó được đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói bởi vậy chúng ta muốn chủ động bày ra cho ngươi có biểu hiện cơ hội cho tới quá trình là thế nào ngươi cũng không cần quan tâm ta sẽ an bài xong đến thời điểm thời cơ vừa xuất hiện ngươi chỉ cần dựa theo ta dặn dò làm là được trở lại phòng của mình bên trong thần xương một đêm đều không có ngủ làm như vậy thật sự chính xác sao nàng không biết đột nhiên nàng rất hoài niệm ở sau núi tháng ngày từ sư huynh không chỉ có dạy nàng tu luyện như thế nào càng dạy dỗ nàng làm sao trở thành một có lương tri tu sĩ ơ sau núi thì sẽ không có nhiều như vậy phiền náo rồi đi nếu như nếu có thể nàng báo đáp lẫn tình nguyện trợ ở sau núi lây nàng mới đúng tông môn cao tầng người nắm quyền thân phận không có hứng thú chỉ muốn cả đời đều chờ ở từ sư huynh bên người hào hào tu luyện phụng dưỡng khoảng chừng bốn mấy ngày sau thần sương tùy tùng đại bộ đội cùng đi tới bên dưới ngọn núi di cướp mọi người ở tại một thôn trang bên trong đối với ngọc đình c ắ t đến dân chúng vô cùng kích động bên dưới ngọn núi này ổ cường đạo ở chỗ này gieo vạ hồi lâu mọi người khổ không thể tả bây giờ ngọc đình c ắ t rốt cục ra tay mở rộng chính nghĩa nhất thời liền để dân chúng cảm động đến lệ nóng doanh c h n g dồn dập lấy ra trái cây cùng chính mình chế riêng cho rượu ngon nhiệt tình chiêu đãi lên thần sương một mình ở trong thôn trang tàn bộ tâm sự nặng nề trong đầu một bên né qua đinh t r ư ở n g giáo lời nói một bên lại né qua các thôn dân nhiệt tình cùng chờ mong nụ cười đại tỷ tỷ lúc này một cô bé kéo lại thần sương g ấ p cáo thần sương ngồi sụp xuống đại tỷ tỷ ngươi sẽ đánh đ u ổ i những người xấu kia sao bé gái mở to hai mắt hỏi sẽ thần sương gật đầu nói vậy chúng ta câu ngón tay Tốt. bé gái lau chùi nước mắt vừa khóc vừa cười nói ta ba mẹ thủ rốt cục có thể báo và nội luôn nói trên núi tiên nhân sẽ đến trợ giúp chúng ta quả nhiên là như vậy ta lớn lên sau đó cũng phải cùng đại tỷ tỷ như thế lên núi làm tiên h nhân đi chợ giúp ở vào trong khốn cảnh bị khổ người thần sương ngơ ngác nhìn nàng trong lòng đau đớn một hồi bốn đêm xuống một tên đệ tử lặng lẽ tìm tới cửa cười hát hát nói tần sư tỷ ta đã chịu trưởng giáo chân nhân bí lệnh diệt cướp trong quá trình kính xin tần sư tỷ chú ý một hồi ta ta sẽ cùng với ngươi phối hợp diễn vừa ra cho hay biết rồi thần sư tỷ ngày sau chờ ngài leo lên đại bảo tuyệt đối đừng đã quên vương lâm kính xin nhiều nâng đỡ a tên đệ tử này cười cáo lui chương bốn mươi hai hai hai chương bốn mươi hai hai tỷ một diện c ư ớ p quá trình cũng không phức tạp những kia cường đạo mặc dù có chút thực lực thậm chí có vài người dĩ nhiên đạt đến chút cơ cảnh thực lực nhưng ở ngọc đỉnh các tinh nhuệ trước mặt chút thực lực này còn chưa đủ dùng đông đảo trường lão cùng với tần xương đ ả n nhân đều là một đường quét ngang cơ h ộ không có gặp phải trở ngại cung đường mặt lộ cường đạo bắt đầu đối với bách tính đ ộ n g thủ ngọc đỉnh các đệ tử tự nhiên là phải ra khỏi tay ngăn cản đang lúc này cái tên là vương lâm đệ tử bị một tên cường đạo sốc đi mà ở một bên khác một đám bách tính cũng vừa hay bị kèm hai bên ở ngàn cân treo sợi tóc thần sư tỉ cứu ta vương lâm hô lớn hắn b ấ m đúng thời cơ chính là chờ đợi dân chúng bị cường đạo bắt cóc thời điểm cố ý bại bởi đối phương vì danh vọng thần sương nhất định phải hai tuyển một hơn nữa nhất định phải tuyển cứu hắn vương lâm chỉ có như vậy mới có thể làm cho đa số người cảm thấy một trận tâm ấm biết vị này sau này tông môn người nam quyền trong lòng là có bọn họ mà thần sương nhưng giật mình nàng khoảng thời gian này một mực do dự bồi hồi đúng đưa không ngừng không biết nên làm như thế nào quyết định cho đến giờ phút này đến nàng mới kiên định ý chí của chính mình chỉ nhìn vương lâm một chút liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới c h ạ m đích bay về phía cái kia một đám bị nhốt dân chúng xoạt xoạt xoạt mấy r ơ i kiếm đến cường đạo đều chết bách tính bởi vậy được cứu vớt cảm ơn đ á i đức mà một bên khác vương lâm cũng là có chút bất đắc dĩ đem bên cạnh cường đạo giết chết người không sao chứ có bị thương không vài tên đệ tử chạy tới rất là thân thiên nói vương lâm ở ngọc đình các danh vọng cũng tương đối cao là một gã trưởng lão đệ tử thân truyền dù sao hắn là đinh trưởng giáo phái tới diễn bị người không thể nào là hạ người vô danh nguyên bản còn muốn dựa vào hắn lôi kéo một nhóm lớn chống đỡ tần xương đệ từ đâu chỉ tiếp bốn vương lâm lắc, lắc đầu cười nói ta nhất thời thất thủ không có gì đáng ngại cũng còn tốt tần sư tỉ cứu những dân chúng kia không phải vậy bởi vì ta nguyên nhân mà dẫn đến những k i a bách tính vô tội nhận lấy cái chết đó chính là tội lỗi lớn hơn rồi một tên đệ tử thấp giọng oán giận nói này tần sư tỉ cũng thiệt là gặp phải tình huống như thế chẳng lẽ không nên trước tiên cứu vương sư huynh sao đúng vậy hơi quá đáng rõ ràng cách vương sư huynh càng gần hơn nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ thực sự là công và tư không phân ngược lại sau đó ta là tuyệt đối sẽ không chống đỡ nàng liên nay phong đức còn muốn vợ vị làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi tất cả mọi người rất buồn b ự c vương lâm cũng là cười khổ không thôi liền vội vàng khoát tay nói được rồi được rồi không có việc lớn hơn gì chúng ta tiếp tục diện cấp đi hắn chịu đinh trưởng giáo giao phó phải giúp tần sương thành lập thật hình tượng tuy rằng tần sương cũng không phối hợp hắn nhưng hắn cũng không có thể vào lúc này tổn hại đối phương hình tượng diện cấp sau khi kết thúc vương lâm đem tần sương kéo đến một bên t h ấ p giọng nói tần sư tỷ ngươi nên lựa chọn cứu ta những kia vô tội dân chúng càng cần phải cứu viện Thần vương lâm thở dài nói ta vốn là đối trưởng quên một chuyện hứng t h u không lớn nếu như mọi người chống đỡ ta sẽ làm hết sức nếu như mọi người không ủng hộ vậy liền đem vị trí này tặng cho mọi người ủng hộ người đôi này chuyện này đối với ta tới nói không có gì tốt h ấ t thần sương nói rằng vương lâm ở lại một hồi nhi lắc đầu nói khả năng ta là t ụ nhân đi sau khi trở về ta sẽ đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ bẩm báo cho trưởng giáo chân nhân theo ngươi thần sương chạm đích rồi rời đi ngọc đỉnh các thế như chạy tre cường đạo chúng thấy tình thế không đúng lập tức tránh đi cuối cùng chỉ có số ít vài tên chạy trốn mau cường đạo chạy mất những người khác đều bị tiêu diệt diệt c ư ớ p thuận lợi hoàn thành thành chấn dân chúng từng cái vì là ngọc đỉnh các mọi người t i ê n đưa trong đó bách tính cảm tạ nhiều nhất vẫn là tần h sương nhưng mà ngọc đỉnh các mọi người nhưng đem mặt kéo dài ai cũng không chịu tiếp đái nàng tần sương còn đang cùng dân chúng nói chuyện đại bộ đội cũng đã nên rời đi trước không có chờ nàng chạy tới sau khi tần sương lại chú ý tới bầu không khí rất quái lạ nàng cũng không tiện nói thêm cái gì một đường trầm mặc về tới ngọc đỉnh cát vương lâm trước tiên cùng đinh trưởng giáo hồi báo cho việc này đinh trưởng giáo ánh mắt hơi thay đổi có chút giận dỗi thực sự là quá không ra gì rồi nay tần sương hành vi rõ ràng cho thấy hỏng rồi kế hoạch hắn muốn đem tần sương kêu đến đơn độc g i a n dạy vài câu nhưng tần sương cũng sớm đã rời đi phía trước núi mang theo một đống lớn mình mua cùng bách tính tặng lễ vật đi tới phía sau núi thấy tử linh nghe xong tần sương giảng giải tử linh một lần rơi vào trầm tư thư sư h u n h ta là không phải làm sai tần sương cắn n ô i có chút tự mình hoài nghi nói về tông môn trên đường nàng vẫn rất mê man không biết mình là không phải làm sai thứ linh lắc đầu nói không ngươi làm được tốt vô cùng có thể nhưng vì cái gì tất cả mọi người không chịu để ý đến ta thật giống như ta là một m cái cái gì sai lầm lớn chuyện tựa như thần sương oan ức cực kỳ từ linh khe khẽ thở dài làm hoàn cảnh trở nên vần đ ủ sạch sẽ chính là một loại tội ngươi không cần này nấy có vấn đề người là bọn họ ta đón lấy nên làm cái gì bây giờ thần sương hỏi trước đây thế nào hiện tại liền thế nào không có bất kỳ thay đổi cần phải ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm ngươi đang ở đây bên dưới ngọn núi d i ệ t cước lựa chọn bảo vệ b á c h tính chuyện này chưa từng làm thử từ linh khích lệ nói tần sương gật gật đầu chợt lại có chút ủ dũ nói nhưng làm ọ i người thái độ đối với ta đã xảy ra trời đất xoay vần thay đổi ta cảm thấy ta rất có thể phía trước sơn không tiếp tục chờ được nữa rồi ngươi rất lưu ý quyền lực sao thử linh nhữ mày hỏi không tần sương liền vội vàng lắc đầu nói ta chỉ là muốn cùng mọi người thật vui vẻ cùng nhau tu hành sau đó trở nên mạnh mẽ đi bảo vệ mình muốn bảo vệ người nói yên lặng nhìn từ linh đang mong đợi hắn trả lời chắc chắn tử linh cười nói vậy ngươi liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ được rồi chờ ngươi trở nên mạnh mẽ đến không cần quá coi trọng người khác cảm thụ thời điểm ngươi sẽ phát hiện hết thệ đều là phù vân những k i ệ trong ngày thường không thích người của ngươi cũng sẽ chậm d ạ i với ngươi tiếp xúc lên đây chính là ngươi như nở rộ thanh p h o n g xưa nay ngươi như nở rộ thanh p h o n g xưa nay tần sương nhiều lần ghi nhớ mấy câu nói này ánh mắt dần dần sáng sửa lên ta biết rồi từ sư minh cám ơn ngươi lời của ngươi để ta được ích lợi không nhỏ rộng rãi sáng sửa đây đều là ngươi có ngộ tính t h linh khoắt tay nói chân c h ờ một chút tần sương lại thấp thỏm nói nếu như ta phía trước sơn thật sự không tiếp tục chờ được nữa từ sư huynh ta có thể tới phía sau núi ở lại sao nơi này bất cứ lúc nào hoan nghê ngươi n ngươi xem nhiều như vậy khoảng không gian nhà là muốn nhiều mấy người ngụ ở mới có nhân khí thứ linh chỉ chỉ nói ư tần sương kích động nhảy dựng lên lúc này nàng mới càng giống như là chỉ có mười sáu tuổi thiếu nữ bốn bên dưới ngọn núi thành trấn âm u góc may mắn chạy trốn vài tên cường đạo tụ lại ở cùng nhau thật s i quậy ngọc đỉnh các quả thực chính là một đám khối tiếp thật muốn thay các anh em báo thù a chỉ tiếp thực lực chúng ta không đủ chúng ta có thể chạy trốn cũng đã là văn hạnh t a n dư cường đạo chúng hùng hùng hồ hộ đang lúc này một ông già trống gậy đi tới bọn họ trước mặt c ư ờ i âm lanh nói muốn báo thủ ngọc đính cắt được đó ta có một kế chương bốn mươi ba vậy cũng chỉ có thể dùng đạo văn chương bốn mươi ba vậy cũng chỉ có thể dùng đạo văn rất nhanh lại qua nửa tháng ngày đó ha ha ha ha ha ta rốt c ụ c kim đan cảnh rồi cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời t r ú c cơ cảnh cùng kim đan cảnh khác biệt quả thực là hai cái thế giới một đ á n thiếu niên tiếng cười vui đem tử linh từ giấc ngủ chưa bên trong đánh thức lại đây hóa ra là tưởng văn đ ứ c đ ẳ n g nhân xuất quan tổng cộng mười sáu người bế quan trong đó mười hai người đột phá kim đan cảnh còn dư lại bốn người tuy rằng tạm chưa đột phá nhưng là cách kim đan cảnh chỉ có khoảng cách nửa b ớ t rồi vẻ mặt của mọi người đều rất hưng phấn t a n g ọ c đỉnh các quật khởi có hy vọng quật khởi có hy vọng a thiên hữu ngọc đỉnh các thế hệ này đệ tử quả thực chính là nhân trung lão v ư ợ n g lâm trưởng lão đ ẳ n g nhân càng là phát sinh cười to vui sướng cực kỳ từ linh xoa xoa lỗ thai có chút một mực nguyên l a lỗ tấn tiên sinh câu tia danh ngôn không có nói sai nhân loại buồn vui cũng không tương thông hắn chỉ cảm thấy những người này làm phiền đến chính mình ngủ chưa rồi hắn chở mình tiếp tục ngủ một bên khác ồ、oh, một tên trưởng lão đột nhiên phát hiện không đúng kinh hô này trong số chữ tại sao không có rồi hả mọi người đều bị đã kinh động vừa nhìn quả nhiên trong sổ một mảnh t r ố n g không giống như là chưa bao giờ viết quá chữ tựa như chuyện gì thế này tại sao lại đột nhiên biến mất sẽ không phải là nắm bút ký đi vẫn là nói bị đánh cháo rồi hả không thể a nơi này vừa không có người ngoài tất cả mọi người sợ ngây người bọn họ cầm b ú t ký nhiều lần quan sát đồng thời lại kiểm tra bế quan vị trí xem có hay không có để sót vì tự chứng thuật khiết t ư ở n g văn đức đẳng nhân thậm chí chủ động để các trưởng lao kiểm tra bên người y vật lâm trưởng lao trầm ngâm một lúc lắc đầu nói kỳ thực ta còn có một sẵn sàng phương án có điều bảo đảm nhất biện pháp hay là trước đi hỏi vừa hỏi tử linh dù sao hắn là q u y ể n này bút ký chủ nhân hay là hắn biết nguyên nhân liền đoàn người hỏa tốc chạy tới từ linh tiểu viện oanh oanh oanh lâm trưởng lao nhanh chóng g ó cửa l i u đó các ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không tử linh áp một cái đi ra rụi rụi con mắt có chút kỳ quái hỏi nhiều người như vậy tình huống gì lớn như vậy trận chiến lâm trưởng lão đem bút ký mở ra đưa cho tứ linh cười khăn nói tiểu tự a này trong sổ nội dung làm sao cũng không thấy cơ chứ a tứ linh sửng sốt một chút không tin ngươi xem lâm trưởng lão cười khổ nói tứ linh nhận lấy nhiều lần nhìn nhiều lần lúc này mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ mặt gay go ta dĩ nhiên là thời gian sử dụng hạn bút viết thời hạn bút tất cả mọi người lộ ra mở mịt vẻ chính là loại kia sẽ theo thời gian trôi qua mà phai màu cuối cùng văn tự toàn bộ biến mất bút các ngươi chưa từng thấy sao tứ linh có chút lúng túng móc ra một cây bút đến trên giấy tìm mấy lần Quả、nhiên, chỉ chốc lâm á t viết mất sau, chữ viết liền biến mất rồi. l trưởng lao hít mắt nói tiểu tự a ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta này bút ký theo chúng ta đầy đủ hơn một tháng lâu như vậy cũng không phai màu với ngươi biểu thị thời hạn bút hoàn toàn khác nhau a thời hạn bút cũng là có đẳng cấp có thời hạn bút mấy phút chữ sẽ không có có chừng mấy ngày có dài đến mấy tháng thậm chí một năm thứ linh thở dài nói lời nói này để tất cả mọi người hơi khô trứng mắt cái kia vậy ngươi có thể một lần nữa viết một phần sau lâm trưởng lao thăm dò hỏi thứ linh lộ ra vẻ khó khăn ai nha cái này mà cần linh cảm còn cần cái gì linh cảm ngươi cũng đã viết ra một lần chỉ cần chiếu ký ức chung viết không được sao lâm trưởng lão điệu môi nói tứ linh lại lộ ra một bộ không nói gì biểu hiện ngươi nói lời này ta liền biết ngươi căn bùn không có làm quá sáng tạo loại công tác tỉ như viết viết kịch bản s o ạ nhạc n tử có ý gì lâm trưởng lão có chút bị hồ đồ rồi bởi vì này căn bản cũng không phải là linh cảm vấn đề tứ linh dội ra một ngón tay rất là nghiêm túc nói tỉ như một nhà ở linh cảm tăng cao thời điểm khả năng một ngày có thể viết x o n g trình đoạn tình tiết có thể nếu đoạn chữ viết này không có bảo tồn được mà dẫn đến bản thảo bị mất muốn một lần nữa viết một phần giống nhau như lúc người ở bên ngoài xem ra hay l à này rất đơn giản có thể ở bên trong được xem ra đây tuyệt đối là g i ả n v ậ t quả thực là không thể hoàn thành sự tình nào có n g ư ờ i nói đến như vậy mơ hồ lâm trưởng lão tràn ngập hoài nghi nói từ linh khe khẽ thở dài vì lẽ đó ta mới nói ngươi không có t ử chuyện quá công việc như vậy căn bản không h i ể u sáng tác người trong lòng đạo hà vậy làm sao bây giờ luôn không khả năng mặc kệ chứ lâm trưởng lão lấy tay mở ra có chút buồn một nói Tử dài dài lúc, lúc lâm trưởng lão lần này dĩ nhiên không có làm có dễ mà là vô vô từ linh vai sau đó liền mang theo cả đám rời đi tiểu việt bốn đoàn người trở lại chỗ ở của mình lâm trưởng lão n g ư ơ i cứ như vậy tin tiểu từ kia chuyện ma quỷ vừa mới trở về một tên trưởng lão liền không nhịn được hỏi tất cả mọi người thì tới vừa này tử linh rõ ràng chính là đang nói láo bởi vậy lâm trưởng lão dĩ nhiên không nuốt đích nghi điều này làm cho tất cả mọi người rất mệt hoặc lâm trưởng lão đột nhiên phát sinh từng trận cười gằn ta đương nhiên biết tiểu tử kia đang gạt chúng ta hơn nữa lấy tên kia tính cách là tuyệt đối sẽ không lại từ đầu viết một phần lại như hắn lúc trước cam kết chúng ta sẽ viết luyện khí thiên như thế vẫn kéo ngược lại chính là không cho người viết các trưởng lao nhất thời cũng lên vậy làm sao bây giờ à bất kể là luyện khí thiên vẫn là này t r ú c cơ thiên đối với chúng ta ngọc đỉnh các tới nói đều là vô cùng trọng yếu đặc biệt là này t r ú c cơ thiên đã chứng minh hữu hiệu rồi món đồ này nếu như bị chúng ta nắm giữ từ nay về sau ngọc đỉnh các liền nhảy một cái trở thành thế gian đệ nhất đảng đại tông môn rồi không được nhất định phải để tiểu tử k i ê một lần nữa viết một phần bức cũng phải ép ra ngoài bọn họ dồn dập đề nghị nhưng mà lâm trưởng lão nhưng là phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống tất cả mọi người nhìn kỹ lấy hắn chỉ thấy lâm trưởng lão lộ ra càng gian trá n đủ cười tự tin nói ta nếu biết hắn đang gạt chúng ta liền đương nhiên sẽ không dễ dàng lên hắn làm các ngươi có từng nhớ tới lại xuất phát trước ta đã từng nói ta còn có một sẵn sàng phương án nhớ tới mọi người gật đầu liên tục lâm trưởng l ã o khe khẽ thở dài nguyên bản ta cũng không muốn vận dụng cái kia sẵn sàng phương án nghĩ cùng từ linh tiệu tử kia câu thông một chút đem giải quyết vấn đề bất luận hắn muốn cái gì thù lao cũng có thể thương lượng dù sao Ta là một tôn trọng là bản quyền n g ư ờ i tiểu Kết quả v ư ơ n g bốn ắ t đ còn thông tự cho là mươi bốn nói, hắc hắc, nói chuyện chương bốn mươi bốn nói chuyện đạo văn mọi người hai mặt nhìn nhau càng khó hiểu rồi một tên đệ tử không nhịn được hỏi lâm trưởng lão cái này đạo văn là có ý gì cái này mà lâm trưởng lão sở sở trồng dâu hắn bình thường cùng từ linh tiếp xúc đến tương đối nhiều thường thường từ đối phương trong miệng nghe được một ít cổ quái kỳ lạ danh từ cùng tri thức thì như mại mới đầu trình độ ảnh trong gương có một tên là lạc thánh đô địa phương nơi đó ở lại ngũ tinh thật thị dân xa xôi phương tây có một đám kỵ cái chổi trời, trời cao thần bí ma pháp sư những thứ này đều là từ linh quê hương một ít nghe đồn chỉ có điều mỗi lần từ linh cũng không chịu triển khai nói tỉ mỉ lâm trưởng lão cũng chỉ nhớ tới nhiều thế này cái khái niệm mà đạo văn này một tên tử cũng là từ từ linh trong miệng biết được Chính chính c vì không cùng đối phương cãi cọ lâm trưởng lao đem chúc cơ thiên đầu đuổi sao chép đi không nghĩ tới quả nhiên hữu dụng ta thật đúng là cái đại thông minh a lâm trưởng lão lấy ra sao chép bùn vốn cười ha ha lên mọi người thấy thế cũng đều theo lộ ra ý mừng thật sự là quá tốt vẫn là lâm trưởng lão thông minh a p h ò n g một tay gừng càng già càng tay lời nói đó không hề giả dối trước tiên ẩn đi chúng ta lén lút sử dụng chờ đầy khắp núi đồi đều là kim đan cảnh đệ tử nhìn tiểu tử làm vẻ mặt gì từ linh cũng thật là tạo phúc tông môn chuyện còn chú ý cái gì bản quyền không bản quyền vì tông môn đại cục suy nghĩ nên từ bỏ cá nhân lợi ích tông môn nuôi hắn giục hắn hiện tại ngược lại đùa bỡn lên tính khí đến rồi m trước, trước khi đi lâm trưởng lão nhiều lần căn dặn tưởng văn đ ư ớ c đảng nhân gọi bọn họ tuyệt đối không nên cùng tử linh tiết lộ việc này tưởng văn nước đảng nhân đương nhiên sẽ không tiết lộ vì không cùng tử linh chạm mặt bọn họ đi tới phía sau núi bên vách núi thả lỏng kim đan cảnh chính là tốt cảm giác mình có thể nắm giữ thế gian vạn vật tất cả quy luật một tên đệ tử đứng bên vách núi phát ra cảm khái cơn gió mạnh thổi bay vào áo để hắn phạm phất như cái tiên nhân tường văn đức nhưng là lắc đầu nói tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới đều sẽ sản sinh như vậy một loại h ảo giác bởi vì đây là chúng ta trước chưa bao giờ trải nghiệm trôi qua nắm giữ thế gian tất cả quy luật đó là hợp thể cảnh mới có thực lực cách chúng ta còn có mười vạn tám ngàn dặm xa đây có thể ngàn vạn không thể đem cái cảm giác này coi là thật nghe xong lời này tên đệ tử kia vội vã rụt cổ một cái hợp thể cảnh a chúng ta đ ờ i này e sợ cũng không hy vọng thực sự là quá xa vời sơ không thể thành mục tiêu của ta không lớn đợi này có thể có hóa thần cảnh ta liền đủ hài lòng hóa thần cảnh thiệt thòi ngươi dám nghĩ đừng cho là ta chúng hiện tại tu luyện được nhanh như vậy là có thể thuận thuận lợi lợi đến cảnh giới cao hơn các ngươi cũng đừng quên chúng ta ít nhiều từ linh sư h i n h trợ giúp có hắn quyển số kia mới có thể thuận lợi như thế kỳ thực ta đánh đáy lòng là cảm kích từ linh sư h i n h chỉ có điều lâm trưởng lão bọn họ cũng không giống như cảm thấy như vậy lại nói lâm trưởng lão bọn họ làm như vậy thật sự chính xác sao các đệ tử đều trầm mặc lại đang lúc này một bóng người chậm rãi độ bước mà đến ngồi ở bên cạnh bọn họ tiếu a a nói kỳ thực người đang lúc còn trẻ đều là lòng mang người thẳng thắn vô tư có thể theo thời gian trôi qua lòng người ngực sẽ từ từ trở nên hẹp hòi ích kỷ phiền đến diện cố c h ấ p t ê dại tư tưởng cổ hủ tự cho là không chịu học tập kiến thức mới đây đều là nhân c h i thường tình sau đó chờ các ngươi đến lâm t r ư ở n g lão như vậy số tuổi ở vào hắn tình huống như vậy cũng sẽ c h ậ m dãi hiểu mọi người quay đầu nhìn lại nhất thời lung túng bởi vì đối phương không phải người khác chính là t ừ linh từ sư m i n h ngươi sao ngươi lại tới đây ha ha ha ha ha bên này phong cảnh thật tốt ta từ sư m i n h ngươi cũng là đến xem phong cảnh sao từ sư h u n h nơi này có ăn chút gì ngươi có muốn ăn chút gì hay không tường h văn đức bọn người có chút tay chân luôn cuống tư linh nhưng là khoát tay háo một cái cười nói tất cả ngồi xuống tiếp theo t á n gấu vừa mới cái kia để tay đi ta cảm thấy rất thú vị từ h sư minh n g ư ơ i không trách chúng ta tường h văn đức t h a m dò hỏi các n g ư ơ i lại không làm bất kỳ chuyện sai lầm ta tại sao phải trách các n g ư ơ i tư linh hỏi ngược lại n g h e hắn vừa nói như thế mọi người lúc này mới dần dần an lòng vây quanh ở đồng thời ngồi xuống chỉ có tường văn đức còn cứng ở tại chỗ bởi vì hắn ý đồ xấu nhiều nhất cho lâm trường lão bạy mưu tính kê cũng là hắn bởi vậy trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ văn đức người ngồi a thứ linh chỉ chỉ mặt đất hay hay thường văn đức n u ố t ngụm nước bọn chậm rãi ngồi xuống các ngươi có cái gì muốn hỏi thứ linh nhữ mày hỏi một tên đệ tử suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi từ sư minh trưởng lão bọn họ đều nói lần này là ngươi d ở cho lựa b ị p cố ý để trong sổ chữ viết biến mất đúng không những người khác đều lấy liếc si tựa như ánh mắt nhìn kỹ lấy vấn đề người đây coi là vấn đề gì coi như là thật sự thứ linh cũng chắc chắn sẽ không trả lời a n à y không phải là, là làm cho đối phương chính mình nhận tội mà nào có như thế ngu xuẩn vấn đề a Tứ lẽ nào h hắn không sợ mọi người đem chuyện này tiết lộ ra ngoài sao tuy rằng đều biết từ linh dợ cho lừa bịp nhưng không có xác thực căn cứ chính xác theo lâm trưởng lão mượn hắn không có cách nào nhưng bây giờ không giống với lúc trước chỉ cần các đệ tử mật báo lâm trưởng lão là có thể tìm hắn vấn tội dù sao vật trọng yếu như vậy đối với tông môn có ý nghĩa trọng đại mặc dù từ linh là nguyên sang tác giả cố ý hư hao cũng là có tội lỗi từ sư minh ngươi có thể nói cho ta một chút tại sao phải làm như vậy sao tên đệ tử này hỏi lần nữa từ linh suy nghĩ một chút nghiêm túc nói nguyên nhân rất đơn giản ta nghĩ bảo vệ ngọc đình cát chỉ đến thế mà thôi bảo vệ ngọc đình cát nghe nói như thế tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đây coi là cái gì bảo vệ a tường văn đức bật cười nói từ sư minh ngươi lời này ta liền nghe không hiểu nếu như ngươi thật muốn bảo vệ tông môn thì không nên để trúc cơ thiên biến mất hơn nữa ngươi càng nên lấy ra luyện khí thiên mới đúng đúng vậy a đúng vậy a có luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên chúng ta ngọc đỉnh các là có thể triệt để quật khởi rồi các trưởng lao nhất trí cho là như vậy khẳng định không sai chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tại nguy hiểm không tất cả mọi người rất mạnh hoặc ánh mắt tập trung vào từ linh trên người chương bốn mươi lăm các ngươi gặp sư thuốc tổ chương bốn mươi lăm các ngươi gặp sư thuốc tổ các ngươi thật sự m u ố n biết từ linh cười cợt hỏi đương nhiên mọi người liền vội và gật đầu từ linh suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng được nói cho các ngươi cũng không sao đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn các ngươi đều là người trẻ tuổi ta nói đến tỉ mỉ một điểm các ngươi nên có thể lý giải ta nói tới đ ó lấy từ linh liền đem ngọc đình các hiện nay tình cảnh cùng với được luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên sau khi rất có thể sẽ tao nội chuyện nói tường tận đi ra ngọc đình các thực sự quá yếu hiện nay cao nhất sức chiến đấu đinh trường giáo đều chỉ có nguyên anh cảnh hơn nữa chỉ hắn một người chỉ là cách đây không xa huyền dương kiếm phái tùy tiện điều động một trường lão là có thể đem đinh trường giáo nhấn trên đất ma sát mà huyền dương kiếm phái phóng tầm mắt toàn bộ thế gian cũng chỉ bất quá là mối bỏ biển không đáng nhắc tới ngọc đỉnh các không có kiên cố hậu thuẫn vào lúc này lấy ra luyện khí thiên cùng chúc cơ thiên bằng là vểnh c á i mông dựng thẳng ngón tay giữa cơ cánh tay khiêu khích toàn bộ thế giới kẻ cướp trong tay ta có bảo tàng các ngươi mau tới cướp a đến thời điểm bốn phương tám hướng đại tông môn cùng đến ngọc đỉnh các liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn vì lẽ đó từ linh quyết sách là chính mình trước tiên kéo tưởng văn nước này một nhóm người chờ bọn hắn trưởng thành lúc sau bọn họ kéo tông môn những người khác đây mới là bình thường phát triển con đường tiến lên dần dần Cho tới tưởng vậy ă tăng n đẳng nhân trưởng thành sau khi có thể hay không trợ giúp tông môn những người khác, hay hoặc là trung giàn tiền riêng, đi rồi con đường, chỉ lo chính mình, phong tỏa tăng lên trên con đường, bốn. đức đi để có khác, hoặc lệch chỉ cấp cố giúp giai khi, thể hay hay hòa trợ tối tỏa rồi là sau kiếm lời lo v thì cùng từ linh không liên quan rồi n g h e xong từ linh g i ả n giải g t ư ở n g văn đức bọn người bị dọa đến không dám lớn tiếng t h ở dốc thật sự có như thế khủng bố sao những tiêu đại tông môn ở trong khi nghe đồn không phải vẫn luôn đối với môn phái nhỏ cực kỳ chăm sóc sao ta nghe nói thế gian này lớn nhất tông phái thánh tượng thiên môn bọn họ cường điệu tự do mọi người từ nhỏ bình đẳng nhân quyền số một chắc chắn sẽ không có áp bức sẽ không có kỳ thị càng sẽ không bắt nạt nhỏ yếu t ô n g môn mà là tận khả năng tối đa đi trợ giúp bọn họ ta còn nghe nói một đại t ô n g môn lấy l ê nghi trừ danh đối với mỗi cái sinh mệnh đều là k h á c h khí thậm chí động một chút là cưới mình nghiêng mình quỳ xuống càng khó có thể là đắt tiền là bọn họ uống nước nhớ nguồn hiểu được tri ân báo đáp còn có cái t ô n g môn tên là nhật bất lạc giỏi về kỵ chém cuộc chiến chú ý kỵ sĩ tinh thần hài hước hôi hài chắc chắn sẽ không xâm lược người khác tài sản đúng rồi ta còn nghe nói cách chúng ta ngọc đỉnh các không tới năm ngàn dặm địa phương có một tâm môn tự tin chặt trệ Nóng lòng、so、vậy ớ i v ă ta quật, cũng không biết là tạo hóa tông nói thế gian văn hóa đều bắt nguồn từ bọn họ có người nói còn có chứng cứ cho tới cụ thể ta cũng không biết ai cũng chưa từng thấy các đệ tử thấp giọng nghị luận nổi lên thế gian mấy cái đại tô môn đại đa số người vẫn cứ cảm thấy những kêu đại tô môn sẽ không bởi vì ngọc đỉnh cắt co bà bối liền phía trước làm hại tường văn đức là vô cùng thông t u ệ người hắn dần dần nghe được từ linh ý tại ngôn ngoại liền thăm dò hỏi từ sư huynh ngươi là không phải bất cứ lúc nào có thể viết ra luyện khí thiên cùng chúc cơ tiên h chỉ có điều lo lắng tông môn an nguy bởi vậy chậm chạp không viết đúng thế thứ linh hào phóng thừa nhận ngươi tại sao có thể như vậy tường văn đức hút khẩu hơi lạnh ta làm sao không thể như vậy t h linh hỏi ngược lại tường văn đức trong lúc nhất thời bị đôi đến nghẹn ở mặt đều nhịn đỏ nói rằng tông môn dưỡng dục chúng ta chúng ta nên nỗ lực báo đáp tông môn ta hiện tại làm những chuyện như vậy chính là ở báo đáp tông môn thứ linh thành thần nói tường văn đức hít sâu một hơi từ sư m i n h ngươi quả thật có tài học viết ra luyện khí thiên cùng chúc cơ tiên h có thể ngươi không nên giấu giấu diếm diếm đem chúng nó viết ra giao cho tông môn trong tay cho tới có hay không công khai trưởng giáo chân nhân cùng các trưởng lão tự có dự định muốn đem nguy hiểm a n h mối bóp chết ở trong nôi ghi vào trong đầu của ta an toàn nhất thứ linh chỉ chỉ đầu của chính mình ngươi là không phải quá buồn lo vô cớ rồi hả đừng quên chúng ta ngọc đỉnh các còn có cái ẩn giấu ở hậu trường sư t h u c tổ đây có lao nhân ra người toa trấn ai dám đến bắt nạt chúng ta ngọc đỉnh các thêm ư ờ vào các loại pháp bảo công pháp bốn ngang dọc và dặm chỉ cần không gặp được hợp thể cảnh vấn đề liền không lớn nhưng này cái thế giới rõ ràng không ngừng và dặm hơn nữa hợp thể cảnh bên trên còn có vài cái cảnh giới chính là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân từ linh không thể bởi vì chính mình có một hệ thống liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm đang không có vô hệ trước vẫn phải là cậu thả nếu ngoại địch bật kích vượt qua t ử linh có khả năng ứng phó cực h ạ n hắn tuyệt đối nhanh chân bỏ chạy không đáng đem mình liên lụy quá mức sau đó lại thay ngọc đỉnh các báo thủ sư thúc tổ các ngươi gặp sư thúc tổ thứ linh hỏi cái tết tâm vấn đề nhất thời liền đem tưởng văn đức đ ẳ n g nhân làm khó rồi bọn họ vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ đi tới phía sau núi kết quả liền đối với mới bóng dáng cũng không tìm thấy ngược lại là cái này nói chuyện mang đâm tất cả mọi người không thế nào thích từ sư mình để cho bọn họ thuận lợi đạt tới kim đăng cảnh đem hậu thuẫn giao cho một thần long bất kiến thủ đôi người là mạo hiểm nhất chuyện tình từ linh lơ đang nói nếu như sư thúc tổ quanh năm ở trong tông ta ngược lại thật ra đồng ý tin tưởng hắn lao nhân ra sẽ ở lúc mấu chốt cứu trợ có thể hiện thực cũng không phải là như vậy trước hai lần cũng chứng minh sư thúc tổ sẽ chỉ ở thời khắc sống còn xuất hiện cứ việc ngọc đ ỉ n h các tiếp tục sống sót nhưng là tử thương nặng nề g h nói cách khác sư thúc tổ mặc dù xuất hiện cũng chỉ là ở ngọc đ ỉ n h các sống còn bước ngoặt lộ cái diện cũng sẽ không quan tâm cá nhân sinh tử hơn nữa sư thúc tổ cũng không phải vô địch hắn một thân một mình lại sao có thể chống đối thiên quân văn mã gặp phải đánh không lại đích tình huống ta dám đánh cuộc lao nhân ra người nhất định sẽ để thùng chạy trốn tứ linh sớm tiết lộ mình một chút tâm tư đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ cũng không cần mê tín nếu nói sư thúc tổ mọi người trong lúc nhất thời vẫn cứ không thể nào tiếp thu được tứ linh mới chẳng muốn quản nhiều như vậy hắn xuất phát từ lòng tốt mới sửa sang lại một bút ký để tưởng văn đức đẳng nhân nhanh chóng đến kim đ ă n g cảnh làm sao đến bây giờ còn ngược lại thành chính mình không phải bưng lên bát tha cơm thả xuống bát chửi mà nó tứ linh rất rõ ràng ngọc đỉnh các thế hệ trước đầu góc cũng ít nhiều có chút không bình thường nhưng tưởng văn đức thế hệ này đệ tử rõ ràng là tốt rồi nhiều lắm đây là ngọc đỉnh các hy vọng nhưng bọn họ nếu như cũng biến thành lòng tham không đáy cái kia tử linh sau đó cũng sẽ không lại cho nửa điểm chỗ tốt rồi ta muốn nói chính là chỗ này sao nhiều ta cũng không chú ý các ngươi thuật lại cho các trưởng lão nghe ngược lại ồ tử linh đang nói chuyện đột nhiên n h ữ n g mày ánh mắt nhìn về phía bên dưới ngọn núi mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại nhất thời lấy làm kinh hãi bởi vì chẳng biết lúc nào phía sau núi trên đường nhỏ có thêm mười mấy nam tử mặc áo đen chính đang lén lén lút lút leo núi mà lên tốc độ cực nhanh hơn nữa bọn họ rõ ràng lai giả bất tiện từng cái từng cái bên hông đội đao cả người căng thẳng đầy mặt túc xác một người cầm đầu dĩ nhiên là cái dâu tóc bạc trắng lao nhân ra chỉ thấy hắn trống gậy ở leo núi trên đường bước đi như bay h i ệ n nhiên là cái có người tu hành đợi đến thấy rõ dáng dấp của đối phương từ linh vẻ mặt nhất thời phong phú lên đây là cái mặt quen chương bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu trên vách núi tường văn đức đẳng nhân ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy phía dưới tất cả chuyện này chuyện này bọn họ là người nào a chẳng lẽ là dưới chân núi cư dân sao không thể à từ dưới chân núi bỏ đến nơi này đến mặc dù là toàn bộ hành trình chạy trốn cũng phải nửa ngày khoảng chừng đây bọn họ không có chuyện gì chạy tới làm gì coi như là có việc leo núi bái phòng cũng có thể là đi lên s ơ n đi này phía sau núi rừng núi hoang vắng lại có thu hoang qua lại bọn họ không muốn sống nữa những người này trên người đều leo đao hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường chúng ta tốt nhất cẩn trọng một chút đi đầu ông già kia nhà ta thật giống đã gặp nhau ở nơi nào tựa như ta nhận ra phía trước núi trần quản sự tính khí có thể lớn đây ta không một chút nào yêu thích hắn hắn mang nhiều như vậy người xa lạ từ sau trên núi sơn muốn làm gì chẳng lẽ là phụng trưởng giáo mật lệnh mọi người thất giọng bắt đầu bàn luận từ linh nhẹ nhàng tăng háng một cái ta nhắc nhở một câu à cái này trần quản sự một tháng trước đã bị trục xuất ngọc đỉnh cát nguyên nhân sẽ không nói tỉ mỉ rồi lúc đó các người đang lúc bế quan hơn nữa lại là ở sau núi vì lẽ đó tin tức không thông không biết chuyện này cũng là rất bình thường nghe nói như thế thường văn đức bọn người sốt u sáng lên bởi vì trần quản sự này trận chiến vốn là lai g i ả bất thiện thêm vào hắn bị trục xuất tông môn bối cảnh mặc dù là kẻ ngu si cũng biết không được bình thường liền tất cả mọi người ở phải trải qua giao lộ mai phục lên bốn trần quản sự mang theo mười mấy cương đạo cấp tốc chạy đi tất cả mọi người nhanh lên một chút cũng sắp muốn leo núi rồi hắn thỉnh thoảng quay đầu lại r ụ c vài tiếng t r ú c cơ cảnh đại viên m a n hắn là cả trong đội ngũ mạnh nhất người bởi vậy cứ việc đã tuổi già sức yếu nhưng ở leo núi trên tốc độ những người trẻ tuổi cường tráng cường đạo chúng vẫn đúng là không bằng chính mình đối với lần này trần quản sự trong lòng vẫn là ít nhiều có chút tự hào một tháng trước hắn bị từ linh tuyên bố trục xuất thông môn ban đầu hắn còn không tin bởi vì chính mình nhưng là quản sự chức vị từ linh bất quá là chỉ là một ngoại môn đệ tử có tư cách gì đánh đuổi chính mình vì lẽ đó hắn kiên quyết không chịu mang đi kết quả đến ngày hôm sau ở ba tên quản sự đi đầu dưới hắn ở phòng của mình bên trong bị mạnh mẽ đánh một trận lần này rốt c ụ c đàng hoàng trần quản sự không thể làm gì khác hơn là con đôi thu thập hành lý ảo não rời đi ngọc đình c á t từ đó về sau hắn xem như là triệt để đem từ linh cho họ lên nhưng hắn nhưng không có chút nào biện pháp mãi đến tận ở dưới chân núi trong thành trấn ngẫu nhiên gặp vài tên cường đạo biết được bọn họ cũng nghĩ đến ngọc đình c á t báo thủ liên trần quản sự này ra ý hay liền hẹn mấy người này lại đang thời gian một tháng bên trong lục tục chiêu mộ mấy chục người trong đội ngũ bao quát trần quản sự ở bên trong có mười tên trúc cơ cảnh còn có vài tên luyện khí cảnh những người khác đều là võ lực chi số cực cao người bình thường như vậy đội ngũ mặc dù đối với phó không được toàn bộ ngọc đỉnh c á t nhưng đánh lén một tử linh thừa sức rồi chí ít trần quản sự là như thế này cho rằng làm kế hoạch tổng tham hữu trưởng đồng thời cũng là một người duy nhất quen thuộc ngọc đỉnh các con đường người trần quản sự quyết định từ sau sơn đánh vào binh biến ngọc đỉnh c á t đây đương nhiên là g ặ p người ngọc đỉnh c á t mạnh bao nhiêu trần quản sự thi thường thanh sở ngược lại mình là không đối phó được kế hoạch của hắn là đem cường đạo chúng lựa g ạ sơn sau đó trợ giúp chính mình giải quyết đi tử linh lại sau khi để cường đạo chúng đi phía trước núi chịu chết chính mình tìm một cơ hội thừa dịp loạn lén lút bỏ của chạy lấy người một mũi tên chúng ba chìm quả thực h o à n mỹ nghĩ đến đây trần quản sự liền cảm thấy mình là một đại thông minh làm nhiều năm như vậy quản sự thực sự là quá nhân tài không được trọng dụng rồi rất nhanh đoàn người liền đang đến phải trải qua giao lộ được rồi mọi người tại chỗ tu sửa một hồi ta đến hoạch định một chút kế hoạch trần quản sự khoát tay háo một cái đầy mặt nghiêm túc nói cường đạo chúng đều ngừng lại nhìn kỹ lấy hắn trần quản sự lấy lại bình tĩnh không nhanh không chầm nói kế hoạch rất đơn giản đó chính là tạm thời sau đó sơn vì là cứ điểm sau đó từ sau núi nhỏ vây phía trước núi hình thành nhiều một chút thức d u kích chiến vì lẽ đó vì thành công chiếm cứ phía sau núi nhất định phải trước tiên đem phía sau núi đệ tử giải quyết đi phía sau núi đệ tử cũng không nhiều đại đa số đều là ở trúc cơ cảnh trung kỳ khoảng t r ư ờ n g hơn nữa tuổi tác lệ tiểu kinh nghiệm chiến đấu không đủ duy nhất đáng ra chú ý là một gọi từ linh đệ tử thực lực của hắn nghi tự ở kim đan cảnh sơ kỳ trần quản sự nói xong câu đó nhất thời đưa tới một ít tiểu ồn thế thì còn đánh như thế nào mọi người im lặng một hồi hãy nghe ta nói hết trần quản sự gia tăng âm lượng c ấ t cao giọng nói không nghi ngờ chút nào cái này từ linh là khó đối phó nhất nhưng có một tin tức tốt là người này yêu thích sống một mình vì lẽ đó chúng ta có thể trước tiên bắt hắn cho giết chết lại xử lý các đệ tử khác chỉ là một kim đan cảnh sơ kỳ lại không là cái gì lãng từ để ta làm hạt nhân kết xuất các ngươi tham dự trợ công ở vây đánh bên, bên dưới hắn chắc chắn phải chết trần quản sự rất là tự tin nói đúng đúng đ ú n g đang lúc này cách đó không xa trong rừng vang lên tiếng vô tay chỉ thấy tử linh chậm rãi đi ra mặt tươi cười đặc sắc đặc sắc ngươi lần này phân tích cho ngươi làm mấy thập niên q u ả n sự còn là một phó sắp thực quá nhân tài không được trọng dụng nên đem ngươi đ i ề u đến chiến lược phân tích cục cho ngươi đương của tòa chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt b ỏ mắt vừa thấy được tử linh trần quản sự liền tức dẫn đến nghiến răng n g h i ế n lợi từ linh a tử linh ngươi xuất hiện đến thật đúng là thời điểm đ ặ p phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn bộ không đồng thời gian ông trời không tệ với ta nói hắn quay đầu đối với bên cạnh cường đạo chúng quất lên các anh em cầm lấy vũ khí của các người đến người này chính là chúng ta cần trước tiên giải quyết tử linh đang lúc này h bốn phương tám hướng đi ra hơn một mươi người đệ tử đến chính là tưởng văn đức đảm nhân bọn họ nghe len toàn bộ quá trình tức giận đến không được đặc biệt là nghe được trần quản sự nói bọn họ không đáng để lo thời điểm càng là tức giận đến hận không thể trực tiếp đem đối phương lột ra chót thịt chính là nam nhi nhiệt huyết cấp trên thời điểm nhất không chịu được chính là xem thường húng chi lúc này không giống ngày xưa tường văn đức bọn người đã hoàn toàn lột xác đến cảnh giới mới trước mắt những n à y cường đạo chúng quả thực tới cửa tặng người đầu đến, đến rồi nhìn thấy tường văn đức những đệ tử này mặc dù là trần q u ả n sự cũng là có chút không nén đờ họ cờ tức giận trong lòng âm thầm lo lắng lên tường văn đức đẳng nhân ở sau núi hắn là biết đến khi hắn kế hoạch ban đầu bên trong đối phó những n à y phía sau núi đệ tử là từng cái đánh tan diệt đi từ linh sau khi trần quản sự không thể lập tức chạy trốn mà làm muốn hiệp trợ cường đạo chúng giết chết còn lại đệ tử sau khi lại lừa bọn họ đi phía trước núi chịu chết chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn miễn cho mặt sau cường đạo trả thù kết quả vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới mới vừa leo núi liền gặp tất cả đệ tử chuyện ra sao a vẫn may cũng quá cóng nhiều người như vậy tụ ở bên vách núi là ở mở quỷ thể sao ba chương bốn mươi bảy tàng tường đức ti n tức chương bốn mươi bảy tàng tường đức ti n tức trần quản sự trong lòng sợ cường đạo chúng càng sợ bọn họ nằm kiếm không n g ờ tràn ngập cảnh giác phòng bị những đệ tử này đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì không phải nói thật từng cái đánh tan sao không phải nói thật từ sau núi nhỏ vây phía trước núi sao sao rất giống là chúng ta bị bao vây tựa như đây là một c ạ m bẫy cho chết chúng ta bị lừa rồi ông lão ngươi cho cái giải thích ca cường đạo chúng đều rất hồi hộp đồng thời cũng rất phẫn nộ trần quản sự hít sâu một hơi mạnh mẽ để cho mình chấn định lại biết mình vào lúc này nhất nên động viên chính là cường đạo chúng cảm xúc nếu để cho cường đạo chúng cho rằng mình là đem bọn họ dẫn tới trên núi đi tìm cái chết vậy hắn nhưng là thảm hai mặt thù địch yên tâm những n à y chẳng qua là hôn tạc cá chân chính khó đối phó vẫn là cái kia tử linh chân quản sự rút ra bản thân trường kiếm chấm giọng nói tiếp đó từ ta đến ngăn cản tử linh cho tới những người khác liền giao cho các ngươi để giải quyết rồi dừng một chút hắn nói bổ sung tốc độ nhanh một chút ta có thể kéo không được bao lâu b ạ chân quản sự vọt tới tử linh trước mặt chính là một trận đâm loạn rơi xuống tử thủ điểm ấy thế tiến công đương nhiên không thể đối với tử linh tạo thành bất cứ thương tuần gì dưới cái nhìn của hắn quả thực chậm như con rùa đen tựa như hắn một bên tiện tay chống đối một bên hứng hờ nhắc nhở những n à y cường đạo thực lực cao nhất người đạt đến chút cơ cảnh hậu kỳ Các cẩn người nhất thiết phải cẩn thận à, không nên thiết phải A, bọn ị b họ thương tổ tới, thực sự không sự đem ư ợ c vẫn l t đối n xin với t n g linh bọn họ trợ e sự phẫn nộ tất cả đều phát thiết vào cường đạo chúng trên người không tới nửa nén hương thời gian hết thẻ cường đạo tất cả đều bị tức vũ khí vì tại trên đất cũng không còn năng lực chống cự các ngươi thực sự là quá vô dụng rồi nhìn thấy tình cảnh này trần quản sự tâm đều nát hãn nguyên bản còn cảm thấy coi như cường đạo chúng biết đánh đến khá là gian nan cũng sẽ đem những đệ tử này tất cả đều đánh bại vạn vạn không nghĩ tới song p ư ơ n g hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ trần quản sự thậm chí hoài nghi những người này đến tột cùng có hay không chúc cơ cảnh thực、lực. nếu không đồng dạng cảnh giới làm sao có khả năng thất bại đến nhanh như vậy đi nương người lão già lừa đảo hại người rất nặng bọn họ tất cả đều là kim đan cảnh tu sĩ chúng ta còn đánh như thế nào ngươi không muốn giả bộ nữa nam v ù n g ngươi chính là gạt chúng ta lên núi đến từ n é m c ặ b ấy không tiếp ngươi dám hại chúng ta đừng làm cho ta chờ đến cơ hội không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm cường đạo chúng nằm trên đất lớn tiếng xe giống nghe đến mấy câu này trần quản sự triệt để trận tròn mắt những đệ tử này kim đan cảnh tu sĩ làm sao có khả năng a ba kim đan cảnh đây chính là trưởng lão ngọn xứng trần quản sự ở ngọc đình các đợi nhiều năm như vậy bao quát trước hắn thủ trưởng bảng lão quản sự so với hắn đợi đến càng lâu quay đầu lại cũng chỉ là chúc cơ cảnh đại viên mãn cũng không phải là tài nguyên không đủ trên thực tế đến quản sự chức vị này tài nguyên thì sẽ không chênh lệch thậm chí muốn so với một ít nội môn đệ tử càng nhiều con đường tu hành thật sự là quá gian nan không chỉ có cần nhờ thiên phú càng cần nhờ cơ duyên trần quản sự vội vã đi tra xét những đệ tử này khí tức này một cha không biết một cha suýt chút nữa đem trần quản sự cho hụ chết những n à y bình quân tuổi tác chỉ có mười sáu tuổi các đệ tử ở khí tức phương diện dĩ nhiên mỗi người đều mạnh hơn chính mình phải biết hắn nhưng là chúc cơ cảnh đại viên mãn a trần quản sự biến sắc mặt hắn đột nhiên n h ớ tới những đệ tử này đến phía sau núi nguyên nhân là vì ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ bài hắn lao nhân ra cơ duyên hiện tại bọn họ trưởng thành đến cấp tốc như thế chẳng lẽ đã tìm tới sư thúc tổ rồi hả nghĩ tới đây trần quản sự mặt đều tái rồi không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy trở lại cho ta t ừ linh s a i bước một phát bắt được trần quản sự cổ áo đưa hắn miễn cưỡng lôi trở về dầm trần quản sự ngã xuống đất cái này cũng chưa hết t ừ linh ở ngay trước mặt hắn môn mạnh mẽ đạc một cước ôi đau đến trần quản sự b ù mặt ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cao tuổi rồi thực sự là chật、vật. đem bọn họ trói lại giao cho lâm trưởng lao xử lý nếu như ai dám phản kháng giết chết không cần luận tội thứ linh tử tuấn nói bốn cường đạo lặng lẽ bỏ lên trên phía sau núi n h ư đồ gây dối chuyện lớn như vậy lập tức liền đưa tới các trưởng lao chú ý đặc biệt là này quần cường đạo người cầm đầu dĩ nhiên là từng ở ngọc đỉnh các người hầu mấy thập niên trần quản sự đúng thứ hộ trướng lâm trưởng lão một cái tắt lắc tại trần quản sự trên mặt trần quản sự hàm răng tất cả đều bóc ra miệng đầy máu hắn nết miệng phát sinh cười quái d nói ngươi chó chết lao cò tạm có bản lĩnh liền đánh chết ta vớt ở chỗ này làm giữ lúc trước ngươi che chở từ linh t i ể u t ử kia đem ta đuổi xuống sân đi chính là ta muốn trả thù các ngươi ngọc đ ỉ n h cát chỉ ra, ta c ta kê không được chính là thiên mệnh vậy trần quản sự ngửa mặt lên trời thở dài ngày ngươi nương cái đầu lâm trưởng l ã o tiến lên lại thường hắn mấy cái b ạ t hai đánh cho trần quản sự triệt để nói không ra lời lâm trưởng lão ông lão này còn có những ngày cường đạo nên xử lý như thế nào thường văn đức hỏi việc này trọng đại từ ta tự mình áp giải đến phía trước núi giao do trưởng giáo chân nhân xử trí lâm trưởng lão trầm ngâm một lúc nói rằng dù sao cũng là mười mấy cái nhân mạng thêm vào trần quản sự lương tập một chuyện đáng giá coi trọng lâm trưởng lão đương nhiên có thể tiện tay đưa bọn họ tất cả đều giết nhưng này không quá phù hợp quy củ bốn trần quản sự chờ một đám cường đạo cuối cùng kết cục là bị đinh trưởng giáo hạ lệnh chấp hành tử hình đồng thời chuyện này cũng đưa tới ngọc đình các coi trọng đinh trưởng giáo triệu khai hội nghị trưởng lão thương thảo đầy đủ một ngày mới ra cố phía sau núi phòng ngự phái linh h ưng linh t h ỏ linh s ả mai phục tại phía sau núi phải trải qua giao lộ chỉ cần lại có thêm động tĩnh phía trước núi có thể tại ngay lập tức biết được ngoài ra lại tăng lên một nhóm đệ tử mới đi tới phía sau núi b ọ nửa họ c ũ tháng sau ngày nào đó chính đang phía sau núi tản bộ tử linh gặp tới lúc gấp rút vội vã chạy tới tần sương trường giáo chân nhân lần này ra ngoài rốt cuộc gặp phải tàng tương đức rồi nàng mang đến phía trước núi trực tiếp tin tức tàng tương đức tử linh sửng sốt một chút từ khi đối phương trốn tránh sau khi rất lâu không nghe danh tự này rồi đinh trưởng giáo con gái đinh linh bị tặng tường đức sát hại chuyện này đã qua nhanh hai năm rồi hai năm qua đinh trưởng giáo chưa bao giờ vương tha tìm kiếm tặng tường đức thay mình con gái báo thủ nhưng nhiều lần đều bị đối phương cho may mắn đào thoát thứ linh đều sắp đã quên việc này không nghĩ tới vẫn đúng là bị đinh trưởng giáo cho gặp đồng thời tử linh trong lòng căng thẳng bởi vì tặng tường đức tu luyện quý hoa bảo điện thực lực không thể khinh t h ư ờ n g lấy tặng tường đức trưởng thành tốc độ đinh trưởng giáo cũng không phải nhất định đánh thắng được đối phương chương bốn mươi tám ta nghĩ ở lại phía sau núi dằn bật ngươi chương bốn mươi tám ta nghĩ ở lại phía sau núi dằn bật ngươi sau đó thì sao thứ linh liền vội v à n g hỏi tần sương nhưng là lắc đầu nói tình huống không tốt lắm cứ việc đinh trưởng giáo sớm làm chuẩn bị mang đủ nhân mã thế nhưng đối mặt tặng tướng đức hắn vẫn là bị t h i ệ t lớn có điều cũng còn tốt đinh trưởng giáo thắng ở nhiều người vây công bên dưới tặng tướng đức bị bức ép đến bạo khí huyết lưu lại một một tay sau lúc này mới may mắn đào tẩu mà đinh trưởng giáo bị thương rất nặng có người nói bụng mở ra con m i ệ n g lớn liền ruột đều phát ra bị các trưởng lao d ắ t d i ữ lấy về tới tông môn bê quan dưỡng thương đi tới các trưởng lao tuy rằng thương thế rất k i n h nhưng từng cái từng cái sắc mặt cũng không tốt như thế nào theo đi vài tên đệ tử thân truyền không có tham chiến bọn họ nói t h n g tường đức bây giờ trang điểm một cái đỏ thâm váy tóc hai bù sù trên mặt còn thoa dày trang lại như cô gái tựa như nói tần sương cảm khái một tiếng năm đó ta còn từng rất xa gặp t h n g tường đức vài lần đây còn cảm thấy hắn dương cương chính trước đây không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đã biến thành cái này quỷ dị dáng vẻ thực sự là thật là đáng sợ còn có cái gì sao thứ linh thấy nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ hỏi tần sương cắn n ô i có chút lo làm nói t h n g tường đức đang chạy chỗ trước còn lược rơi xuống một câu lời hung á t cái gì lời hung hát thứa hắn nói đợi đến âm dương n g h ị c h loạt lúc ta lấy ma huyết đ h u ộ m thanh thiên thần sương thuật lại nói phú ba thứ linh một cái nước trực tiếp phun ra ngoài làm sao vậy thần sương vội vã ân cần hỏi hàn không có gì không có gì thứ linh khoắt tay h á o một cái sắc mặt trở nên hơi c ổ q u á i máy này từ bốn quen hai đến mức rất gá ba năm đó lông đỏ q u á i không biết che trời trước nội danh nhất tác phẩm bên trong nội danh nhất mấy câu nói một trong xem ra châu b ò t h u bạo lời kịch ở thế giới nào đều có thể lưu hành lên có điều tằng tường đức nói câu nói này cũng rất thích hợp bởi vì hắn xác thực âm dương lịch loạt rồi tần sương lo lắng lo lắng nói câu nói này bị chuyển ra sau khi toàn bộ phía trước núi đều loạn x á o tất cả mọi người nhất trí cho rằng tảng tương đức sau này nhất định sẽ quay đầu trở lại trả thù ngọc đ ỉ n h cắt an tâm tu luyện là tốt rồi không cần nghĩ quá nhiều từ linh vô vô đầu của nàng hắn học cũng không phải nghịch loạn bắt thức nho nhỏ quý hoa bảo đ i ệ n dắt cái lông gà ngươi đem thái thượng vòng tình lục luyện được tương lai tùy tiện treo lên đánh hắn nghịch loạn bắt thức quý hoa bảo đ i ệ n nghe t h ế hai cái danh t ừ tần sương trong đôi mắt tràn đầy nghĩ hoặc có thể cùng thái thượng vòng tình lục cùng nhau nhấc lên chẳng lẽ cũng là công pháp sao thứ linh không hề trả lời、nàng. liên quan với tặng tường đức lượng quý hoa bảo điện một chuyện từ linh vẫn phải là biết điều xử lý càng ít người biết càng tốt bốn sau thời gian ba năm bên trong ngọc đỉnh các bầu không khí đều cũng có chút căng thẳng cùng bất an tất cả mọi người lo lắng tặng tường đức quay đầu trở lại cũng có một phần nhỏ người cho rằng tặng tường đức đoạn mất một cái tay coi như lại trở về thực lực cũng bị đại đại giảm bớt không thể đối với toàn bộ tông môn đều tạo thành g uy hiếp mặc kệ thế nào loại này cảm giác nguy hiểm đúng là để trong tông môn có chút an nhàn bầu không khí quét đi sạch xanh xanh mọi người càng khắc khổ tu luyện không ít người mượn cơ hội này đem thực lực tăng lên rất nhiều mà trong đó tăng lên trên rõ rệt nhất, không gì bằng Tần lên không bằng Sơn n gì rõ rồi. đây là một món phi thường chuyện trọng đại phải biết ở toàn bộ ngọc đình c á t ngoại trừ vị kia thần long bất kiến thủ đô sư thúc tổ cũng chỉ có hai người là nguyên anh cảnh tu sĩ một là đinh trưởng giáo tên còn lại chính là tần sương đây là mọi người đều biết ngoài ra kỳ thực còn có một đó chính là từ vị làm từ linh thủ tịch đại đệ tử từ vị tu luyện vạn thú yêu điện cũng rất cưỡng hãn thậm chí hắn so với tần sương càng sớm hơn đạt đến nguyên anh cảnh chỉ có điều hắn là yêu thân hình người vẫn trong vòng môn đệ tử thân phận ở ngọc đỉnh các sinh hoạt trà trộn ở sau núi một ư ơ i bảy tên đệ tử ở trong bởi vậy đối với mình đích thực cảnh thế giới hắn không tiện tiết lộ đối ngoại tuyên bố mình là kim đan cảnh tu sĩ không lạc hậu tưởng văn đức này một nhóm thiên tài là được tưởng văn đức bọn người rất không dùng đám này lưu thủ ở sau núi đệ tử tổng cộng m ộ ư ơ i bảy người trong đó phân ra hai cái đoàn thể nhỏ một là lấy tưởng văn đức cầm đầu m ư ơ i sáu tên đệ tử một cái khác cũng chỉ có từ vị một người từ vị bao nhiêu là có chút được bài xích bởi vì từ vị thực lực đều là so với bọn họ đều cao một tí kẹo như thế mọi người đều là cao thủ tiểu tử ngươi làm sao có thể là bỏ qua mãi đến tận tưởng văn đức đ ẳ n g nhân từ từ linh trong tay lấy được t r ú c cơ thiên thời gian ba năm bên trong tổng cộng mười bốn người đã tới kim đ ă n g cảnh l i ê n tưởng văn đức đ ẳ n g nhân liền cảm thấy chính mình cuối cùng là hết khổ muốn so với từ vị tu luyện được nhanh hơn kết quả vạn vạn không nghĩ tới ngay ở tưởng văn đức đ ẳ n g nhân tuyên bố chính mình đột phá kim đ ă n g cảnh mấy ngày sau ra ngoài lịch luyện từ vị trở về vừa bắt đầu còn không có cái gì mãi đến tận tưởng văn đức tìm đường chết chạy đi theo người ta khoe khoang vừa nghe đến tất cả mọi người đột phá kim đan cảnh từ vị liền à lên một tiếng t i ế u a a nói đúng dịp đây là ta cũng kim đan mọi người sau đó chăm sóc nhiều hơn a có người nói ngày đó tưởng văn đức sắp mặt so với gan lợn còn hồng sau khi thời gian ba năm bên trong tưởng văn đức đ ẳ n g nhân liệu mạng nỗ lực vừa mới mới vừa đánh thật kim đan cảnh cơ sở từ vị cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ rồi loại này trên lệnh cảm giác bốn khiến người ta tuyệt vọng tưởng văn đức thậm chí hoài nghi có phải là từ linh cho từ vị mở tiêu chuẩn cao nhất rồi không phải vậy từ vị tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy đối với lần này từ linh cũng không có thừa nhận chỉ là khuyến cáo tưởng văn đức nạn nhân thích hợp cạnh tranh càng khiến người ta hiệu suất cao đối với từ vị trưởng thành phía trước núi hết sức khiếp sợ lâm trưởng l ã o thậm chí muốn mời hắn đảm nhiệm trưởng l ã o trước chỉ cần từ vị chịu gật đầu vậy hắn chính là ngọc đỉnh các từ trước tới nay trẻ trung nhất một tên trưởng l ã o rồi tưởng văn đức được kêu là một ước cao h a nhưng mà từ vị nhưng cự tuyệt lâm trưởng lão cũng không có m i ế n g cưỡng có thể tưởng văn đức nhịn không được hỏi ngươi biết không biết là một tên trưởng lão có thể so với chúng ta những này làm đệ tử vinh quang hơn nhiều ta bê ta từ vị gật gật đầu vậy ngươi tại sao còn từ chối đây t h ở tại bọn hắn quan niệm bên trong cho rằng đây chính là để ngọc đỉnh các cuộc khởi cơ hội thật tốt có thể sau khi thời gian trong lâm trưởng lão cũng lại không đề cập tới tứ linh suy đoán là tưởng văn đức đẳng nhân đem mình quan điểm thuật lại cho lâm trưởng lão đẳng nhân nghe cho tới ngọc đỉnh các cao tầng là như thế nào làm quyết sách tứ linh không có hứng thú biết chỉ cần những người này không khi đến thời khắc khắc phiền chính mình ở lúc mấu chốt hắn vẫn là rất tình nguyện giúp ngọc đỉnh các một cái cho tới lâm trưởng lão dùng đạo văn trúc cơ tiên c h u y ể n bốn t h ừ linh cũng biết đến tiếp sau lâm trưởng lão cũng không mặt mũi đ ề ngược lại là không chút nào hiệu quả nghe nói lao nhân ra người tức giận đến thổ huyết bốn mấy ngày nay ngọc đỉnh các n ê n đón một việc lớn đinh trưởng giáo tự mình thiết t i ế n chúc mừng chính mình đệ tử thân truyền đồng thời cũng là nghĩa nữ tần sương lên cấp nguyên anh cảnh đây là tông môn trăm năm đại sự bất kỳ đệ tử tạp dịch cũng có thể tham gia tần sương ở nửa đêm không người thời điểm lén lút đến rồi chuyến phía sau núi biểu thị đây là cuộc đời mình bên trong rất quan trọng thời khắc hy vọng từ linh có thể trình diện t ừ linh vừa vặn không có chuyện gì liền đồng ý chương 49 c h ư ơ n g 49 tiệc rượu cùng ngày t ừ linh một mình ra đi đi đi phía trước sơn không nghĩ tới ở giao lộ ngẫu nhiên gặp tưởng văn đức đ o à người n bọn họ cũng chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu nhìn thấy từ linh tưởng văn đức còn s ư ớ n g sốt một chút từ sư m i n h ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào nhỉ ngày hôm nay không phải ngọc đỉnh các ngày vui mà ta đây cái dân mê g a m tình cờ cũng đi ra lượn một vòng thấu khẩu khí thường văn đức cười nói phùng ý ý kia là nữ đệ tử khá là chú trọng nghi thức cảm giác không khỏi cười nói cái tia từ sư minh ngươi cho tần sương sư tỷ chuẩn bị lễ vật gì ánh mắt của mọi người đều sáng long lanh nhìn khi lấy hắn còn cần lễ vật ta đi tham gia tiệt diệu không phải là lớn nhất lễ vật sao tứ linh tiện tay từ ven đường giật cái đuôi chó cỏ cơ cơ nói rằng thực sự muốn lễ vật ấy ta xem cây này tiên thảo cũng rất không sai thường văn đức phùng y vỉa y vỉa viên thanh mọi người ánh mắt đều trở nên cổ quái quá keo kiệt thường văn đức mấy người thậm chí cũng bắt đầu c ư ờ i trộm chờ một lúc t ầ n sương sư t ỉ thu lễ vật thời điểm nhìn hắn còn sao được mọi người đều là kim đàn cảnh tu sĩ chỉ chốc lát sau liền chạy tới phía trước núi phía trước núi đã sớm treo đèn kết hoa người đến người đi phi thường náo nhiệt rồi tứ linh chờ một nhóm phía sau núi tới đệ tử b ấ tần, tần, thường thường tần, ra ra tần sư tỷ h đây là ta tặng ngươi lễ vật phùng y dù y thì trước tiên đem mình tỉ mỉ chuẩn bị xong một viên linh đan hai tay đưa đi tới đồng thời còn quay đầu hướng mọi người nói thừa dịp hiện tại tần sư tỷ rảnh rỗi mọi người vẫn là đem lễ vật trước tiên đưa đi nói xong n c ư ờ i cùng viên thanh nhảy nhảy nhóp nhóp tiến lên lôi kéo tần xương tay cười nói xương thị thứ tốt cũng làm cho mọi người đưa một cái ta thực sự không nghĩ tới biện pháp khác liền từ tể trưởng lao châu ấy đòi viên chú nhan đan đưa ngươi một bên vùng y dĩ kỳa cười nói ngươi cũng thật là chọn chút không đúng lúc gì đó chú nhan đan lấy tần sư tỷ niên kỷ linh cùng trưởng thành tốc độ ngày sau e sợ đều dùng không được mặc dù muốn dùng đó cũng là ngàn năm chuyện sau đó rồi viên thanh một bộ ngây thơ ngữ khí chuyện đương nhiên nói trước tiên cất dấu m à vạn một ngàn năm sau khi chú nhan đan tăng mạnh một viên khó cầu đây hơn nữa nhân sự khó tránh khỏi có phân biệt ai biết sau này chúng ta có thể hay không cắt c h i a đồ các ngươi lễ vật đều là tiêu hao phẩm dù một lát sẽ không có mà ta đây chú nhan đan có thể vẫn bảo lưu rất nhiều năm ngày sau nếu như sương tỷ nhớ ta rồi liền cầm lên này chú nhan đan nhìn thấy vật nhớ người chẳng phải c à n g t ố t hơn phi phi phi cái gì cắt c h i a đồ ngươi này q u á đen ít nói vài câu phung y dù ý n g h a làm dáng muốn á n h viên thanh vội vã trốn đến t ầ n xương phía sau làm lũng tựa như cơ cơ t a y nàng xương tỉ ngươi hay thu mà ta thật sự là không nghĩ ra càng có ý mới lễ vật tần sương là một tương đối cao lạnh người những đệ tử khác rất khó thân cận chỉ có viên thanh hay là cái như quen thuộc tiểu nói lao nguyên nhân đúng là có thể cùng tần sương nói lên được mấy câu nói bởi vậy quan hệ lẫn nhau không sai được được được ta nhận lấy kỳ thực ta cũng rất yêu thích tần sương hơi mỉm cười nói tất cả mọi người đưa xong lễ vật phùng y y y hãy liếc ngồi ở góc t ử linh một chút đột nhiên cười nói từ sư huynh hôm nay là tần sư tỉ thật là tốt tháng này tất cả mọi người đang vì nàng cảm thấy cao hứng n g ư ơ i đang ở đây trước khi lên đường không phải cũng chuẩn bị một phần tinh mỹ lễ vật sao còn không m a u m a u lấy ra đưa cho tần sư tỷ mọi người nhất thời đem tầm mắt đều tập trung ở t ừ linh tần sương cũng ngơ ngác nhìn kỹ lấy t ừ linh giấu ở trong tay áo tay nhỏ t r à sát không khỏi tim đập nhanh hơn lên từ sư minh ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì à tần sư tỷ cũng không có quá nhiều thời gian nha thượng văn đức ồn ào nói đúng vậy à đúng vậy à chúng ta đều là phía sau núi vừa vặn đồng thời chứng kiến lại nói tần sư tỷ ngày hôm nay khẳng định rất bận còn có thể nhìn chút thời gian tới gặp chúng ta người thật tốt t căn bản không như người khác nói đến như vậy rất lạnh lùng m à các đệ tử cũng đều dồn dập nói rằng tử linh h ứ n g hở tiêu sái đến tần sương trước mặt móc ra đuôi chó cỏ đến một tay đưa cho đối phương xuất phát quá vội vàng chưa kịp chuẩn bị tiện tay hái được cái cỏ ngươi nếu như yêu thích hay thu không thích ta liền ném đừng tần sương vừa nghe một bước vội vã hai tay tiếp nhận cây này cỏ mặt cười tràn đầy ý mừng từ sư huynh ngươi có thể tới tham gia t ị c rượu còn đưa ta lễ vật ta rất vui vẻ thứ linh nhìn một tiếng vui vẻ là được rồi chậm đích về tới chỗ ngồi yến tĩnh tất cả mọi người trận tròn mắt nguyên bản chờ xem từ linh chuyện c ư ờ i t ư ở n g văn đ ứ c đàm nhân hứng ở tại chỗ tử linh đưa cái đuôi chó cỏ bốn thần sương coi như chân bà bốn bọn họ khó có thể tin nhìn tình cảnh này đây là lạnh như băng tần sư thì sao làm sao một cái đuôi chó cỏ xem ra so với bọn họ lao lực tâm tư đưa linh đan rượu dược còn muốn càng thêm quý giá đây tử linh ngồi xong sau khi tần h sương cũng rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình b ị cười với nói với mọi người nói cảm tạ mọi người hôm nay có thể tới tham gia thực rượu nhiều như vậy lễ vợn ta rất yêu thích nàng chưa nói đuôi chó cỏ rất trọng yếu nhưng chỉ có trong tay nâng chính là tử linh đưa đuôi chó cỏ cho tới tưởng văn đ ứ c đảng nhân đưa quý giá lễ vật tất cả đều đặt đến một bên điều này làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc cùng khó mà tin nổi lại nói vài câu câu khách sáo t ầ n sương liền từ vài tên trưởng lão mang theo đi ra cửa thấy những người khác t ầ n sương vừa đi thứ linh đã bị mọi người vây rồi từ sư h i n h thành thật khai báo ngươi cùng tần sư tỷ đến tột cùng là quan hệ gì khá lắm chúng ta tông môn đệ nhất n ữ thần cứ như vậy bị ngươi cảm rô rồi hả ta còn muốn cùng với nàng đến đoạn nhân duyên đây từ sư h u n h ngươi không thể h à n h đao đoạn tại à đi đi đi ta nói bành trí sam tần sư tỷ coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi à trả lại đoạn nhân duyên n a m mơ mà ngươi giấc mơ hay là muốn có vạn nhất ngày nào đó thực hiện đây từ sư minh ngươi sẽ dạy cho chúng ta làm sao thường thường không có gì lạ là có thể hấp dẫn đến nữ sinh xinh đẹp chú ý chúng đệ t ử một năm miệng m ư i nói nghe được từ linh xạ mặt lại cái này gọi là vấn đề gì chính mình thường thường không có gì lạ mù mắt chó của bọn họ ta bí quyết rất đơn giản mở ra ú c đức chính là được thắng bao xuống hội sở thua xuống biển làm việc không muốn ú n g chính là được thứ linh lưu lại hai câu này đứng dậy lẹn chỉ để lại một mặt mở mịt mọi người ý tứ gì bọn họ sao nghe không hiểu đây chương năm mươi hộ pháp sư thúc chương năm mươi hộ pháp sư thúc một đường hót trở sau khi đi ra từ linh tìm được rồi một khá là yên tĩnh một chút địa phương ở sau núi trở thói quen đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy thật là có điểm không quen có điều không khí của hiện trường rất là vui vẻ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ từ linh thật giống cũng bị lây nhiễm tựa như vừa đi vừa nhìn bất chi bất giác đi tới trong một cái rừng trúc nơi này khá là hẻo lánh tiệc rượu không có kéo dài tới nơi này đến chỉ có thể rất xa nghe được một ít kèn xô na thanh tiếng cười vui như là ngăn cách bởi một cái khác thế gian tựa như thứ linh yêu thích nơi như thế này liền chậm rãi đi tới một khúc quanh chỉ thấy đứng thẳng hai mươi mấy thiếu niên chính đang khắc khổ huấn luyện bọn họ cả người đều là mồ hôi mệt đến thở h ư n g hộp thứ linh tùy ý nhìn lướt qua phát hiện đều là rất có thiên phú người tuy rằng không sánh được tưởng văn đức một nhọc kia nhưng là tuyệt đối có thể xưng là không tội hơi thêm bồi dưỡng nhất định có thể trở thành tinh nhuệ hắn có chút ngạc như lên bởi vì hôm nay là ngọc đỉnh các ngày đại hỉ người người đều nghỉ hè giải lao bất luận thân phận c những h đi đi thứ này là các ngươi sau đó sống yên phận căn bản ngọc đỉnh các hiện tại chính là mẫn cảm nhất yếu ớt nhất một thời kỳ nhất định phải có một nhóm người chịu khổ nhọc sau đứng ra bảo vệ tôn môn nếu như ham muốn nhất thời hưởng lạc tương lai những tông môn khác đánh tới cửa liền đến không kịp các ngươi nghe một chút xa xa mọi người tiếng cười vui ước áo sao muốn cho kiểu sinh hoạt này vẫn tiếp tục kéo dài sao vậy thì tốt t ố t luyện năm tháng tính được trung bi phải có người phụ trọng tiến lên ngọc đỉnh các con cháu lấy ra dũng khí của các ngươi tinh thần lấy ra các ngươi cường tráng thể phách thứ linh không nhịn được nhìn nhiều người kia vài lần người kia bề ngoài xem ra hơn bốn mươi tuổi tuổi tác có điều từ trên người hắn tràn ra tới khí tức có thể phán đoán c h ỉ ít sống hơn trăm tuổi là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ vóc người hơi gầy không tính rất cao xúc vác già dặn chống cái gậy đi đứng bất tiện tựa hồ là từ trước bị cái gì trọng thương để lại còn mùi con mắt dùng hắc vải sợi bông che lên từ linh có thể có thể thấy đối phương khí tức rất tinh khiết chỉ có điều hơi có chút không đủ cẩn thận phân biệt lúc này mới phát hiện hơi thở của hắn dĩ nhiên ở quần quận không ngừng tiết ra ngoài chẳng trách sắc mặt tái nhợt cố nén t h ô n g khổ từ linh luôn cảm thấy người này biểu hiện ra tinh thần không nên chỉ có kim đan cảnh hóa ra là từ nguyên anh cảnh rơi xuống hạ xuống nói cách khác người này khí tức vẫn tiết ra ngoài còn có thể miễn cưỡng duy trì ngụ ở kim đan cảnh đại viên mãn tu vi đây là khi phách vực nào cùng kiên trì a từ linh tự đáy lòng đội phục lên nói thật ở ngọc đỉnh c ắ t nhiều năm như vậy từ linh chưa từng gặp người này có thể là hắn rất ít sẽ đến phía trước núi cho nên mới không có gặp phải quá hôm nay cũng là gặp may đúng dịp mới để cho từ linh biết nguyên lai ngọc đỉnh c ắ t còn có không ham muốn hưởng lạc xương cứng từ linh vẫn không lớn xem trọng ngọc đỉnh c ắ t cái này tông môn từ trên xuống dưới hư vẫn kéo dài người người xa vào với một thưởng tham vui mừng hay là vừa bắt đầu ngọc đỉnh c ắ t có vô tư kính dân g tinh thần có thể thời đại ở biến nhân sự thay thế thay đổi một nhóm lại một nhóm người mới linh ngọc đỉnh hót chết cũng không nhận sai khóe gở đem tinh xảo tư tưởng đích kỳ coi là nhân sinh theo đuổi loại người này tỷ lệ bây giờ rất nhiều đ ặ t ở trước kia là tưởng đô tượng không tới như vậy cố nhiên làm cho người thu được ngắn ngủi vui thích có thể trường kỳ xuống đối với tông môn cực kỳ bất lợi trong miệng hô vang r ộ i khẩu hiệu nội tâm cũng không nửa điểm chống đỡ một khi những tông môn khác đánh vào thói quen hưởng thụ loại nhu nhược chúng e sợ sẽ lập tức r ơ lên c ử hàng nương nhờ vào phe địch vì lẽ đó quang hô khẩu hiệu còn không được nhất định phải hành động thực tế lên đáng tiếc làm như vậy người thực sự có ít tường văn đức đặc nhân đúng là để từ linh thấy được hy vọng nhưng bọn họ dù sao đều quá tuổi trẻ muốn chống đỡ lấy ngọc đình c á t e sợ còn cần chút thời gian trước mắt người đàn ông trung niên này cho từ linh cảm giác mới mẹ cảm giác hắn len lén quan sát đầy đủ một canh giờ mãi đến tận các đệ tử mẹ ệ đến không được người đàn ông trung niên mới để cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc t h i t là nào có như vậy a cũng không biết chúng ta mỗi ngày như vậy khổ cực huấn luyện có gì tất yếu trước đây đề phòng huyền dương kiếm phái có thể huyền dương kiếm phái sớm đã bị sư thúc tổ đánh lui còn nói muốn đề phòng t h n g tương đức có thể bốn năm trôi qua t h n g tương đức nửa điểm tin tức đều không có cũng không biết chết ở cái góc nào rồi chúng ta ngọc đình cắc các ă lại lại nghi nghi đệ tử h hạ i ê n v đi tới một bên khác ngồi dưới đất xương sống thắt lưng đau chân trong miệng còn nhỏ thanh đoán giận cái liên tục từ linh trốn ở trong rừng trúc một bên quan sát hồi lâu âm thầm lắc đầu những đệ tử này tuy rằng tiên phú không tệ nhưng nghị lực còn chưa đủ cứng cỏi nhiều lắm đến kim đan cảnh sẽ chấm dứt hắn quyết định không hề xem thêm c h ạ m đích liền rời đi đi không bao xa tứ linh liền nhìn thấy đường phía trước một bên có thêm một bóng người chính là huấn luyện các đệ tử vị kia hộ pháp sư thúc đệ tử tứ linh gặp sư thúc tứ linh chủ động chắp tay hành lễ đối với loại này kẻ kiên c ư ờ n g hắn vẫn là đánh trong đáy lòng t ộ n tính đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây ở bên quan sát một lúc không muốn đánh quáy liền không có lên tiếng chả hỏi mong rằng sư thúc thứ lỗi vị này hộ pháp sư thúc chống vậy chậm rãi vòng quanh tử linh đi rồi vài vòng tựa như đang quan sát cái gì ừ ừ h ắ n t ừ trước đến giờ mặt nghiêm túc bảng dĩ nhiên lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đến không cầm được gật đầu nói vừa nay suýt nữa không có phát hiện hơi thở của ngươi còn nhỏ tuổi đã đến cao như thế cảnh giới thật không nghĩ tới ngọc đỉnh các lại có ngươi bực này nhân tài không sai không sai toàn do tông môn vun bón thứ linh khiêm tốn nói hộ pháp sư thúc nhưng là khinh thường thử nói đừng xé những này làm bộ chỉ bằng bọn họ đám kết bắt con vô dụng có thể vun bón ra cái gì tốt ngoạn ý đến tứ linh có chút tiểu lúng túng sư thúc nói như vậy các trường lao nói xấu không tốt sao lúc tốt h tốt, này g tốt, n quần k hộ ô n ăn bám lao giả, đem tông môn làm thành hình rắn gì, còn g giả, gì, không bám đem lao làm người nói chuẩn khác câu. mấy pháp sư thúc tiện tay phất một cái trong rừng trúc liền có thêm một cái bản trên bản bày ra không ít đồ nhắm rượu ta xem tiểu tử ngươi rất hợp mắt xem như là hợp mắt duyên đến chúng ta uống vài chén coi như là kết giao bằng hữu rồi Hộ pháp sư trong h ha ú c cười n g ư ơ i thật h giống n ư đạt được cái kia b ệ n h n n ặ g trúc n ngươi g thật giống như đạt được cái kia bệnh nặng. Trong rừng trúc, hai người ngồi đối diện đĩa r a u uống rượu trải qua trò chuyện từ linh mới biết được này hộ pháp sư t h ú c tên là lục vũ quan hắn so với đinh t r ư ở n g giáo lâm trưởng lão đẳng nhân nhỏ hơn đồng lửa mấy chục năm trước bởi vì trẻ tuổi nóng tính không sợ sinh tử cùng xâm nhập tông môn phe địch thế lực triển khai chiến đấu kịch liệt dẫn đến một con mắt n g một chân tàn cuối cùng rơi vào một thân một bệnh linh khí không ngừng trôi đi khiến hắn từ nguyên anh cảnh t r ù n g kỳ rơi xuống hạ xuống chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở kim đa cảnh nhưng này cũng không có đánh đổi lục vụ quan ngược lại bởi vì quanh năm cùng với những cái khác tông môn giao chiến trải qua để hắn sâu sắc nhận thức được bên ngoài tông môn lòng ngông giả thú không phải trùng tốc ta chắc chắn có ý nghĩ khác trải qua suy nghĩ sâu sắc sau lục vụ quan cùng t ừ linh nói một câu lời nói như vậy đối với lần này t ừ linh rất tán thành từ lúc kết trước vậy thì đã là định luận bị lịch sử vô số lần tái diết qua chỉ tiếc lịch sử làm cho người ta duy nhất giao hấn chính là mọi người chưa bao giờ trong lịch sử từng hấp thu bất kỳ giáo hấn đi qua phạm sai lầm lầm vĩnh viễn sẽ lập lại phạm vào đi hàn tín nhạc phi vũ khiêm những này hàm đoan mà chết danh thần tướng sĩ mặc dù đặt ở cái khác thời đại cũng như thường sẽ không có quá tốt kết cục lục vụ quan nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta cũng không phải muốn cho ngọc đình các hoàn toàn ngăn cách ngoại giới chỉ là đang cùng những tông môn khác thiết lập quan hệ ngoại giao trước tất trước hết để cho thực lực của chính mình lớn mạnh chỉ có như vậy mới có tư cách ngồi ở đàm phán chỗ ngồi nói cho đối phương biết cái gì là chính nghĩa chi tiết đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão cũng không tiếp thu ý kiến của ta mấy năm gần đây vì cùng với những cái khác tông môn thành lập quan hệ đã cắt nhường rất nhiều lợi ích trương Kỳ xuống chỉ có thể đối với ngọc đình các tạo thành rất lớn bất lợi ta bị trọng thương sau khi linh trưởng giáo lợi dụng thân thể ta bất tiện cần điều dưỡng lý do đem ta lạnh nhạt ở một bên mặc dù nói là hộ pháp nhưng là không có nửa điểm chức quyền một hư trước thôi ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tông môn hư sa đoạn mà không thể ra sức nói tới chỗ này lục vụ quan đem một chén rượu ra sức u ố n g d ư ớ i hầu k h ắ p khuôn mặt là phẫn bất v ẻ từ linh cười nói lục sư thúc vẫn là khiêm tốn chí ít ngươi đã đang cố gắng bồi dưỡng đám đệ tử này ta xem thu được đến thiên phú của bọn họ cũng không tệ chỉ cần chịu chân thật luyện ba mươi năm sau tất nhiên có thể trưởng thành đây là ta hiện nay duy nhất có thể làm biện pháp tông môn đích thực đang hy vọng hay là đang các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi trên người lục vụ quan tự đáy lòng nói rằng t ừ linh suy nghĩ một chút dò ra tay đến lục sư t h u ố c ngại không ngại ta nghĩ nhìn một chút ngại thân thể thường thế tình huống lục vụ quan vẩy một cái lông mày đem trong chén rượu một cái làm xong sau đó để chén rượu xuống kéo lên vác áo qua loa kiểm tra rồi một lần sau t ừ linh trong lòng có cái đại khái móc ra một viên màu xám đại viên thuốc đưa cho đối phương lục sư thúc ngươi đem này hoàn chia làm nhiều phân một ngày ba lần món ăn sau dùng đối với n g ư ơ i thân thể có lẽ có trợ g i ú p có thật không lục vụ quan sát này so với lòng bàn tay còn lớn hơn viên thuốc cũng là hơi lộ trần trơ v ẻ nhưng vẫn là nghe theo tử linh đem nhận cách đó không xa vang lên thanh â m huyền áo các đệ tử nghỉ ngơi nửa n g à y không gặp lục vụ q u a n người liền chung quanh tìm người nhìn thấy lục vụ quan cùng một đại ca ca uống rượu bọn họ liền nằm ngoài một bên nghe lén lên ta cũng không quá chắc chắn ngài có thể thử một chút có hay không dùng ta không rõ ràng bất quá đối với thân thể vô hại là được rồi tử linh nói liền cười đứng lên nói Ta các ò đệ, đệ, đệ tử đều t h mắt ba ba nhìn hắn cầu khẩn không muốn nghe tin xa lạ kia tiểu nhân hoàn toàn là nói vậy các ngươi từ sư huynh nói không sai người trẻ tuổi chính là chịu khổ nhọc thời điểm tuyệt không có thể bởi vì lười biếng mà lười biếng huấn luyện ta tuyên bố từ ngày hôm nay các người huấn luyện lượng tăng cường g ấ p ba lục vụ quan lớn tiếng quát xong cái gì chó m á từ sư m ì n h quả thực chính là yêu tinh hại người khốn nạn đừng làm cho chúng ta tóm lại ngươi ba các đệ tử tức giận đến dơ c h â n bốn phía trước núi trên h ế n hội mọi người đoàn tụ một đường đinh trưởng giáo ngồi ở trên chủ tọa vui mừng mà nhìn phía dưới các đệ tử mấy năm gần đây ngọc đỉnh các gặp nhiều lần đả kích nặng nề cũng may trải qua cố gắng của mình rốt cục để tông môn lại có khôi phục dấu hiệu Mới ba i d ư năm trước hắn rốt cuộc đổi tới tăng tương đức cùng với triển khai chiến đấu kịch liệt nhưng mà tăng tương đức thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn đối phương dĩ nhiên cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ thêm vào tặng tường đức tuổi trẻ lực tráng khí huyết dồi dào đinh trưởng giáo hoàn toàn không phải là đối thủ cũng còn tốt hắn mang tới hơn mười người tinh anh trưởng lão mỗi người đều là kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn vây công bên dưới mới chặt đức tặng tường đức một cánh tay đàn thờ trưởng giáo cũng bỏ ra cái giá cực lớn p h ả n phất trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi tóc trở nên khô biến thành màu trắng hắn biết lấy tặng tường đức trưởng thành tốc độ ba năm nay thời gian tất nhiên tinh tiến không ít thậm chí vô cùng có khả năng đến nguyên anh cảnh đại viên mãn lần sau gặp diện chính mình tuyệt đối không thể lại là bây giờ đinh trưởng giáo khí huyết suy kiệt tinh thần h ề vải hễ vải suy sụp đã rất ít lại lộ diện lần này cũng là xem ở tần sương ở trên cho nên mới đi ra gặp người nhìn n g ồ i ở phía dưới không vui không giận tần sương đinh trưởng giáo rất là thỏa mãn nha đầu này càng ngày càng thành thục c h g c h ặ t bốn nếu như mình con gái trên đời chỉ sợ cũng phải như nàng như vậy đi nghĩ đi nghĩ lại đinh trưởng giáo lần thứ hai âm thầm thương tâm lên chuẩn bị rời chỗi trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi một lúc đang lúc này một tên đệ tử cất bước đi tới cười hành lễ nói đệ tử tào n g bác bái kiến sư tôn nghe thấy cái tên đinh trưởng giáo quay đầu đối lại nhìn phương rất ít thu đệ tử thân truyền hơn hai trăm linh năm đến cũng cũng chỉ có rất ít mấy người tào ngạn bác chính là một người trong đó mười năm trước thuận lợi bước vào kim đan cảnh tào ngạn bác xuống núi lịch lãm bây giờ trở về khí tức so với trước đây lớn mạnh hơn nhiều hơn nữa trải qua trần thế lễ r ử a tội tào ngạn bác cả người cũng biến thành trầm b n thong dòng khí độ phi phạm chỉ là đứng tại chỗ bất động liền hấp dẫn vô số nữ đệ tử s ù n bái ánh mắt ngưỡng mộ chương năm mươi hai phong cảnh chương năm mươi hai phong cảnh đệ tử hôm qua liền trở về vốn định lập tức bái kiến sư tôn nhưng biết được sư tôn không tiếp khách vừa vặn thừa dịp hôm nay tiểu sư mội lên cấp tiểu mừng phía trước bái kiến tào ngạn bác thành khẩn hồi đáp hay hay a đinh trưởng giáo vô vô đã biết tên đệ tử dày dậu vai vui mừng cực kỳ đối với tào ngạn bác đinh trưởng giáo là cực kỳ yêu thích bây giờ tông môn chính là thiếu người thời khắc hắn trở về tất nhiên sẽ cho tông môn mang đến mới tri thức cùng lực lượng sư tôn đinh linh chuyện của sư muội đệ tử đã nghe nói kính xin ngải nén bi thương thật biến tào ngạn bắc lắc lắc viền mắt đeo đỏ hắn năm đó ở trên núi cùng đinh linh có thâm hậu cảm tình tuy rằng cũng không có phát triển trở thành quan hệ nam nữ nhưng tào ngạn bắc từng ở đấy lòng âm thầm thể nếu học thành trở về mà đinh linh còn chưa gả liền nhất định phải cưới vợ đối phương nhưng bây giờ đinh linh đã vĩnh viễn nằm ở lạnh leo trong thổ địa chỉ còn tào ngạn bác ở nàng trước mộ phần khóc đến như cái lệ người kính xin sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ thay linh nhi báo thù r ử a hận đem cái kia tàng tường đức g áp giải đến linh nhi trước mộ tạ tội tào ngạn bác trịnh trọng nói đinh trưởng giáo gật đầu liên tục vui mừng nói ngươi có phần này tâm sư phụ đã đủ hài lòng chỉ là cái kia tàng tường đức đã nhập ma đạo liền ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của hán bằng vào một mình ngươi lực lượng e sợ còn chưa đủ linh nhi sư mùa thủ không thể không báo vì thế dù cho liên lụy ta đây cái tính mạng cũng ở đây không tiếc tào ngạn bác nghiêm túc nói so sánh với đó sư phụ càng hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót vì là tông môn làm công hiến đinh trưởng giáo chỉ vào phía dưới t ầ n sương đây là ngươi tần t i ể u sư muội nàng là ngày hôm nay tiệc rượu vai chính nói vậy ngươi đã nghe nói qua đúng mới vừa về tông môn đệ tử liền nghe nói sư tôn mấy năm gần đây mới thu rồi một tên nữ đệ tử thiên phú chất t u y ệ t sư tôn yêu thích rất nhiều còn nghĩ thu làm nghĩa nữ chỉ là tính cách khá là lạnh lẽo không yêu lắm phản ứng người khác t à o ngạn bác gật đầu đồng thời xa xa nhìn kỹ lấy tần sương hai người các ngươi liên hợp hay là thì có cơ hội đem thẳng tường đức chém với dưới kiếm rồi đinh trưởng giáo nói rằng tào ngạn bác đống nhiên tình ngộ đệ tử minh bạch xin mời sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ cùng tần tiểu sư mọi nơi thật quan hệ tương lai thay linh nhi báo thủ ngươi có thể có này nộ tính cũng không h ư ở n g là sư coi trọng như thế ngươi đinh trưởng giáo cười ha ha nhìn theo đinh trưởng giáo rời đi tào ngạn bác hít sâu một hơi đi tới tần sương trước mặt chủ động tự giới thiệu mình tào sư minh ngươi mạnh khỏe thần sương lễ phép nói chúc mừng tần tiểu sư mọi đột phá nguyên anh cảnh tào ngạn bác đầu tiên là tự đáy lòng biểu thị trúc sau đó cảm khái một tiếng cười khổ nói thực sự là xấu hổ ta đây cái làm sư minh vào tông môn tám mươi năm đến trước mắt cũng chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ mà thôi vẫn cho là mình là một người trẻ tuổi gần nhất mới phát hiện với các ngươi những n à y chân chính tuổi trẻ người s o ra ta lạc hậu nhiều lắm tao ngạn bắt xuống núi lịch lãm dòng d ã m ộ ư ơ i năm chỉ dùng thời gian m ộ ư ơ i năm liền từ kim đan cảnh sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ này đã là tốc độ cực nhanh rồi nguyên bản hắn cho rằng trở lại tông môn sau khi hắn sẽ là khóa này cùng thế hệ bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại kết quả bốn chính mình một lần kia sư huynh đệ chết đã chết bị thương thương không còn lại mấy cái rồi thích đinh linh sư mội cũng đã chết mà mấy năm gần đây nhập môn sư đệ chúng mỗi người đều rất ủ ị tiên so với mình nhỏ mấy chục tuổi không nói còn đều đạt đến kim đăng cảnh trước mắt tần h sương càng là đã nguyên anh cảnh đây là kinh khủng cỡ nào như vậy so sánh với đó hắn cái này làm sư h i n h liền có vẻ rất không mặt bài rồi nếu như sớm biết những tin tình báo này đánh chết hắn cũng sẽ không sớm như vậy trở về tô n g môn sư h i n h chớ có tự ti dưới cái nhìn của ta ta còn có rất nhiều địa phương cần hướng về sư h i n h học tập thần sương khẽ mỉm cười khiêm tốn nói rằng cũng vậy tao ngạn bác vội và nói hai người cũng không có trò chuyện bao lâu nói rồi vài câu thương mại hô bưng sau khi tàu ngạn bắc liền chủ động nên rời đi trước rồi dù sao tiệc rượu bên trong không ngừng tần sương một người hắn mới vừa về tô n g môn còn có rất nhiều người cần kết giao mà tần sương cũng là xã giao rất nhiều vội vàng chiêu đãi đông đảo xem ra rất xa lạ đồng môn mọi người thái độ đều rất tốt tần sương cũng là một chén tiếp theo một chén nói thật nàng rất không thích hoàn cảnh như vậy chỉ là nằm ở trong cuộc thân bất gió kỷ tần sương càng ngày càng có thể hiểu được từ linh rồi một mình chờ ở sau núi sẽ không cần để ý tới những n à y vô dụng người tế quan hệ an tâm tu luyện so cái gì đều trọng yếu toàn bộ tiệc rượu quá trình tần sương cũng không có lộ ra quá mức vui sướng biểu hiện trước sau thanh thanh t h ả n thản nhiều nhất cũng là tình cờ lộ cái m ỉ m cười đây cũng không phải nàng qua loa chỉ là tu luyện thái thượng vong tình lục sau khi tâm tình của nàng quản lý liền trở nên mạnh mẽ thật giống không có gì chuyện là đáng giá để bụng thanh thanh t h ả n thản không thích không bi quan tựa hồ bất cứ chuyện gì đều khó mà gây nên nội tâm của nàng tâm tình cộng hưởng quỳnh rượu để tần sương mặt đỏi nhào, nhào bước đi cũng tốt như là chân đạp cây đông tần sương đều có thể lấy hóa giải mất chỗ rượu này tinh mang đến tác dụng phụ nhưng nàng cũng không có làm như vậy bởi vì này loại vi hơn cảm giác còn thật thoải mái hoàng hoàng hốt hốt bên trong tần sương tầm mắt xuyên qua lần lượt từng bóng người cuối cùng rơi vào ngồi ở quảng trường bên trái góc chính đang tắm nắng từ linh trên người tần sương bên cạnh cách đó không xa tào ngạn bác vừa vặn mắt thấy cái nhìn này ôn lu hắn không rõ ràng tần sương đang nhìn ai có thể chỉ là đang ngần người nhưng tấm này gò má cái t i ế n g ngưng mắt t h ầ m thanh di lời độc lập tư thái cũng làm cho trái tim của hắn phảng phất bị người mạnh mẽ thu méo m ộ t hồi tử linh đang thoải mái ngồi ở trên đế một bên uống quỳnh rượu một bên phơi nắng cho tới tần sương n ó n g nhìn không có cảm nhận được chút nào thoải mái như vậy ánh nắng để hắn rất là hưởng thụ chỉ muốn sửa đến thái dương sơn mới về phía sau núi phía sau núi tuy rằng thanh nhàn yên tĩnh nhưng c â y cối tùng lâm đông đ ả o che đậy ánh nắng nếu như nói tới tắm nắng vậy khẳng định so với không được phía trước núi giữa lúc hắn buồn ngủ thời gian một bóng người lặng lẽ đi tới bên người nhỏ giọng nói rằng từ sư minh, minh ngươi ngủ tiếp đi sao nhìn thấy tử linh không phản ứng người này đưa tay đẩy một cái hắn còn không có phản ứng lại tăng lên mấy phần sức mạnh xem ra không đánh thức tử linh là thể không bỏ qua rồi hả tử linh nửa mở mở mắt quét người kia một chút n h ữ n n h ữ n mày nói vạn đồn hải tại sao lại là ngươi này thật cao h ứ n g t h ắ n g này ngươi còn có s o n g không để yên rồi hả vạn đồn hải phía sau núi nhóm đầu tiên đệ tử một người trong đó nguyên bản tử linh cũng là nhìn hắn nhìn quen mắt mà thôi dù sao người này cả ngày cùng tưởng văn đức đ ẳ n g nhân pha trộn cùng nhau không quen cũng đã chín phía sau núi nhóm đầu tiên đệ tử thêm vào không thế nào hợp quần tự vị tổng cộng mười bảy người thông qua tử linh cho trúc cơ thiên hướng dẫn trong đó mười lăm người cũng đã thuận lợi lên cấp kim đan cảnh rồi chỉ còn dư lại hai người còn dừng lại ở trúc cơ cảnh đại viên mãn chậm chạp khó có thể tiến bộ nay vạn đồn hải chính là hai người một trong chương năm mươi ba hiếu thắng c h i tội chương năm mươi b ố hiếu thắng c h i tội t h t hay giả vạn đồn hải biểu thị hoài nghi ta có cần phải lửa ngươi tứ linh có chút khó chịu hỏi ngược lại nói thật hắn không quá yêu thích vạn đồn hải người này không thế nào nói lễ phép tuy rằng một cái một từ sư minh kêu thân thiết nhưng từ rất nhiều chi tiết nhìn ra được cái tên này căn bản sẽ không có tôn sư trọng đạo nguyên tắc tứ linh cũng không thèm khát đối phương tôn trọng chính mình chỉ là loại này không lễ phép thực sự khiến người ta ấn tượng mất giá rất nhiều so sánh với đó tử linh cảm thấy tưởng văn đức đáng yêu hơn nhiều tuy rằng tưởng văn đức là đứng lâm t r ư ở n g lao bên kia đều là bày mưu tính kế muốn tử từ tử linh trên người bộ lấy nhiều hơn giá trị nhưng ít ra tưởng văn đức mặt ngoài công phu làm tốt lắm sẽ không để cho nhân sinh ghét nhìn thấy tử linh s ắ c mặt không hề du vẻ v ạ n độn h ả i vội vã lộ ra nụ cười thật thà ta không phải hoài nghi từ sư huynh lừa người chỉ có điều ta chậm chạp bước vào không được kim đ ă n cảnh thật sự là quá cúng lên người rất gấp liền chứng minh ta không có nói sai chính là trên tâm tính xảy ra vấn đề điều chỉnh tốt tâm thái là được tử linh nghiêm túc nói vạn độn hải gãi gãi đầu rất là buồn b ự c nói nhưng là tưởng văn đức bọn họ lúc trước cũng rất gấp tâm thái so với ta còn không thật đây tại sao bọn họ là có thể thuận lợi đột phá đây từ linh thở dài nguyên nhân rất đơn giản tưởng văn đức đẳng nhân mặc dù gấp nhưng bọn họ chỉ ít hành động vạn độn hải cũng gấp nhưng hắn chậm chạp không chịu nỗ lực vẫn vùi lấp ở trong ảo giác ma túy chính mình đây chính là song phương bản chất khác biệt có điều câu nói như thế này quá hại người từ linh chắc là không biết nói ra khỏi miệng làm theo lời ta bảo đem trái tim thái để nằm ngang tất cả vấn đề là có thể nên nhận như giải tứ linh cuối cùng lại dặn do một lần c h ậ t n á p một cái nói được rồi ta trở lại bù cái hấp lại cảm giác ngươi không có chuyện gì khác cũng không cần trở lại làm p h i ề n ta vạn độn hải năm năm năm đấm mọc ra hờn rỗi không nói một lời hướng về cổng sân khẩu đi đến đúng rồi tứ linh như là tựa như nhớ tới cái gì quay đầu lại kỳ quái hỏi các ngươi mười bảy người bên trong không phải có hai người không có lên cấp kim đ a n cảnh sao làm sao mấy tháng này xưa nay đều là một mình ngươi chạy tới hỏi ta một người khác đây vạn độn hải nhất thời sắc mặt cứng đờ miễn cưỡng cười nói hắn à hắn so với ta còn n ư ờ i đây kêu nhiều lần cũng không chịu tới vì lẽ đó ta sẽ không lại tê là như thế này à t ừ linh đ ă m g chiều nâng cảm nói có điều hai ngươi đều vây ở chút cơ cảnh ta nếu mở ra trường luyện thi cũng không kém hắn một chỗ ngồi người sau khi trở về nhớ tới nói với hắn một hồi gọi hắn ngày khác lại đây hoặc là chờ ngươi tâm thái điều chỉnh tốt sau khi ngươi với hắn đồng thời lại đây hay hay vạn độn hải cười đến rất cứng gắc t ừ linh cũng không có hỏi nhiều c h ạ m đích liền trở về trong phòng ngủ say như chết đi tới bốn vạn độn hải tâm sự nặng nề trở lại chỗ mình ở hai tay ôm ngực ngồi ở trên giường một mình mọc ra hờ rỗi vạn sư h u n h ngươi vừa nay đi nơi nào ta tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm tới ngươi một tên đệ tử đi tới đầu tiên là t h ở phào nhẹ nhõm c h ậ t có chút buồn bực nói rằng gần nhất mấy tháng ngươi thật giống như đều là thường thường biến mất một lúc tiếp tục như vậy không được à chúng ta đám này đệ tử chỉ có hai ta còn dừng lại ở chút cơ cảnh đến thêm ít sức mạnh nhi nỗ lực tu luyện một hơi v ọ t tới kim đan cảnh mới được vạn độn hải liếc mắt nhìn hắn nhịu nhữ mày mao vui mừng phía sau núi chúng đệ tử một trong cùng vạn độn hải như thế ba năm qua đi trước sau dừng lại ở chút cơ cảnh có thể nói là huynh đệ song hành có điều m a vui mừng là hành động i tuy rằng cũng có chút phát sầu nhưng trước sau đang cố gắng tu luyện vạn độn hải lắc đầu nói chúng ta ở chút cơ cảnh dừng lại quá lâu thời gian nhiều luyện một ngày thiếu luyện một ngày có khác biệt gì ngược lại cũng sẽ không nâng lên nhiều lắm nhưng là tu luyện chính là một tích luy quá trình a từ sư huynh lúc trước theo chúng ta nói con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi ta cho là hắn nói rất có đạo lý ma vui mừng vội và nói g n ngươi chính là quá ngây thơ rồi người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì vạn độn hải cười nhạo nói ma vui mừng lộ ra mấy phần vẽ không hiểu không tin từ sư huynh vậy chúng ta nên tin a y phải biết nếu như không phải từ sư huynh bút ký chúng ta liền t r ú c cơ cảnh đại viên mãn đều không đến được đây trong t ô n g môn không biết bao nhiêu người vây ở t r ú c cơ cảnh nhiều năm qua nửa bước khó tiến so sánh với đó chúng ta chỉ ít còn có tấn thăng cơ hội chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện ngược lại ta không tin chính mình sẽ vĩnh viễn vây ở t r ú c cơ cảnh tên khốn kiếp kia nhất định là cho tưởng văn đức bọn họ mở tiêu chuẩn cao nhất bằng không làm sao bọn họ đều lên cấp chỉ có hai chúng ta không có còn dừng lại ở tại chỗ vạn độn h ả i h ơ một tiếng rất là bất mãn nói ma vui mừng cũng không c ó theo hắn đoán giận mà là n â n c ẳ n trầm ngầm một lúc đột nhiên ánh mắt sáng lên vỗ tay nói có nhớ có người nhắc nhở ta cái gì vạn độn hải ngây ngẩn cả người mao vui mừng con mắt đều ở phát sáng kích động nói nếu đúng như lời ngươi nói t ư ở n g văn đức bọn họ đều ở từ sư minh c h ỗ ấy mở ra tiểu táo vậy chúng ta cũng đi qua mở tiêu chuẩn cao nhất không được sao lấy từ sư minh tính cách có thể sẽ ghét bỏ chúng ta nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp tự tuyệt không không t ư ở n g văn đức bọn họ khẳng định ra tiền vạn độn hải lắc đầu liên tục nói mao cười vui nói vậy chúng ta cũng bỏ tiền à cũng không phải ra không nổi chỉ cần từ sư minh không phải dở công phu sư từ n g ạ m ta n h Minh h ớ tới Tử Sư xưa nay n k ô g quá coi tiền tài, trọng t r lần ư ớ c chúng ta đưa hắn lễ vật, đến nay còn hắn kho hàng đến nay trong ta vật, đặt đưa lễ ở r ơ i hôi hải đây. độn ngay Vạn làm ậ p tức tiếng sẽ sư hoảng mừng lớn nói, Ngươi rồi, vui vai đỡ đệ. mau l sao có thể nghĩ như vậy đây con đường tu luyện then chốt hay là muốn dựa vào cá nhân làm sao có thể quá đội lại người khác từ sư m i n h đã đem hết t h ể yếu điểm đều ghi vào trong sổ chúng ta sở dĩ không có lên cấp hoàn toàn là bởi vì nỗ lực không đủ n g ư ơ i cũng biết từ sư m i n h là một yêu thích thanh tính người không thích người khác đi quay dối hắn người thì không thể học một ít ta thời gian dài như vậy tới nay chưa bao giờ đi quấy dày đối phương sao ma vui mừng vừa nghe lời này lộ ra mấy phần xấu hổ v ẻ qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu vạn sư huynh ngươi nói đến mức rất đúng là ta quá đường đột sau này ta muốn càng thêm khắc khổ tu luyện tranh thủ sớm ngày lên cấp kim đàn g cảnh thế mới đúng chứ vạn đ ộ n hải cười ha ha dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương cái k i a vạn sư huynh việc này không nên chậm trễ chúng ta cùng đi tu luyện đi ma vui mừng đầy mặt đều là phân c h ấ n phồn thịnh giá vẻ hận không thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện vạn đội hải lắc lắc đầu ngươi đi t r ư đi ta còn có chút việc phải xử lý xong trở lại vậy ngươi mau chóng a không muốn làm lỡ quá lâu mao vui mừng k h o á t tay tháo một cái liền rời đi gian phòng đứng trước cửa sổ vạn độn hải nhìn mao vui mừng đi xa b ó n g lưng khoe miệng lật đi lộ ra một vệ đ ế n s á c hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương chính mình lén lút tìm từ linh bủ bài tập truyện mục đích chính là vì so với mao vui mừng càng sớm hơn đạt đến kim đ ă n g cảnh cứ như vậy hắn thì có tư cách cùng mọi người cùng nhau tới lấy cười mao vui mừng rồi ngươi liền ngay cả ta đèn sau đèn hậu đều không đội kịp vạn độn hải cười đại ý c h ư ơ n năm mươi b ố không đi dương danh lập vạn t r ư ớ c năm mươi lăm không đi dương danh lập vạn thời gian vội vã đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua rồi phía sau núi tiểu viện ánh mặt trời v ừ a vặn t ứ linh chính đang sửa t r ă n khoảng thời gian này tới nay hắn lại khôi phục dĩ vãng t h à n h tĩnh tháng này g liên tục cầm ý hắn mấy tháng vạn đ ộ n h ả i biến mất không thấy nguyên bản t ứ linh cũng tốt bụng để vạn đ ộ n h ả i thông báo một người khác vây ở t r ú c cơ cảnh đệ tử gọi hắn có thể lại đây trước trường luyện thi kết quả t ứ linh cũng không có đợi được đối phương những người trẻ tuổi này đại khái đều có ý nghĩ của chính mình đi t ứ linh cũng không có cơ cầu hả vừa mới chuẩn bị quay người về ghế tre tử linh đột nhiên hơi nhún g mày xèo một đạo tiếng x é gió chuyển đến chỉ thấy một cái gậy từ giữa không trung vương góc đánh mà tới lực đạo rất lớn nhưng cũng, cũng không có sắc khí thứ linh cười ha ha thiện tay một chiêu liền đem n à y gậy và lấy cầm ở trong tay điêm lượng dưới phân lượng thật không nghĩ tới nặng như vậy lục sư thúc mỗi ngày c h ố n g gậy b ư ớ c đi chẳng lẽ không mệt sao thứ linh cười cợt nói rằng cổng sân khẩu chẳng biết lúc nào đã đứng một người trung niên nam tử chính là lục vũ quan hắn nhanh chân đi đến cười văn nói giữ phúc của ngươi ta đã không cần này q u á trượng như ngươi yêu thích sẽ đưa ngươi làm cái kỷ niệm từ linh nhìn kỹ lại chỉ thấy lục vụ quan trên mặt thần thái s ă n g láng đi đứng cũng lại hoàn toàn lưu loát dáng vẻ hơn nữa cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều liền hai tay đưa ra gậy cười nói quân tử không đoạt người yêu này gậy vẫn là lục sư thúc giữ lại bảo tồn đi lục vụ quan tiếp nhận gậy chống trên mặt đất đi mấy bước cảm khái một tiếng nói này gậy ta trụ mấy chục năm đột nhiên một hồi không cần vẫn đúng là không quen chúc mừng lục sư thúc thân thể khôi phục như lúc ban đầu t ừ linh cười nói lục vụ quan quay đầu nhìn hắn không cầm được gật đầu nửa tháng trước hắn ở trong rừng chúc huấn luyện đệ t ử m ớ i lúc ngẫu nhiên gặp vừa vặn đi ngang qua tử linh một phen trò chuyện sau khi phát hiện lẫn nhau đều rất hợp duyên mà tử linh càng là để lại cho hắn một viên đại đan thuốc dặn hắn dùng khởi đầu lục vụ quan quá bận thêm vào cũng không có quá coi là chuyện to tát vì lẽ đó liền quên mãi đến tận sau ba ngày hắn quỷ thần xui khiến cầm lấy viên thuốc dựa theo tử linh nói tới chia làm hai mươi mốt p h ầ n một ngày ba bữa chậm rãi dùng không nghĩ tới cùng ngày chỉ thấy hiệu linh khí tiết ra ngoài tốc độ rõ ràng giảm thiểu đi đứng cũng bắt đầu trở nên trôi chạy sự phát hiện này để lục vụ quan mừng như đi lên ăn sạch viên thuốc sau thân thể của hắn đã hoàn toàn bình phục q u y nhiều hắn mấy thập niên thương bệnh phản phất từ chưa từng tồn tại không chỉ có như vậy có thể là đan dược tàn dư dược hiệu khi hắn trong thân thể phát huy chỉ dùng ba ngày thời gian hắn liền lên cấp đến nguyên anh cảnh lục vụ quan như thế một nghiêm túc đại nam nhân dĩ nhiên vào thời khắc ấy mừng đến phát khóc hắn không phải người ngu ngay lập tức sẽ đoán được t ử linh không phải người bình thường bởi vậy lần này tới phía sau núi cũng không có sớm báo cho đối phương mà là nuốt trong bóng tối muốn thử một lần từ linh thân thủ sử dụng toàn lực ném vậy nguyên anh cảnh một đòn toàn lực cứ việc không mang theo sắc cơ c ũ nguyên là Lục cực kỳ kinh khủng.、Lục、vụ q a n toàn thân đều căng thẳng, nào chuẩn Nhưng linh bất tốt từ mà chỉ â đều cứu cứ lúc nào lám tốt bổ cứu chuẩn bị. lám v vây vụ tay, liền đem gậy y tiệt quan liền lại. Lục vụ quan ở lại, ngừng đem cho u ở sướng sở.、Nguyên、bản hắn còn tưởng rằng coi như từ linh thực lực rất mạnh cũng có thể đọ sức một hai như thế tiện tay một triệu bốn liền có vẻ lục vụ quan rất món ăn xem ra từ linh thực lực đã vượt xa khỏi chính mình nhận thức nguyên anh bên trên là hóa thần cảnh có thể mặc dù là hóa thần cảnh cũng không phải như vậy ung dung mới đúng chẳng lẽ là tầng thứ càng cao hơn ý nghĩ này để lục vụ quan trong lòng rất là giật mình nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại càng ngày càng khẳng định chính mình đoán cũng không sai tự mình bị thương sau đó ta liền không màng thế sự nhiều năm chuyên tâm giáo dục có thiên phú đệ tử coi chính mình cả đời này cũng là như vậy tuyệt không khôi phục hy vọng không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp n g ư ờ i dĩ nhiên chỉ dùng một viên đạn dược liền đem quay n h u ta nhiều n ă m tật xấu chữa lành ta thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi lục vụ quan nhẹ giọng nói rằng từ linh cười nói cảm tạ thì không cần chỉ thỉnh cầu lục sư t h u ố c giữ bí mật cho ta nghe nói như thế lục vụ quan có chút bất mãn hử một tiếng mặc dù ngươi là đối với ta có ân n g i nhưng ta cũng phải nói ra tông môn bây giờ chính là cần nhân t à i thời khắc ngươi cũng không nguyện xuất đầu lộ diện ngươi cái tuổi này nên rực rỡ hà o quang không đi thế giới bên ngoài sông ra thành tiệu dương danh lập vạn nhưng vùi ở này phía sau núi là một người dân mê đêm ngươi có trí riêng lục sư thúc hà tất cỡ cầu lại nói tông môn gặp nạn thời gian ta cũng chưa chắc không bang thứ linh khoát tay nói nghe nói như thế lục vụ quan trọng mắt một trận lấp lóe ngươi lần này ngôn luận đúng là để ta nghĩ tới trong truyền thuyết một người lao nhân ra người cũng với ngươi như thế không màng thế sự thật sao ha, ha ha thứ linh đánh cái ha ha lục vụ quan muốn nói lại tôi cuối cùng thở dài thưa thôi thôi, linh i cười hít mắt hỏi đương nhiên là một lần nữa trở lại tông môn quyết sách tầng lớp từ căn nguyên trên hành động trên chấn hương tông môn mà không chỉ là gọi hô khẩu hiệu một mực ca tụng thái bình thịnh thế đơn giản như vậy lục vụ quan nắm quyền đạo cũng không đơn giản như vậy chuyện đơn giản ta chưa bao giờ làm nhìn theo lục vụ quan đi xa từ linh xa xa cùng quyền ở trong lòng yên lặng mong ước đối phương có thể thành công bốn một bên khác vạn độn hải nằm ở trên giường giải lao hắn muốn nhìn một chút sách nhưng cảm giác được bản thân không nên làm lỡ thời gian mà làn lên đi tu luyện liền đem sách hợp lại vừa đang nhìn vài tờ nội dung cũng quên đến không còn một mống hắn muốn tinh tâm tu luyện mới vừa nổi lên cái đầu lại cảm thấy khó có thể chìm đắm liền hắn lại kiên trì một lúc đột nhiên một trận đau bụng trước tiên cần phải lên trên nhà vệ sinh mới được từ trong cầu tiêu đi ra chân lại có chút đã tê dần liền hắn chung quanh đi tản bộ một chút nghỉ ngơi một lúc nhìn hoa nhìn cỏ con kiến trải qua chim nhỏ bay qua gió nhẹ phật quả bốn hắn phảng phất sáp nhập vào đại tự nhiên cảm thụ lấy này tốt đẹp chính là tất cả cho tới tu l u y ệ n bốn ừ chờ mình ngày mai hơi hơi n ỗ nỗ lực là có thể bắt vào tay rồi tích góp lâu như vậy nhất định có thể một tiếng h ó t kinh người thậm chí còn có khả năng trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mắn đây hắn lại bắt đầu à o tưởng chính mình lên cấp sau khi tưởng văn đức ma hoan đẳng nhân kinh ngạc giá vẻ đến thời điểm ngọc đỉnh các thế hệ tuổi trẻ người số một chính là mình liền ngay cả đinh trường g i o lâm trưởng lão bọn họ đều sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa nói không chắc người trong truyền thuyết kia sư thúc tổ thấy chính mình thiên phú cao như thế còn có thể nổi lên thu đồ đẻ ý nghĩ dốc túi dạy dỗ chính là từ linh cái kia bán điếu tử cũng phải ở trước mặt mình rất cung kính nghĩ tới đây vạn độn hải vui sướng bắt đầu cười lớn nụ cười này liền đem hắn từ trong ảo tưởng kéo về thực tế phát hiện mình đã đứng đầy vài canh giờ thời gian cứ như vậy trong lúc lơ đãng chạy trốn nhưng hắn không chút nào sợ ngược lại còn có ngày mai bó lớn thời gian có thể tiêu xài lúc này mới phát hiện hóa ra là mao hoan bế có nơi đây là lâm trưởng lão đầu tiên là sắc mặt nghiêm túc trận lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng xem ra mao hoan đột phá kim đăng cảnh thật đáng mừng à.